c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu dưới bầu trời bốn mươi mốt thanh em này cũng đủ lớn lâu dưới người ngầm đầu nhìn thấy bóng người trên lầu dừng lại triệu thiết ngươi không phải nói trong phòng không người sao bị gọi lại người cũng là xứng sở mấy ngày nay bọn họ thật không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra vào à. chẳng lẽ bọn họ luôn luôn ở tại trong gian phòng đây không có khả năng thiếu dưỡng liền đầy đủ đem người n í n chết đại ca ổ khóa này chúng ta còn cưa sao thủ hạ người dừng lại hỏi cưa thế nào không cưa bất quá một cái nữ trong mắt hắn không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa lớn lên đẹp mắt như vậy tiểu nguội chính ngươi mở cửa、ra. ca ca liền không làm khó dễ ngươi.、Nghe、nói không Nghe như thế, quanh thân nam nhân khó thế, một dễ bộ đại ề u ca thiếu ni tử kia trong tay có súng mặc dù tại ngạt thở thời khắc cái này vũ khí nóng đều không dùng đến nhưng là súng ống vẫn như cũng là thực lực mạnh mẽ biểu tượng tiểu trấn lên chỉ có một cái cục cảnh sát súng đạn vốn cũng không nhiều mấy ngày nay còn liên tục tiêu hao hơn phân nửa bây giờ thấy được phù an an trong tay súng tự động thật giống như thấy được bà bối nói không chừng bọn họ còn có càng thật tốt hơn này nọ người này lớn lên quá mềm manh sẽ cực kỳ tiêu giảm lựa uy hiếp bất quá là đánh chật một lần những người này c ư nhiên như thế không nể mặt m ú i không chạy coi như xong còn muốn đi lên cướp phù an an nhìn xem từng cái chuẩn bị lật người tiến vào một lần nữa g i x u ố n g lên cánh tay dùng sức nâng càn súng cầm chắc nhìn xem mặt chuẩn chút ba điểm trên một đường thẳng phó ý chi băng lãnh thanh âm tại sau lưng văng lên khai hỏa chỉ nghe một trận súng trường mánh liệt bắn thanh âm leo lên vách tường hai người bị phù an an bắn thành cái sảng một cái ngã xuống tại trong viện một cái rơi tại ngoài tường hai người không hề nghi ngờ tất cả đều chết rồi x u ố n g trường cường đại sức giật chấn người đau nhức m a nghĩ n cũng ẩn ẩn đau từng cơn kinh khủng nhất là nhìn thấy bị mở ra cái sàng thi thể trên tivi đều là là người đã tiến vào thân thể sẽ cấp tốc xé rách thân thể nội tạng cùng bộ phận cơ bắp bởi vì bên ngoài thân làn da là bị viên đạn chống đến cực hạn mới nổ bể ra bởi vậy sẽ so với vào miệng vết thương lớn cũng không chỉ là đậu phộng lớn nhỏ xẹo nhìn xem thi thể dáng vẻ p h ù an ăn ôm súng khống chế không nổi nôn mửa sáng sớm cái gì cũng chưa ăn cái gì đều nhả không ra phụ an ăn chỉ có thể từng đợt mưa khan nhìn xem bộ dáng của nàng phó ý chi khe n h ư mày còn tốt chứ không có vấn đề phú an an vặn ra một bình nước khoáng xúc miệng v ờ môi hơi trắng bệnh nhưng mà ngón tay vững vàng nắm chặt súng ánh mắt nhìn chằm chằm người phía dưới muốn đem đám người này toàn bộ giết sạch sao vừa rồi nàng đến một chút không có một trăm tổng cộng tám mươi bảy người phó ý chi giọng nói băng lãnh tốt nhất một tên cũng không để lại phú an an con mắt hơi nhắm sau đó lại mở ra nhìn về phía bọn họ run nhẹ nhẹ ngón tay khoác lên trên cỏ súng nhìn thấy một lần nữa theo trên cửa sổ nhô ra hai cái họ súng cầm đầu người nhất thời cảm thấy không ổ còn g â y n ố c làm gì chạy a đạn từ phía sau lục tục phong tới đánh chỗ này chú ý người đã chết hơn phân nửa nhưng vẫn là có người chạy chạy đi người đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ hơn nữa càng nghĩ càng không đúng sức lực vì cái gì hai người này có súng chi vì cái gì hai người này từ trước tới giờ không ra ngoài nhưng không có bị niên chết càng nghĩ trừ trong biệt thự dự ữ chữ đại lượng không khí bình cùng vũ khí liền không có khác khả năng nghĩ tới đây những người còn lại kích động nguy hiểm bị đối vật liệu khát vọng ném đến sau đầu t r ư n g một trăm m ư ơ i bảy dưới bầu trời bốn mươi hai chừng m ộ ư ơ i giờ sáng chạy trốn người đi mà quay lại mang theo càng nhiều người sống sót đem biệt thự nặng nề g h bao vây lại thô sơ giản lược phòng t r ư ờ n g năm trăm tà hữu đại khái là tối hôm qua về sau còn lại tiểu trấn tất cả mọi người số trong đó còn có người mang theo súng ống có người cầm súng ngắn hướng về phía biệt thự dồn sức đánh mấy phát đem biệt thự thủy tinh chấn vỡ khi thế cực độ phép lối phản phất biệt thự đã thành trong lòng bàn tay của bọn họ đồ vật phù an an ôm lấy súng trường phản kích trực tiếp quét đến một đám người phó ý chi càng là thần thương thủ mỗi một súng đều bên trong vài trăm người bị hai người bọn họ áp chế không dám tiến tới nhưng là bọn họ cũng không phải đèn đã càng g u phía trước tiến công cục cảnh sát chiêu số lập lại chiêu cũ đại lượng không có đốt thấu vật liệu gỗ bị dùng làm bom khói cùng nhau ném vào trong viện sương mù dày đặc cao cao dâng lên che đậy hành tung của bọn hắn người bên ngoài thừa dịp bom khói hiểm trợ bắt đầu vượt qua tường vây bất quá p h ù an an cùng phó Y chi lại không đốc không nhìn thấy n g ư ờ i người ở đâu nhi có thể hướng thẳng đến hàng rào bắn phá loạn súng bắn chết thật nhiều người một số người khác bởi vì khói đặc ngăn cản tầm mắt càng là trực tiếp trượt chân tại phủ an an làm thủy tinh trên đường trong lúc nhất thời kêu thảm không chỉ bất quá dù vậy n h ư cũ không thể ngăn cản bọn họ xông tới quyết tâm đại môn bị đâm đến phanh phanh rung động lại không nhúc nhích tí nào còn có người vòng quanh biệt thự nhìn một vòng muốn tìm địa phương bỏ vào đi lại phát hiện bốn phía đều trùi lùi lý ca người nhà này cửa lớn dùng tấm thép hàn chết rồi biệt thự cũng leo không đi vào hảo hảo một cái k h á c thự cơ hồ đều nhanh biến thành một cái chó rồi điều này cũng làm cho người bên ngoài càng thêm khẳng định bên trong nhất định có đại lượng vật tư được xưng là lý ca người thật sâu nhìn biệt thự một chút n h ờ n g ư ờ i đem cuối cùng hai viên lựu đạn ném ra đem biệt thự này cho ta nổ tung phú an ăn ngay tại thanh lý trong viện sông tới người vây chặt tại cửa chính người đột nhiên tạt ra phú an an nhìn một người dơ thứ gì ném tới cửa biệt thự còn không có kịp phản ứng nam xuống phó ý chi một tay đem phủ an an lân xuống cấp tốc quay người nguyên bản còn chưa hoàn toàn vỡ vụn thủy tinh toàn bộ nổ tung nước bắn biệt thự hung hăng lắc lư đến mấy lần phó ca ngài không có việc gì phó ý chi vừa rồi cả người đều ngăn tại bên ngoài thủy tinh tung toé hắn một lưng không có việc gì phó ý chi liếc nhìn dưới lầu lông mày hơi n h u chặt t a đi xuống xem một chút ngươi bảo vệ tốt、ừ. phú an an bàn tay nắm vớt xuống ống hơi hơi sáng lên đối phương có bốn năm trăm người bây giờ có thể còn sống s ó t đều không phải hạng người lương t h i ệ n gì nếu như bọn họ thất bại nhất định sẽ bị người phía dưới ngược được cặn bát đều không thừa t h ắ n g thì sinh bại thì chết phú an a n mồ hôi lớn như hạt đậu theo gương mặt đi xuống qua hơn nửa tháng thoải mái thời gian một lần thủ không được nhân sinh bất ngờ bảo hiểm là được có hiệu lực nhưng là nàng còn không muốn chết đây chỉ là một trò chơi phú an a n hít thở sâu một hơi hướng lầu dưới nở đỡ cờ không chút lựu i tình bắn phá không chỉ là súng phú an ăn lấy ra phó ý chi chuẩn bị lựu đạn nó đút rút ra bảo hiểm hướng người nhiều nhất địa phương ném đi qua phú an an vừa nhô thân đối diện đạn toàn bộ hướng nàn g bay cánh tay bị viên đạn xẹt qua mau cấp tốc thấm ướp một mảnh ống tay á o sau một khắc dưới lầu bắt đầu nổ mạnh phú an an bắn súng không được nhắm mắt lại ném lựu i đạn đặc biệt chuẩn dựa vào một người cứ thế áp chế khoảng trăm người tiến tới phú an an lúc này không dám về sau nhìn cũng không dám nghị p h o ý chi thế nào còn chưa lên tới máy móc lại chết lặng giết chết phía dưới bất cứ người nào nửa giờ thời gian bên trong số người đối diện ít một phần ba song phương đều không thông tha thẳng tới giữa trưa m ư ơ i một ba mươi ngạt thở thời khắc sắc xảy ra người phía dưới mới n h o n h o tàn đi nhưng mà phù an An biết đây nhất định không phải kết thúc ôm súng phù an an dựa vào tường há mồm t h ở dốc liền nước bọt cũng không kịp uống cấp tốc q u a y người xuống lầu hốt hoảng đi xác định phó ý chi có sao không c h ư ơ n một trăm mười tám dưới bầu trời bốn mươi ba sửa dưới lầu biệt thự bị tay lại nần ra một cái hố phó ý chi lúc này đang đứng tại phế tích phía trên phía trước cầm súng không biết nhét vào chỗ nào rồi trường đau trong tay ngay tại nhỏ máu dưới chân dẫm lên phần đông kẻ xông vào thi thể quần áo bị phá hỏng lên dính đầy vết máu lẳng đứng lặng ở nơi nào không động tựa như một cái sát thần phó ca phú an an nhìn nàng phó ba ba không có việc gì lảo đảo s ô n g đi lên chặt chẽ mà đem người ôm lấy cả người c h ầ m tính lại thân thể bắt đầu ngăn không được run dày có bị bị h ụ còn có bởi vì đau đớn ta ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc trong phòng m ặ t một cái chớp mắt không sao phó ý chi thanh â m vang lên thanh lãnh nhưng lại vô cùng có cảm giác an toàn ngươi làm được rất tốt phú an an thật chặt vòng lấy phó ý chi eo dùng sức đem vùi đầu đứng lên phản phất có thể vùi lấp bất an trong lòng c ũ n g sợ hãi trong trò chơi gặp phải phó ý chi tuyệt đối là nàng may mắn nhất một sự kiện h ạ t ự như lớp kín thế nào cũng đẩy không nã tưởng cứu được nàng thật nhiều lần cho nàng trợ giúp thật lớn cùng chống đỡ phú an an ôm mình phó ba ba chặt chẽ t ú m một chút nắm tay tâm lý âm thầm thể về sau muốn hiếu kính ra ra mãi mãi bình thường hiếu kính hắn phó ý c h i thì thật không thích có người dựa vào chính mình quá gần nhưng mà nhìn xem dùng sức hướng trong ngực hắn chui phủ an an lại có chút mềm lòng một phút đồng hồ qua đi đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm ở chính mình phạm vi bên trong mà thôi nàng cũng là nữ hải tử sợ hãi nũng nịu cũng là còn có thể tha thứ cũng liền so với nghiêm sâm bác t ô sầm bọn họ phiền t o á i một chút phú an, an cũng không kỳ kỳ oai oai q u á lâu đi qua lần chiến đấu này trên thân hai người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương phú an an cánh tay cùng b ả vai bị chảy ra mấy nơi phía trước quá khẩn trương không cảm giác được hiện tại giống đ a u cắt bình thường càng ngày càng đau phó ý chi cũng thụ thương sâu nhất một chỗ tại đùi cạnh ngoài tôn u r a màu tươi làm ư ớt ống quần có thể nhịn đến bây giờ mày cũng không nhăn một chút cũng thực sự quá đau gắt ngao phú an an phản ứng coi như lớn nhiều một phen chu lên hướng ngay tại cho mình bôi thuốc phó ý chi hô phó ca ngài nhẹ chút gặp lại nhảy nhót tưng bừng phú an an phó ý chi chỉ có hai chữ chịu đựng nhưng mà động tác trên tay lại là nhẹ không b t phú an an thì dùng cây kéo nhỏ cắt bỏ phó ý chi ông quần cho phó ý chi cầm máu bôi thuốc động tác vớt nhẹ cho hắn băng bó kỹ ánh mắt không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến địa phương không nên nhìn góc đùi nơi nào đó nhô lên một cái to lớn bao coi như l ặ n g lặng ở nơi nào ở nút cũng làm cho người cảm thấy e ngại trong lúc nhất thời không khỏi làm người nhớ tới một ít trong tiểu thuyết hổ lang chi từ ngữ phú an an vội vàng rời đi ánh mắt làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy được bởi vì cái gọi là chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn phó ca ta đi lên lấy cho ngài bộ quần áo phú an an vội vàng chạy lên đi phó ý chi mới thay xong quần áo Ngạn phú t h an an nhìn về phía phó ý chi phó ca không bằng chúng ta chủ động xuất kích đi bọn họ tối đa cũng chỉ còn lại thậm chừng ba trăm linh người đi hơn nữa còn không phải một chỗ phú an an tại bọn họ lúc rời đi liền quan sát qua cùng với ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích bọn họ không tập hợp một chỗ chúng ta liền tiêu diệt từng bộ phận phú an an nói xong nhìn về phía phó ý chi trong nội tâm nàng rõ ràng đây tuyệt đối là một cái thật mạo hiểm ý tưởng không gian chỉ có thể trang bốn mươi bình không khí nếu như tại kịch liệt vận động một chút dưỡng khí tiêu hao tốc độ tăng tốc khả năng kiên trì không đến bảy giờ hơn nữa biệt thự của bọn hắn tùy thời đều có thể có người tiến đến Trước trời thể tiến thối lương nan. Phò ý chi chầm tư một lát, quyết thể tới cướp bọn họ, bọn họ chưa chắc không thể ra thủ. ra dưới lương người cướp chưa có chi chầm cuối cùng kích. có chắc giờ nói ngoài kia đối bầu Bây bọn bọn b sửa. nan. lấy Những không Phò định, phản họ, họ là làm ý hiện tại là ngạt thở thời khắc phú an an đem không gian nhồi vào không khí bình phó ý chi một lần nữa đem tầng hầm tre giấu một phen hai người hợp tác đứng lên đã tương đương ăn ý nhanh chóng xử lý tốt sau cầm vũ khí đẩy ra phụ u ổ i đã lâu cửa lớn lúc này các nơi đã đánh thành một mảnh nhanh lên a ta đây là ta đừng cướp việt ca gì đó cũng dám động vừa rồi bọn họ thời điểm tiến công có nhiều đoàn kết bây giờ liền đến cỡ nào hỗn loạn mỗi ngày bốn cái tổ chức cũng sẽ ở ngạt thở thời khắc cho người bình thường phân phát một bình không khí bình để bọn hắn không đến mức tại ngạt thở thời khắc vừa mới bắt đầu liền bị n i n chết nhưng mà không khí bình từ trước đến nay tăng nhiều thì thiếu trừ ban ngày làm việc kiếm tới không khí bình k h ô n g chế những vật tư này người tất cả đều ăn ý nghĩ đến một cái cực kỳ âm hiểm biện pháp cướp trong sân chất đống trên trăm cái không khí bình ai muốn liền đi cướp ai có thể lực lớn ai liền giành được nhiều lợi hại tự nhiên có thể sống được không lợi hại đã chết cũng xứng đáng toàn bộ tựa như nuôi cổ dường như ai cũng nghĩ hết khả năng nhiều chiếm hữu không khí bình tổ chức thành một cái đại loạn đấu địa phương coi như phù an an bọn họ không đến buổi chiều này chết người cũng sẽ không thiếu thống chi bọn hà tới phù an an khiêng đại đao đi theo phó ý chi mặt sau vừa đi vào cửa ra vào hai cái cản đường người đã bị phó ý chi giải quyết rồi bên trong là cái đại khái còn có bốn mươi năm mươi người tiểu đội gần nhất hai ba ngày tiểu c h ấ n nhân viên trên phạm vi lớn có lại có cái này quy mô tổ chức ba ngày trước c h í ít có vài trăm người tiểu khu chính giữa có một cái bố trí tốt giác đấu trường người bình thường vì một bình không khí bình ở bên trong giành được chết đi sống lại trong đó tràn đầy bạo lực cùng hết u y tinh có người bị hủy tay chân phân giải có người bị chặt đứt không khí quản ngạt thở tử vong còn có não người tương đều bị đánh ra đến đạn một chỗ mà những cái kia có được vật liệu đại ca nhóm thì cao, cao ngồi ở phía trên n ư ờ i nhìn hết thầy Hỗn h loạn n An An bởi vì cái gọi là hết thẻ âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hồ giấy phó ba ba đây là môn nhất lực hàng thập hội lúc này giác đấu trường trung ương đứng một cái hoa cánh tay nam lúc này hắn còn cầm một viên mang máu đầu mọi người đều không dám lên phía trước đến a hoa cánh tay nam phách lối nói ai dám cùng lao tự c ư ớ c hạ c h à n g liền giống như hắn vừa dứt lời chỉ nghe răng rắc xương cốt đứt g â y thanh âm hoa cánh tay nam đầu mạnh mẽ thay đổi một trăm tám mươi độ biến cố đột nhiên xuất hiện nhường người chung quanh c h ấ n kinh nhìn xem động thủ phó ý chi mọi người không khỏi lui về sau một bước hoa cánh tay nam giống như này tùy tiện chết rồi đây chính là trên trận mạnh nhất nam nhân trên đài đại ca nhóm đối lôi đài đột nhiên xuất hiện d i biến xứng sở người kia là ai thật không tệ nhường người đem hắn gọi xuống tới lâm thời xây dựng đội ngũ nhưng không có cỡ nào kiên cố trừ mười cái hạch tâm thành viên phía dưới du binh tản tướng đều là tùy ý du tẩu đại ca nhóm còn chỉ coi đây là cái theo mặt khác đội tới tìm nơi nương tượng người bây giờ bất luận cái gì tiểu đội cần loại này vũ lực giá trị cao nhân tài đại ca nhóm còn tưởng rằng chính mình phát hiện một cao thủ c h ư một trăm hai mươi dưới bầu trời bốn mươi lăm sửa phó ý chi ném đi hoa cánh tay nam thi thể tùy ý giẫm trên mặt đất không khí bình bên trên thanh â m đ ạ mạc m một cái này sao đương n h i n n cái này cứu mạng không khí bình người này tại sao có thể như thế giày xéo giẫm tại dưới chân nhìn xem mọi người chăm chú nhìn không khí bình ánh mắt phó ý chi nuyết miệng lên lạnh như băng đôi mắt nhìn hướng phía trước đài cao điểm này tính là gì chỉ cần các người rết phía trên những người kia bọn họ nắm giữ sở hữu không khí bình m á y nén dầu nhiên liệu đều là các ngươi nghe nói như thế mọi người s ữ n g sở bất luận đi cái nào tổ chức thân là bên ngoài thành viên bọn họ đều chỉ có thông qua tìm kiếm vật tư chém giết đem đổi lấy không khí bình bọn họ mong đợi nhất chính là có một ngày có thể bị tổ chức người coi trọng sau đó gia nhập bọn họ từ đây dưỡng khí không thiếu phó ý chi đưa ra lựa chọn bọn họ chưa hề nghĩ qua bọn họ nhìn về phía cách đó không xa xử lý những hắn kia ngày nhớ đêm mong muốn gia nhập các đại ca uy mặc đồ đen cái kia dưới lôi đài truyền đến thanh âm đến đây truyền lời tâm phúc vênh vang đắc ý nhìn về phía trên lôi đài liều mạng người xuống đây đi đại ca của chúng ta muốn gặp ngươi phó ý chi k h o á t tay trường đao tại người này trên cổ lưu lại một đầu t ế ngân sau một khắc tâm phúc mang theo niệm mai biểu lộ ngã xuống chung quanh người bình thường đều kinh hãi không nghĩ tới các đại ca ngàn chọn vạn chọn người cứ như vậy tùy tiện bị giết hắn đang làm gì muốn chiêu an các đại ca cũng đứng lên phó ý chi không có cái gì thao thao bất tuyệt cũng chỉ là đứng ở nơi đó tương đại khí chẳng cùng uy nghiêm khí thế đều không tên khiến người muốn thần phục chỉ nghe lệnh hắn trên lưới đao một giọt máu đen theo lưới dao trở xuống trầm thấp băng lanh thanh â m trên lôi đài vang lên cơ hội chỉ có một lần muốn không khí bình người đều cho ta sông ai c ứ c đến về h a i có thể sống đến hiện tại cho dù là người bình thường cũng có mấy phần thông minh đều biết đại khái làm cái gì mới đối chính mình tốt có thể cung cấp mấy chục hơn trăm người không khí bình trong đội ngũ hàng tồn tất nhiên là nếu so với phía ngoài lấy ra hơn rất nhiều trung thành ở thời điểm này là không tồn tại có dưỡng khí mới là nương sông lên a nhìn trên đài những người đại ca kia thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mới vừa rồi còn cung cấp chính mình tìm niềm vui người thế nào đột nhiên liền nhắm ngay bọn họ các người đều yên rồi yếu ớt tổ chức cực nhanh bị tan rã may mắn còn sống sót cao tầng mắt đỏ nhìn phía dưới bọn này đã mô hợp tất cả mọi người xuống dưới đem bọn này ngu xuẩn tất cả đều giết đại ca một phát hào thi lệnh một đám du binh tán tướng làm sao có thể hơn được cái này theo trên lôi đài tuyển ra tới tinh anh cái này vừa đánh nhau dù cho người ít tinh anh cũng đã chiếm thừa phong cũng không lâu lắm người bình thường một phương liền manh động thầy ý năng lực chiến đấu dần dần yếu ớt đúng lúc này chính đối trên lầu đại môn bị người p h á tan phú an an dưới cánh tay kẹp lấy hai cái không khí bình trên cổ treo một cái không khí bình sau lưng còn rầm rầm đến lăn một chỗ thật nhiều không khí bình khả năng có một nghìn cái mọi người mau vào cầm a toàn bộ tràng diện an t ĩ n h một cái c h ư ớ c mắt nguyên bản tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay các đại lao sắc mặt có vẻ càng khó xử mà lúc này những người bình thường kêu ánh mắt bên trong bắn ra càng ánh mắt kinh hãi bọn họ lại có nhiều như vậy không khí bình vì cái gì lấy ra hai trăm cái liền để chúng ta tự giết lẫn nhau bọn họ hai mươi mấy người chỗ nào dùng xong nhiều như vậy phía trước bắt đầu sinh thái o ý triệt để không có đám người này đều đã bị nhiều như vậy không khí che đậy mê hoặc mắt đâu còn có đại ca gì nhị đệ song phương chỉ có không chết không thôi phú an an ôm ba cái không khí bình chạy đến phó ý chi bên cạnh con mắt loe sáng tinh tinh nhìn về phía phó ý chi phó ca ngài cảm giác ta vừa rồi thế nào phó ý chi không nói chuyện chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái sau đó mang theo cổ áo đem người đưa ra đi phó ca ngài đ ứ n g a ta cũng là sĩ diện a nàng không tính lập công lớn sao khích lệ một chút là khó khăn như thế sao phó ý chi mang theo nàng bước nhanh đi ra ngoài không muốn bị đuổi theo đánh liền chạy nhanh lên Trước trời kết 121, dưới bầu trời 46, t h ú c s ử an Phù a an chân chuyển nhanh chóng tài năng đuổi kịp phó ý chi bước chân nhìn lời nói này không phải còn có ngài nha ngài vương ba chi khí một mở bọn họ ai dám động đến ta p h ù an an công phu nịnh hót ngày càng tinh xảo phó ý chi nhìn xem nàng sau đó bàn tay tại phù an an cái c h á n như vậy vỗ nói ít một ít hoa ngôn xảo ngữ giống như vậy tổ chức còn có ba cái tình huống cơ bản đồng dạng giải quyết bọn họ so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản cổ nhân nói không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng Phát ai có á i tiểu tổ g h thể n i u như vậy v tương đương mấy giờ trước mới tin thể mỗi ngày nói muốn giết hắn sau mấy tiếng liền đối với người này như thiên lôi sai đâu đánh đó chờ bọn hắn phát hiện thời điểm thế cục đã không khống chế nổi ngày thứ hai mươi bảy buổi chiều tám giờ ngặt thở thời khắc đã kết thúc một lúc tiểu trấn lên giống như lại một lần bị huyết tẩy theo sáng sớm hơn bốn trăm n g ư ờ i biến thành buổi trưa hơn hai trăm n g ư ờ i cho tới bây giờ chỉ còn lại có không đến trăm người sở hữu không khí bình bị một lần nữa phá điểm phía trước thật vất v ả thành lập cục diện hoàn toàn h o n g mất m a i nhiều nhất vật tư bị hai người thu thập lại giống rác rưởi bình thường xếp đống trên quảng trường mọi người nhìn về phía đứng ở chính giữa hai người hậu chi hậu giác muốn đi đoạn lại sợ hãi cái kia cầm trường đao nam tử phó ý chi đem buổi sáng cái t i a như chúng tinh p h ù n g nguyện bị mọi người chen trúc lý ca g dẫm tại dưới chân lúc này hắn đã biến thành một bộ thiếu cái cánh tay thi thể ai lại đến biệt thự tìm thiền thoái kết cục liền giống như hắn phó ý chi băng lanh thanh âm tại rộng lớn trên quảng trường vang lên thanh âm không lớn nhưng là rất có lực uy hiếp đầy đủ c h ấ n trụ hết thể mọi người phú an an đứng ở sau lưng hắn bằng sắt xe đẩy nhỏ lên thả sáu bảy không khí bình khi thế khinh người dùng lỗ mũi nhìn xem bọn này nở ở tại một đám người trú mục bên trong cao n ạ o rời đi đi đến không nhìn thấy người phú an an về sau dùng sức nhìn qua nhìn phó ca chúng ta lưu lại những người này Mà sau mấy ngày bọn họ thật sẽ không tìm chúng ta phiền phải sao phó ý chi nhàn n h ạ từ t một tiếng lưu lại những cái kia không khí bình liền đầy đủ bọn họ tranh đoạt bất quá mấy chục người bọn họ tự nhiên sẽ yên tĩnh một hai ngày phó ý chi đánh giá thấp chính mình trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma nào chỉ là yên tĩnh một hai ngày thàng đến ngày thứ ba mươi ngặt thở thời gian như ngồi giống như hỏa tiên tăng trưởng đến hai mươi bốn giờ tiểu trấn lên cuối cùng sót lại thực vật cũng hoàn toàn tử vong tiểu trấn triệt để không có sinh cơ người còn sống sót ở bên ngoài c ư ớ bóc không khí bình đều điên rồi nhưng cũng không có ai tới gần biệt thự năm mươi m và vi lúc này phù an an cùng phó ý chi hai người đã chuyển rời đến trong tầng hầm ngầm bọn họ cũng không dễ dàng ngày thứ hai mươi chín có dưỡng thời gian chỉ còn lại nửa giờ kém một chút bọn họ liền siêu tập không đến đầy đủ sử dụng không khí phù an an hút lấy sau cùng một bình không khí tại mọi thời khắc đều tại chú ý thời gian còn có mười phút cuối cùng nàng cầm đèn tin tại ư u ám tầng hầm lúc g ầ n lúc hiện đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp một cái tiểu cường thoạt nhìn giống như cũng đã chết phù an an cầm đèn tin đụng đụng nó ngoài ý muốn phát hiện trên đỉnh đầu xúc tu thế mà còn hơi nhúc ních phó ca tiểu cường thế mà còn chưa có chết Nó quả nhiên là sức sống mạnh n quả h là sức ấ theo s i n vật Trước 122, dưới bầu trời dưới 122, bầu 47 Phía n ban đầu hơn hai vạn người cho tới bây giờ tiểu chấn chỉ còn lại có mấy người làm phát hiện không còn có dưỡng khí thời điểm cuối cùng còn lại mấy người đều đình chỉ tranh đ o ạ n trên lưng còn sót lại không khí bình trầm mặc nhìn phía bầu trời bọn họ cũng đều biết lại cấp cũng không có khả năng tồn tại hy vọng đỉnh đầu trong suốt mái vòm chính là bọn họ tất cả mọi người phân mộ cha mẹ chết rồi đại ca chết rồi bây giờ người cô đơn tưởng do đối tử vong cực kỳ bình tĩnh không khí bình bên trong khí thể càng ngày càng ít tưởng do hô hấp bắt đầu sâu thêm tăng tốc hiện thở triệu chứng cơ bắp cũng bắt đầu có rút đầu căng đau thiếu dưỡng khí cảm giác thật là không tốt so sánh với treo cổ khả năng khó chịu gấp trăm lần tưởng do vươn ra không khí che đậy trong phổi lại hút vào không hề dưỡng khí không khí con mắt sáng lên con ngươi bắt đầu ra h ă n g ra cuối cùng hắn rốt cuộc cảm giác chính mình không chịu nổi nhắm mắt lại một khắc này hắn cảm giác thân thể của mình biến rất nhẹ nguyên bản cảm giác hít thở không thông như kỳ tích biến mất thân thể bắt đầu dần dần hướng lên trôi hắn nhìn xem chính mình chậm rãi cách mặt đất thấy được dưới chân có một cái khác chính mình trên mặt đất nằm sau đó tiểu chấn khu phố tòa nhà xe chết đi người tất cả đều hiện ra tại dưới chân của mình hắn tựa hồ tại đi lên trên lúc này tưởng do không có chút nào cảm giác không khoa học hoặc là nói trong tiềm thức cho rằng đây là khoa học càng lên càng cao hắn giống như nhìn thấy không chung trong suốt hình dáng tại cao n h ấ t bên trên có một điểm lam quang lúc sáng lúc tối hắn thấy được mái vòm phía trên điểm sáng màu xanh lam nhẹ nhàng rời rạc tưởng do ý thức được chính là cái vật này hại chết cha mẹ của hắn ca ca còn có tiểu chấn lên tất cả mọi người nghĩ tới đây t h ư ờ n giai do đ tay đoạn tới. Thứ, gia thứ hai thí t c nghiệm a hai địa khu lam tinh bắt đầu mái vòm sắp tại một mươi giây sau biến mất d i ệ t dưỡng khuẩn sẽ bị phong thích dự tính sáu mươi ngày b một mươi hai hành tinh có thể triệt để cải tạo vì da cầm chăn nuôi trận đ ế m ngược bắt đầu một mươi chín tám bảy sáu n ă m bốn ba hai m ộ t mươi phóng thích bắt đầu người máy bình thường băng lãnh thanh â m vang lên tường do đột nhiên ý thức được cái gì gào thét muốn ngăn cản không không tường do hô lên t h a n h kinh động đến toàn bộ bệnh viện bác sĩ cực nhanh chạy đến ngươi thế nào không có việc gì tường do liên cùng thở phì phò nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía hơi s ứ n g sở phát hiện chính mình đang hô hấp biến cực kỳ chấn kinh nơi này là nơi nào phúc yên bệnh viện trung tâm thành phố bác sĩ cầm ca bệnh nhìn xem hắn ghi chép ngươi vận khí rất tốt bị tìm kiếm cứu nạn tiểu đội liền hạ xuống mái vòng đâu mái vòng a đã biến mất nói bác sĩ có chút đáng thương nhìn về phía t ư n g do hảo hảo một cái du lịch tiểu c h ấ n biến thành như thế hai vạn người à, cũng chỉ có mấy người sống sót nghe được mái vòm biến mất tưởng do tâm x i ế t chặt nhanh ta muốn gặp cảnh sát mái vòm bên trong có diện dưỡng khuẩn nó đi ra l à m tinh dưỡng khí liền không có ngươi đang nói bậy bạ gì đó nghe nói như thế bác sĩ cười cười trốn tới tinh thần quá khẩn trương đi ngươi thật đúng là cái gì đều có thể nghĩ phía trước viết tiểu thuyết a tiểu chân thiếu dưỡng là bởi vì mái vòm bên trong sinh thái hệ thống bị phá hư không có thực vật xanh chuyển đổi lại kín g i cũng không liền không dưỡng sao chuyên gia đều phân tích chương một trăm một h n mươi ba hiện thực một trò chơi dưới bầu trời ngài đã sinh tồn ba mươi ngày chúc mừng người chơi thuận lợi thông quan ngài đem thu hoạch được một mươi tích phân thỉnh không ngừng cố gắng phú an an nhìn xem quen thuộc văn tự phía trên biểu hiện mình đã đến cấp ba Tích phân、30. mỗi thông quan một vòng trò chơi đẳng cấp liền sẽ lên cao một cấp thêm vào mười cái tích phân nhưng là đẳng cấp này cùng tích phân có chỗ lợi gì nàng tại trong diễn đàn nhìn qua cũng không phải không có thảo luận nhưng mà tất cả đều thảo luận không ra như thế về sau cái này đẳng cấp cùng tích phân nó đã không thể đưa đến hiện thực xem như tiền tiêu lại không thể dùng tại trong trò chơi càng không có cái gì cao thấp đẳng cấp khác biệt đối đ ã i chẳng lẽ cũng chỉ là một cái ghi chép chính mình thông qua bao nhiêu quan chữ số thế không thể đi phù an an suy nghĩ rất lâu thẳng đến trò chơi đều đi ra cửa phòng bị người g ó mở、Tỉnh. bị nghiêm sâm bác hỏi tới phú an an bỗng nhiên nhớ tới ở phòng hầm bên trong cuối cùng kia vài phút ngạt thở cảm giác ta dựa vào phú an an hít thở sâu một hơi mặc i ạ y chạy ra ngoài nghiêm ca ngài cũng nhắc nhở ta ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí nghiêm sâm bác nhìn cùng đi liền nhảy nhóc tương bừng phù an an có chút bất ngờ thoạt nhìn nàng thích hứng được rất không tệ v ọ tới t nghiêm sâm bắc bên cạnh phú an an dừng lại đúng rồi nghiêm ca phó ca cũng đi ra sao tiên sinh cũng đã tỉnh nghiêm sâm bắc mỉm cười muốn theo ta đi tiên sinh chỗ nào sao a a không cần ta đi ra ngoài trước chuyển hai vòng đợi lát nữa chính mình đi qua nghiêm ca ngài trước tiên bận điệu phú an an khéo léo nói với nghiêm sâm bắc trước khi đi không hướng vây gọi nói bãi bay ưu tính sân trang duyên dáng hoàn g cảnh tươi mát trọng yếu nhất chính là tươi mát linh người hoàn g cảnh phú an an vươn ra hai tay cảm giác chính mình tại ôm thiên nhiên nghĩ tới đây phú an an vẫn không quên tỉnh đi ngang qua người làm vườn giút mình chiếu mấy chứng tướng phối hợp văn tự phát đến vòng b ằ n g hữu tốt đẹp thiên nhiên liền không khí đều vô cùng thơm ngọt bảo vệ hoàn cảnh ta phải theo luật thôi từ nhỏ đến lớn nàng nhân duyên đều rất tốt mới vừa phát ra một đầu tin tức phía dưới liền thu hoạch một mạng lớn o n l i k e bất quá phần lớn đều là nói phong cảnh tốt một phần nhỏ khích lệ chụp ảnh kỹ thuật chỉ có một hai đầu bình luận là tán dương p h ù an an cao thượng tư tưởng giác ngộ đương nhiên còn có như vậy một đầu không quá hợp q u ầ n p ê mờ sớm ngày thành phố bà mập mạc ngươi ở chỗ nào tìm ảnh phong cảnh bối cảnh còn không nhanh chia sẻ đi ra hào tìm muội liền muốn cùng nhau trang mức sớm m u ộ n làm cha lớn chứng đây không phải là bối cảnh tưởng cha hiện tại ở chỗ này sớm ngày thành phố bà ở loại địa phương này tiền thuê được bao nhiêu mập m ạ n ngươi còn là nhịn không được dụ hoặc đi mua vé số sớm m u ộ n làm cha không có là cha gần nhất gặp một chút sự tình quen biết các vị đại ca đối diện h ỏ i chính là mình bằng hữu tốt nhất t r ư ơ n g viện viện chơi bữa từ nhỏ đến lớn tốt đến xuyên một đầu quần cộc tiểu tìm mội bất quá nàng không có ý định đem trò chơi sự tình nói ra nói ra trò chơi che đậy hệ thống cũng sẽ không để nàng nghe được sớm một làm cha đúng rồi ngươi công việc thực tập thế nào phú an an một cách tự nhiên rời đi chủ đề chương n g v i một trăm hai mươi bốn hiện thực tạm nghỉ học lấy điện thoại lại phụ an an nhìn xuống ngày tháng nàng khai giảng thời gian nhanh đến tại cái này bị trò chơi quyết định sinh tử tồn vong lúc còn có đi học phụ an an tắt điện thoại di động thở dài chuẩn bị hướng phó ý chi báo cáo một chút bất quá lên lầu không thấy phó ba ba ngược lại là đụng phải nghiêm sâm bác ai nha đều như thế a p h ú an an đem chính mình định cho nghiêm sâm bác nói một lần đi trường học nghe nói như thế nghiêm sâm bác s ừ n g sốt một chút đứa nhỏ này tâm tính không vỡ coi như sóng thế mà còn muốn đi trường học an an a ngươi cảm thấy tình huống hiện tại ngươi đi trường học tốt sao không tốt cũng phải đi a nếu không học vị làm sao bây giờ p h ú an an lắc đầu nghỉ học là không thể nào nghỉ học ông bà nội của ta niên cấp lớn cao huyết áp bệnh tim cái gì chịu không được như thế lớn kích thích nghiêm sâm bác nghe nói g ơ lên mắt kính của mình vấn đề này cũng không khó giải quyết xử lý cái tạm nghỉ học liền có thể những chuyện khác trước tiên để một bên chúng ta tới nói chuyện ngươi đặc hân sự tỉnh nói nghiêm sâm b á c đem vài trang viết đầy lập kế hoạch giấy a 4 đưa cho nàng mỗi trang còn có một chút bút máy tăng thêm nội dung bút t ẩ u long xả s á t vạch n g â n câu chữ viết đặc biệt đẹp đẽ bởi vì ngươi cơ sở tương đối kém vì tiếp xuống trò chơi có thể thuận lợi thông qua thực lực bản thân huấn luyện là cần thiết đây là trương tân thành căn cứ ngươi tình huống chuyên môn định chế nội dung huấn luyện tiên sinh còn tự thân làm điều chỉnh nói xong nghiêm sâm bắc còn cố ý nhìn phù an an một chút tiên sinh còn là nha ưu tú người viết chữ đều đẹp mắt như vậy phù an an gật gật đầu nhưng mà nhìn xem phía trên lít nha lít nhít nội dung huấn luyện lại hít sâu một hơi một ngày hai mươi bốn giờ an bài được trần đầy đây là thật lớn ra hảo ý phù an an không phải không biết tốt xấu minh bạch nghiêm ca ta sẽ hảo hảo cố gắng nghiêm ca cảm ơn nghiêm ca nghiêm sâm bác nghe nói cười đưa tay xoa xoa p h ù an an đỉnh đầu không cần khách khí như thế n g ư ờ i đem chúng ta xem như bình thường ca ca liền có thể khó được gặp phải một cái như vậy ngoan ngoan nghe lời tiểu cô nương n i ê m sâm bác thật thích phù an an đi đi chơi đi từ ngày mai trở đi ngươi liền có bận rộn tốt cảm ơn nghiêm ca phú an an cầm a n bài đồng hồ liền chạy trong biệt thự rất lãnh đạm cũng không có cái gì có thể giải trí này nọ nàng đi phòng bếp t h u ậ n một bản điểm tâm nhỏ ngồi ở trên ghế xạ lòn chơi game loại này bình bình đạm đạm vui vẻ có thể nói là đầy đủ chân quý thậm chí bên cạnh đi tới một người đều không phát g i r c được thẳng đến bị người khóa cổ nói phú an an nhìn tận mắt chính mình thao tác trình rào kim bị đại tiểu thư thình t thì ị c chết a y vậy tiểu an an ngươi cái này tính cảnh giác là thế nào theo trong trò chơi sống lại người đến là hoa hoa công tử tô sầm tựa hồ mới từ bên ngoài trở về âu phục cổ bên trên còn có một cái vết s o ă n môi lại đi lừa gạt đơn t h u ầ n tiểu cô nương tình cảm phú an an đẩy ra cánh tay của hắn ghét bỏ ra xong cái cảm qua loa kêu một phen t o c a t ô sầm một bước bước ngồi ở phú an an bên cạnh bên mặt nhìn xem nàng tiểu an an tựa hồ không quá ưa thích t o c a ha ha ha phú an an g ư ợ n g cười một chút ngay thẳng như vậy nhường nàng trả lời như thế nào dứt khoát bưng lên điểm tâm nhỏ t o c a an b á n h quy t ô sầm nghĩ nhìn tùy ý cầm lấy một h ố i cũng không nói sáng trong lòng nàng tính toán nghe nói tiểu an an lần này là cùng phó gia thông q n cùng ca tâm sự thôi chương ả m giác t ế nào? Còn n có thể cảm giác thể h t h một bắp đ u trăm hai mươi lăm hiện thực tô đại cường lúc này t ử thiên cũng bay về rồi phù an an nhìn đứng lên ngoan ngoan kêu một phen từ ca vị này kỹ thuật đại lão người một xưng sở tựa hồ cũng không am hiểu trao đổi nhìn xem phù an an cười cười nói câu trở về liền đầu tựa vào trong máy vi tính ba người ngồi ở trên ghế xà lòn một cái làm máy tính một cái chơi game khiến cho t ô sầm một người thật nhàm chán trương tân thành đâu tôi sầm mở miệng hỏi phú an an cũng đem ánh mắt theo trò chơi lên lấy ra đúng thế nàng tỉnh lại lâu như vậy còn không có nhìn thấy nàng trương sứ phụ tiến trò chơi từ thiên hồi đáp đột nhiên phát hiện giống như tìm được có thể trao đổi chủ đề đúng rồi an an ngươi lần này trò chơi vẫn tốt chứ rất tốt có phó ca c h i ế u cố cũng không khó khăn lắm phú an an hồi đáp ừ vậy là tốt rồi trong trò chơi đều là giả đừng nhận bọn họ ảnh hưởng từ thiên nói xong sau đó lại bổ sung một câu nếu như cảm giác không phải mãi có thể tới tim ta ta biết một cái cực kỳ tốt bác sĩ tâm lý nha ngươi thế mà còn có ngự dụng bác sĩ tâm lý t ô sầm ngoại ý muốn nhìn hắn một cái nhìn không ra a lao tử đều là trước đây thật lâu chuyện t h ứ thiên lường hắn một cái tô đại cường ngươi thật dễ nói chuyện nghe nói tô sầm ngầm miệng phú an an ngoại ý muốn nhìn hắn một cái cảm giác m ộ t sững sờ từ ca tựa hồ nắm lấy tô sầm bím tóc nhường người như có điều suy nghĩ tô sầm phát hiện phú an an nguy hiểm ánh mắt tiểu an an đừng tìm lao từ đến gần hắn người này yên nhi xấu yên nhi xấu phú an an gật gật đầu một mặt thụ giáo nói đại cường ca ta biết hai tốt hai xấu tô sầm t h ừ thiên yên lặng vươn ngón tay cái đều tại a lúc này nghiêm sâm b á c tiến đến nhìn hai người một chút tân thành buổi chiều tiến vào trò chơi còn không biết lúc nào có thể đi ra hai người các ngươi người nào chịu trách nhiệm một chút an a n ngày mai huấn luyện trò chơi thời gian là không cố định có khả năng một hai lúc nhỏ nhưng mà đồng dạng đều là tại nửa ngày hoặc là cả ngày ta tới đi t ô sầm khẽ cười nói tiểu an an khả năng đối ta có chút hiểu lầm chúng ta có thể nhờ vào đó nghiêm túc tìm hiểu một chút rút ngắn lẫn nhau khoảng cách p h ù an an lộ ra miễn cưỡng cười giả vẫn là thôi đi phiền t h o đại cường ca nhiều ngượng ngùng đại cương ca n g i ê m sâm bắc thấu kính sau là chế r ê ánh mắt t ô sầm cầm qua p h ù an an huấn luyện đồng hồ đã xác định bình thường tiểu an an huấn luyện đồng hồ đúng không ngày mai ta sẽ hảo hảo dạy bảo nàng phù an an cảm giác hắn tại dạy bảo hai chữ này lên đặc biệt dùng sức không biết vì sao đột nhiên có một chút cảm giác nguy cơ tô ca ngài đ ứ n g như vậy vừa rồi chính là chỉ đùa một chút phù an an vô cùng tôn kính nói tô sầm không có chuyện đại cường ca một chút cũng không để ý chính là muốn để ngươi cảm thụ cảm giác các ca ca đối ngươi nồng đ ộ m yêu ho ô đại cường ca nói được thì làm được ngày thứ hai sân huấn luyện là phù an an như mổ heo kêu thảm tô ca ta say rồi tô ca ngài nhất k h c ngài đẹp trai nhất ngài có viên thông minh cái đầu nhỏ tô ca ngài vũ trụ vô địch thứ nhất lợi hại cầu ngài nghỉ ngơi một chút đi phía trước còn là nàng quá tùy tiện trong biệt thự các vị đại ca một cái đều đắc tội không được tô sầm huấn luyện so với trương sư phụ còn hung ác lúc này phó ý chi ngay tại lầu sáu nghe nghiêm sâm bắc ở một bên báo cáo công việc phía ngoài tiếng hô hoán nhường gian phòng ăn tĩnh một chút nghiêm sâm bắc liếc nhìn lầu dưới hai người tiên sinh cần ta đi nhắc nhở một chút tô sầm sao chương một trăm hai mươi sáu hiện thực huấn luyện không cần phó ý chi ngón tay thon dài tạ nặng nghề bàn gỗ từ đàn lên n h ẹ chút chút nói, mà không có biểu cảm gì nói. phủ an an tố chất thân thể quá yếu s á c thực này hào hào luyện luyện vừa dứt lời dưới lầu lại chuyển tới tiếng hô phó ca cứu mạng a ngài trung thực tiểu tùy tùng muốn bị tô đ ạ i cường đùa chơi c h ế t á nghe nói như thế nghiêm sâm b á c kém một chút nhi liền nhịn không được cười thiên sinh ngài nhìn xem cái này phó ý chi dựa vào ghế ngón tay méo nhéo, nhéo lông mày quên đi nhường tô sầm khiêm tốn một chút đừng quá mức phải nghiêm sâm b á c gật gật đầu xuống dưới tìm tô sầm ngay cả như vậy cả ngày xuống tới phủ an an đều m ệ n thành chó nằm trên ghê salon sinh không có thể luyến thằng đến trương tân thành trở về bất quá mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện vẫn như c ũ rất nặng thật dườm già Trừ huấn luyện thân thể còn có b á n lái xe leo núi hiểu rõ đủ loại hoang dại thực vật thậm chí mở khóa kỹ năng có thể nói là đủ loại phù an an cảm giác chính mình giống một cái đang bị bồi dưỡng đặc công trong lúc đó mỗi một vị đại ca đều đối với nàng vươn v i ệ t thủ n h ư n g nàng đầy đủ cảm nhận được các ca ca đối nàng quan tâm cùng c h i ế u cố càng l à cũng kéo gần lại giữa lẫn nhau khoảng cách mọi người không giống vừa mới bắt đầu gặp mặt như vậy khách sáo tùy tính t h ậ nhiều thì như hiện tại tô sầm ngồi ở trên ghế xạ lọn đem một chồng văn kiện giao cho phù an an an an giút ca đem những n à y đ n h a phú an an buông xuống ngay tại soát môn học một điện thoại di động chuẩn bị tiếp nhận tô sầm đưa tới văn kiện tiếp theo ngón tay lại ba trăm sáu mươi độ như vậy cò r ụ c lại không đúng tô ca chính ngài có thể đưa a ta chỗ này lương đồ đ ầ u phú an an khoát q u o á t tay ngài đừng bay rầy ta còn không sai khiến được ngươi tô sầm đứng lên chính mình đi lên từ thiên nghe nói liếc nhìn hắn rời đi bóng lưng hắn lúc nào có thể sai khiến ngươi ha ha ha phú an an không khách khí chút nào cười đại cường ca chính là đối với mình có chút sai lầm nhận thức nói đến đây luôn luôn thật hướng nội không quá biết nói chuyện từ thiên cũng cười hai người còn vui vẻ đánh cái trường tập huấn bốn năm ngày vòng tiếp theo trò chơi còn chưa bắt đầu nhưng mà ngày tiệu trường đã đến liên quan tới tạm nghỉ học sự t ì n h nói phiền thoái đi không phiền thoái nhưng mà cần phù an an tự mình đi một chuyến nghiêm sâm bác l á i xe đem phù an an đưa đến trường học những chuyện khác cơ bản đều làm tốt rồi liền chỉ còn lại trở về ký tên là được làm xong cái này phù an an đi trở về bên cạnh xe nghiêm ca ta còn có một chút này nọ tại trong phòng ngủ ngài có thể chờ sau đó ta sao không sao ta đưa người đi qua nghiêm sâm bác mỉm cười mang theo kính mắt hắn có vẻ thập phần ôn lu hôm nay vốn chính là cấp cho ngươi lý học trường học sự tỉnh xe hơi màu đen dừng ở cửa phòng ngủ phù an an trở về phòng ngủ bên trong ba cái tiểu đồng bọn đều tại nhìn phù an an t i ế n đến đã sớm đứng chờ ở cửa từng cái trên mặt lộ ra bắt gái biểu lộ an an ngươi gà theo kèn bên trên xuống tới người bên trong là ai vậy g i á n g dấp đẹp trai không đẹp trai lao đầu t ử nói có thể tuyệt đối không nên a có tiền hay không không sao mấu chốt nhất là nhan t r ị cái này một người một câu đều nhanh đem phù an an bị hôn mê rồi lớn lên đẹp mắt phù an an thuận miệng nói câu sau đó từ phía sau trong ba lô móc ra theo sơn trang mang tới đồ ăn vặt tiểu bánh quy sushi thịt c h o c o l ế t còn có ba cái dữ dội con cua lớn nhìn ba người càng ngày càng v ẻ giật mình phú an an c ư ờ i đắc ý cha thương các ngươi đi đây đều là các ngươi cua nước chính các ngươi nấu một chút sử dụng hết tiểu n ồ i cơm điện nhớ kỹ cho ta rửa sạch sẽ chương một trăm hai mươi bảy hiện thực a a a tại trở nên kích động tiếng kêu bên trong đội trưởng tay mắt lanh lẹ đóng lại phòng ngủ cửa lớn mà cạ dùn a ta muốn ăn thật lâu rồi biển sâu sushi ta ngay tại mỹ thực tiết mục bên trong nhìn qua cái này đây không phải là bị thổi tới một nghìn khối tiền một túi hoàng kim làm sừng sao đám bạn cùng phòng tiến lên báo chặt phù an an đ u ổ i bà bối người yêu đương thành p h ú bà các ngươi tỉnh táo một chút phù an an nhìn xem ba cái bạn cùng phòng yến lặng nuốt nước miếng mẹ nói này làm sao yên tĩnh ba người móc ra điện thoại di động của mình còn có hay không cái gì tài nguyên giới thiệu một chút chứ sao các tỷ tỷ cũng không không mục đích khác chỉ là muốn nói cái yêu đương ta nhìn các ngươi một cái hai cái là đ i ê n cầu phù an an đẩy ra ba cái ôm bắt đủi đàm luận cái truy yêu đương ta kia là có chính sự hôm nay tạm nghỉ học tới a ba người nghe nói s ữ n g sở thế nào ạ nhìn xem ba người dáng vẻ n g h i hoặc phù an an thở dài trong đau thương lại dẫn điểm bất đắc dĩ nói thật cho các người biết đi kỳ thật ta ngã bệnh loại bệnh này rất nghiêm trọng một khi chị không hết liền sẽ chết cho nên tạm nghỉ học một đoạn thời gian cho nên ngươi còn bán rẻ tình cảm của mình tìm cái thổ hào lao già hậm hẹm làm bạn trai là vì chữa bệnh ba người phát tán một chút tư duy đem sự tình phía sau hợp lý tính suy đoán một chút đột nhiên cảm thấy trong tay mạ cạn dùn không ngọt nói bậy bạn gì đó phía dưới đây không phải là bạn trai ta phù an an kéo ra miệng lựa gạt quỷ đâu ba người đem mạ cạn dồn hướng trên bàn con da không phải bạn trai ngươi đến trường học nhận ngươi không phải bạn trai ngươi có thể để ngươi lấy đi đắt như vậy đồ ăn vặt không phải bạn trai ngươi dùng tiền trị bệnh cho ngươi ba người không biết bổ não một đống cái gì trong mắt nước mắt ả o h ả o vì chữa bệnh m à hủy thân cho một cái lao nam nhân bọn họ an an quá t h ả m rồi cái đó là cha ta t h ủ h ạ phú an an đem mu bàn tay ở sau lưng cưng ép biểu diễn ra ta không giả ta ngả bài dám vẻ ba người đồng thời nhìn về phía nàng nhặt về ném ở trên bàn tiểu bánh quy kỳ thật ta cũng là gần nhất mới tìm được phó cha phó cha trong nhà có mỏ dưới lầu vị kia là phó cha trợ thủ đắc lực n g h e xong trong phòng ngủ trầm m ặ c một lát bạn cùng phòng số một ta cảm giác cố sự này không quá chân thực bạn cùng phòng số hai sinh bệnh bị hào môn nhận trở về xác thực có một chút như vậy cầu hết bạn cùng phòng số ba l ã o tư phía trước xác thực không đề cập qua cha mẹ của mình nguyên lai dạng này a chúc mừng chúc mừng phú an an tay chân lưu loát chính mình đặt ở trong phòng ngủ ảnh gia đình sắp xếp gọn không có cách nào cùng bọn này ngu ít bạn cùng phòng ngây người a a a phú ba ba trợ thủ rất đẹp trai a lúc này ba nữ nhân đột nhiên hét dầm lên sau đó lại trở nên một mặt thẹp thùng n、like si. phú, an an, phú, an an phú an an là nghiêm bị đá ra phòng ngủ tóc hơi có chút lộn xộn gương mặt cũng bị bóp đỏ lên trên cổ treo cặp đường sách bộ dáng vô cùng chật vật thế nào nghiêm sâm bắc nhìn xem bộ dáng của nàng nhỏ bé không thể nhận ra n h ị nhữ mày không có việc gì chính là bạn cùng phòng quá nhiệt tình phú an an miễn cưỡng vui cười đều nói không cần tiễn từng cái phi lôi kéo ta thích tại sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ tại sinh tồn trò chơi làm cá chép đổi mới tốc độ nhất nhanh c h ư một trăm hai mươi tám lăng thành x ư ơ n g ngủ đ u một còn muốn đi địa phương khác sao ngồi trở lại trên xe nghiêm sâm bắc hỏi không có phú an an lắc đầu hai người lái xe hướng vùng ngoại ô sơn trang chạy tới sơn trang bên ngoài một khắc chiếc xe cũng đúng lúc trở về phó ý chi từ trên xe bước xuống mặt sau đi theo trương tân thành ở phía sau b ẩ m báo phó gia lần này chúng ta bắt đến ba cái ừ trước tiên hảo hảo điều giáo c ậ y mở miệng liền dẫn bọn hắn tới gặp ta phó ý chi lạnh nhạt nói người bên cạnh nhắm mắt theo đôi sau đó chạy chậm đi mở cửa ôi phó ca trương sư phụ vừa trở về phú an an kinh ngạc nhìn xem hai người sau đó phát huy chó săn đặc hữu tố chất kinh ngạc dây thay đổi kinh hỉ nhiệt tình xông đi lên muốn chào hỏi nhất thời không phát hiện chân trái cùng đùi phải lại lẫn nhau vấp một chút thẳng tắp hướng phó ý chi bổ nhà qua trước mắt bao người phú an an liền ôm lấy phó ý chi eo cứng cỏi hữu lực cứng rắn cơ bụng tốt h e o không khí yên lặng trong tích tắc phù an an đầu dán tại phó ý chi trên lưng cảm giác đứng ngồi không yên nói không phải cố ý bọn họ tin sao trời muốn gì ta còn không có nghĩ xong phù an an đột nhiên đã nhận ra một cô bối rối nhắm mắt lại từ trên thân phó ý chi tuột xuống nàng thế nào trương tân thành nhìn xem phù an an nhắm mắt lại dáng vẻ nói tiến vào trò chơi quá nhiều trường hợp dựa vào làm bộ t h ế xịu mà trốn tránh hiện thực tiến vào trò chơi phó ý chi nhìn bộ dáng của nàng lạnh nhạt nói nghiêm sâm bác liếp nhìn phù an an đưa tay nhấc nhấc kính mắt tiên sinh c ầ n ta đem an an đưa trở về s a o nói hắn vươn tay phó ý chi nhìn xem trên đất phù an an mặc một cái trước mắt không cần đem người một tay cầm lên kẹp ở trong khuỵu tay cho nhắc tới trở về bên kia phù an an chính nhìn xem trò chơi hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi lượn này sẽ có hai mươi vạn nở tờ cờ cùng chín tên người chơi cùng ngài cộng đồng trò chơi thỉnh cố gắng sinh tồn ba mươi ngày lượn này trò chơi lang thành x ư ơ n g mù đều phù an an vừa mở ra mắt liền ở vào một cái phồn hoa trung tâm thành phố cùng lúc trước thành phố hải ly không sai bịt lắm n g a xe như nước các nơi nhà cao tầng bất quá toàn bộ thành phố đều dâng lên một tầng mông lung sương mù tựa như trong ngày mùa đông sáng sớm tám chín giờ thời điểm sương mù dường như tán phi tán g á n g vẻ không thế nào ảnh hưởng chung quanh tầm mắt ngược lại là có loại mông lung mỹ cảm bất quá bây giờ đã giữa trưa phú an an bốn phía nhìn xem cuối cùng tuyển cái thoạt nhìn chị an hoàn cảnh cũng còn không sai khách sạn bên trong mặt tầng thứ m ộ ư ơ i hai đang ở tại khách sạn không cao cũng không thấp vị trí một cái phòng lớn hơn nữa nhất tô chính là một tháng dù sao có tiền nha trò chơi ngày đầu tiên chính là an toàn một ngày loại thời điểm này chính là xử lý vấn đề chỗ ở cùng siêu tập tư liệu cùng vật tư phú an an quen việc dễ làm mở ra điện thoại di động đã có internet trò chơi liền sẽ vì logic trước sau như một với bản thân mình mà sinh ra một cái bản địa xã giao phần mềm tin tức truyền thông tv điện ảnh cũng có tin tức là chuyện đã xảy ra hôm nay tv điện ảnh thì có chút qua loa đều là sáu mươi bảy mươi năm trước lao phim phú an an mang tính lựa chọn kiểm tra một hồi phát hiện trong tin tức đều là một ít cái gì cảnh sát cứu được ít lit lit ra tiểu miêu tiểu cầu đông đại phố xuất hiện cùng nhau nhập thất cướp bóc một loại lông gà vỏi vỏ việc nhỏ xã giao phần mềm lên thì là cái gì sinh hoạt video đánh giả trang điểm xuyên đáp phản phất chính là một cái bình thường thành phố hết thể như thường bất quá lúc này mới là ngày chơi đầu tiên chẳng có chuyện gì cũng rất bình thường phú an an cất năm mươi vạn thẻ ngân hàng tại trong tiểu đ i ể m quay một vòng trước tiên đơn giản ăn chút gì sau đó đem đồ ăn nước dược phẩm cái này lao tam giạng nhất định phải chữ hàng đứng lên trước 129, lang thành xương ngủ đều hay. trong ư tiểu điếm nhiều người phức tạp phú an an chữ hàng thời điểm đều là dùng dương hành lý cùng mở đục túi lớn vẫn đi lên trừ cái này còn có một cái vật rất quan trọng vũ khí theo cái thứ hai trò chơi bắt đầu nàng liền ý thức được vũ lực giá trị trọng yếu tại xã hội bây giờ bên trong súng đạn càng là đứng m ũ i chịu x à o bất quá phía trước mấy cái trò chơi súng ống đều là phó ý chi lấy được bây giờ phù an an n g h ị chính mình đi tìm cái này quản chế phẩm độ khó so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn lại nói phó ba ba cũng sẽ không tiến nhập trò chơi đi phù an an nhớ tới ba vị trí đầu vòng trò chơi mỗi vòng đều có thể gặp phải phó ý chi vận khí cất chó khả năng này chính là trong truyền t h u y ề t h u y u duyên tiên lý năng tương nộ bất quá phù an an còn là rất thanh tình chỉ dựa vào phó ba ba còn không được chính nàng còn phải cố gắng căn cứ đủ loại kinh nghiệm cùng truyền thuyết nàng đi tới trong truyền thuyết chợ đen kỳ thật nàng cũng nghĩ qua học phó ý chi như vậy đến cục cảnh sát mua một hai con súng ngắn bất quá lại cảm thấy phó ba ba đi có thể dùng tiền đ ổ i tay súng nàng đi nói khả năng chỉ có thể đổi một bộ thiết thủ còng tay cho nên lựa chọn tương đối bảo thủ một chút phương thức chợ đen từ trước đến nay là tại sòng bạc địa phương lớn như vậy lăng thành muốn tìm được loại địa phương này rất dễ dàng phú an an cầm tốn năm ngàn khối tiền mua được địa chỉ tìm được một gian quán b a nhìn xem bên trong xanh xanh đỏ đỏ linh hồn các vũ giả nội tâm có chút tiểu do dự nha tiểu mọi mọi trường thành sao tiểu bảo nhìn phù an an hơi phong tao n h ư mày bản quán b a không cho trẻ vị thành niên cung cấp rượu nha là lao ca giới thiệu ta tới muốn cùng cường ca đàm luận cái sinh ý phù an an đem mua được tin tức cáo tiểu bảo nghe nói tiểu bảo sắc mặt biến đổi hơi có chút ngoại ý muốn nhìn về phía phù an an tiểu cô nương được ca nói đem trên vai vải ném lên bàn đem một đầu thâm thúy chật hẹp hành lang đi đến cùng mở ra tận cùng bên trong một gian cửa nhỏ đi thôi bên trong có thể nói là tiếng yêu ma quỷ quái đậu phủ đủ loại hai tay để trần nam nhân vây quanh ở đủ loại trên chiếu bạc khói mù l ậ lờ mùi rượu từ phía trên còn kèm theo một cỗ mùi m đủ loại tiếng gạo vung x ú t sắc thanh âm chấn động đến mảng nhị đều đan đau chen qua cái này trầm mê đánh bạc dân cơ bạc phú an an rốt cục chen vào một cái phòng nhỏ ngươi chính là lão ca giới thiệu tới được xưng cường ca nam tử mang theo đại kim dây xích trong tay hút x ì gà ghét bỏ nhìn phú an an một chút một tiểu n h a đầu phiến tử làm cái gì sinh ý phú an an nghe nói lấy ra chính mình mua sắm đơn cường ca đúng không ngại khỏe ta muốn mua hai tay súng năm trăm phát đạn tốt nhất là g lock mười chín hình tự động súng ngắn chín ly đường tính cái chủng loại kia nàng dùng đến tương đối thuật tay nghe nói cường ca nhìn nàng một cái ngươi nha đầu này nghe rất hiểu nhưng là đi thôi ta không bán cho ngươi vì cái gì phú an an s ư n g sở ta có tiền hiện giao lao tử không bán cho trẻ vị thành niên cường ca k h o á t k h o á tay liền xã hội đều không hôn qua đây liền đi ra học người ta đùa nghịch súng mau mau cút không có a ta trưởng thành phú an an sờ lên trên người mình phát hiện quên mang thẻ căn cước ngươi như thế nào nguyện ý bán cho ta ra ra cao cũng có thể không bán chính là không bán nó i nhảm thế nào nhiều như vậy chứ cường ca nhìn xem phía trước lại thua trận đánh cược vũ bản đem cuối cùng mấy cái quả cân ném ra như thế nào liền nguyện ý bán cho ngươi được a trừ phi ngươi đem l á o tử vừa rồi thua trận tiền tất cả đều thắng trở về để ép ba mươi lăm đem nhỏ nhiều lần đều là đại cường ca hung hăng hít một hơi thuốc lá nghiêm trọng hoài nghi đối phương rút gian lận bài bạc c h ư ơ n một trăm ba mươi l a n g thành x ư ơ n g ngủ đều ba a ra đây thử xem đi phú an an đưa tay kia đi hắn đặt ở trước mặt quả cân hơi xoắn suýt một chút đặt ở báo bên trên động tác không cấp tốc nhưng mà cái này xuất kỳ bất ý thao tác nhường người ở chỗ này phản ứng đều chậm nửa nhịp ôi chao đây không tính là cường ca mắt nhìn tiền còn lại đều để lên đi muốn cầm trở về bị chia b à i ngăn cản bất luận là ai đặt cược rơi xuống đất dứt khoát đây là quy củ của sòng bạc cường ca quay đầu hung tợn nhìn xem phú an an hung thần ác sắt vỗ bàn một cái ai mẹ hắn để ngươi lộn xộn này nọ không muốn sống đúng hay không phú an an không ngài nhường ta động sao cho nên con mẹ nó ngươi đem ta tiền còn lại toàn bộ ép báo cường ca vén tay háo lên lộ ra ngay trên cánh tay hắn hoa cánh tay ngay tại sau một khắc đánh cược mở một tiếng kinh hô chuyển đến nói sáu trăm sáu mươi sáu thật báo a cường ca quay người không thể tin nhìn về phía ván bài lần này buổi chưa thua trả tiền thật sự một phen thắng trở về cường ca ánh mắt trong suốt nhìn về phía p h ù an an tiểu mội tử có người a cái này mua cái gì mạnh cường ca ta mua súng phù an an nhìn về phía hắn ngài vừa rồi đáp ứng cường ca s ứ n g sở nhớ tới chính mình mới vừa nói qua nói nhường người đi lấy này nọ tiền thắng trở về cường ca lại nắm một cái tiếp tục đặt cược mua lớn liền mở nhỏ vận khí so với chân thối còn thối tiểu mội muội lần này mở cái gì thừa dịp thủy hạ cầm này nọ còn chưa có trở lại cường ca lại thuận miệng hỏi nắm lấy một phen tiền không lập tức hạ phú an an lại tùy ý chỉ nói rồi một cái bốn năm sáu lớn lại thắng có thể a lão m ộ i nhi cực vận không sai cường ca nghiện câu tiếp theo đâu mua lớn còn là tiểu thằng đến cường ca tiểu đệ đem vũ khí lấy ra phú an an đã giúp hắn thắng thật nhiều lần cường ca chính mình cực vận cũng nổi lên tâm tình cực kỳ tốt mà liếc nhìn trong túi hàng hóa sau đó hướng phú an an quăng ra được rồi bên trong nhiều linh kiện coi như đưa ngươi đại ca chơi tốt thì dễ nói chuyện phú an an đem túi vải màu đen tử nhét vào trong ba lô theo đường cũ trở về về tới vừa rồi cái quẹt rượu kia bên trong tiểu bảo kinh ngạc nhìn phù an an một chút có thể a nhanh như vậy liền đi ra y theo cường ca làm việc quy củ hắn coi là cô bé này sẽ tiêu thật dài thời gian sau đó không công mà lui phù an an mỉm cười đa tạ dẫn đường nói xong đeo bọc sách rời đi qua ba nhìn xem nàng rời đi bóng lưng tiểu bảo thần sắc có chút phức tạp một cái ngây thơ dễ thương bé thỏ trắng tiến x à i lang hồ báo ổ làm sao có thể dễ dàng như thế rời đi ngay tại phía sau nàng đi theo chí ít ba cá biệt có ý đồ nam tử tiểu bảo muốn nhắc nhở nàng nhưng mà cuối cùng vẫn không nói chuyện phá hủy những khách nhân hứng thú hắn về sau cũng đừng nghĩ làm cuối cùng chầm thấp thở dài một phen muốn trách thì trách chính mình đi tự chui đầu vào lưới quán rượu này vị trí vắng vẻ phải xuyên qua hai cái chật hẹp ngõ nhỏ mới có thể đến đại lộ đón xe phú an an không đi ra bao xa liền bị người phía sau vây quanh ba cái thai nhọn hàm khỉ nam tử ngăn ở đầu ngõ ánh mắt v ẫ n đục hèn mọn nhìn về phía p h ú an an t i ể u mội mội đi chỗ nào a ca ca chỗ này có chơi vui muốn chơi sao không muốn cút xa một chút phú an an l ạ n h nhặt nói dưới chân dẫm lên một chai bia không trên mặt đất qua lại nhấp nô phát ra không dễ nghe thấy ông tiểu cô nương có chút tính tình a ba nam nhân nhìn lẫn nhau một cái các ca ca liền thích n g ư ờ i dạng này sẽ cào người con n h o nhỏ chương một trăm ba mươi mốt lang thành sương ngủ để bốn các vị đại ca ta khuyên các ngươi tốt nhất đ ừ n g đến phú an an nghiêm túc đề nghị ta hung ác lên chính mình đều sợ ba người nghe cười ha h a phải không vậy ca ca nhóm càng muốn nhìn hơn mọi m ộ i hung ác lên là cái d ạ n gì g ba người các ngươi ta đã báo cảnh sát một cái có vẻ hơi non nớt thiếu niên tại cuối ngõ hẻm hô cầm màn hình điện thoại di động đặc biệt sáng mẹ ba người nhìn lẫn nhau một cái một người giữ vững phú an an hai người khác cầm côn t é p hướng hắn đi tới hồ bất thường s ữ n g sở đi như thế nào tới rồi cái này cùng hắn tại trên tv nhìn thấy không đồng dạng hồ bất thường gặp này có cẳng liền chạy mặc dù hắn rất muốn gặp nghĩa dũ vỉ nhưng là cũng thật tham sống sợ chết đáng tiếc không chạy thắng một cái g ầ y yếu bốn chân gà thế nào chạy qua được hai cái cường tráng đại hán anh hùng cứu mỹ nhân không thành còn bị bắt lấy kính mắt bị n g ã nát quần áo trên người cũng bị lột xuống trói chặt tay chân một chân đá vào trên mặt đất cực kỳ chật vật thiên sư nó lao tử nhìn ngươi còn xính anh hùng lưu manh nam nhấc mắng lại đạp hồ bất thường một chân lưu manh nam nhị nhìn xem hồ bất thường điện thoại di động như n h ữ n mày đại ca làm sao bây giờ còn có thể làm sao đến miệng tiểu mỹ nhân còn có thể nhường nàng chạy hay sao lưu manh nam số ba lộ ra nụ cười bị hủi mang theo tiểu mỹ nhân tìm khách sạn chứ sao về phần cái này bốn m ắ t gà, đánh một trận bỏ ở nơi này nghe nói hồ bất thường sợ lắp một cái các ngươi muốn làm gì không sợ cảnh sát sao ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ cảnh sát sao ba người nhìn nhau đối hồ bất thường phản ứng rất hài lòng côn thép cùng mặt đất xung đột phát ra chói t a i thanh âm lưu manh số ba đem côn thép dơ lên cao, cao nhắm n a y hồ bất thường chân cùng cổ tay ba thủy tinh vỡ vụn thanh âm phú an an đem đánh nát chống dòng thủy tinh bình r ư ợ u thuận tay ném đi tinh hồng đậm đặc dòng máu theo lưu manh nam đỉnh đầu trượt chân k h ỏ i mắt trong ngõ nhỏ an t ĩ n h một cái c h ư ớ c mắt phú an an tay vươn vào trong ba lô hơi có chút t i ế c nối u lắc đầu nói qua cho các ngươi không nên t ù y tiện trêu cho ta lần này các ngươi chết chắc thiên sư nó dám đả thương huynh đệ của ta còn lại hai nam tử trừng lớn mắt là ngươi nhất định phải chết nói hai người thao con thép hướng phủ an an đỉnh đầu đập xuống sau đó phú an an chỉ vào bọn họ phanh phanh hai phát có thể trực tiếp giết chết cũng không cần có quá nhiều dư động tác còn t h ư a lại cái kia bị p h ù an an dùng thủy tinh nện đầu tiểu lưu manh p h ù an an súng ngắn nhắm ngay hắn tiểu lưu manh sợ bọn họ chính là trong thành này phổ thông lưu manh cũng liền bất qua trong ngõ hẻm cướp cái tài cướp cái sắc cái gì tiểu cô mãi mãi ngài thả ta đi chúng ta trò đ ù a trẻ con giật đồ chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý đại sự phan h tiểu cô mãi mãi một phát đem người giết chết thật sự là xin lỗi trong trò chơi nàng làm không ít giết người phóng hỏa đại sự nếu nhất định phải giải quyết liền muốn chạm thảo trừ căn phú an an liếp nhìn bị trói trên mặt đất hồ bất thường tiên sinh giết ba người này là vì hai người chúng ta an toàn tự hồ bất thường nhìn xem bên cạnh hai cỗ thi thể run dày một chút đầu lưỡi đều vung mạnh không thẳng giết tội phạm giết người nghe nói phù an an mặc một giây nhìn xem hắn cố gắng đủ điện thoại báo cảnh sát dáng vẻ rơi vào suy nghĩ một giây sau phù an an đá một cái bay ra ngoài hồ bất thường điện thoại di động đem súng lục lấy ra tay cầm tay dậy hắn như thế nào nắm chặt nhìn thấy phù an an tới gần hồ bất thường run dày lên có loại dự cảm không tốt ngươi ngươi muốn làm gì Trước 132, Thành Sương ngủ đều 5. một tiếng súng vang qua đi thi thể trên mặt đất lại thêm một cái họng súng phú an an chỉ chỉ lưu manh trên đầu bị mở động a ngươi cũng giết người hồ bất thường nhìn xem óc vầy r a t r a n g diện dưới thân diện ra một bãi không rõ chất lỏng sắc mặt trắng bậy h o a một chút p h u n r a sách tiểu tử này sức thừa nhận nhưng so sánh nàng yếu nhiều nếu như không phải xem ở hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm chính mình về phần phế thời gian lâu như vậy sao phú an an phiền phái nhìn hắn một chút sẽ bị ném xuống đất kính mắt túi tiền cho hắn tìm trở về nếu như ngươi không muốn bị cảnh sát bắt đi tốt nhất lập tức rời đi nơi này nói đi phú an an tháo ra hắn bị trói chặt hai tay hai chân biến mất tại cái hẻm nhỏ cuối cùng lưu lại h tại thư viện tỉnh lại hắn liền đến cái này cái gì sương mù đều lạ lâm kỳ quái liền một cái thoạt nhìn khéo léo như thế dễ thương nữ h à i tử thế mà con mắt đều không nháy mắt giết ba người hồ bất thường nhớ tới ban đầu ở trước mặt hắn xuất hiện kia một chuỗi cổ quái văn tự lầm bầm lầu b ầ u hỏi đây quả thật là một trò chơi sao thật sẽ chết người sao u tĩnh trong h ẻ m nhỏ theo hắn hỏi thăm không khí đều thay đổi dần dần biến ngưng đọng một chuỗi văn tự chống rông xuất hiện xin nghiêm túc tiến hành trò chơi sinh tồn chưa tới ba mươi hoặc lần tránh trò chơi ngài sẽ tại thế giới hiện thực tử vong bên kia trải qua một cái nho nhỏ trong h ngời nhìn cửa sổ nhìn xuống, dù cho đến trong đêm, lang thành quán rượu có cung cấp ba bữa cơm phục vụ về phần chính nàng chuẩn bị vật tư phụ an ăn một chút đều không nhúc ních giống như ngày thường gọi điện thoại khách sạn nhân viên phục vụ tiểu ca liền đem bữa sáng đưa đến cửa ra vào mỗi ngày loại thời điểm này nàng cũng sẽ ở trong lòng nghĩ niệm một chút nàng phó ca cảm t ạ n phó ba ba nhường nàng vượt qua loại này cơm đến há miệng áo cơm không lo phú quý sinh hoạt n g u y ệ n hắn hạnh phúc căng khang thọ sánh nam sơn p h u tiểu thư cầu nguyện thái độ thật thành kính đâu bên cạnh đưa cơm tiểu ca đều là người quen cũ nhìn xem phù an an t ỏ mò hỏi bất quá ta gặp ngài tư thế có chút kỳ quái xin hỏi ngài tín ngưỡng là nhà nào thần a đại khải là tài thần phù an an không quá xác định nói có theo đuổi đưa cơm tiểu ca từ từ nhắm hai mắt một trận b á n khen sau đó đem bữa sáng đưa vào đúng rồi phù tiểu thư hôm nay vẫn như cũ sương mù thời tiết tầm nhìn rõ rất ngắn vì an toàn của ngài t i ể u điếm chúng ta đề nghị ngài hôm nay tốt nhất đường ra ngoài nếu có cái gì cần khách sạn có chuyên nghiệp chân chạy phục vụ ngài chỉ dùng gọi lễ tân điện thoại là được phú an an nghe nói mở ra tối hôm qua đóng chặt rèm c h e sương mù so với hai ngày trước tốt đẹp nhiều theo một ư ơ i hai tầm nhìn ra phía ngoài bốn phía một mảnh trắng xóa tối hôm qua còn có thể loáng thoáng nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt khác điệu đ i h ì n h dáng bây giờ cái gì đều nhìn không thấy phú an an nghĩ, nghĩ sau đó đi thẳng đến tầng một nàng không dám tùy ý liền đi vào trong sương mù nhưng là xuyên thấu qua thủy tinh chương ũ n g có t ể cảm nhận đ ợ c cuối cùng lớn là bao ư một ù c h trăm h phạm khái hơn được vi liền thước n g v ba mươi ba l a n g thành sương mù đều sáu để cho an toàn phù an an tạm thời còn không muốn cùng ngày quỵ dị sương mù có quá nhiều tiếp xúc nghĩ nghĩ q u y ế t đ ị n h h còn ò n là về p g t r ư ớ c t ư ơ n g đối t ố an an thời Ngay mọi người thét a lên thật h nhiều n t h ờ i x ô n ị m à u t r ắ n g x ư ơ n g mù bao phủ bên ngoài xuất hiện thai nạn xe cộ trong lúc nhất thời mọi người thét lên thật nhiều người xông vào trong x ư ơ n g mù xem xét bọn họ tình huống còn có người đang đánh điện thoại báo cảnh sát quá nhiều người thế cục quá phức tạp cái trò chơi này triệt để từ bỏ phù an an thích tham gia náo nhiệt không tốt thói quen nhìn thấy nhiều người như vậy nàng không hề nghĩ ngợi mà lên lầu đi chưa được vài phút liên nghe được dưới lầu tiếng xe cảnh sát mới trò chơi ngày thứ ba nha Cục、cảnh ụ c c sát cùng chính phủ còn l á rất có lực xác định gian phòng sở hữu cửa sổ đều là đóng kỹ phú an an ngồi ở trên ghế xả lọn bắt đầu ăn điểm tâm máy chiếu hơi lên chính để đó tin tức k í n h vai trò chuyên nghiệp phóng viên chính lao tới sương mù lăng thành tuyến đầu nàng cẩn thận giảng giải lần này sương ngủ tình huống năm vạn năm khó gặp một lần duy trì liên tục tính sương ngủ tại lăng thành đến tạo thành trung tâm thành phố hai ba đường vòng bao quanh vòng thành phố giao thông ngăn chặn trong tin tức khuyên bảo mọi người xe đi từ từ tuân thủ quy tắc giao thông mặt khác cắm truyền bá một đầu liên quan tới mẹp nhọc điều khiển nhắc nhở dấu hiệu hôm nay sương ngủ tạo thành nhiều khởi hai nạn xe cộ sự cố trong đó có ba lệ là bởi vì lái xe mệt nhọc điều khiển trên xe ngủ đưa đến mời tất cả nhân dân coi trọng chạy an toàn phú an an tùy ý nhìn phía trên tin tức một chút sau đó xoát lên trên điện thoại di động xã giao phần mềm bình bình đạm đạm qua một ngày lăng thành ngày thứ tư vẫn như cũ sương ngủ hôm nay duy nhất không yên ổn sự tình đại khái cũng chỉ muốn hai nạn xe cộ số lượng tăng lên lăng thành mỗi cái khu phố cảnh sát giao thông xem xét nhiều dòng giã ba lần phú an an ở tại trong tiểu điếm không có việc gì nhìn xem tin tức xoát xoát xã giao diễn đàn phía trên có thể có được tin tức ngược lại khẳng định so với nàng chính mình ra ngoài nghe được nhiều nằm trên ghế s a lon soát tiểu thị tần cũng rất vui vẻ điện thoại di động dừng ở một cái không lộ mặt tiểu ca ca lấy r dễ ảm thời gian bốn phía có một tầng nhàn nhạt sương ngủ tựa hồ là hắn cố ý làm tiến đến chế tạo một loại như ẩn như hiện hiệu quả sau đó liên bắt đầu tại ống kính phía trước t a o thủ l ộ n g tư xoay cái mông tú mông t i ể u thanh â m xấu hổ c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t cầu mọi người trong nhà cho cái tiểu hồng tâm phú an an ngón tay chính mình điên cùng địa điểm lai、like. nhìn một cái cái này tú sắc khả san hồ ly tinh a chờ sau này nàng có tiền muốn bao mười cái dạng này tiểu thì tươi vừa nghĩ tới đột nhiên tiểu ca ca xoay kiểu cái dám động tác dừng lại phát ra mấy âm thanh nôn khan tựa hồ đặc biệt không thoải mái tiếp theo che lấy đầu của mình ba một cái ngã xuống tại ống kính phía trước hơn bốn mươi tuổi láo già hỏm hẹm đánh nát p h ù an an ngẫu tiểu hồng tâm bị vỡ vụn đem p h ù an an ngẫu nhiên toát ra mở hậu cũng ý tưởng nhấn nát đồng thời cũng không tiếp tục yêu không lộ mặt tiểu ca ca tiểu ca ca cũng là hồng nhân lớn v ề mưa đạn bị nhìn thấy tiểu ca ca chân dung đám phan hâm mộ xoắt hơi người lớn tuổi lớn lên không được không quan hệ nhưng mà không thể lừa gạt mọi người cảm tình a hai mươi tuổi xuân sinh tính cảm giác tiểu ca ca ôn là chờ người liêu loại này tiêu để đề đều viết được đi ra cảm xúc băng bình luận tại mưa đạn lên phô thiên cái địa có như vậy một hai cái không thấy được bình luận căn bản đến không đội nhìn liền bị phía sau thay đi cái này chủ bá cũng trúng chiêu trong sương ngủ thật sự có có cái gì phù an an nhìn xem cấp tốc vạch đi tin tức ngây người một lúc lại tìm liền không tìm được hai mươi tuổi tính cảm giác tiểu ca ca là ít dễ ảm ở giữa bắn ra khẩn cấp tin tức cuối cùng hoàn toàn đen hơi chương một trăm ba mươi bốn l a n g thành sương ngủ đề u bảy sách vừa rồi quá mức chấn kinh tiểu cái dám lao đại thuốc thế mà không để ý đến trọng yếu như vậy tin tức phù an an rất ghét ta k An An không không An An An An bệnh g có viện trung tâm thành phố đã tiếp thu gần bốn mươi giống nhau triệu chứng bệnh nhân tất cả đều là đột nhiên hôn mê không ngừng nôn mửa nhịp tim cùng các hạng cơ năng cấp tốc hạ xuống đến một cái hiếm thấy trình độ bọn họ lớn nhất cộng đồng trốn là té xịu phía trước đều tiếp xúc qua sương mù tin tức này không bị đến mọi người coi trọng lăng thành tổng cộng hai mươi vạn người mỗi ngày trăm ngàn người sinh ra trăm ngàn người tử vong đều không phải cái đại sự gì t h ú n g chi mấy chục người té xịu phía dưới hồi phụ cước c bằng không còn là vong hồng đại thúc k i ể u cái dám cùng nhan t r ị càng thêm thu hút người một điểm phú an an nhìn xem n h ị nhũ mày càng thêm xác định phía trước bất hòa sương mù tiếp xúc là lựa chọn sáng suốt lăng thành ngày thứ năm sương mù càng phát ra nồng đậm phú an an nhìn xem sáng sớm tin tức phía trên theo hô hảo mọi người chú ý an toàn tuân thủ giao thông pháp quy biến thành hô hào mọi người tận lực giảm bớt đi ra ngoài mang lên khẩu trang tránh tiếp xúc sương mù xem hết sáng sớm tin tức phù an an đúng giờ chuẩn chút mở cửa nên đón chính mình bữa sáng đưa cơm tiểu ca không đến căn phòng cách vách cửa đã mở ra người ở bên trong vẻ mặt tươi cười đi ra cầm dương hành lý nhìn thấy phù an an trong nháy mắt đó dáng tươi cười cứng ở trên mặt nhìn bộ dạng đó của hắn phù an an hơi n h ữ mày lại người này chính là vài ngày trước trong ngõ hẻm sợ tệ ra quần hồ bất thường hồ ệ ngươi cầm cái dương tại sao lâu như thế hai người chính nhìn nhau trong phòng chuyển đến thúc g ụ c thanh âm một cái cao tráng đầu đinh đại hắn đi ra thấy được cùng hồ bất thường đối mặt phù an an thế nào đây là hồ tiểu đệ ngươi biết có có từng thấy một lần hồ bất thường nghe nói gật gật đầu nhớ tới phía trước phù an an thoạt nhìn dễ thương mềm mại trên thực tế hung manh hung hãn bộ dáng cả người đều không tốt p h ù tiểu thư xin lỗi vừa rồi gặp gỡ chút chuyện ngày bữa sáng đã tốt lắm đưa cơm tiểu ca lúc này tới rồi phù an an thu tầm mắt lại hướng đưa cơm tiểu ca n g ọ t n g à o cười đem bữa sáng lấy đi đóng cửa phòng dù sao cũng là cái khách sạn nha đối diện có người ở nàng một chút cũng không kỳ lạ so với đối diện hai người bây giờ tin tức lên tin tức càng thêm đáng giá người chú ý mà đổi thành một bên hồ bất thường vừa rồi cử động bị trong phòng những người khác vằn hỏi hồ đệ vừa rồi người kia ngươi là thế nào nhận biết nàng cũng là người chơi sao đ i ề n dũng giả vợ như tùy ý do hỏi nhận biết phía trước tại trong một ngõ hẻm có từng thấy một lần hồ bất thường nhớ tới p h ù an an liền có chút sợ hãi bất quá ngày ấy chuyện mất mặt lại thế nào không biết xấu hổ nói ra thế là hồ bất thường nửa thật nửa giả nói ngày ấy nàng bị ba tên tiểu lưu manh ngăn cản ta vừa vặn đi ngang qua báo cảnh sát cứu được nàng phải không điến dũng có chút h ầ nghi chương á c n i vừa một trăm ba mươi lăm lang thành sương xưng mù đều tám hồ lệ a ta gặp ngươi đang thương mới mang ngươi cùng nhau thông quan trò chơi sinh tồn trò chơi điểm trọng yếu nhất chính là muốn lẫn nhau không hề giàu giếm tin tưởng lẫn nhau ngươi biết không điến dũng nhìn chằm chằm hắn con mắt nhờ vào đó gõ hắn một phen hồ bất thường gật đầu hắn đem điền dũng trở thành cây cỏ cứu mạng đặc biệt là biết trò chơi chỉ có mười cái người chơi mười vạn nở bờ cờ nhiều khi ba mươi ngày đều kết thúc cũng không biết cái này vòng cùng mình trò chơi có người nào sau điền ca cái này vòng ngăn ở chi phí đều tính cho ta ngài nhất định phải giúp ta một chút ta hồ bất thường nói thật sợ hai điền dũng ghét bỏ hắn là cái vương hữu vứt bỏ hắn dũng ca nhìn ngài đem đứa nhỏ này bị hủ lúc này trong phòng đi tới một nữ nhân nói đi phong tình vạn trùng nhìn về phía điền dũng người tới tên là khang g a i phương hơn ba mươi tuổi đồng dạng cũng là bị cuốn vào trò chơi người chơi chỉ h t ô người qua một vòng trò chơi. Nàng、so、với hồ bất t vòng với Nàng chơi. hồ h so n n g h ề u m ộ ta chút cũng chính có kinh nghiệm, nhưng mà cũng biết chính mình biết mà b o nhiêu cân lượng. Bởi vậy trong ạ i t ò c h ơ à y tiên n chủ gian h mình người chơi thân người phòng có một con đện thật đáng sợ khang giai phương chủ động dựa vào đi bộ ngực mập mở cọ điện rung cánh tay ngài có thể hay không giúp người ta nhìn một chút đương nhiên có thể điền dũng bàn tay v u ố t v u ố t khang d a i phương c á i mông hai người cấp tốc vào phòng bị không để ý tới hồ bất thường l u n g túng đi ra ngoài nhưng nghĩ đến đối diện ở người thân thể lại khẩn trương cứng đờ nghĩ đến phù an an ngày ấy gọn gàng giết người hồ bất thường không khỏi suy đoán nàng sẽ không cũng là người chơi đi nghĩ tới đây hồ bất thường có chút xoắn suýt đi đến cửa ra vào bàn tay đến giữa không trung dừng lại một lát hắn muốn hỏi một chút lại có chút không dám sau một khắc cửa phòng bị mở ra hai người bốn mắt tương đối đột nhiên gặp mặt nhường hồ bất thường tự sợ phù an an trên giới nhìn hắn một cái mỉm cười hỏi xin hỏi có chuyện gì sao như vậy người vật vô hại p h ả n phất bọn họ phía trước chưa từng gặp mặt vài ngày trước nàng kéo mạnh lấy mình tay hướng thi thể đánh một phát là h ảo giác của hắn nếu như không có chuyện gì nói ta liền đóng cửa rồi phú an an trên mặt qua loa dáng tơi ư cười tận lực để cho mình có vẻ hòa ái dễ gần một điểm quái lạ đứng tại nữ h à i tử cửa gian phòng sẽ bị xem như biến thái nha biến thái liền muốn bị đánh cuối cùng nửa câu phú an an ở trong lòng mặc niệm một chút ta ta có chút nhi sự tình muốn hỏi một chút ngươi hồ bất thường đang đi hành lang lên nhìn xem sau đó cẩn thận mà hỏi thăm ngươi là người chơi sao phú an an trong mắt kinh ngạt nhanh chó sắc mặt như thường một bộ không có nghe thấy dáng vẻ an tính nửa phút phù an an hơi nhịu nhữ mày ngươi có vấn đề gì hỏi m a u a hồ bất thường cẩn thận quan sát phù an an dáng vẻ cùng lúc trước hắn gặp phải nở t ờ cờ giống nhau như lúc bọn họ nghe không được bất luận cái gì có quan hệ trò chơi vấn đề đối có quan hệ trò chơi hỏi thăm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng tư duy còn dừng lại tại hắn câu nói trước vừa nghĩ tới đối phương chỉ là cái đơn thuần nở t ờ cờ hồ bất thường tâm tình cũng liền buông lòng rất nhiều ta là muốn hỏi một chút ngươi ngươi ngày bình thường là làm cái gì dù cho nàng chỉ là một cái nở bờ cờ nhưng là phù an an thân phận như cũng nhường h nghe nói phú an an t r o n g mắt hơi h í p biểu lộ nháy mắt trở nên lạnh một trưởng đem hắn đính t ư ờ n g đến trên tường Trước 136, lang thành xương ngủ đều chín. lần a n thành sương ngủ chín. g đều l này phản ứng đủ lớn đi hồ bất thường bị dọa đến lắp một cái ta là thân phận gì không phải ngươi hẳn là hỏi phú an an suy nghĩ một chút tại trên tv nhìn qua chùm phản diện bộ dáng ta mị còn quên nắm cổ áo của hắn một số thời điểm giả câm v ỡ đ i ế c người mới có thể sống được càng lâu cảnh cao xong phú an an bông ra bắt lấy hồ bất thường tay bí hiểm trở lại gian phòng của mình ba một cái đem cửa lớn đóng lại sau một khắc vội vàng khóa lại cửa sờ lên chính mình nhảy, nhảy nhót trái tim nhỏ a a a không nghĩ tới kia t i ể u tử lại là người chơi còn kém chút nhi phát hiện chính mình người chơi thân phận may mắn nàng phản ứng nhanh sao cái đặc công nhân thiết cũng không biết có thể hay không đem hồ bất thường hồ lộ ọ qua vừa nghĩ tới hồ bất thường lời vừa rồi phù an an hơi hơi trầm tư người chơi so với nở tờ cờ càng thêm nguy hiểm đây là phù an an theo vòng thứ nhất trò chơi liền phát hiện sự t ì n h đồng thời tại diệp trường phi c h â ấy tìm được chứng minh đứng tại cửa ra và phù an an nghĩ không yên tâm thông qua mắt mèo hướng ngoài cửa nhìn lại hồ bất thường đã rời đi nghĩ đến cùng hắn cùng đi người nếu hồ bất thường là người chơi vậy hắn đồng bạn đâu tỷ lệ lớn cũng là người chơi thân phận đi nghĩ đến đây phủ an an nhiễu chặt lông mày như vậy nàng hoạt động liền cần càng thêm cẩn thận cũng chính bởi vì dạng này phủ an an bắt đầu vô tình hay cố ý chú ý đối diện động tính bọn họ hiện tại mới bắt đầu chữ hàng vật tư đồ ăn dược phẩm nước chờ một chút từ khách sạn nhân viên công tác tại xế chiều thời điểm đưa tới nhìn đến đây phủ an an lắc đầu nếu như bọn họ sớm một chút chuẩn bị cũng sẽ không như thế là m người khác chú ý ngay tại phủ an an nghĩ đến thời điểm dưới lầu chuyển đến va chạm kịch liệt â m thanh ngoài cửa sổ hoàn toàn mơ hồ không cần nhìn là có thể biết chắc là lại phát sinh tai nạn xe cộ vừa vặn hôm nay một ngày hai nạn xe cộ trí ít ba mươi lên toàn thành phố giao thông đều tê liệt mấy vạn người bị vây ở trên đường cái tràn ngập sương mù trên đường phú an an liếc nhìn bên ngoài trắng xóa sương mù sau đó kéo lên cửa sổ xoát khởi xã giao diễn đàn lúc này thật nhiều bị vây ở đường lớn lên người mở lên là ít dễ ảm sương mù nhường phạm vi tầm mắt vẹn vẹn chỉ có một mét là ít dễ ảm người mang theo khẩu trang không dám rời xe của mình quá xa bởi vì một xa căn bản không phân rõ phương hướng trên mặt bọn họ rõ ràng nhất lo nghĩ cùng đội vàng sao động chúng ta chỗ này có người mất hiện tại mỗi cái đường lớn đều bị đủ đi bệnh viện con đường còn tại rất xa chúng ta cần gấp trợ g i ú p trên mạng trên cơ bản tất cả đều là loại này xin giúp đỡ lợi ích dễ ảm toàn thành phố đều tại chú ý vấn đề này võng hồng đại v nhóm cũng bắt đầu phát tin tức cũng tất cả đều tại báo cáo hết hạn phù an an ngủ thời điểm giao thông vấn đề vẫn không có bị giải quyết tại trong x ư ơ n g ngủ đã có sáu mươi bảy mươi người mất đem bọn hắn đưa đi bệnh viện quá trình cũng là vô cùng gian nan lăng thành ngày thứ sáu phù an an vừa rời giường liền mở ra tv nội dung phía trên đã thay đổi sở hữu kênh đều phát hình khẩn cấp thông tri trên tv người chủ trì ngồi nghiêm trình nghiêm túc khuyên bảo tất cả mọi người đi ra ngoài không nên tới gần sương ngủ. nếu như nhất định phải đi qua nhất định phải làm tốt phòng ngự biện pháp cả ngày hôm qua có gần như một ngàn người à n n g trong mê vụ vô cớ té xịu căn cứ có liên quan thân nhân mặt trần những người này té xịu sau toàn thân rút rơi y thân thể nóng lên làn da phát tím nhịp tim nhảy lên cực c h ậ m p h ả n phất sau một khắc người liền sẽ tử vong bác sĩ t h u ố c thủ vô sách mọi người đem cái này kỳ quái triệu chứng gọi là ngủ say virus đủ loại kênh truyền thông đều tại trắng trận truyền bá vấn đề này trừ toàn thân mặc trang phục phòng hộ người không người dám đi vào trong sương ngủ phú an an nhìn xem trên điện thoại di động vụ trộm quay chụp hôn mê người toàn thân có rút toàn thân run rẩy dù cho chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ cũng làm cho người cảm nhận được hắn lúc ấy loại kia đau khổ kịch liệt Trước thành thông phút, tay tại thủy tinh một Tự rốt thứ tiếng sương lưu mười sương chỉ liếc cuộc Lúc chuyển cửa. lang liền lên là vừa sau xóa bỏ. Phú An An phía ngủ vặn nhìn bên ngoài nồng đậm sương ngủ, ngón tay nhẹ nhàng tại thủy tinh lên một điểm. Tự đủ nói, người rốt cuộc là thứ gì? Lúc này phía ngoài đến gì? Phú đều đó đậm điểm. đủ đập Video mấy bị bỏ. thoạt nhìn có chút mỏi mệt tối hôm qua tiểu lý tại sương mù bên trong té xỉu hiện tại đang ở bệnh viện té xỉu không nghĩ tới tiểu lý cũng đã đã trúng kia cái gì virus vậy các ngươi hiện tại còn lên ban mỗi ngày thế nào trở về a chúng ta bây giờ tại khách sạn ở lại đưa bữa ăn tiểu ca mang theo chuyên nghiệp mỉm cười ra hiệu phù an an không cần lo lắng ngoài ra chúng ta khách sạn chuẩn bị một chút khẩu trang găng tay dùng để dự phòng sương mù nếu như n g à i cần có thể hiện tại đi dưới lầu lĩnh đưa cơm tiểu ca đang nói phù an an đột nhiên hướng trong phòng vừa quay đầu lại đưa bữa ăn tiểu ca dừng lại thế nào a không có chuyện phú an an lắc đầu nói tiếng cám ơn đóng cửa p h ò n g lại bữa sáng đặt lên bàn nàng nhìn về phía cửa sổ nàng vừa rồi như có như không nghe thấy được một chút tiếng đánh rất nhỏ rất nhỏ bé tựa h như là ảo giác đồng dạng mà ở chân bóng thủy tinh bên trên một giọt chất nhảy càng rõ ràng phú an an nhìn xem một giọt này chất nhảy n h ư mày trên lầu đến rơi xuống còn là cái này nồng đậm trong x ư ơ n g mù có vật gì khác cái này để người ta muốn tìm tòi nghiên cứu nhưng lại cảm thấy kiếm kỵ phú an an không dám đem cửa sổ mở ra nhìn nàng một người chơi đùa thời điểm tương đối thích cầu cho nên nàng lựa chọn dùng này n ó đem cửa sổ che khuất tiếp theo đem sở hữu khả năng tồn tại khe hở dùng làm ư ớ c khăn lau đắp lên cực kỳ chặt chẽ cuối cùng đem rèm che kéo căng làm xong tất cả những thứ này ngoài cửa hành lang truyền đến bước chân và nói chuyện thanh â m trong tiểu đ i ể m khách nhân đều bị thông chi dưới lầu có dùng để bảo vệ an toàn khẩu trang cùng găng tay cấp cho mọi người chính vội vàng đi lĩnh khẩu trang cùng găng tay hai thứ đồ này phù an an còn thật không chuẩn bị quá nhiều thế là cũng đi theo những người này xuống dưới xuống lầu dưới phát hiện đại sành tương đương chen trúc dẫn vật liệu mọi người còn đầy thật giai đội phù an an thuận mi mới biết được khách sạn tổng cộng một trăm sáu mươi gian khách phòng tám thành và ở tỷ lệ thêm vào nhân viên phục vụ có chừng ba bốn trăm người xin hỏi còn có cái gì cần vì ngài phục vụ đâu hàng trước nhân viên phục vụ nhiệt tâm dò hỏi ừ n tạm thời không có gì phú an an mỉm cười lắc đầu cầm khẩu trang cùng găng tay đi lên lầu trên đường còn gặp hồ bất thường bọn họ phú an an ánh mắt ở chính giữa cái kia đại ba lãng nữ nhân dừng lại một chút không nghĩ tới là ba người tiếp theo thần sắc lạnh nhạt vượt qua ba người hồ bất thường tại gặp được phú an an một khắc này liền túi thất đầu hắn có chút sợ nàng điến dũng thì nhìn chằm nàng luôn luôn đến phú an, an lên lầu không có nguyên nhân khác chính là bộ dáng này nhường hắn hiếm có khang giai phương nhìn xem hai người bởi vì một nữ nhân thần sắc khác nhau hơi có chút không vui tiểu bội bội lớn lên rất dấu hiệu à, cũng không biết là tầm n g ấy Tầng, mấy. tầng 12. Điển Dũng nhìn hồ bất thường một chút, liền ở tại chúng ta trang một chút, Điển Dũng nhìn liền chúng diện.、Phải、không? Khang、giai、Phương còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là bị Điển Dũng ngừng、lại. Nói nhiều như vậy làm gì, khẩu trang còn dẫn không nhận. Khang、giai、Phương nhìn Điển Dũng một chút, ngượng ngùng im lặng. Giai gì, gì, Giai đối Đi Phải cái lại. im hồ khẩu bị làm là ở vậy Vì n g u y ê bởi vì sương mù nguyên nhân phong bếp nguyên liệu nấu ăn không đủ thực sự rất xin lỗi nhân viên phục vụ kiên nhận giống những khách chú ý giải thích nói nguyên liệu nấu ăn không đủ vậy chúng ta mặt sau làm sao bây giờ khách hàng lại hỏi chúng ta đã hướng chính phủ tìm kiếm trợ giúp bắt đầu từ ngày mai sẽ có người tình nguyện đến đưa một ít đồ ăn mọi người không cần lo lắng nhân viên phục vụ đứng tại cửa ra vào kiên nhẫn giải thích nói phú an an đến là không quá lo lắng đồ ăn vấn đề nàng tương đối quan tâm cái này ngủ say virus chính phủ quan phương trang web lên làm thông báo nhận xương ngủ ảnh hưởng hôn mê nhân số lại tăng lên hiện tại đạt tới một năm trăm n người chuyên gia tiếp tục hô hảo mọi người không muốn ra khỏi cửa cái gọi là này g ủ s vi r xác loại nhận các chuyên gia nói không sai không ai dám đi ra ngoài nữa lăng thành ngày thứ m ư ơ i sương mù hôn mê nhân số bảo trì tại ngày hôm qua số lượng tất cả mọi người nghe lời ở lại trong nhà bất quá cũng chính bởi vì vậy bất luận là khách sạn hoặc là cư dân trong nhà đ ề u ở miệng ăn núi lở trong cảnh đ ị a p sương mù khả năng vẫn luôn không tiêu tán vậy cái này vòng lại là một cái ghép vật liệu trò chơi nếu quả như thật là như thế này nàng còn tính có kinh nghiệm nghĩ tới đây phú an an tại ngày thứ mười ngày tháng lên vẽ cái xiên bắt đầu từ ngày mai trò chơi độ khó khả năng liền lên thăng một cái bậc thang sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu thành thị bên trong sẽ xuất hiện cướp bóc n h ó m người còn là sương mù sẽ theo tòa nhà đủ loại khe hở chạy vào phú an an đem cửa phòng quá kỹ đủ loại khe hở đều đổ được cực kỳ chặt chẽ bất luận là loại nào khả năng nàng đều làm song ứng đối biện pháp lăng thành rơi lả tả tại các nơi những người sống sót cũng đều tại vô cùng khẩn trương cùng đợi ngày thứ m ộ ư ơ i một đến lăng thành ngày thứ m ộ ư ơ i một buổi sáng m ộ ư ơ i điểm không nhìn thấy đủ loại trò chơi độ khó thăng cấp manh mối trên điện thoại di động bắn ra một cái chính phủ gửi đi thông cáo tin tức tốt giấc ngủ vi rút đời thứ nhất người bệnh lần lượt tại chín h bốn mươi t h ứ c t ỉ n h phù an an nhìn thấy tin tức xứng sở cả người ngồi dậy mở tv phát hiện tin tức ngay tại thông báo cái này nội dung trên tv ngủ say mấy ngày người bệnh thoạt nhìn thật suy yếu tinh thần cũng không được khá lắm nhưng là có thể ăn có thể uống có thể ngủ có thể trả lời vấn đề c anh giữ ở phòng bệnh bên cạnh thân nhân vui đến phát khóc phú an an lật ra bản bút ký nhìn một chút lịch này rùi rùi con mắt đúng là ngày thứ m ộ mươi một mở ra phong bế hai ngày dèm tre phú an an xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài sương mù cũng không có chút nào muốn lan ra dấu hiệu thậm chí còn giống như trở thành n h ạ t phía trước nguyên bản cái gì đều không nhìn thấy mà bây giờ đối diện kiến trúc hình dáng trong mê vụ như ẩn như hiện không chỉ là phú an an còn có thật nhiều người phát hiện mọi người chụp ảnh chụp video sau đó chia sẻ trên internet nhường phú an, an muốn thuyết phục chính mình đây là ảo giác của nàng đều không được thức tình người bệnh Dần dần trong ở t h tin tức thông báo nhân số hôm nay tức h tỉnh một trăm bốn mươi ba người có liên quan truyền thông dự đoán những người còn lại sẽ tại không lâu sau đó tỉnh lại bất quá vẫn như cũ hô hào mọi người tiếp tục ở lại trong nhà tại sương mù hoàn toàn biến mất phía trước không cần tùy ý ra vào thị trường còn cố ý dặn dò sở hữu địa phương vẫn như cố định công ngừng sản xuất an toàn thứ nhất phú an an nhìn xem tin tức bên trong thị trường mỉm cười hướng ống kính với gọi hiền lành hòa ái xem nhìn giường bệnh bên trong bệnh nhân hết thể tựa hồ cũng tại hướng phương diện tốt phát triển lúc này trong bệnh viện một cái thức tỉnh bệnh nhân hướng bên ngoài người thăm vây tay bởi vì bị bệnh mà l õ n con mắt chặt chẽ mà nhìn xem đến đây thị sát người mấy phút đồng hồ sau có bác sĩ đi tới thị trường trước mặt vương thị trường bên trong có cái thức tỉnh bệnh nhân đặc biệt hy vọng có thể cùng ngái chủ h n h chung người tới chỉ chỉ tại thủy tinh kính người phía sau đây là chúng ta t r ư ớ hết thức tỉnh người bệnh một trong số đó hắn phi thường x u n g bãi ngài nghe đến ngài thăm viếng bọn họ sướng đến phát rồi, rồi. Thiên sinh. Đi theo sinh. nghị viên cùng cảnh vệ lắc đầu, không đề nghị hắn Đi viên cùng đầu, đề vệ lắp l à một như、vậy. Chúng ta đã xác định mọi người sương bên trong hôn mê, trên người không chỉ vậy. vi xác có bất kỳ cái gì ta bất đã mọi mù mê, m sẽ ở rút. kỳ bên bác sĩ tiếp tục nói nếu như lo lắng chúng ta có thể để thị t r ư ở n g mang tốt khẩu trang làm tốt phòng ngự biện pháp nghe nói thị t r ư ở n g gật gật đầu không cần bất quá là chụp tấm hình mà thôi đây đều là hắn thị dân hắn hy vọng hành động của mình có thể chấn an dân chúng nội tâm cũng hy vọng lần này quái dị khí hậu hai nạn sớm đi kết thúc cảnh vệ tiếp nhận khẩu trang giúp hắn đeo thị trường cẩn thận một chút tốt vương thị trường tiến vào phòng bệnh tới gần người bệnh mỉm cười nhìn về phía ông tính giang giác ảnh chụp đem một màn này dừng lại bệnh nhân đem nắm chặt thị trường tay thu hồi mặt tái nhợt lên lộ ra mỉm cười rực rỡ đi ra phòng bệnh thị trường ngón tay s ờ lên mới vừa rồi bị bệnh nhân nắm chặt cổ tay thị trường thế nào cảnh vệ nhạy bén d o hỏi không có gì vương thị trường bung cánh tay xuống hắn bất quá là cảm thấy cánh tay có c h ú t d í n h lăng thành ngày thứ m ộ ư ơ i hai sương mù cơ hồi hoàn toàn biến mất không có sương mù bao phủ thành phố lộ ra toàn cảnh trong bệnh viện thức tỉnh người đạt đến là người toàn bộ thành phố đều đang hoan hô Cái này sương mù tại ớ i đi đi. cũng cũng cơ nhanh, nhanh, nguy hầu tựa đã t qua sắp cái này càng thêm nhẹ n h ó m bầu không khí bên trong mọi người bắt đầu thảo luận sương mù đến cùng là chuyện gì xảy ra có người cho rằng là một lần thất bại sinh hóa vũ khí tung ra nói không chừng là địch quốc làm có người suy đoán khả năng này là bọn họ không bảo vệ tự nhiên mà bị tự nhiên làm ra cảnh cáo còn có người cảm thấy đây là một lần tập kích khủng bố khả năng vẫn chưa hết buổi chiều bệnh viện trung tâm thành phố chuyển đến một cái khác tin tức tốt nhóm đầu tiên thức tỉnh bệnh nhân đã có thể xuất viện chính phủ quy định cũng thay đổi buổi sáng còn nói sương mù không tiêu tan liền không làm dần dần không là là là tiếp r ở l ạ b u theo thành phố còn tổ chức người tình nguyện sương mù nhường thành phố đường cái trên đường nhỏ đậu đầy xe đâu đâu cũng có bị đâm cháy kiến trúc muốn thời gian ngắn khôi phục giao thông cần đại lượng nhân lực vật lực mọi người đồng tâm hiệp lực kháng sương mù cứu tế vì có thể sớm ngày khôi phục thông thường công việc càng ngày càng nhiều người gia nhập thanh lý trong công việc phú an an kéo màn cửa sổ ra nhìn xem dưới lầu mang theo thanh lý xe những người tình nguyện không tự giác cắn khởi ngón tay cái này vòng m ọ t game nghi ngờ hướng đi nhường người sờ vớt không được đầu góc c h ư n một trăm bốn mươi lăng thành sương mù đều mười ba bên kia chợ đen cuồng hoàn chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua cường ca vẫn như cũ ngồi tại trên ghế chơi lấy xúc sắc đáng tiếc hắn mười lần đánh cược chín lần thua trong tay thẻ đánh bạc đã còn thừa không có mấy n ó cường ca đem trước mặt bài đầy tới nhớ tới phía trước hắn thắng được thoải mái nhất một lần kia cô bé kia vận may là thật vượng đúng rồi nàng hình như là lão ca giới thiệu tới nghĩ tới đây cường ca hướng phía sau nam nhân vẫy vây tay gọi điện thoại gọi lão ca đến nửa giờ sau cường ca còn lại thẻ đánh bạc đều thua sạch sẽ cái này khiến hắn thật khó chịu nhìn về phía sau l ư n g tiểu đệ lao ca đâu hắn cách chỗ này lại không xa ta đi xem một chút tiểu đệ đứng lên mở ra phòng cửa một thân ảnh hướng hắn trực tiếp n g ã xuống đó tiểu đệ trong miệng mắng một câu phát hiện người này chính là đợi nửa ngày lão ca tiểu đệ đầy hắn ra lão ca liền nặng ngã trên mặt đất. Hai mắt nghiền sắc mặt trắng bệnh ngũ quan chảy ra đen nhánh dòng máu đã không có hô hấp con mẹ nó người đã đã chết bên tia phủ an an ngay tại soát diễn đàn phát hiện một đoạn hôn loạn video quay c h ụ p người tựa hồ tại chạy ống k í n h lung la lung lay màn hình lúc sáng lúc tối nhưng bên trong tiếng thét chói thai cực kỳ rõ ràng cứu mạng giết người có quái vật bệnh viện hắn video tại mười mấy giây sau im bặt mà dừng cái gì có í t h ì n h ảnh đều không có nhưng là lại tỏ rõ tại thành phố nơi nào đó ngay tại phát sinh cái gì một phút đồng hồ video liền bị chỗ trang web xóa bỏ tại bình tính biểu tập dưới có vật gì đó ngay tại lan g a phú an an đương nhiên biết cái này không thích hợp nhưng là trên mạng tương quan tin tức bị xóa bỏ quá nhanh căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tin tức tương quan thẳng đến nàng tìm được một cái thiệp phía trên một chuỗi dài nhìn như kỳ kỳ q u á i quái không có quy luật chút nào chữ a số nếu như không có nhất mở đầu sos nàng khả năng liền b ậ i đi phú an an đem chuỗi chữ a số này đoạn hơi xuống tới c h ầ m tư suy nghĩ nó là nghĩ biểu đạt cái gì ám hiệu hoặc là cái nào đó này nọ mật mã đột nhiên nàng nhớ tới điện thoại di động phương pháp nhập bên trong có một cái gọi là ghép vần chính h ó a sơ chung thời điểm đặc biệt lưu hành loại này nhìn như lạnh lùng xa điều mật mã ô m thử một lần thái độ nàng cầm điện thoại di động đem chữ số đưa vào mau cứu ta bệnh viện bệnh nhân có quái vật sương mù nguy hiểm chỉ có ngắn mùi mấy câu lượng tin tức chi lại theo ngày thứ mười một nguy hiểm hẳn là liền bắt đầu tăng lên chỉ là nó dùng một cái nhường người không dễ dàng phát giác phương thức phú an an siết chặt điện thoại di động nhìn xem phiên dịch đến văn tự rơi vào thật sâu suy nghĩ nàng đến cùng tiếp tục cầu còn là mạo hiểm ra ngoài tìm hiểu tin tức tiếp tục cầu mặc dù có thể để nàng trước mắt thật an toàn nhưng mà trên mạng tin tức bị phong tỏa không thể giải nhất toàn bộ tình huống sẽ để cho nàng mặt sau ở vào bị động muốn thông qua trò chơi không thể chỉ trước mắt nàng suy nghĩ rất lâu cuối cùng lựa chọn người sau trong trò chơi có chút mạo hiểm là cần thiết nhưng mà muốn ra ngoài nhất định phải có kỹ càng kế hoạch đầu tiên phù an an hướng phục vụ viên muốn tới một phần địa đồ đem bệnh viện cùng khách sạn vị trí vòng đi ra tìm kiếm một cái tốt nhất lộ tuyến phi thường trọng yếu tiếp theo là dự phòng chuẩn bị trong x ư ơ n g mù có nguy hiểm tin tức phía trên đã phi thường m ì n h xác nói cho nàng biết phù an an không xác định những cái kia trong sương mù đến cùng có cái gì nguy hiểm ngược lại võ trang đầy đủ không cần tiếp xúc sương mù khẳng định là đúng rồi còn có vũ khí phương tiện giao thông cùng với khác bất ngờ chuẩn bị một cái bọc lớn vác tại trên lưng cái này khiến phù an an nhớ tới đi theo chính mình ba lượt trò chơi chống giống gian đạo cụ cái này không biết nàng đạo cụ bây giờ ở nơi nào chính là rất hoài niệm lăng thành ngày thứ m ộ ư ơ i ba sáng sớm sương mù duy trì tại ngày hôm qua nồng độ thoạt nhìn trong thời gian ngắn là sẽ không tiêu tán phù an an mang lên trên theo khách sạn lấy được k í n h bảo hộ khẩu trang trên đầu lại c h ụ t vào cái mũ bảo hiểm xe máy đem trên người toàn bộ bao vây được cực kỳ chặt chẽ võ trang đầy đủ xuất phát Trước 141, toàn thành người tình nguyện lực lượng là cường đại toàn bộ thành phố làn xe hai ngày liền bị dọn dẹp hơn phân nửa phú an an c ư ớ i tiểu bình điện trên đường đi cơ hồ thông suốt bất quá tại người người đều chỉ mang khẩu trang hiện tại bởi vì nàng võ trang đầy đủ bộ dáng hấp dẫn không ít người ánh mắt phú an an mới mặc kệ người khác làm sao nhìn nàng ngược lại an toàn trọng yếu nhất theo khách sạn đến bệnh viện dùng bốn mươi phút lúc này bệnh viện lại một nhóm người bệnh thức tỉnh xuất viện cửa bệnh viện kín người hết chỗ có rất nhiều thân nhân của bệnh nhân có rất nhiều muốn cầm tới trực tiếp tư liệu tin tức truyền thống còn có đơn thuần là lại gần xem náo nhiệt nhiều người đến phủ an an căn bản không chen vào được không thể không đem xe điện dừng ở cửa ra vào lượn quanh một vòng lớn từ bệnh viện một cái cửa nhỏ đi vào thiên môn cầu thang u ám đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối phú an an l i ế n nhìn cảm giác bệnh viện rất có chụp h i m kinh dị tiềm lực lên lầu đẩy cửa ra chính là bệnh viện tầng hai phú an an kéo lại đi ngang qua một cái y tá hỏi thăm những cái tiêu bởi vì sương mù hôn mê bệnh nhân ở nơi nào ngươi hỏi cái này làm gì y tá cảnh giác nhìn nàng một cái bao vây được như thế chặt chẽ nhường người cảm thấy khả nghi phú an an chú ý tới ánh mắt của nàng lấy nón an toàn xuống ngượng n cười cười cái t i ê ta một bằng hữu cũng bởi vì sương n g ngất phía trước không phải là không thể đi ra sao mấy ngày nay sương mù nhỏ một ít ta nghĩ đến nhìn nàng một cái nói phù an an lung lay mũ bảo hiểm xe máy ngoan ngoan xào xào người vật vô hại giải thích nói đây là dùng để làm sương mù nhà nghe thấy phù an an giải thích y tá b u ô n g xuống đề phòng ngươi đi nhầm nhận sương mù ảnh hưởng hôn mê bệnh nhân đều tại bốn khu b ấ t quá ngươi tốt nhất đừng đi chờ ngươi bạn tốt khỏi bệnh chính mình ra đi nói đến đây y tá biểu lộ biến có chút cổ quái vì cái gì phù an an nhìn về phía nàng bởi vì bốn khu đi vào dễ dàng đi ra khó y di tá liếc nhìn trước mặt thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu cô nương hảo tâm nhắc nhở một câu hai ngày trước thị trường phái người dự vương bội khu đi vào có thể đi ra phải có thẻ xanh hơn nữa khoa chúng ta có vị bác sĩ hôm trước đi vào liền rốt cuộc chưa hề đi ra y di tá lời còn chưa nói hết đâm vào một cái thanh em nghiêm nghị một người đeo kính kính bác sĩ đem tay cắm ở tuổi nói lưu hộ sĩ ngươi không đi phòng bệnh của mình ở nơi đó làm gì chứ lưu hộ sĩ nghe nói nhìn mặt sau một chút lưu lại một câu tóm lại tốt nhất đ ư n g đi liền vội vàng rời đi ngay cả bệnh viện người một nhà cũng không nguyện ý đi nhưng nàng đều đến nơi này sao có thể nói đi là đi phú an an nhìn xem trong đại s ả n h địa đồ bốn khu tại địa đồ nhất nơi hẻo lánh theo địa đồ tìm tới bốn khu nơi này mỗi một cái gian phòng cùng cửa lớn đều bị phong bế được cực kỳ chặt chẽ bên ngoài còn có binh sĩ lui tới chấn giữ s ắ c thực cùng y tá nói đồng dạng bọn họ không kiểm tra đi vào người mà mỗi cái đi ra người đều nhất định phải nắm giữ một tấm màu xanh lục giấy thông hành bốn khu đi vào so với tới nhiều trong đó phần lớn còn là mang theo d ọ ỏ quả bảo dưỡng phẩm đi thăm viếng người nhà thân thuộc phú an an đứng tại trước đại lâu nhìn ra ngoài một hồi muốn theo vẻ ngoài tìm kiếm được một ít chỗ dị thường lại bị người từ phía sau vỗ, vỗ. người đến là cái trẻ tuổi bác sĩ mang theo ấm áp mỉm cười nhìn về phía nàng ngươi là đến thăm thân nhân a là lo lắng bị phía ngoài binh sĩ ngăn lại sao yên tâm đi bọn họ sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào phú an an lui về sau một bước nhìn xem bác sĩ nói cảm ơn nhưng mà ta không có thông hành tạp tiến vào ra không được ta còn tưởng rằng cái gì đâu thầy thuốc trẻ tuổi dáng tươi cười lớn hơn thông hành tạp tốt cầm chỉ là tại đi ra phía trước kiểm tra một chút tình huống thân thể lên i tốt Trước 142, thành sương lăng mụ chỉ thấy một người con mắt đỏ bừng phát cùng sông hướng mặt ngoài thả ta ra cứu mạng bên trong có người này lời còn chưa nói hết liền bị hai cái mặt không thay đổi b ì n h sĩ bắt lấy che miệng của hắn đẩy vào trong đại lâu phù an an nhìn xem người này ánh mắt lộ ra thật sâu hoài nghi ngươi xác định không phải như ngươi nghĩ thầy thuốc trẻ tuổi một mặt dáng vẻ khổ não nhìn về phía phù an an sau đó giải thích nói bởi vì một ít nguyên nhân bên trong bệnh nhân rất nhiều còn không có xác định khôi phục liền vụ trộm chạy đến vừa rồi ngươi thấy chính là như vậy một bệnh nhân không có khỏi hẳn bệnh nhân có cảm xúc táo bạo sợ h a i các loại vấn đề tùy tiện xuất viện sẽ thương tổn chính mình cũng sẽ tổn thương người khác chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ cũng bởi vì quy định này trong bệnh viện còn truyền một ít lưu n u ô n phỉ ngữ đem bốn khu yêu m a hóa mọi người làm sao biết kỳ thật đối kháng cái này không biết virus không hề giống trong tin tức báo cáo đơn giản như vậy nói xong thầy thuốc trẻ tuổi liếc nhìn đồng hồ ta muốn đi công tác ngươi đến đều tới thật không đi lên sao phú an an lại một lần nữa nhìn về phía bốn khu cao Úc, đối với bác sĩ nói nảng bàn tin bắn nghi nếu thật là dạng này vì sao lại có người phát như thế tin cầu cứu cực kỳ chặt chẽ che khuất sở hữu cửa sổ cũng c làm hắn An An người. Người An An là gọi lý tiêu lâm nhưng mà ta không biết giường bệnh của hắn cùng số phòng phú an an nói là cái kia tan tầm trên đường bởi vì sương mù hôn mê đưa bữa ăn tiểu ca lý tiêu lâm a phụ trách di tá ở phía trên đưa vào tên sau đó nói hắn đã xuất viện nếu như không có mặt khác t h a m viếng đối tượng xử lý cái giấy thông hành liền ra ngoài đi cái kế tiếp không nghĩ tới nhanh như vậy phú an an sờ lên cái mũi nàng còn có một chút muốn tìm đến cái kia phát ra tín hiệu cầu cứu người nhưng là mở ra diễn đàn cái kia tiếp mời đã bị thủ tiêu thầy thuốc trẻ tuổi nhìn phú an an một chút nụ cười trên mặt vẫn như cũ nếu xuất viện đó chính là chuyện tờ ta vừa vặn ta chính là phụ trách giấy thông hành bác sĩ không bằng chúng ta cùng đi, đi. phú n g t an an dài an an đưa u lại. Phú tay muốn t mở cửa nhìn xem cửa phòng là bị khóa trái trường hợp còn là cố ý phú an an nắm lấy cửa thứ hai đem tay lại bị chạm mặt tới y tá đẻ xuống y tá bàn tay băng lãnh lòng bàn tay da thịt còn thoáng có chút cứng gắt nhìn xem p h ù an an trên mặt lại lộ ra cùng t h ầ y thuốc trẻ tuổi không sai biệt lắm dáng tươi cười tiểu m ộ i m ộ i bên trong bệnh nhân còn rất yếu ớt không nên quay g i à y bọn họ nghỉ ngơi nha phía trước dẫn đường tuổi trẻ bác sĩ cũng dừng bước lại quay đầu nhìn qua phù an an bình tĩnh thu tay lại lộ ra làm chuyện xấu bị phát hiện sau e lệ dáng tươi cười thật xin lỗi không có việc gì thầy thuốc trẻ tuổi rộng lượng k h o á t k h o á t tay đi thôi trong đại lâu trắng bệnh đèn chân không là sở hữu ánh sáng nguồn gốc ồn ào hoàn cảnh lại khắp nơi lộ ra một tia quỷ dị theo ở phía sau phủ an an tinh thần căng thẳng Cái gọi là kiểm tra phòng chính là tra phú ò n an an mỉm cười gật gật đầu tới trước tới sau nhà xếp hàng thật là nói nàng đưa mắt nhìn hàng trước nhất người cùng hắn cùng nhau đi vào phía trước còn có mười mấy người phú an an đương nhiên sẽ không thành thành thật thật ngồi nàng đang đi hành lang lên đi lòng vòng phát hiện mỗi cái phòng bệnh đều bị chặt chẽ khó lại bốn phía đều là mặt mỉm cười y tá ánh mắt nhìn c h ậ m c h ậ m người lui tới không thể vượt qua một bước kiểm tra phòng tuổi trẻ bác sĩ kêu cái này đến cái khác người lại không nhìn có một người từ bên trong đi ra giữa lúc p h ù an an kỳ quái thời điểm cái nào đó trong phòng bệnh đột nhiên lao ra một n a m người cứu mạng hắn phát ra sợ hãi thét lên thân xác hốt hoảng theo p h ù an an trước mặt chạy qua mặt sau là mấy cái nhân viên y tế truy đuổi thoạt nhìn gầy yếu nữ y tá tốc độ cực nhanh lập tức chạy tới bắt lấy cánh tay của nam tử khí lực cũng dị thường lớn tam đại nam thô nam tử thế mà không tránh thoát được rất nhanh mặt khác nhân viên y tế cũng đuổi theo tới nam tử bị mấy người ép lại che miệng lôi vào một cái phòng bệnh phanh cửa phòng mở ra nháy mắt lại đóng lại ở lại bên ngoài nhân viên y tế lộ ra xin lỗi dáng tươi cười vừa rồi vị tiên sinh kia tinh thần có chút vấn đề thật xin lỗi kinh hại đến các vị một hồi đột phát sự kiện hời hợt liền đi qua một ít xếp hàng người tò mò hướng gian phòng nhìn lại nhưng mà đóng cửa lại về sau thanh âm gì đều không chuyển tới phú an an ngồi tại cửa phòng chết đối diện nghi ngờ nhìn xem cửa phòng đóng chặt ngón tay đặt ở g i a lưng bên trên bệnh viện g i a lưng là bằng sắt loại này khung sắt bên trong đều là dấu ruột thường xuyên có tiểu bằng hữu n ị c h n g ậ đem ngón tay bỏ vào không lấy ra tới phú an an ngón tay vô ý thức l ắ c lư đột nhiên mọ tới một đoàn bị nhét vào cứng r ắ n giấy con tưởng rằng là ai không tố chất ném rắt rưởi đợi nàng lấy ra vậy mà là một phong cảnh cáo tin đừng đụng bất luận kẻ nào mau trốn phú an an còn chưa kịp nghĩ lại trước mặt phòng kiểm tra cửa mở thầy thuốc trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười đi ra hô thứ ba t r o n số sáu mươi tám phù tiểu hoa thét lên tên của nàng bốn phía đứng nhân viên y tế ánh mắt nhìn lại hầu như không cần hoài nghi nếu như nàng hiện tại chạy cái này nhân viên y tế sẽ giống vừa rồi nam nhân kia bình thường đưa nàng áp tài tới phù an an bất động thanh sắc đem tờ giấy đặt ở trong t ú i q u ầ n con bọc sách của mình đi vào phía sau thầy thuốc trẻ tuổi đem cửa đóng lại nghe được tiếng vang phù an an vừa quay đầu lại phát hiện vách tường cùng trên cửa đều làm cách â m xử lý khó trách ở bên ngoài n g h e không được thanh âm quan sát tỉ mỉ gian phòng s á t vách thế mà bị đả thông vẹn vẹn chỉ có một cái rèm treo ngăn trở tầm mắt bên trong là cái gì phù an an hỏi a phòng nghỉ thầy thuốc trẻ tuổi giải thích nói chúng ta kiểm tra sẽ tương đối khó bị cho nên làm cái phòng chống cho mọi người nghỉ ngơi nói xong thầy thuốc trẻ tuổi dáng tươi cười càng thêm sán l ạ đừng nóng vội n g ư ơ i đ ợ i lát nữa cũng sẽ đi qua trong lời nói tựa hồ còn có một tầng ý tứ phú an an giả vợ như cái gì đều không phát giác chỉ là hiếu kỳ hỏi chỉ là phổ thông kiểm tra có như vậy tốn công tốn sức sao thầy thuốc trẻ tuổi đeo găng tay đi tới kiểm tra phòng duy nhất giường bệnh bên cạnh không phức tạp ngươi chỉ cần nằm trên đó nhắm mắt lại liền tốt quá trình có thể sẽ có chút không thoải mái bất quá rất nhanh liền hoàn thành phú an an nghe nói ngồi tại trên giường bệnh ba lô ta có thể ôm sao có thể dù cho mang theo khẩu trang cũng có thể phát hiện thầy thuốc trẻ tuổi dáng tươi cười lớn hơn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh ngoan ngoan nhắm mắt lại nhân loại thầy thuốc trẻ tuổi bắt đầu lấy một loại không bình thường tốc độ trước mắt khẩu trang cũng xuất hiện bị dị phập phồng nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào hai mảnh bờ môi tuyệt đối không làm được phức tạp như vậy động tác ba giây về sau thầy thuốc trẻ tuổi con mắt theo con ngươi đến lòng trắng đột nhiên biến toàn bộ màu đen khẩu trang bị gỡ xuống môi của hắn tựa như là giam không được van mười mấy đầu dinh dính xúc tu từ trong miệng tuôn ra đến tựa như từng cái từng cái vặn vẹo con đĩa bác sĩ chầm dai hướng trên giường bệnh người tới gần khỏe miệm luôn luôn ngoắc đến mang tay lộ ra đáng sợ dáng tươi、cười. một giấy một tiếng vang trầm về sau đạn xuyên qua thầy thuốc trẻ tuổi hàm dưới cùng đầu nóc nhà nước bắn một đoá hoa máu thầy thuốc trẻ tuổi tại ngã xuống một khắc này chỉ nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng phú an an liền vội vàng đứng lên né tránh thân thể của hắn ta dựa vào may mắn nàng phản ứng nhanh phú an an khẩn trương đến tay run theo trong ba lô lấy ra một bình nước khoáng m ả n h rót hai phần mang lên ý dụng găng tay đem bác sĩ l ậ t qua xác định hắn tuyệt đối chết rồi lúc này mới dám lên tay kiểm tra đạn đi ngang qua toàn bộ đầu bắn tung tóe đi ra hốc trong mang theo mấy lễ động vật nhuyễn thể thi q u t dùng bút máy cậy mở miệng bên trong có mười sáu cái ngon nút phẩm chất giống con địa đồng dạng ô màu đỏ hình cái vòng rác hút cái này rác hút luôn luôn kéo dài tới hết hầu chỗ sâu phảng phất là theo trong bụng mọc da không dò tới đáy kiểm tra thời điểm thứ này nhường phụ an an tê cả ra đầu trong dạ dày quay c n g một hồi nhưng mà nếu như có thể mà nói nàng rất muốn đem bác sĩ thi thể toàn bộ bộ da xem rõ ngọn ả n h đáng tiếc nàng tiến đến có chút lâu vượt qua bác sĩ bình quân nhìn xem bệnh thời gian có thể sẽ dẫn tới hoài nghi giấu kỹ bác sĩ thi thể tìm tới đặt ở trong ngăn kéo giấy thông hành phụ an, an chuẩn bị lập tức rời đi nhưng mà đi đến chỉ có một cái rèm ngăn cách gian phòng lúc cước bộ của nàng lại một trận vén lên trắng xanh đan sen m à n cửa nàng nhìn thấy phía trước tiến đến những người kia nhỏ hẹp trong phòng bọn họ chen chúc đứng c h u n g một chỗ sắc mặt trắng bệnh thần s á c chết lặng trần chùi đi ra dưới làn da có đồ vật đang du động đem làn da cao cao chấp lên không cẩn thận quan sát giống như là cơ bắp tại run rẩy phú an an đem bước ra chân thu hồi g ú n g x u ố n g d è m mang theo giấy thông hành đi ra ngoài bác sĩ triệu nhường mọi người trước chờ hắn chờ một lúc lại đến gọi mọi người đi vào phú an an thần sắc bình tĩnh nói thuận tay đóng lại kiểm tra phòng cửa bình thường đến quá phận nghe nói đứng ở bên ngoài nhân viên y tế kỳ quái nhìn về phía phủ an an phú an An không nhìn bọn hắn cầm giấy thông hành thần sắc lạnh lạc nhìn không chớp mắt hướng ra miệng đi đến nhân viên y tế mang theo dáng tơi ư c ư ờ i cùng n g h i hoặc nhìn xem phủ an an theo trước mặt mình đi qua sau đó cất bước theo sát phía sau nàng mượn chân bóng gạch men xứ phú an an có thể nhìn thấy đoạn đường này đi qua phía sau mình đi theo bao nhiêu nhân viên y tế nhưng nàng hiện tại không hoảng hốt cũng không dám hoảng nàng sợ chính mình hơi có dị thường cử động hoặc biểu lộ người phía sau liền toàn bộ đuổi theo đến lúc đó cho dù có giấy thông hành cũng không dùng được húng chi cái này nhân viên y tế dáng vẻ có lẽ bọn hắn cũng đều không phải người thẳng đến đi xuống lầu dưới mở ra cửa lớn đi ra bốn khu cao úc nhân viên y tế đứng tại cửa ra vào dáng tươi cười chưa hề biến mất ánh mắt lại lạnh như băng nhìn chằm chằm phù an an đứng tại dưới ánh mặt trời phú an an rốt cục nhanh một chút bước chân hai ba bước chạy đến ôm súng chi binh sĩ trước mặt đại binh c á ca giấy thông hành binh sĩ nhìn xem màu xanh lam giấy thông hành đầu không linh hoạt lắm nghiêng một cái thẳng vào nhìn về phía phù an an ngươi vì cái gì có thể đi ra c h ư n một trăm bốn mươi lăm lăng thành x ư ơ n g ngủ đều mười tám nhìn xem đại binh g á n g vẻ phù an an phía sau mắt lạnh nhân viên y tế xảy ra vấn đề cái này đại binh làm sao sẽ không xảy ra vấn đề một giây đồng hồ phù an an ép buộc chính mình lộ ra dáng tươi cười bởi vì ta thông qua kiểm tra ca gặp lại nói nàng hướng đại binh v â i tay cực nhanh rời đi b ộ t khu đi đến trong đám người phía sau đã một thân mồ hôi lạnh đến chính mình xe điện bên cạnh tiến tính rất lâu sắc trời hơi tối đã đến t r ạ n g vào tối phú an an kiểm tra một chút an toàn của mình ngủ c ư ờ i xe h đồ kỳ chuẩn bị trở về khách sạn một đêm này nàng ngủ được không quá ăn ổn lần trước trong hẻm nhỏ tiểu lưu manh có thể ngụy trang thành hắc đạo trả thù hiểm nghi cùng vấn đề đều có chợ đen người cho nàng có nổi lần này là tại bệnh viện trước mắt bao người bắn chết một cái bác sĩ phú an an thậm chí đã chỉnh lý tốt gì đó làm xong trong đêm rời đi bắt đầu toàn thành đảo v o n g chuẩn bị nhưng mà thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều bất luận là tin tức hoặc là xã giao truyền thông đối với cái này đều không có đề cập đôi câu vài、lời. phô thiên cái địa chính là nói cho đám dân thành thị nguy cơ đã qua tích cực ra ngoài làm trở lại phục sinh lúc này phù an an giật mình phát hiện giống như trong tin tức đã rất lâu đều không có phát ra mặt trái tin tức người vị kiến tạo thoải mái hoàn cảnh đem vô số đại chúng lừa gạt ra kiến trúc ở ngoài phù an an nhìn xem trong tin tức mỉm cười vây gọi thị trường đại nhân ấn xuống tạm dừng nàng hiện tại đầu góc rất loạn cần cẩn thận trải vớt trải vớt nàng lấy ra bản bút ký đem chính mình sở hữu có thể nghĩ tới đều nhớ kỹ hôm nay là lăng thành sương mù đều ngày thứ m ư ơ i bốn sương mù tồn tại nhưng mà không đồng trò chơi phương thức rất có thể là ký sinh tình huống hiện tại là bệnh viện có đại lượng người thụ hại viết đến nơi đây phủ an an nắm bút vừa nghĩ tới bệnh viện trung tâm thành phố bối khu vậy thì giống như một cái ký sinh thể chế tạo nhà máy người ở bên trong dùng nguyên bản trong mê vụ hôn mê bệnh nhân đem đại lượng người bình thường thu hút tiền đến ký sinh sau người cùng người bình thường cơ hồ không khác sau đó lấy trị liệu tốt lấy cớ để bọn hắn trở về phân bố đến thành phố từng cái địa phương nhớ tới hôm qua nhìn thấy kín người hết chỗ cửa bệnh viện phủ an an nắm bút ngón tay xếp chặt nếu sở hữu bị ký sinh người đều có được lây nhiễm ký sinh người khác năng lực vậy cái này mấy ngày bị ký sinh người đến cùng có bao nhiêu ý thức được nơi này phú an an hít sâu m ộ t hơi càng mấu chốt chính là còn có người cố ý phong tỏa cái này tin tức trọng yếu nhường phát hiện dị thường đám dân thành thị không cách nào xin giúp đỡ mà có thể có loại năng lực này người phú an an nhìn về phía trên tv bị tạm dừng tại trên tấm hình trung niên thị trường không phải đâu toàn thành phố lớn nhất người khả năng đã bị lây nhiễm mặc dù nàng thật không nguyện ý tin tưởng nhưng mà nếu như vậy hết thể lại có thể kể thông c h ừ thị trường ai có như thế lớn năng lực làm ra những chuyện này nếu như là dạng này những cái kia ký sinh thể đã tại trong vô hình khống chế lang thành nhưng là ký sinh trên cơ thể người bên trong rốt cuộc là thứ gì tại sương mù bên trong hôn mê người là nhóm đầu tiên bị ký sinh sao vì cái gì phía trước mấy vạn người tại trong sương mù vừa vặn chỉ hôn mê hơn một ngàn người à n n g càng suy nghĩ có nhiều thứ liền càng nghĩ không rõ vừa vặn ra ngoài một ngày được đến tin tức còn là q có ít phú an an trong tay trung tính bút càng không ngừng nhấn chống trải trong gian phòng luôn luôn quanh quần lệch cạch lệch cạch đ ế n bút tâm thanh rốt cuộc phú an an ngừng lại bị ký sinh người thế nhưng là có trí thông minh bọn họ so với chỉ có thể cắn người tăng thi kinh khủng hơn nhiều biết rõ ràng những quái vật này được điểm cuối cùng mười ngày địa ngục cấp độ khó mới có năng lực phản kháng c h ư một trăm bốn mươi sáu lăng thành sương mù đều mười chín xế chiều hôm đó p h ù an an lại đi ra ngoài một chuyến nàng nghĩ là một bộ bị ký sinh thi thể nếu như có thể phát hiện trong sương mù đến cùng có cái gì liền càng tốt hơn bất quá nàng không dám mang mũ giáp chủ yếu đồ chơi kia quá trói mắt nàng sợ bị nhận ra thay vào đó là dùng khăn quàng cổ đem chính mình toàn bộ đầu đều c h e chỉ còn lại hai con mắt là lộ ra ngoài đổi một vật nàng cũng có thể đem chính mình tre cực kỳ chặt chẽ dù sao cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm nha đi ra khách sạn phú an an cười chính mình xe é、e、đổ kỳ đi trước siêu thị mua hai cái đại hào dương hành lý tiếp theo đi taxi công ty tại cuối cùng tính tiền lúc lão bản vươn tay thẻ căn cước giấy lái xe đưa ra một chút phú an an lắc đầu ta không có giấy lái xe mấy ngày ngắn ngủi thời gian nàng đem xe học xong nhưng là giấy lái xe còn không có thi tới tay ai biết trò chơi biến thái như vậy có thể làm được trò chơi cùng hiện thực mười một đồng bộ nếu có giấy lái xe nó thậm chí có thể cho ngươi chuẩn bị một cái thế giới trò chơi cùng khoản nghe nói lao bản nhìn nàng một cái không giấy lái xe ngươi thuê xe gì a ta có tiền a phù an an lấy ra thẻ ngân hàng tiền thuê bao nhiêu ta ra gấp đôi taxi chủ tiệm đây không phải là vấn đề tiền đây là nguyên tắc vấn đề phù an an ba lần taxi chủ tiệm không phải a m u ộ i m u ộ i lão bản ta không phải thấy tiền sáng mắt người ta ra bốn lần ngươi không thuê ta liền đi tìm người khác nói xong phù an an thế làm muốn đi đừng a m u ộ i muộn k nhìn ngươi như vậy chân thực có mớn hay không xe không có gì chủ yếu là nghị kết giao bằng hữu lão bản đem chìa khóa đưa cho nàng lại cho nàng mở hóa đơn đem thẻ ngân hàng đặt ở tờ os trên máy một đinh phú an an đột nhiên cảm nhận được phó ba bà khắc kim vui vẻ đúng rồi m u ộ i m u ộ i ngươi không bằng lái thuê muốn đại ca giúp ngươi lái trở về không taxi lão bản nhiệt tình hỏi không cần phú an an ngồi lên xe có chút mới lạ nhưng mà cũng không quá t u ổ i bắp đem lái xe đi xe chủ tiệm nhìn phú an an s á c h một phen người tuổi trẻ bây giờ liên thích tìm kiếm kích thích có tiền tùy hứng vừa nghĩ tới trong tiệm lại tới hai người lão bản nhiệt tình kêu gọi hai vị nghĩ thuê xe gì a hai người nhìn xem lão bản lộ ra thoáng có chút cứng ngắc mỉm cười lão bản chúng ta muốn đi vào nói chuyện làm ký sinh thể thi thể Cái còn、so、với này súng ống còn khó khăn. Hoàn làm so khó thành o à n k ô n n g có đầu mối. g g đặc biệt n ĩ có có còn cái thể tại nhặt một trên thi thể, thị trường tạo tháng Nhưng tính hảo, kia ven đường lên nếu đường đều thể, nên đều giấm là bộ. phố o đạo. n kinh vân Thành g h p thi thể nhiều nhất địa phương vậy nhất định lúc hỏa táng chàng a nghĩ đến đây nơi phú an an lái xe hướng vùng ngoại thành hỏa táng chàng chạy tới lui tới xe là vận chuyển thi thể còn có nhận đi cho cốt toàn bộ địa phương băng lanh y ê n tĩnh trừ xử lý tăng sự thân nhân không có người sẽ đến phú an an xuống xe bắt đầu tìm cơ hội kết quả phát hiện người khác hỏa táng công việc chi n g h i mật theo xe lên đài xuống tới đến n ố t cháy hoàn tất căn bản không có một chút điểm bên ngoài có thể tới gần cơ hội phú an an ở một bên nhìn hồi lâu cuối cùng không thể không từ bỏ trước khi đi nàng cố ý hướng về phía các vị chết đi người chết nhóm bái một cái v á i d ậ y thật xin lỗi quá trình cung k í n h mà mê tín lái xe một lần nữa trở lại thành phố phú an an cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu tìm tốt không có mục đích mở một đường vậy mà đến nàng trò chơi ban đầu tới qua chợ đen hôm nay quán b a vẫn như c ũ phi thường náo nhiệt dưới ánh đèn lờ mờ tình b ạ âm nhạt động lần đánh lần chuyển bá hai con đường c h ư một trăm bốn mươi bảy lăng thành sương n g đều hai mươi phú an an nhớ tới phía trước giúp nàng làm đến súng ống cường ca có thể làm đến súng kia những vật khác có phải hay không cũng có thể làm đến đâu nghĩ đến đây nơi con mắt của nàng sáng lên đem ô tô dừng ở đối diện phú an an cất bước hướng cửa quán b a đi đến nơi này vốn là ngư long hút tạp r ư ợ u thuốc lá mùi vị gáy múi hôm nay còn mang theo một cố không tên mùi hôi thối mùi thối mơ hồ hỗn hợp tại tạp nhạp mùi bên trong khi có khi không phú an an ngẫu nhiên nghe thấy đứng tại cửa ra vào dừng lại đột nhiên có chút không muốn đi vào ôi tiểu mội mội tiến đến mùi a cửa ra vào cựu bảo nhận tình kêu gọi còn hướng nàng vui tay muốn vén lên nàng bao t r ù n đầu của mình khăn cái này mùa hè tiểu mội m ộ i ngươi không nóng à? không nóng phù an an vừa trốn không để cho hắn đụng phải chính mình trong quán ba thanh em cũng lớn đến có chút không bình thường khoảng chừng cửa ra vào đứng lên một hồi mảng nhĩ đều có loại chấn đau cảm giác được thôi tiểu bảo một chút cũng không để ý thu tay lại c h ỉ ngược lại nhận tình hỏi tiểu mội m ộ i muốn chuyển một ly dạng gì rượu hôm nay quán ba chén thứ nhất miễn phí nha ta tìm đến cường ca phù an an ổm ổm nói tìm cường ca a tiểu bảo pha rượu động tác dừng lại giữ mắt nhìn về phía phù an an cường ca ngay tại lầu dưới phòng ta mang ngươi tới đi phía trước gặp cường ca nhưng là muốn giới thiệu lần này tiểu bảo ngược lại là sảng khoái nhưng mà phù an an không nghĩ quá nhiều đi theo phía sau hắn đi hai bước thằng đến nàng nhìn thấy trong sàn nhảy một đám người phảng phất đập độc phần bình thường hưng phấn dị thường mà tại nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong một đám người vây chặt ở nơi nào phù an an tự hầu nghe đến thét lên lại hình như là âm nhạc và trong sàn nhảy những người kia thanh âm thế nào tiểu bảo gặp nàng không đi cũng dừng lại nhìn về phía nàng phù an an ta được hồi trên xe một chuyến có đồ vật quên cầm tiểu bảo thứ gì đợi lát nữa lại đi cầm không tốt sao thiền a phú an an k h o á t k h á c tay hai bước bước ra quán ba khu vực không có tiền làm sao có ý tứ quáy dày cường ca làm phiền ngươi c h ờ một chút ta lập tức đến nói xong nàng trực tiếp chạy ra không ngăn lại người tự bảo sắc mặt biến có chút thầm chầm nhìn chằm chằm đối diện xe ha ha x o à y ca lúc này một cái vẽ yên hơn trang mặc tiểu dây đeo nữ sinh ngồi vào trên q u á i ba ánh mắt vũ mị nhìn về phía tự bảo một cái liền mặt cũng không dám lộ ra quái nhân có gì đáng xem có thể mời người ta cùng một ly sao tự bảo nhìn trước mắt nhân loại trên mặt chậm rãi lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười đáng yêu như vậy nữ hải ngươi muốn uống cái gì đều có thể bên kia phú an an ngồi trở lại trong xe hít thở sâu hai cái nàng đột nhiên nhớ tới nếu những quái vật kia thật cùng nàng tưởng tượng bên trong bình thường liền không có địa phương tuyệt đối an toàn ký sinh thể có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào lây nhiễm bất luận kẻ nào húng chi là quán b a loại này đám người như thế dày đặc địa phương phú an an nhìn xem bên nào quán b a ngón tay vô ý thức móc tay lái nửa phút về sau lấy ra điện thoại di động nàng không đi vào có thể đem cường ca hẹn ra nha tốn chút nhi tiền hỏi lão ca muốn một cái phương thức liên lạc nó không thâm sao lúc này quán b a nội bộ nguyên bản náo nhiệt dưới mặt đất chợ đen lúc này chỉ có trên lầu chuyển tới ồn ào tiếng âm nhạc trong sòng bạc cái bàn ngã trái ngã phải cờ bài thẻ đánh bạc rơi là tả đầy đất trên mặt đất m ả n g lớn vết máu cùng nổn ngang lộn xộn thi thể mà những người khác toàn bộ đều chen tại một cái gian phòng cửa ra vào có lẽ bọn chúng đã không thể xưng là người hình cái vòng thân mềm tay chân tiết phó miệng lỗ thai thậm chí là trong lỗ mũi chui ra ngoài dài nhất có thể kéo dài hai mét phía trên lít nha lít nhít lỗ thoát khí n ô ra so với kim còn mày răng từng cây cao cao nâng lên hình cái vòng tay chân lễ rất giống từng cái, từng cái có ý thức rắn. mà bên trong cánh cửa chính là phù an an tâm tâm niệm niệm muốn tìm cường ca Trước 148, lang thành ngủ đều 21. Cường ca lúc này xa suốt tinh thần ngồi ở trên ghế salon, toàn thân tản ra xa suốt tinh thần khí tức. Hắn không biết vì sao, cũng không biết từ bắt tất thành vật. vật bắt trước thường, thoại thường tại trong giết. ra ra xương Cường người người người Ca lúc cũng lúc chung cả cầm của bạc chỉ còn lang lọn, loại lại xa xa xa sao, quanh phía kia kia khóa ngủ này ngồi Hắn không không nào biến ngoài Những bình miệng, điện động bọn hắn, bình vòng sòng bên săn ghế giờ khí hữu h đều đầu, đều đã đi đem quái quái Bây sở di ở vì đây đều là đi theo hắn thật nhiều năm tiểu đ ệ một ít là bị những quái vật kia giết chết còn có một ít là biến thành quái vật bị hắn đánh chết lúc này hắn đạn liền chỉ còn lại một viên trong gian phòng nước và thức ăn cũng đã hao hết mà phía ngoài những quái vật kia sớm muộn sẽ xuống tới hắn lúc này đã cùng đường mặt lộ cường ca tự nhận là tự mình tính là cái nhân vật so với bị những quái vật kia giết chết hoặc là biến thành quái vật hắn tình nguyện tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình nhắm chặt hai mắt nạp đạn lên lỏng ngón tay hơi hơi dùng sức ngay tại sắc bóp có trong nháy mắt đó đột nhiên phía dưới ghế xa lon chuyển ra chuông điện thoại di động cường ca xứ sở lần theo thanh âm theo dưới ghế s a lon tìm được thất lạc điện thoại di động đi qua hai ngày độ cao phòng bị thanh âm của hắn có chút suy yếu khẳng hạn uy uy đối diện truyền đến mềm n h ũ n g thanh âm lão ca ngài k h ỏ e nhà là như vậy ta muốn hỏi hỏi đơn độc ước cường ca đi ra một lần cần bao nhiêu tiền nghe được thanh âm này cường ca kích động tay đang rút run dậy cưỡng chế kích động hồi đáp không không cần tiền không cần tiền phú an an khẽ cho mày liếc nhìn điện thoại di động hoài nghi lão ca cũng bị ký sinh đang chuẩn bị cúp điện thoại đối diện truyền đến kiểm chế lại vội vàng thanh âm ta chính là cường ca đối diện cường ca giống bắt lấy cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng tiểu mội mội cứu ta ta nhất định sẽ báo đáp ngươi phù an an cầm điện thoại tay dừng lại hướng ngoài xe nhìn quán b a một chút ngài thế nào quái vật cường ca hít sâu một hơi tận lực rõ ràng nói khả năng ngươi không tin nhưng mà ta bị một đám quái vật không trụ những quái vật này ký sinh tại người thân thể bên trong bọn chúng bây giờ liền đang ngoài cửa phù an an thẳng lên người ngài tại hai mươi quán b a sòng bạc ngầm đúng không cường ca phải nghe nói phù an an thật may mắn may mắn vừa rồi không đi theo tiểu bạo số dưới vậy bây giờ ngươi muốn cho ta làm thế nào Quán ba phú í khí a của ta.、Cường、ca ra. đang mang trên thủ thăm thở trong thoại tử tin thoại tìm theo tới. Cường nghe nàng nhẹ nhàng thở ra, Hắn vốn đang lo lắng trong điện thoại, nữ hài tử này sẽ không tin hắn. Người cầm điện thoại di động đi tìm bọn họ, để bọn hắn mang theo vũ khí xuống tới. Khả năng này không có được cầm được. hạ hỏi hơi hơi hài họ, Khả h đi để di vũ lo sẽ p an an nghe nói lắc đầu cường ca ngài nói tiếp mặt người biến thành quái vật vậy làm sao có thể xác định phía trên quán ba không có người cũng đã biến thành quái vật đâu phú an an xuyên thấu qua thật mỏng xương trắng nhìn về phía quán ba còn có hay không những biện pháp khác đối diện trầm mặt một chút phú an an đợi nửa phút sau đó nói không có cách nào nói ta giúp ngài nghĩ một cái đi ngài hiện tại ở đâu vậy cái gì cường ca bị điện giật trong lời nói thanh âm làm cho sửng sốt một chút ý của ta là muốn hỏi ngài còn là tại thường xuyên chơi phòng sao phú an an nói đến rõ ràng hơn một điểm cường ca tại Tốt, vậy bây giờ phiền thoái n g à i nghe ta chỉ huy phú an an trong đầu nhớ lại lần trước đi sòng bạc ngầm địa hình đi bên trong nhà vệ sinh đem phía trên đường ống thông gió mở ra bên kia cường ca nắm chặt điện thoại di động m ấ p máy môi hắn không dám xác định chính mình có phải hay không hẳn là đem sinh mệnh giao cho một cái liền âm thanh cũng còn tương đương non nớt nữ hải trên tay ngài tới rồi sao trong điện thoại lại chuyển tới nàng thanh âm cường ca có mày nhưng vẫn là đi vào mở ra đường ống thông gió mạng sau đó thì sao sau đó xin ngài leo đi lên phía bên trái leo ba cái gian phòng nơi nào có một cái gian tạp vật cái gì cường ca chân mày níu chặt hơn trừ phòng bên ngoài đều là những quái vật kia cho nên ngài mới cần lặng lẽ bỏ qua đi tại xác định gian tạp vật bên trong không có người dưới tình huống đi vào khóa cửa nhà phú an an trong xe bình thản nói gian tạp vật kết nối lấy cống thoát nước ngài nếu như đầy đủ may mắn liền có thể theo cống thoát nước t r ố tới ta sẽ tại quán b a phía sau cống thoát nước nắp giếng nơi đó ngài tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi liền không thể giúp ta gọi một chút thuộc hạ của ta sao cường ca nhìn xem không lớn đường ống thông gió miệng cường ca cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi trợ giúp ta trở ra ngoài ngươi muốn cái gì cường ca đều cho ngươi hơn nữa cái này đường ống thông gió quá chật cường ca rất khó đi vào cái này cường ca quá do dự dạy vò khổ khổ phú an an ngồi ở trong xe mở tại cần gạt nước treo trước khi xuống xe cửa sổ tụ tập vũ khí cường ca những quái vật này đặc thù ngài thấy được chưa bọn chúng có thể nói chuyện có thể mô phỏng theo túc chủ động tác thậm chí có thể có được túc chủ ký ức cơ hồ cùng người thật giống nhau như lúc coi như đ a m thuộc hạ của ngươi xuống đất sòng bạc ngươi xác định bọn họ là tới cứu ngươi mà không phải giết ngươi phú an an nhìn xem đi ra tự bảo lập tức đem ô tô cửa sổ xe cùng cửa xe khóa lại ta cứu ngươi cũng là mạo hiểm nguy hiểm nếu như ngài thực sự muốn liên lạc với quán ba người ta có thể đem tự bảo điện thoại cho ngài ngươi bây giờ chỉ có ba giây đồng hồ cân nhắc thời gian một hai ba còn không có nói ra miệng bên đầu điện thoại kia người rốt cục đáp ứng phú an an liếp nhìn gõ cửa sổ tự bảo phát động ô tô đem nhấn cần ga một cái cấp tốc rời đi quán ba cửa lớn ở bên ngoài lượn quanh một tuần mới đến quán ba phía sau trên đường cái mà trong điện thoại cường ca y theo p h ù an an nói bỏ lên trên đường ống thông gió ở phía trên t r ậ t vật di chuyển một đường hưu kinh vô hiểm đến gian tạp vật bên trong may mắn là gian tạp vật đại môn đóng chặt bên trong không có người cường ca từ dưới dòng nước lối vào tiến vào y theo p h ù an an chỉ huy tìm được n ắ p giếng bên kia p h ù an an nhìn phía trước khánh ú c ních năm giếng cầm súng ngắn ngồi sổm ở một bên cường ca thiên tân vạn khổ từ dưới đất sòng bạc trốn tới quay đầu lại bị người cầm súng chống đỡ đỡ n h đầu theo tay cầm súng xem xét ngồi sổm ở người bên cạnh từ đầu đến chân c h e phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ để lại một đôi mắt cường ca ngài chớ để ý a ta chính là kiểm tra một chút phú an an nói đem tay theo găng tay bên trong rút ra sờ lên cổ của hắn động mạch đang n ả y nhót có nhiệt độ há m ổ m phú an an súng chỉ vào nhường hắn đem mở miệng ra trừ răng đầu lưỡi ạ bị đạn không có cái khác không nên có kết cấu có lẽ còn là cá nhân phú an an buông hắn ra hướng cường ca cười mềm mềm nở nụ cười ta hai cũng không có vấn đề gì chúng ta lên xe trước đi cường ca trong xe trong lúc nhất thời thật yên tĩnh phú an an nhìn như chuyên tâm lái xe trên thực tế độ cao chú ý đến bên cạnh người này một khi có dị động lập tức nổ súng bắn chết hắn cường ca đối với cái này đương nhiên không biết cho tới bây giờ hắn mới nhận ra tới này là lần trước vận khí cực tốt cái kia nữ a nhưng mà cái này đều không trọng yếu trọng yếu là những cái kia đến cùng là thế nào quái vật không rõ ràng à vốn là ta nghĩ đến cường ca thần thông còn đ ạ i nghĩ xin ngài giúp ta làm hai cỗ thi thể đến giải phẫu nhìn xem trước 150, lang thành xương mụ đều 23. vậy ngươi làm sao lại đối sòng bạc cùng quán bar quen thuộc như vậy cường ca nhìn về phía phủ an an mặc dù nàng cứu được hắn nhưng mà nữ hải tử này thật là quá mẹ hắn bất thường một thân một mình dám đến chợ đen mua vũ khí biết những q u á i vật kia cũng liền tới qua một lần q có ba đúng địa phương so với hắn còn quen thuộc không quen a ta chỉ là thói quen tại đi một cái lạ l ắ m địa phương thời điểm sớm tìm cho mình một cái đường hầm chạy trốn mà thôi phú an an liếc nhìn cường ca tìm tòi nghiên cứu dáng vẻ hồi đáp dù sao ta một cái nữ hải tử lại loi một mình tại ngài chỗ nào mua vũ khí cũng liền gặp gỡ ngài tương đối lương tâm như gặp gỡ cái khác không tuân theo quy củ hắc lao đại làm sao bây giờ làm chuyện gì đều phải lưu lại thủ đoạn ngài nói đúng đi cái này giải thích hắn vẫn thật là đồng ý cường ca hừ một tiếng có chút có chút tự hào tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy hắn người này trọng nghĩa khí coi trọng chữ tín mới có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo hắn nói đi ngươi muốn ta thế nào cảm ơn ngươi cường ca hỏi phú an an đem tay lái hướng phía trước rẽ ngoặt ta liền muốn một hai cỗ quái vật kia thi thể nhìn một cái cái này tiến vào thân thể gì đó đến tột cùng là thế nào đồ chơi biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng sao nghe nói cường ca c h ầ m m ặ t một chút ta khả năng biết nơi nào có đi theo ta phú an an theo hắn chỉ đường đến vùng ngoại ô un tủm trong rừng cây cất giấu một cái hô to bên trong ném đi vô số thi thể con r u i tại trong hố càng g á i rồi bọ tại trên thi thể leo trong không khí tràn ngập một c ô thi x u ố mùi vị nói phú an an không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thi thể nơi này a i ném cường ca cục cảnh sát cùng bệnh viện nhìn xem phía dưới thi thể cường ca nhớ lại bọn họ là như thế nào phát hiện nơi này phải nói là dưới tay hắn hai cái tiểu đệ phát hiện lúc ấy lao ca không tên b ỏ mình cường ca thế là nhường hai cái tiểu đệ đem thi thể xử lý hai cái tiểu đệ vốn là cũng là đến núi này lâm bức xác ngoài ý muốn phát hiện cục cảnh sát cùng bệnh viện vận chuyển thi thể xe trở về thời điểm mặc dù bọn họ cho mình nhấc lên nhưng là bọn họ làm h ấ p đạo trên thực tế là không thể trêu vào cái này ban ngành chính phủ bắt gặp cũng phải giống không nhìn thấy đồng dạng trước mắt nhiều như vậy thi thể cường ca nhìn phù an an một chút tiểu nội chính ngươi xuống dưới tìm một chút đi nhìn xem có hay không ngươi nói phù an an nghe nói lui về phía sau hai bước cường ca ngài thế mà nhường ta một cái nữ hải tử xuống dưới một cái nhỏ yếu lại dễ thương nữ hải tử cường ca ngươi vừa rồi ổn thỏa ở ngoài ngàn dặm bày mưu nghị kê bên trong còn có cầm súng chỉ đầu thời điểm có thể một chút đều không yếu đối hơn nữa ngài mới vừa rồi còn nói muốn c ả m tạ ta tự mình cho ta làm hai cỗ ký sinh thể đi lên phú an an mắt ba ba nhìn hướng cường ca ngài không thể nói mà không tín cường ca một cái cao lớn t h u cạnh h ắ n tử chịu không được một bộ này bé con này thoạt nhìn cũng chỉ hắn chất nữ nhi lớn như vậy thế nào cứ như vậy sẽ có được dán được được một t ứ c lại muốn tiến một tấc đâu cường ca cực độ không tình nguyện nhảy đi xuống chờ đợi sau hắn mới phát hiện căn bản không cần chọn lựa phía dưới tất cả đều là bị ký sinh sau thi thể nhìn xem từng cỗ quỳ dị hư thối thi thể cường ca phía sau bước lên mồ hôi lạnh mỗi tử ngươi nhìn cái này cường ca ta nhìn thấy ngài đem ngài tay trái cái thứ hai vớt lên nghe thấy bệnh viện hai chữ này lại nhìn những thi thể này tình huống phú an an một chút cũng không ngoài ý liệu vượt qua to lớn sinh lý sợ hãi cùng buồn nôn thậm chí còn có thể có loại tại chợ bán thức ăn bên trong lựa chọn tuyển chọn ký thị cảm phú an an đứng ở phía trên đem buồng sau xe chuẩn bị hai cái dương hành lý ném tới phía dưới cường ca ta muốn đều trang bên trong c h ư n một trăm năm mươi mốt l a n g thành x ư ơ n g m g đều hai mươi b ố rốt cục cầm tới thứ cần thiết lần này không thiệt phú an an nhìn về phía bên cạnh không ngừng cầm nước khoáng sông tay người cường ca cường ca nhận lấy sát thối bạo kích lúc này thẳng phạm buồn nôn chỉ muốn đem cái mũi xung quanh tràn ngập mùi vị toàn bộ cọ rửa rơi không yên lòng hỏi thế nào ta còn cần một cái tương đối tư mật địa phương trong t i ể u đ i ể m đâu đâu cũng có theo dõi mang theo mấy cỗ thi thể trở về không tốt giấu cường ca nửa giờ sau cường ca biệt thự bị chức dụng mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn trong phòng khách để đó p h ù an a n tay cầm đao nhìn xem đầu hình trên bàn dài thi thể tự hỏi từ nơi nào bắt đầu giải phẫu lão hội nhi ngươi xác định sao cường ca ánh mắt lộ ra mãnh liệt hoài nghi ngươi cầm đây là dao pháy a phú an an a một tiếng đúng a ngài đối giao p h ê có ý kiến không có chính là cảm thấy không quá phù hợp cường ca huyện chuyển biểu đặt cái nhìn của mình lúc trước hắn coi là tiểu cô nương này là cái chuyên nghiệp phú an an nhìn một chút cao lớn t h u kệ cường ca nhìn lại một chút yếu ớt nho nhỏ chính mình sau đó gật gật đầu đồng ý quan điểm của hắn là thật không thích hợp cường ca ngài tới cường ca mê mang nhận lấy dao p h ê liếc nhìn phú an an nhìn lại hắn tự tay khiêng trở về thi thể tâm tình phức tạp một cỗ thi thể bị xé ra vén lên tầng kia ra người bên trong chính là cái quái vật ô màu đỏ hình khuyên xúc tu theo miệng đến hầu luôn luôn kéo dài tới thực quản liên tiếp xúc tay chính là một đống bất quy tắc khối thịt dùng nước trôi tẩy sau màu sắc cùng xúc tu hoàn toàn khác biệt là nhàn nhạt thịt màu hồng phấn làm cho người khác buồn nôn phía trên hiện đầy mạch máu so với lá phổi còn mưa lớn giống trái tim bình thường hơi hơi nhảy lên cường ca cả người đều không tốt khô khốc một hồi h ẹ cái này cái đồ chơi này còn sống không biết ta p h ù an an lui về sau hai bước cường ca nhanh cho nó hai đao cường ca cũng không do dự hai đao xuống dưới phấn b ạ c h khối thịt tràn ra trong suốt chất lỏng khối thịt không thể lại cử động đây thật là kích thích đầu lĩnh còn có đầu phú an an che miệng chịu đựng buồn nôn tiếp tục nói đầu bị mở ra cảm giác kia cũng thật mệnh thoải mái một cái vô cùng thô ống thịt theo phấn hồng khối thịt nô r a tại thi thể xương sống lên leo lên kéo dài cuối cùng sen vào thi thể hạ khâu não ống thịt lên phân hóa ra vô số cây hình dạng thật nhỏ mạch máu sen lẫn sen vào nhau bao phủ toàn bộ đại não rút ra hình lưới tiểu huyết quản phía trên dài tơ mỏng nhi đều đâm vào góc bên trong giống như biết vì cái gì cái này ký sinh thể có thể tương tự như vậy mô phòng theo bị b ọ n chúng ký sinh tốt c h cường ca ôm thùng g á c vị toàn đều muốn phun ra tiểu lao em gái còn lại thi thể còn muốn giải phâu sao phú an an gật gật đầu n à n g cũng chịu không được trang diện này nhưng mà tổng cộng mang về năm bộ thi thể đương nhiên mỗi cái đều muốn kiểm tra một chút ta cảm giác cái này bị ký sinh người chết bộ dáng có chút không giống t ỷ như bọn họ giải phẫu cái này trên đầu của hắn là có rất rõ ràng học súng xem xét chính là bị người g i ế t chết mà có mấy c ố trên người không có bất kỳ cái gì vết thương ngũ quan lại đều tràn ra ô đỏ vết máu cường ca đến xem cái này phú an an tuyển cái hình dáng chết khác nhau c ô thi thể này mở ra quả nhiên cùng vừa rồi cỗ kia hoàn toàn khác biệt trong bụng trừ một bụng chất lỏng tâm gan phổi trong các khí q một trăm năm mươi hai lăng thành sương mù đều hai mươi lăm thật hiển nhiên cái này ký sinh thể cũng không phải là sở hữu ký sinh đều có thể thành công bọn chúng đối ứng thân thể ký sinh hẳn là có thật thích hợp bình thường thích hợp cùng bài xích phân chia p h ù an an nhớ tới trong sương mù trước hết hôn mê kia hơn một ngàn người lúc này không phải là một loại sàng chọn đâu đem thích hợp nhất ký sinh người ưu tiên chọn lựa ra sau đó lại chậm rãi lây nhiễm người khác p h ù an an s á c h một phen ngược lại chỉ cần bị ký sinh túc chủ tả hữu bất quá một con đường chết trò chơi ở ngoài lúc này sắc trời đã t r ở tối tư nhân phú hào trong sân trang bốn nam nhân chính vây quanh ở tiến vào trò chơi phù an an bên người ta liền nói hôm nay thế nào biệt t ự như vậy thanh tĩnh nguyên lai tiểu an an tiến trò chơi a lên tiếng trước nhất chính là tô sẩm ngay bình thường miệm nhỏ bà bà b á nói không ngừng ngủ thiếp đi đến là rất ngoan ngoãn vừa dứt lời nghiêm sâm bắc cùng trương tân thành cùng nhau nhìn về phía hắn trương tân thành đây là đồ đệ của ta nghiêm sâm bác đây là tiên sinh tự mình mang về người Khẩn tôi r ư như ơ n cũng g gì, h vậy làm cái、gì? ta k n g p h ả loại kia người. không nặng không nhẹ nặng Tô sầm một bên ghét bỏ lấy bọn hắn hai ngạc nhiên một bên đưa tay rủ ạ rủ p h ù an an trắng non nà gương mặt ta đây là đem tiểu an an xem như m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i không phải liền là lấy ra chơi phải không t ô sầm lý trực khí chẳng nói sau đó nhìn về phía trương tân thành lại nói nàng mấy ngày nay huấn luyện thành quả như thế nào sẽ không không có phó gia liền thật xảy ra chuyện đi nghe nói trương tân thành sắc mặt c h ầ m xuống thân thể thái hư huấn luyện hơi giản hiệu quả không được liền cái này t ô sầm bóp mặt tay dừng lại chẳng phải là giữ nhiều lấy ít chớ suy nghĩ quá nhiều nghiêm sâm b á c ở một bên ngược lại là so với ba người khác bình tĩnh vừa vặn hai vòng trò chơi liền bị tiên sinh tự mình cho chúng có thể trở thành mang hoạch tâm thành viên tất nhiên là có nàng hơn người địa phương Húng chi? Nghiêm Húng chi, chi nhìn về phía nghiêm Nghiêm ánh kính, sinh, Phò chi nhìn phía phòng người, giữa lông mày hoàn toàn như trước đây là mạc, nhàn nhạt、dạ. Ánh mắt nhìn ph nói đến nửa dừng biến cung tiên ngài trong gian bốn người, lông toàn dạng. gì? giữa bác cái bác. bác trước mạc, lại. tới. sâm một sầm sâm sâm mắt mày đạm mắt đây đã Tô về về về ý cung kính kêu một tiếng phó ra trong gian phòng an tĩnh một cái trước mắt tiên sinh tất cả mọi người đem an an xem như mội mội của mình lần này đơn độc tiến vào trò chơi chúng ta có chút bận tâm cho nên mới nhìn nàng một cái nghiêm sâm bắc lúc này đứng ra nói phá vỡ trong gian phòng tĩnh mịch Ừm. phó ý chi nghe nói gật đầu sắc mặt thoáng h ò a h o ã n m ộ t ít. sau đó mở miệng nói ra xem như mội mội cũng muốn biết phân tức nàng không phải tiểu h ả i tử giữa nam nữ phải chú ý phân tức tô sầm đương nhiên biết phó ra nói là chính mình lập tức đứng thẳng minh bạch ra、ừ. phó ý chi ánh mắt chuyển hướng tô sầm cùng từ thiên hai người các ngươi vòng tiếp theo trò chơi cũng sắp đến đi chuẩn bị xong chưa còn còn chưa có mặc dù bọn họ đều là phó gia tâm phúc nhưng là đơn độc bị phó gia đi ra như cũ có chút khẩn trương hai người lẫn nhau l i ứ c nhìn chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay chương một trăm năm mươi ba lăng thành sương ngủ đều hai mươi sáu nói xong hai người thật nhanh rời phòng nghiêm sâm bác hướng phó ý chỉ b á i đi theo phía sau bọn họ ra ngoài phó ý chi nhìn về phía còn lại trương tân thành còn có việc phó gia ta muốn cùng n g à i thương lượng một chút phủ an an đi chơi diễn sau huấn luyện trương tân thành thần tình nghiêm túc nghiêm túc nói phù an an khả năng tại cái khác phương diện coi như không tệ nhưng là thể năng thân thủ còn kém xa lắm tiến vào trò chơi coi như có thể thông quan cũng dễ dàng lọt vào khi dễ ta cảm thấy mặt sau phải thêm lớn đối nàng huấn luyện đo trong thời gian ngắn nhường nàng có nhất định tăng lên nghe nói phó ý chi gật đầu có thể ta đây cũng đi huấn luyện được đến trả lời khẳng định trương tân thành cung kính hướng phó ý chi bãi quay người rời đi nháy mắt trong gian phòng chỉ còn lại phó ý chi người tốt nhất có thể còn sống trở về g ọ n g t â m thất tại vắng vẻ gian phòng vang lên phó ý chi nhìn xem trên giường không hề hay biết phú an an ngón tay thon dài tại dưới ánh đèn giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tại phù an an hơi hơi phiếm hồng gương mặt lên n h é o nhéo ngủ thiếp đi s ắ c thực phải ngoan khéo léo một ít hát xì ngay tại đại s ả n h chỉ huy cường ca giải phẫu phù an an đánh cái kinh thiên động địa hát xì tiểu lão mội thế nào hả không có gì có thể là bị vị này ni h hun phù an an khoắt tay h à o nói cường ca ngài đ ừ n g ngừng a còn không biết chính mình sau khi trở về sẽ đối mặt với trường sư phụ một lần nữa quy hoạch địa ngục thức h u luyện phù an an chính vui vẻ nô dịch nở đỡ cờ, cờ đại cường ca còn lại ba bộ thi thể theo thứ tự bị xé ra còn có hai cỗ cũng là ký sinh thất、bại. trong k an an quán rượu đèn đốt sáng trăng p h ù an an nhìn xem trong đại sành vẫn như cũng không ít lữ khách mặt trầm nặng dùng khăn quàng cổ đem mặt gói kỹ lưỡng sách theo dương hành lý thật nhanh lên lầu mặc dù nàng kiệt lực tránh đi đám người nhưng mà phi thường không khéo cùng cửa đối diện ba cái người chơi gặp được bọn họ lúc này đang muốn xuống lầu phú an an đứng ở trong hành lang cùng bọn hắn mắt mắt tương đối tiểu mội m ộ i đây là đi đâu che phủ như vậy chặt chẽ khang giai phương nhìn xem trở về phú an an ngoài cười nhưng trong không cười hỏi tới cái này hơn nửa đem trang điểm thành dạng này mặt sau còn kéo lấy một cái lớn như vậy dương hành lý thoạt nhìn đừng đ ể cập nhiều khả nghi điến dũng đồng dạng ôm tay đứng trong hành lang lẳng lặng nhìn nàng ba người song song, đem hành lang ngăn chặn rất có một loại nàng nói không nên lời cái như thế về sau liền không thả nàng đi qua y tứ phú an an quét ba người một chút sau đó đi tới hồ bất thường trước mặt tránh ra hồ bất thường nhìn xem phù an an mím môi một cái đặc biệt không cốt khí dịch chuyển khỏi bước chân phù an an theo bên cạnh bọn họ đi qua phanh một cái đóng cửa phòng lại không quản bên ngoài ba người kia vừa vào cửa liền lấy ra cái cực lớn pha lê đàn tử ngâm dưa chua cái chủng loại kia đem kia đ ó n g màu hồng quái thịt ngâm vào đi nàng cũng không biết cái đồ chơi này an toàn hay không lý do an toàn nàng ở phía trên đè ép tam lưu so với gạch còn dày hơn trang t r í dùng ngoại văn thư t h ị h vật kia rời đi thân thể vẫn như cũ khé động khé động n h ư n g phù an an cảm giác nó còn vẫn như cũ bên kia trong thang máy ba người bầu không khí không thế nào tốt điền dũng cùng khang giai phương đều lạnh lùng nhìn về phía hồ bất thường trên mặt trách cứ không che giấu chút nào tiểu hồ ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra chương một trăm năm mươi bốn lăng thành sương m g đều hai mươi bảy đúng a khang giai phương ở một bên phụ h ò a nói phía trước ngươi không phải nói tiểu ni tử kia chỉ là cái nở ở c ử sao hơn nữa còn đã cứu nàng vậy ngươi vừa rồi thế nào một bộ sợ hãi dáng vẻ điền dũng c a o mày một bộ chờ giải thích bộ dáng khang giai phương con mắt đi lòng vòng tiểu hồ ngươi thành thật nói cho chúng ta biết nàng có phải hay không người chơi sẽ không là trên người nàng có g i n h gian đạo cụ cho nên ngươi mới cố ý cùng tiểu nhi tử k i a thu về hỏa nhi l ử a gạt ta và ngươi điền ca đi nghe nói hồ bất thường vội vàng k h o á t k h o á tay thân thỉnh kích động nói không thật không có ta không biết cái gì chống giông gian đạo cụ không có ngươi kích động như vậy làm gì khang giai phương cười đến một mặt xá lạ ta chỉ là tùy tiện nói một chút nhìn một cái đem đứa nhỏ này d ọ đến lần thứ nhất chơi đùa chính là dễ dàng kích động hồ bất thường sắc mặt trong nhật túi đầu xuống nhìn về phía mình mũi chân còn bên cạnh khang g a i phương cùng điền dũng hai người ngay tại điên cùng nháy mắt hoa tất hai người lộ ra một v ệ trong lòng biết không nói dáng tươi cười đinh một tiếng vang lênh、lành. Cửa thang máy mở. Từ bên ngoài xông tới một cái thang hoang mang Từ tới một bên ngoài sông máy mở. dối lúc o sao? theo ạ n mang mang nhân viên phục vụ, hơi kém đem khang dài phương đụng ngã. Làm gì à ngươi, không có mắt sao? Khang dài phương tức giận mắng.、Thật、xin lỗi, thật xin lỗi. Bị mắng nhân viên phục vụ cũng không sinh mang theo mịm cười nói liên tục xin、lỗi. Ngươi còn cười, ngươi cái này kém đem Làm mắt mịm gì gì? phục thôi Thật thật phục khí, thái vụ, vụ dài dài lỗi, lỗi. cười lỗi. cười, cái tục có tức độ à l Bị này khách sạn quản lý vội vàng chạy đến thật xin lỗi à tiêu lâm mấy ngày trước đây sinh bệnh mới vừa xuất viện mấy ngày nay có chút mới lạ xin ngài bỏ qua cho như vậy đi chúng ta đưa ngài một bản điểm tâm nhỏ đợi lát nữa đưa cho ngài đi lên nghe nói khang giai phương thần sắc hơi hơi h ò a hoãn một ít liếc nhìn cái này nhân viên phục vụ giọng nói cứng nhắc nói tầng một mươi hai nghìn hai không cần đưa sai à. nói đầy đủ sửa lại phía dưới phát kéo lại đ i ề n dũng cổ tay vinh vang đắc ý rời tử điểm mang tốt khẩu trang lên xe phía trước đ i ề n dũng nhắc nhở trong trò chơi mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ trọng yếu nếu như không phải là vì đi ra bên ngoài tìm kiếm một phen xính tay vũ khí hắn mới sẽ không mạo hiểm đi ra điện dũng dẫn đầu mở cửa xe ngồi vào đi hồ bất thường theo sát phía sau luôn luôn phản ứng không chậm khang giai phương ngược lại là chậm một bước điền dũng liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế khang giai phương k h ẽ nhữ chân mày lần sau nhanh lên a t ố t khang giai phương thuận miệng đáp ứng nói tiếp theo đưa tay móc móc lỗ thai của mình điền dũng tốn khí lực thật là lớn mới tìm được cái nào đó tổ chức ngầm mua được súng ống mặc dù hắn thân thể cường tráng khí lực lớn nhưng là có khẩu súng trên tay mới có thể để cho người càng có niềm tin điền dũng lái xe đến ước định cẩn thận địa phương bán súng người đã ở nơi nào chờ người kia đứng tại âm u nơi hẻo lánh bên trong có chút là lạ dù sao cũng là thông qua mấy vòng trò chơi người chơi nhìn thấy hắn một khắc này điền dũng liền âm thầm cảnh giác nhưng mà nhìn thấy ba người xuống xe người kia cái gì dị thường cử động đều không có cầm tới tiền liền đem trong tay vũ khí ném cho bọn họ quá trình ngắn ngủi mà dứt khoát quá thuận lợi điền dũng nghĩ đến ánh mắt thông qua ô tô k i n h chiếu hậu hướng về sau mặt nhìn lại ngông lung trong sương ngủ, người kia đứng tại dưới đèn đường mỉm cười hướng bọn họ phất tay điền dũng nhúng mày hai tay cầm chặt tay lái dưới chân nhấn cần ga một cái tăng nhanh hồi khách sạn tốc độ mang theo một bao lớn vũ khí bọn họ trên đường không có dừng lại trở về phòng phía trước liếp nhìn đối diện gian phòng nghĩ đến còn nhiều thời gian trước tiên thanh lý vũ khí quan trọng hơn điền dũng vào cửa đem vũ khí túi ném xuống đất mỗi người phát một đôi thủ sáo kiểm tra một chút có hay không xấu vũ khí hoặc là không nên có gì đó hồ bất thường tiếp nhận găng tay gật gật đầu khang giai phương đột nhiên chạy đến phòng vệ sinh c u ầ n thổ đứng lên một hồi lâu mới ra ngoài thế nào điền dũng hỏi khang giai phương ngón tay móc móc lỗ thai trách cứ nhìn hắn một cái còn không phải n g ư ờ i lái xe quá nhanh người ta có chút say xe, xe à. chương một trăm năm mươi lăm l a n g thành sương m g đều hai mươi tám hai người nói chuyện bắt đầu không coi ai ra gì liếc mắt đưa tỉnh khang g a i phương tay thậm chí rời khỏi điền dũng sẽ bị che đậy địa phương k hồ ô n nào cùng bên cạnh còn đứng g để ý chút cái h một bất thường Tiểu hồ, nơi này liền từ chúng ta tới trình nơi liền ngươi hồ, chúng phòng này lý, về trước đối i điển Còn dụng hướng hắn phất tay. Hồ bất thường là đ phất phất Hồ tay. bất với cái này đã nhìn quen lắm rồi yên lặng trở lại gian phòng của mình khách sạn phòng cũng không cách tâm bên ngoài nữ nhân t r e o chọc cùng nam nhân tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe tiếp theo tự nhiên mà vậy phát ra mặt khác kỹ càng miêu tả sẽ bị che đậy độc t ĩ n h hồ bất thường hít sâu một hơi sau đó đem chính mình che tại chăn mềm hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân a mà lại là cái rất nhanh nam nhân một trận ngắn n g i mà mánh liệt chuyển vận hồ bất thường thỏa mãn m ệ t đến trên giường hai thai không ngửi ngoài cửa kịch liệt tiếng vang nặng nề thiếp đi trong lúc ngủ mơ hắn bỏ qua ngoài cửa chói thai bắt tiếng cửa một cái vật nặng rơi xuống gian phòng khôi phục bình tĩnh phú an an lúc này chính vùi ở ghế sofa bên trong trên tv để đó tin tức phía trên phát ra tất cả đều là ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh hài hòa cảnh tượng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị hơn nữa trên tv xuất hiện người phú an an xem ai cũng giống như ký sinh thể phú an, an nhìn qua cuối cùng mở ra điện thoại di động diễn đàn lên vẫn không có bất luận cái gì ký sinh thể tin tức cái kia các người có cảm giác hay không người chung quanh là lạ nhà ta ở tiểu khu trên lầu hai gia đình mỗi ngày cãi nhau từ hôm qua bắt đầu hai nhà không ngầm ý dị vãng một mặt dắm túi ai cũng trứng mắt hôm nay hướng về phía ai cũng mỉm cười xung quanh thật nhiều người đều dạng này cười giả ầm trầm cùng một thời gian nhìn diễn đàn người nói bên cạnh mình của quái lúc này cửa ra vào tiếng chu reo vừa đúng hắn vừa rồi đề cập hàng xóm xách theo lễ vật đứng tại cửa của hắn ngủ một giấc hồ bất thường bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức hồ bất thường liếc nhìn thời gian điểm đã mười một giờ đêm mở cửa điền dũng cùng khang giai phương hai người đều ở bên ngoài điền ca phương tỷ hồ bất thường tôn kính kêu hai người một phen muộn như vậy có chuyện gì sao điền dũng thoạt nhìn so với thường ngày càng thêm hòa ái dễ gần tiểu hộ à phía trước là điền ca chỉ lo chính mình vui vẻ không chiếu cố đến ngươi nhịn gần chết đi hồ bất thường nghe nói biến sắc biểu lộ có chút xấu hổ che giấu tính sờ lên cái mũi ruộng điền ca ngài muốn nói cái gì điền dũng một tay lấy khang giai phương hướng trước mặt hắn đẩy điền ca đưa ngươi xem như đ ệ đệ có sự t ì n h tốt đương nhiên muốn cùng ngươi chia sẻ cầm đi chơi đi ngươi phương tỉ cũng thật thích ngươi chán ghét khang giai phương oán trách nhìn điền dũng một chút nhấc lông mày vũ mị nhìn hồ bất thường một chút hồ tiểu đ ệ đệ lúc này hồ bất thường mới đột nhiên phát hiện hai người đều áo mụ không ngay ngắn đặc biệt là khang giai phương vừa vặn chỉ mặc bên trong áo đầy lặn bộ ngực mang theo sữa câu ở trước mắt lắc lư ta ta cái này hồ bất thường con mắt không dám loạn nghiêng mắt nhìn nhưng dù sao di chuyển đến khang g i a i phương trên người đi qua một trận kịch liệt tâm lý d â y ruộng hồ bất thường phanh một cái đóng cửa lại không thể nhường những người khác phát hiện chính m ì n h dương liệt sớm tiết bí mật cửa ra vào đ i ề n dũng cùng khang g i a i phương sắc mặt trầm xuống đứng tại chỗ vẫn nhìn cửa phòng đóng chặt chương một trăm năm mươi sáu l a n g thành sương ngủ đều hai mươi chín khang g i a i phương cùng đ i ề n dũng đột nhiên động tác khiến cho hồ bất thường cào tâm cào phổi hơn nửa đêm đều ngủ không được thật vất vả ngủ thiết đi hồ bất thường hít một hơi thật sâu dự định rời giường tắm rửa túng dục quá nhiều không tốt đặc biệt là giống hắn dạng này yếu ớt nam nhân nhưng mà sau một khắc hắn cùng mặt k h á c một đôi mắt chống lại đen nhánh không có chút nào lòng trắng con mắt đem trọn khuôn mặt sắp tháp vào trên mặt hắn khang giai phương hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị tiểu hồ đ ệ đ ệ nữ nhân thanh nhâm rất nhỏ mang đến cho hắn một cảm giác lại giống đòi mạng lệ quỷ phản phất có vô số dính ở mức bóng loáng xúc tu liền muốn chui vào lỗ thai của hắn a hồ bất thường chấn động mạnh một cái từ trên giường ngồi dậy kia có khang giai phương bất quá là một giấc mộng. bị làm tỉnh lại hồ bất thường đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm thân sắc có chút m ệ t mỏi đi ra cửa phòng trong phòng khách phảng phất đánh nhau bình thường cái bàn ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất hôm qua mang về vũ khí vẫn như cũ bày trên bàn cũng không có bị thu hồi tới quần áo quần dài bị bốn phía ném loạn phía trên lại có một ít vết máu chuyện gì xảy ra hồ bất thường vừa định hỏi liền bị điền dung cùng khang giai phương hai người một trước một sau vây quanh trên người bọn họ còn là giống tối hôm qua đồng dạng tựa hồ trong phòng khách qua một đêm mang trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười điền ca hồ bất thường nhìn một chút trước sau hai người cái này cái này sáng sớm Ngài muốn gì làm cái gì đâu. đừng â u đ sợ ca sẽ không hạ i ngươi điền ca nói chuyện tại hắn vô ý thức thời điểm khoe miệng quá p h ậ n hướng bên thai vỡ r a bên trong vặn vẹo hình cái vòng vật thể như ẩn như hiện p h ả n phất là trên mặt tầng da này che không được dũng điền ca bọn họ đây là thế nào hồ bất thường không tên lông tơ đứng thẳng lúc này điền dũng quỵ dị dáng vẻ nhường hắn không chế không nổi lui về sau một bước điền ca liền đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn cũng không có đi ngăn cản lúc này hồ bất thường đột nhiên nhớ tới mặt sau còn đứng cái khang g i i phương nhớ tới buổi sáng làm bác ngộng hồ bất thường nhịp tim bắt đầu tăng tốc tuyến thượng thận tăng vọn khẩn cấp phản ứng sinh lý nhường hắn xông ra hai người vây quanh vọt tới cửa gian phòng tiểu hồ ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào a đ i ề n d ũ n g cùng khang giai phương đuổi theo nụ cười trên mặt giống như là mang lên mặt nạ sau đó miệng của bọn hắn đã nứt ra lỗ t hai cùng lỗ mùi trống đến lớn nhất hơn mười đầu hình cái vòng xúc tu không kịp chờ đợi hướng hắn dũng mánh lao tới loại kia xúc tu kéo dài thật dài phía trên lộ r a giống kim bình thường bén nhọn thật nhỏ gai hướng hồ bất thường v ớ i tới đột nhiên hồ bất thường trong tay trống rông xuất hiện một cây t r u thủ hướng xúc tu một trận chém lung tung một trận luống tay chân còn thật nhường hắn chạy ra. Phía sau hai người theo sát phía sau. hành lang lần trước thời không không một người hố bất thường hoảng hốt chạy bừa bổ nhào đối diện đập mạnh phù an an cửa phòng mở cửa mở cửa cứu mạng a điền dung cùng khang giai phương đã ra tới hố bất thường nhìn xem hai người run l ờ y bẫy trò chơi này hắn lần thứ nhất trải qua không biết vì cái gì bất quá chỉ là qua một đêm hai người bọn họ liền thay đổi biến thành một loại quái v ậ t hố bất thường nắm cửa phòng đối diện đem ngón tay sáng lên mãnh liệt sợ hãi nhường hắn đầu góc trống giống điện ca phương tỷ các ngươi ăn ở đều là ta giao ta không có nửa điểm có lỗi với ngươi a van cầu các ngươi bỏ qua ta bỏ qua cho ta đi hắn cho bọn hắn quỳ xuống nước mắt cùng nước m u ố i hỗn hợp ở trên mặt đáng tiếc ký sinh thể cùng nhân loại chỉ có đồ ăn quan hệ điền dũng cùng khang giai phương nhìn xem hắn đen trắng con mắt biến thành toàn bộ màu đen động tác biến một chút cứng ngắc miệng há đến thực hạn hồ bất thường đã bị sợ ngây người bờ môi run dày chỉ còn lại có máy móc cầu cứu ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm sau lưng cửa phòng được mở ra cái này thoạt nhìn mềm mềm manh manh rất đáng yêu, yêu tiểu cô đương tựa như ngày đó trong ngõ hẻm gặp phải như vậy hướng về phía điền dũng cùng khang g a i phương thanh hai phát phía sau hai người nga xuống hồ bất thường lộn nhạo vào phòng mang theo cực lớn sợ hai cùng sống sót sau hai nạn cám kích. cảm kích c ả m ơn c ả m ơn c h ư n một trăm năm mươi bảy lăng thành x ư ơ n g m g đều ba mươi phú an an cũng không có quản hắn hiện tại có nhiều cảm kích chính mình trở tay đem súng lục chống đỡ tại hắn c h á n bên trên mới vừa chạy ra ổ sói lại rơi vào hồ khẩu hồ bất thường hiện tại không biết phải làm gì biểu lộ phú an an chính mình đem mở miệng ra hồ bất thường thành thành thật thật hé miệng không rõ ràng cho lắm miệng cái mũi lỗ t a i thậm chí là bụng đều cẩn thận kiểm tra về sau phú an an mới đưa tay súng thu lại hai người bọn họ lúc nào biến thành dạng này phú an an hỏi sớm sáng sớm hồ bất thường hồi đáp nhưng nghĩ đến tối hôm qua hai người kỳ quái cử động vậy cũng có thể là là tối hôm qua phú an an nhớ tới hôm qua trở về thời điểm gặp phải ba người nghĩ đến là lúc kia lây nhiễm a ba cái người chơi đi ra ngoài một chuyến trực tiếp lạnh hay vốn cho rằng kia đ i ể n ca là cái vương giả trên thực tế là cái thanh đồng liếc nhìn hơi kem chết tại hai đồng bạn trên tay doa đến nhanh tẻ ra quần hồ bất thường đây chính là chọn sai đại ca hạ tràng đem hai cỗ thi thể kéo về đối diện gian phòng phía sau hồ bất thường cầm này nọ thanh lý hành lang lên dấu vết so với hồ bất thường cái này hai cỗ thi thể càng bị p h ù an an coi trọng nàng lần này không có dẫn đầu ngược lại là đánh vào hai người phân bụng đã giải phẫu năm bộ thi thể p h ù an an biết đây là màu hồng khối thịt vị trí khối thịt mỗi lần bị đánh trúng người cũng cùng chết quả nhiên ký sinh thể trọng yếu nhất bộ vị tại trong bụng hồ bất thường dọn dẹp sạch sẽ hành lang lên dấu vết nhìn xem mặt không đổi s ắ c chặt nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể phù an an ngài ngài chính là người chơi đi p h ù an an vẫn như cũng nhìn chằm chằm thi thể đối cái này hỏi không thèm để y ta ta thật thật là sợ hồ bất thường cũng không nắm chắc được phủ an an có phải hay không người chơi nhưng là hắn q u á cần một cái có thể dựa vào đi theo đại l a o nếu như ngươi có thể mang ta theo trong trò chơi ra ngoài ta đưa tiền hai mươi vạn nàng giống như là kém k i ê m một chút xíu tiền người sao ừ phú an an đứng lên nhìn xem chưa tỉnh hồn hồ bất thường nói cho hắn biết chính mình người chơi thân phận là không thể nào chẳng qua nếu như hắn trung thực nghe lời cũng có thể dẫn hắn chơi ta là vê đốt ho cờ tổ chức cao cấp thám viên phủ tiểu hoa tại nửa tháng trước tiếp nhận một cái nhiệm vụ bí mật đi tới lăng thành hiện tại ngươi đã phát hiện biết đạo lăng thành vấn đề có một loại kỳ quái sinh vật có thể ký sinh tại thân thể của nhân loại bên trong hiện tại ngươi liền muốn phối hợp ta điều tra nghe nói hồ bất thường sửng sốt thật là một cái nở bờ cờ còn là cái đặc công nở bờ cờ còn có cái gì ký sinh sinh vật top mười mấy ngày hắn đều trốn ở khách sạn không hiểu ra sao hiện tại mới có loại muốn thông quan trò chơi cảm giác phú an an không thời gian để ý tới hồ bất thường đang suy nghĩ cái gì tại trong phòng của bọn họ dò xét một phen nhìn thấy trên bàn để đ ó xứng ống đem cái này nâng lên tà trong phòng đi phú an an lạnh nhạt nói hồ bất thường không dám chống lại đàng hoàng dựa theo phú an an nói làm sau đó bó tay bó chân đi theo phía sau nàng phù tỷ ta có thể chuyển tới cùng ngại ở cùng nhau sao Mặc dù lớn tuổi phú an an mấy nói h Hồ ư n g thuận tay lắp ráp khẩu súng cho hắn không cần tùy ý cùng người bên ngoài tiếp xúc có nguy hiểm nhất kêu một tiếng liền tốt đưa đi hồ bất thường nàng mắt nhìn chính mình tân thu lấy được súng đạn không nghĩ tới vừa sáng sớm liền có người đưa chuyện phát nhanh An an ký. Ký sinh sinh trước ă nhưng g t à n h x ơ mà đ ngay cả như vậy cái này phấn hưởng khối thịt nhi vẫn tại nhảy lên phú an an đem ngón tay đặt ở thủy tinh phía trước đắt trong đó đầu dự trữ thế mà bóng n ú t ních đánh vào thủy tinh bên trên phú an an bị dọa đến thu tay lại chỉ cái đồ chơi này còn rất dữ dội lúc này ngoài cửa tiếng trung vang lên p h ù an an mở cửa nhìn thấy đã lâu không gặp khuôn mặt s ư ơ n g sở phù tiểu thư đưa cơm tiểu ca lý tiêu lâm lộ ra hoàn toàn như trước đây chuyên nghiệp mỉm cười n h i ệ t tỉnh cùng p h ù an an hồ lâu như vậy không nhìn thấy ngài ngài vẫn là trước sau như một đẹp mắt đâu người cũng thế hoàn toàn như trước đây xoái khí đâu p h ù an an về sau rời một bước thần s á c như thường hỏi nghe nói ngươi mới xuất viện không bao lâu thế nào không tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt phục vụ khách nhân chính là ta tốt nhất nghỉ ngơi cái này hư giả lý do thoái thác cái kia đi làm xã xúc nói đến ra như thế trái lương tâm phú an an yên lặng lại sau này l ù i một bước trở về lúc nào hôm qua liền làm trở lại lý tiêu lâm trả lời nghe được lý tiêu lâm trả lời phú an an d á n g tươi cười cứng ngắc lại một chút bên kia cửa phòng đối diện mở ra hồ bất thường theo ngoài cửa nhô đầu ra nhìn về phía hành lang lên hai người lý tiêu lâm cũng nhìn về phía hồ bất thường hướng hắn khẽ gật đầu tiên sinh ngày bữa sáng đến n h a hồ bất thường mở cửa chuẩn bị cầm bữa sáng phú an an sầm mặt lại trở về người này là lợn sao như thế cậu thả thật sự cùng tên hắn đồng dạng sống không lâu may mắn còn tính nghe lời p h u an an k h o á t k h o á tay bữa sáng không cần ngươi lấy về đi phu tiểu thư không ăn bữa sáng đối thân thể không tốt lý tiêu lâm đứng tại cửa ra vào cùng n à n g nói sẽ không p h u an an k h o á t k h o á tay thực không dám giấu giếm ta chính là thân thể quá tốt rồi nghe nói lời này lý tiêu lâm nghiêm túc gật đầu ngài s á c thực rất tốt la phi thường thích hợp ký sinh lý tiêu lâm lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười đẩy xe thức ăn chậm rãi rời đi thẳng đến cửa ra vào người đi h ố bất thường lúc này mới mở cửa ra phù tỷ vừa rồi người kia cũng có vấn đề sao phú an an chính cắn ngón tay suy nghĩ ngươi nói t i ể u điểm chúng ta bên trong tổng cộng hơn bốn trăm n g ư ờ i dựa theo dạng n à y ký sinh tốc độ cả tòa cao ốc bị ký sinh người có bao nhiêu người bình thường còn thừa lại bao nhiêu phú an an lời nói xong hồ bất thường phía sau lên một thân nổi da gà phú an an nhìn hắn một cái ngươi tốt nhất đem khóa cửa tốt đừng tìm ngoại nhân tiếp xúc nói xong phù an an về tới gian phòng vừa rồi nàng cho hồ không lớn lúc nói chuyện đột nhiên nhớ tới một sự kiện hiện tại là trò chơi ngày thứ mười lăm trò chơi thời gian mới qua một nửa như vậy lăng thành bên trong người bình thường bây giờ còn thừa lại bao nhiêu trò chơi giai đoạn trước ký sinh cũng không nhanh nó kinh khủng nhất địa phương quyết định ở vô t h a n h vô tức thẩm thấu nó có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào đối tốc chủ quanh thân người tiến hành ký sinh có rất cao trí thông minh che giấu hiện tại phát sinh hết thạy n h ư n g ký sinh hiện ra chỉ số kiểu hàm số bùng nổ nhưng mà cái này vừa vặn khiến cái này ký sinh thể xuất hiện một cái về thời gian ngược điểm hiện tại đây mới là trung kỳ a nếu phe nhân loại có thể phát hiện l ư ợ c điểm của bọn nó cùng sinh sôi bí mật có thể hay không có chuyển bại thành thắng sớm kết thúc trò chơi khả năng phù an an đột nhiên có một cái to gan ý tưởng tại sinh tồn trò chơi làm cá chép không sai trường tiết đem duy trì liên tục tại tiểu thuyết internet đổi mới đứng ở giữa không cái gì quảng cáo còn mời mọi người cất giữ hòa thích tại sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ tại sinh tồn trò chơi làm cá chép đổi mới tốc độ nhất nhanh c h ư ơ n một trăm năm mươi chín lăng thành sương mù đều ba mươi mốt bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút trong trò chơi sinh mệnh quý giá nhất còn là không cần kiếm chuyện phú an an ngón tay tại pha lê đàn t ử bên trong nhẹ nhàng điểm một cái làm sự tình được từng bước một tới lăng thành ngày thứ mười sáu tiểu sương mù ký sinh thể vẫn tại thành phố đủ loại nhìn không thấy nơi hẻo lánh tâm vào hai ngày này phù an an luôn luôn cẩn thận quan sát đến pha lê đàn tử bên cạnh mang lấy máy quay phim càng là từng chút từng chút chứng kiến phấn hồng khối thịt lột xác k i a khối thịt biến càng nhỏ hơn b ê ngoài n một lớp da da đã á m chậm từ phấn hồng biến thành màu nâu xám mà bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang muốn leo ra phù an an ngồi tại pha lê đàn tử bên cạnh nhìn xem mười mấy cây dài nhỏ phấn nộn xúc tu theo k i a đống phấn làm hạt trong thịt vươn r a cái này xúc tu ở trong nước tung bay vừa vặn cọn tóc nhi như vậy mạnh không nhìn kỹ liền cùng thủy dung làm một thể cái này xúc tu trong nước lắc lư dấy ruộng mặt sau v toàn bộ bày b i ể n da nhàn nhạt p h ấ n bạch màu sắc nhạt đến cơ hội nhìn không thấy có chút như bạch tuộc lại có chút nhi giống sữa nhìn kỹ lại ai cũng không giống mà làm màu nâu khối thịt thì triệt để trở thành một đoàn thịt chết phú an a n ở một bên mắt thấy ký sinh thể toàn bộ thuế biến quá trình cho nên nhân loại bị ký sinh sau dẫn đầu chỉ là ký sinh thể một loại già chết trạng thái chỉ có đánh phần bụng màu hồng khối thịt vị trí ký sinh thể mới có thể chết một cách triệt để mà nếu như không làm như vậy cái này màu hồng khối thịt liền sẽ tại ba bốn ngày thời gian bên trong biến thành loại này bộ dáng sau đó thì sao phú an an cắn đầu bút rơi vào suy nghĩ đột nhiên phát hiện pha lê đàn tử bên trong ký sinh thể hướng phương hướng của nàng kiên nhận đánh tới làm cái gì vậy nghĩ ký sinh nàng sao phú an an s ứ n g sở theo trên ghế đứng lên đi ra nhưng mà ký sinh thể vẫn như cũ hướng cùng một cái phương hướng đụng phải phú an an quay đầu nhìn sang chỉ thấy sau lưng trên cửa sổ xương trắng dị thường tụ tập nồng phảng phất vài ngày trước nàng nhìn xem sương mù dày đặc nhìn xem ký sinh thể nhìn lại một chút sương mù dày đặc phía trước nhường nàng mê hoặc địa phương rộng mở trong sáng sở hữu ban đầu ký sinh thể chính là dùng bộ này hình dạng giấu ở sương mù bên trong ký sinh thể hẳn là có hai loại lây nhiễm phương thức một loại là thành niên thể chính là khang giai phương lây nhiễm đ i ể n dũng như thế một loại khác đại khái có thể được xưng là nguyên thủy trạng thái mọi người ban đầu tại sương mù bên trong bị ký sinh ký sinh thể trên cơ thể người bên trong trưởng thành sau đó khống chế thân thể những cái kia nàng phía trước tại vùng ngoại ô nhìn thấy thi thể chỉ có ký sinh thất bại ký sinh thể mới có thể chết đi mà bị nổ đầu ký sinh thể cũng còn còn sống bọn chúng chỉ là biến trở về nguyên thủy trạng thái giấu ở sương mù bên trong tìm kiếm cái kế tiếp cơ hội p h an an kích động cảm giác chính mình phát hiện khiến cái này đồ chơi bí mật lớn nhất trong đầu manh mối càng ngày càng rõ ràng vậy cái này nguyên thủy trạng thái ký sinh thể hẳn là như thế nào giết chết phú an an nhìn về phía pha lê đàn tử sau năm phút phú an an toàn thân bao vây lại làm đầy đủ phòng bị sau đó mới dùng đũa đem ký sinh thể vớt đi ra đặt ở đồ ăn trên bảng vì phòng ngừa nó chạy chuyện thứ nhất chính là dùng cái đinh cho nó đính tại đồ ăn trên bảng đồ ăn cửa hạ còn để đó cái chậu thịt heo khối thời điểm cắm một đao liền chết cái này thu nhỏ sau liền lợi hại bị cái đinh xuyên tấu vẫn như cũ sinh long h o à hồ phú an an đến gần thời điểm tia hướng sợi tóc bình thường mảnh khảnh xúc tu còn hướng nàng đưa qua tới giang giác phú an an giơ tay chém xuống dùng cái kéo đồng loạt c h ò cắt xuống cắt xong xúc tu không động nhưng mà vết thương lại không ngừng khôi phục sau đó mới xúc tu lại mọc ra phú an an gặp tướng này nó tiểu viên thịt cắt thành hai cái trên dưới c h ư a cắt sau m ộ ư ơ i phút vết thương liền cắt lại sau đó tả hữu c h ư a cắt chân một trăm sáu mươi lăng thành xương mủ đều ba mươi hai hai cái so với vừa rồi nhỏ hơn như vậy một chút nhì ký sinh thể tại sau hai mươi phút xuất hiện tại đồ ăn trên bảng hai cái giống nhau như lúc ký sinh thể phú an an nhịu nhũ mày sau đó dùng đũa bốc lên một cái một lần nữa ném trở về pha lê đàn tử bên trong nguyên thủy trạng thái ký sinh thể không cự tuyệt sợ vật lý công kích cũng chỉ có thể thử xem phát công bên trong s á o gian có xứng lò vi sóng lò nướng chở nấu cơm thiết bị phú an an đem đồ ăn trên bảng k i a m ộ t đống bỏ vào đến lò nướng lựa chọn nhiệt độ cao nhất độ c h ọ n vẹn nướng ba mươi phút lấy ra thời điểm bên ngoài một tầng đều nướng khét phát ra một cỗ kỳ quái thối mùi thơm nhưng mà mới vừa lấy ra năm phút đồng hồ cái đồ chơi này lại bắt đầu đậu bên ngoài thật mỏng một tầng nướng cháy bộ phận cọ tại đồ ăn trên bảng nó lại khôi phục phía trước dáng vẻ có thể nói là đau thương bất nh vì để cho nhân vật phản diện sống được lâu hơn một chút trò chơi này có thể nói là thật buồn nôn lăng thành ngày thứ một ư ơ i bảy tiểu sư ơ n g m ù phù an an nhìn xem phân giải thành tám cái ký sinh thể nhức đầu ai trải qua vốn là muốn hại chết một cái đ ị c h nhân kết quả làm ra tám địch nhân cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng phù an an thở dài đứng dậy đến trong tủ lạnh cầm lon có la chuẩn bị tỉnh táo một chút vốn một ngụm cỏ cạ có la đặt lên bàn phù an an khuỵu tay khẽ rửa không cẩn thận đánh bại màu nâu chất lỏng nhỏ xuống đến ký sinh thể lên phát ra xì xì xì t h a nhâm giống như bị dầu trên bình thường ký sinh thể xúc tu bắt đầu c ủ n mình thân thể bắt đầu nếp ốn thả ra đại lượng nhiệt lượng trắng n h ạ t thân thể bắt đầu khô vàng phú an an c h ấ n kinh thuật tay đem một bình có cạ có lạ đổ một nửa xuống dưới ccc thanh âm càng không ngừng văng lên thậm chí bốc khí thuốc bị đính tại đồ ăn trên bảng bốn cái ký sinh thể tại nửa phút đồng hồ sau toàn bộ khô vàng bày biện ra làm màu đâu xúc g i á c cùng khối thịt đều trở thành một bãi thịt chết cái này chết rồi phú an an kinh ngạc nhìn một chút còn lại có cạ có lạ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin khiến cho nàng ngày hôm qua thí nghiệm thật giống như một cái ngu xuẩn bất quá không xoan suít bao lâu phú an an đưa mắt nhìn sang còn lại bốn cái ký sinh thể nhận vừa rồi dẫn dắt nàng phân biệt đem nó ngâm mình ở có cả có lạ giấm nước trẻ còn có c á t bộ nạt nạ chỉ trong nước có cả có lạ cùng giấm bên trong ký sinh thể xuất hiện trước nhất biến hóa nửa phút đồng hồ sau ký sinh thể liền tử vong có giúp ở cùng nhau c á t bộ nạt nạ chỉ trong nước không có thay đổi gì nước trẻ bên trong ký sinh thể thì b i ế n lớn so với phía trước trưởng thành một lần thật hiển nhiên nguyên thủy trạng thái ký sinh thể có thể hấp thu vào năng lượng sau đó tăng trưởng tính kiểm hoàn cảnh không ảnh hưởng nó sinh tồn mà tính acid hoàn cảnh đối với nó có cực mạnh phá hư tính thân thể mặc dù có bộ phận là tính acid nhưng mà chỉnh thể hiện tính k i ề m yếu tính nguyên thủy trạng thái ký sinh thể nhược điểm lớn nhất chính là m ệ n h leng k e n lúc này phía ngoài chuông cửa vang lên phú an an đứng lên chuẩn bị mở cửa trước khi đi thuận tay đem còn lại dấm đổ vào còn chưa có chết hai cái ký sinh thể bên trên tâm tình rất tốt tiến đến mở cửa cửa ra vào là đưa bữa ăn tiểu ca lý tiêu lâm q u ỷ dị khuôn mặt tươi cười hắn nhìn xem phú an an ánh mắt ở trên người nàng di chuyển sau đó nhìn về phía phía sau của nàng ngay trong gian phòng có cái gì phú an an nhìn về phía lý tiêu lâm cái gì cũng không có a thật sao lý tiêu lâm khỏe miệng càng nứt r a càng mở bên trong xúc tu tại trong miệng lan lộn có thể ta nghe được trói thai kêu thảm ngươi phát hiện đi c h ữ còn chưa nói xong phú an an một phát cho hắn bụng mặc cái lỗ có thể động thủ liền trực tiếp động thủ ai không có chuyện nghe ngươi tất tất nghe phía bên ngoài có người nói chuyện mới vừa mở cửa liền thấy hiện trường phát hiện án hồ bất thường mặc một cái c h ư ớ c mắt p h ú tỷ hắn cũng bị ký sinh hắn là nơi này nhân viên phục vụ a giết chết hắn bọn họ còn có thể chỗ này n ố c sao đương nhiên là không ốc phú an an nhìn hắn một cái cho ngươi mười phút đồng hồ thời gian thu dọn đồ đạc mặt khác đem trong gian phòng sở hữu mang tính acid gì đó đều lấy ra t r ư ớ c 161, lăng thành sương m ụ đều 33. thành phố hải ly h ồ n g thủy hoa đ i ể n chấn nhỏ mái vòm cái này đều không phải bọn họ nhân lực có thể chiến thắng ngay cả vòng thứ nhất trò chơi tăng thi du thuyền 40 n g ư ờ i sống muốn chống lại hai vạn tăng thi bởi vì sức mạnh quá cách xa coi như sớm biết được cũng là không có khả năng chiến thắng nhưng mà cái này vòng trò chơi khác nhau nó không phải nhân loại hẳn phải chết cái b ấ y cái này giống một cái b ộ t ngẫu nhiên bị nàng gặp không phải mỗi vòng trò chơi đều có loại cơ hội này à Ý n h theo hiện tại nắm giữ tin tức nếu như cẩn thận quy hoạch nói không chừng thật sự có thể đánh ra không đồng dạng thông quan kết cục ý tưởng theo trong đầu hiện lên đột nhiên cảnh sát chung quanh biến mất biến thành chỉ có tiến vào trò chơi lúc mới có thể xuất hiện bạch mang chúc mừng đánh số 2111 36 người chơi phù an an phát hiện lượt này trò chơi lăng thành sương mù đều ép loại trò chơi phương thức lấy ép loại trò chơi phương thức thông quan ngài đem thu hoạch được phong phú b a n thưởng ở trong game sinh tồn ba mươi ngày ngài sẽ tại thế giới hiện thực tử vong thỉnh cố gắng cơ quan phù an an con mắt không khỏi trường lớn điểm bất thình lình nội dung nhiều người không chịu được có chút bất ngờ theo mà đến còn có khẩn trương kích động cùng với hạ diện lìn tiêu thăng kích thích cảm giác tại trò chơi nhắc nhở phía trước phù an a n trên bản chất còn là một đầu cá ư ớ m mới mặc dù nàng là có phản công trò chơi ý tưởng nhưng là là một người người bình thường nàng vẫn như cũng là nghĩ có thể cầu lên i cầu an toàn là hơn thằng đến trò chơi xuất hiện nhắc nhở dĩ vãng mỗi lần trò chơi thành công đều chỉ là thêm mười tích phân m à t h ô i mà lần này lại có cái gì phần thường phong phú nàng không tên có loại cảm giác cái này cái gọi là cấp s thông qua hình thức tuyệt đối không phải muốn mở ra là có thể mở ra bởi vì cái gọi là trọng thường phía dưới tất có mã a phu phú an an nghĩ thử một lần nói không chừng làm cuộc sống của ba b a sắp đến cấp tốc chỉnh lý tốt vật mình cần phú an an lấy ra luôn luôn liền mang ở trên người l ă n g thành địa đồ tâm lý đã bắt đầu một lần nữa quy hoạch phía sau hành động hồ bất thường cũng có một cái không lớn ba lô đi ra xem phủ an an s ư ơ n g sở hắn trong ba lô cũng chỉ có một cây xú lục còn có bốn năm lon có la phú an an ngươi cũng chỉ mang ít như vậy hồ bất thường ánh mắt lóe lên ấp úng ta ta lo lắng mang quá nhiều đồ vật chạy không nhanh phú an an nhìn hắn bộ dạng này đột nhiên nghĩ đến cái nào đó này nọ có tâm h ý nhìn hắn một chút sau đó ném đi cái đại hào cấp ba bao cho hắn không phải ngươi có muốn hay không trang mà là nhất định phải trang phú an an đem vốn là chứa không nổi được bỏ qua khẩu súng chi cùng mười mấy lon co la nhét vào nháy mắt tăng nặng mấy chục cân hồ bất thường bị cái này trọng lượng ép tới hơi kém không chỉ hoan đến phú an an không thời gian quản hắn lưng không đọc được cấp tốc lấy ra hai cái khăn mặt một người một đầu c u ấ n tại trên đầu nhìn cuối hành lang đã đến thang máy dẫn đầu đập lên hồ bất thường vội vàng đuổi theo hai người đi khách sạn đại sành lúc này trong đại sành còn không có người nào khách sạn quản lý cùng phục vụ sinh đều đi theo đuổi theo ra đến hai vị khách nhân xin hỏi có gì cần trợ giúp các ngươi sao không cần p h ú an an đẩy ra quản lý băng lánh cổ tay ra khách sạn sương mù có chút biến hóa rất nhỏ người chỉ cần một c h ạ m đi ra bọn chúng liền sẽ giống người b ồ n phía tụ lại mới vừa đứng ra khả năng không cảm thấy nhưng mà trên đường cái mười người bên trong liền có bốn năm người là loại tình huống này một nửa một nửa p h ú an an liếc nhìn sau đó ngồi lên ô tô hồ bất thường theo sát ở phía sau thắt chặt dây an toàn thấp vòng trong lòng hỏi phù tỉ chúng ta bây giờ đi chỗ nào à phù an, an. c nàng không cao rõ ràng hiện tại chính phủ thành phố bên trong có bao nhiêu người bị ký sinh nhưng là xử lý một cái là một cái nếu như có thể cứu ra một cái lời nói có trọng lượng quan lớn liền càng tốt hơn có sơ bộ lập kế hoạch liền lập tức hành động lái xe thẳng đến chính phủ thành phố cao ốc dưới đầu Càng tạo vị này đây ã bị l nhiễm thị trường nóng An An thị là ò n g tổ c h ứ buổi họp báo triệu khai địa phương phía trên thị trường áo ngũ trình thể bị ký sinh sau loại kia thực tỉnh vì dân lo lắng biến mất thay vào đó là cứng ngắc cười giả lớn như vậy hội đường chỉ có hai cánh cửa nối đuôi nhau mà vào nhân viên chính phủ đem trước sau cửa lớn tất cả đều ngăn chặn cùng cụt tướng môn khóa trái bọn họ mỉm cười nhìn xem tại trong đại đường bố chế đủ loại máy quay phim im tiếng khí các phóng viên tựa như là đang nhìn sắp phóng tới trên bàn ăn đồ ăn phu t ỷ ngài không phát giác cái này nhân viên chính phủ đều là lạ sao hồ bất thường ôm to đến có chút dễ thấy ba lô tại phù an an bên thai sợ h a i nói đến thị t r ư ờ n g cùng trong này hành chính nhân viên hẳn là đều bị ký sinh phù an an nhìn về phía thị trường gặp hắn nhìn mình còn ngọt ngào đối với đối phương cười cười một bên nhỏ giọng nói với hồ bất thường đợi lát nữa xem ta là ánh mắt hành động nhất định phải ngay lập tức đem thị trưởng cùng canh g i ở cửa ra vào người làm việc đều giết chết sau đó tiếp quản nơi này hồ bất thường ngay h nhìn e nói miệng, chằm chằm đem muốn làm lại đại khái cái gọi lại, liền phải cộng hơn trường hạng. Đừng nhìn bọn An An hắn không nhất định thường chết, được. thị thủ họ. Phú Hố bất a lúc đó nội tâm là sợ hãi nhưng là đã không có thời gian nhường hắn thị trứng hết thể chuẩn bị sẵn sàng thị trường mang trách trời thương dân nhân ái bách tính dáng vẻ lên đài nói chuyện đây là tin tức lấy dễ ảm đại khái nửa giờ nửa giờ sau bọn này phóng viên tuyệt đối là bọn họ chuyển hóa mục tiêu ngay tại hội nghị tiến hành hai mươi phút tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở thị trường trên người một đám người mới phóng viên kích động hỏi thăm thị trường vấn đề thời điểm phú an an lấy xuống thẻ công tác s u n g làm t r â m trả tiểu mội cho các vị canh giữ ở cửa ra vào các nhân viên làm việc mỗi người đưa lên một ly tăng thêm một chút g i ấ m trắng nước mặc dù tính toán rất ít d t không chết ký sinh thể nhưng là đầy đủ để bọn hắn không thoải mái nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau đều không ngoại lệ đều ôm lấy bụng của mình hiện tượng kỳ quái nhường thị trường liên tiếp hướng nhìn bên này chính là hiện tại phú an an lần này đem ra súng tinh chuẩn bắn một phát nổ đầu bị ký sinh thị trường trong đại sành một mảnh sợ hãi thét lên các phóng viên sợ hãi kinh hoàn thành một mảnh phú an an không rảnh bận tâm bọn họ lập tức hướng là phía trước cửa lớn đứng hành chính nhân viên nổ súng bọn họ không có một cái không phải ký sinh thể phú an an cấp tốc thanh lý xong lại phát hiện cửa sau được mở ra hồ bất thường thằng ngu này cầm cầu súng tựa như là bài trí bình thường lăng lăng đứng tại chỗ n h ư n g những cái tia ký sinh thể chạy không nói không có bị ký sinh phóng viên cũng bị dọa sợ đi ra ngoài mấy cái phú an an vội vàng chạy tới hai phát làm đến đến đây chi viện ký sinh thể đáng tiếc không có cách nào quản đi ra ngoài ký giả nhanh chóng đóng cửa lại khóa trái c h ư n một trăm sáu mươi ba lăng thành sương n g đều ba mươi lăm người là lợn sao phú an an tức giận nhìn hắn một cái nhưng bây giờ thời gian quý giá căn bản không kịp so đo cầm trong tay của nàng súng chỉ hướng trong gian phòng còn lại các phóng viên chen trong góc làm gì không muốn chết liền lập tức tới ngay giơ mi cờ r ô lên máy quay phim tiếp tục lấy dễ ảm phú an an nói cầm b ả n bút ký của mình đứng ở tuyên bố giữa đài tâm vị buộc phóng viên tiếp tục thu lại tiếp sóng giờ này khác này ngoại giới đang xem tin tức đại chúng một mảnh xôn xao thị trường bị sát hại t hung thủ còn tiếp tục lấy dễ ảm tin tức n g ô n cùng như thế nhường sở hữu thị dân đều chú ý tới, tới. nhìn chằm t v lên cái này ác ôn muốn biết nàng đến tột cùng là muốn làm gì Các vị phú an an nói phía dưới phóng viên lộ ra khó có thể tin biểu lộ đây là tại nói cái gì mê sảng ta biết ở đây còn có chiếc máy truyền hình đại đa số người sẽ không tin tưởng cũng đối lại phía trước tin tức lập hư giả hòa bình tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà thật là bất hạnh chúng ta kính yêu thị trường sớm tại mấy ngày trước liền bị ký sinh luôn luôn cho chúng ta truyền đạt sai lầm tin tức nhưng thật ra là một cái khoác lên thị trường ra quái vượt phú an n an ó i đem dưới chân thi thể bắt lại nàng không biết là tại một giây sau từng cái tin tức đài lần lượt cắt đứt quan hệ phát ra khởi quảng cáo hoặc là không có liên hệ chút nào điện ảnh trước tv người xem không hiểu ra sao đối mặt sau xảy ra chuyện gì càng hiếu kỳ thằng đến có người nói câu hai mươi đài còn tại truyền bá lúc này này tiểu kênh bộ thông tin ba bốn cái phụ trách việc này người hưng phấn ngồi tại tiếp sóng trước sân khấu một cái tuổi trẻ nhân viên công tác vội vã chạy tới Đại phú an an lúc này liếc nhìn trốn ở trong góc hồ bất thường làm gì cái gì không được lá gan so với hạt vườn sáng tiểu chỉ có việc khổ cực có thể giao cho hắn hồ bất thường xé ra thi thể phân bụng bên trong ký sinh thể t u ô n gia tới hiện trường tràn ngập sợ h ã i thét lên trước tv người bình thường cũng gánh không được bên ngoài xô cửa thanh â m dừng một chút chuyến đến thét lên cùng khống chế không nổi nôn khan rất tốt còn tính có chút phản ứng phú an an lấy ra bản b ú t ký nhìn xem video nghiêm túc nói kế tiếp ta đem bắt đầu công bố cái này ký sinh thể nhược điểm bất luận các vị tin hay không đề nghị các ngươi đều cầm này nọ ghi chép lại thứ nhất ký sinh thể năng đủ khống chế nhân loại bên ngoài thoạt nhìn cùng người thật giống nhau như lúc hơn nữa có thể đọc đến túc chủ ký ức mô phỏng theo túc chủ động tác nó cùng nhân loại lớn nhất lại đừng ở cho nhiệt độ cùng với trong miệng biến dị không có kiểm tra không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào thứ hai bệnh viện là ký sinh thể hạ hộ không nên đi bệnh viện sở hữu trong mê vụ ngất đi người đều bị ký sinh hắn cùng hắn quanh thân người đều mười phần nguy hiểm thứ ba trừ bệnh viện bất kỳ cái gì nơi công cộng người lưu lượng nhiều địa phương đều rất nguy hiểm thứ tư ký sinh thể chia làm thành t h ụ c thể cùng nguyên thủy trạng thái không cần bại lộ tại trong sương ngủ nếu như nhất định phải đi vào sương ngủ nhất thiết phải làm tốt phòng hộ thứ năm muốn triệt để giết chết thành thục ký sinh thể chỉ có công kích phần bụng bên trong phấn hồng khối thịt mới là hạch tâm của nó đúng không nguyên thủy t r ạ thái cần dùng b ệ Những v ậ trong khác đều nguyên phòng ủ y t r hội nghị một mảnh trầm mặc phóng viên theo vừa mới bắt đầu sợ hai biến thành hiện tại mở mịt luôn cuống thật thật hay giả thật hay giả chính mình sẽ không nhìn sao phú an an không trả lời trong phòng hội nghị để đó máy riêng điện thoại lúc này vang lên phòng hội nghị người đưa mắt nhìn nhau không ai dám nhận điện thoại vang lên hai lần phú an an mới nhận uy uy ngài khỏe bên đầu điện thoại kia người bởi vì điện thoại kết nối tựa h ồ nhẹ nhàng thở ra ngài tốt ta là chính phủ thành phố một cái nhân viên công tác hy vọng ngài có thể rút chuyện ân chúng ta là chính phủ thành phố phát hiện sớm nhất dị thường nhân viên bây giờ cao tầm cơ hồ toàn bộ bị ký sinh phó thị trưởng ôn đức châu vì tránh né ký sinh thể núp ở chính phủ thành phố khẩn cấp đại sành c h ú người t có lo lắng rất bình thường chúng ta trước đó cũng không dám tùy ý tin tưởng người khác người nói chuyện hồi đáp mặc dù ngươi giết thị trường nhưng mà còn có mặt khác cao tầng bọn họ vẫn như cũ có đủ loại biện pháp tiếp tục khống chế lang thành muốn phản kháng ký sinh thể chúng ta nhất định phải có một cái đầy đủ hy vọng cùng năng lực thủ lĩnh không hổ là làm chính trị người hai câu này nói đến nàng tâm khảm nhi bên trong đi phù an an mặc một chút các ngươi hiện tại cụ thể địa chỉ còn có bao nhiêu người hiện tại tình huống như thế nào thần cao nhất nơi này có một cái khẩn cấp chỗ tránh nạn đối diện thanh â m nói chúng ta còn có sáu người nơi này ký sinh thể rất nhiều bọn chúng ngăn ở trong hành lang mặt khắc xin tận lực nhanh lên nơi này thức ăn nước uống không đủ cúp điện thoại phù an an ghé vào cửa ra vào nhìn thoáng qua bọn họ bên ngoài cũng có thật nhiều ký sinh thể bọn họ đang chờ chính mình đi ra loại thời điểm này cũng chỉ có đi phía trước đường xưa đường ống thông gió một cái cứu được nàng thật nhiều lần thần kỳ tồn tại toàn trường chỉ còn lại hơn hai mươi người một lần leo đi lên từ trên nhìn xuống trong hành lang phần đông ký sinh thể bắt giết ký sinh người bình thường t h ả g trạng bởi vì phú an an sớm v c h trần chính phủ trong đại lâu ký sinh thể đã không tại ngụy trang ai cũng không nghĩ tới bên cạnh mình bằng hữu đồng sự lại đột nhiên bạo khởi biến thành một cái quái vật hướng công kích mình theo đường ống thông gió nhảy xuống phú an an nổ súng bắn chết hai cái ký sinh thể tìm tới cầu thang trước đem may mắn còn sống suốt phóng viên đưa đi sau đó đ ổ i phương hướng phú tỷ ngài sẽ không thật muốn cứu những người còn lại đi hồ bất thường dò hỏi phú an an nhìn hắn một cái đương nhiên l à vê đốt o cờ cao cấp thám viên cứu vất thành phố này là nhiệm vụ của ta phú an an tìm được một cái phòng quan sát người ở bên trong đã chạy đóng cửa phòng đem ghế cái bàn các thứ trồng chất tại cửa ra vào tạm thời sẽ không ký sinh thể xông tới theo phòng quan sát t r u y ề n đến video hành chính đại lâu tầng cao nhất hành lang bên trên ký sinh thể trên vai thích cánh lít nha lít nhít khá lắm may mắn không lỗ mãng sông đi lên hồ bất thường cũng bị hù dọa p h ụ tỷ này làm sao cứu tìm giúp đỡ a phú an an rút tay ra máy bấm cùng nhau điện thoại bên trong thanh âm quen thuộc văng lên chương một trăm sáu mươi lăm lăng thành xương mù đều ba mươi bảy uy lão mội nhi a vừa rồi tin tức ta thấy được n g ư ơ i thật làng ư u bức nghe điện thoại chính là cường ca làm lăng thành địa đầu xà cường ca mặc dù phía trước thật chật vật nhưng mà được cứu sau sức chiến đấu không thể khinh thường cấp tốc dọn dẹp còn lại tiểu đệ bên trong bị ký sinh người tổ chức không ít phát hiện dị thường người bắt đầu phạm vi nhỏ cùng ký sinh thể giao chiến cường ca ta có cái chuyện rất trọng yếu muốn cầu ngài hỗ trợ phú an an nhanh chóng đem hiện tại tình huống nói cho hắn cường ca nghe nói sảng khoái đáp ứng sau một tiếng mấy chiếc ô tô việt g ã á ừ n g ở chính phủ cao ốc muốn hạ chính phủ đại lâu người bình thường cơ hồ đều chạy xong còn thừa lại một ít ký sinh thể tại tầng bên trong g i n h rối lắc cường ca mang theo một đám người thình thịch t i ế n đến tìm được trốn ở phòng quan sát bên trong phủ an an lão mội nhi a theo ngươi cứu ta lên ta liền biết ngươi là người làm đại sự a cường ca cười ha ha giống đối đ ạ i đàn ông bình thường vỗ vỗ phủ an an sau lưng còn nhiệt tình mà đưa nàng giới thiệu cho các tiểu đệ của hắn cho mọi người giới thiệu đây là ta lão mội phủ tiểu hoa mọi người thế nào đối ta liền muốn thế nào đối nàng phù an an nhìn xem bọn họ ngoan ngoan xảo xảo cười một tiếng mọi người tốt tất cả mọi người mặc một chút cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng hình tượng không giống nhau lắm lão mội nhi nói đi bộ này thị trường thế nào cứu cường ca có chút kích động xoa xoa tay hắn làm cả đời người xấu không nghĩ tới có ngày có thể thành chúa cứu thế ai tâm lý không có vạn người ngưỡng mộ anh hùng ngọc a phú an an để bọn hắn nhìn về phía thiết bị giám sát phó thị trưởng bị vây ở tầng cao nhất chúng ta bây giờ nếu như cường công có thể sẽ nhận tương đối lớn lực cản chư vị có biện pháp nào sao có thể hay không ngợm nhờ chính phủ đại lâu phòng cháy trang bị có người đứng ra nói không phải nói những quái vật này sợ nhất mệnh sao chúng ta lợi dụng phòng cháy trang bị đem mệnh rắc vào trên người của bọn hắn biện pháp tốt phú an an cho khẳng định gật gật đầu nhưng là thành thục ký sinh bên ngoài cơ thể mặt có tầng d a người trừ phi theo trong miệng cho bọn hắn r ố t vào hoặc là bọn họ mở ra miệng nhỏ đi đón nếu không vô dụng trong gian phòng trầm m ặ t một chút người kia lui về đám người đợi một hồi không có người hiền kế thoạt nhìn chỉ có cường công phú an an s á c h một phen vừa muốn chuẩn bị xuất phát lúc này một cái tuổi trẻ nam tử đứng dậy ta có thể hát nhập chính phủ đại lâu hệ thống điều khiển nhường thang máy theo tầng một thẳng tới tầng hai mươi tính sao như vậy bọn họ có thể lướt qua những tầng lầu khác ký sinh thể độ khó sẽ nhỏ hơn nhiều cái này có thể phú an an kinh ngạc nhìn về phía nam tử này cường ca cười đem n ờ i mang ra vị này gọi vương tiểu phạm một cái máy tính c a o thủ thân thủ cũng không tệ mới vừa gia nhập tổ chức chúng ta không mấy ngày phù an an gật gật đầu không chút nào keo kiệt khen ngợi câu là một nhân tài sau đó nhớ tới trong sân trang vị k i ê u máy tính không rời người kỹ thuật đại lao từ thiên có năng khiếu thật là khó lường muốn cái gì sao phù an an hỏi không cần vương tiểu phạm hướng về phía phù an an cười cười sau đó theo trong ba lô lấy ra chính mình máy tính nhưng cũng có thể muốn chờ một chút trong gian phòng an tính hơn hai mươi phút chỉ nghe thấy vương tiểu phạm gõ bàn phím thanh em lốc bút tốt lắm nghe được vương tiểu phạm nói mọi người lập tức hành động bằng nhanh nhất tốc độ xông lên thang máy phú an an cầm điện thoại di động cùng bị giam người ở bên trong liên hệ để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng trong thang máy vương tiểu phạm ôm máy tính vô tình hay cố ý hướng phủ an an c h è n đến tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là muốn nói lại thôi c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu lăng thành sương ngủ đều ba mươi tám làm lập xuống đại công công thần phú an an luôn luôn đối người mới rất con dung nàng vẻ mặt ôn hòa hỏi ngươi có chuyện gì sao vương tiểu phạm bờ môi giật g i cuối cùng lắc đầu cái gì cũng không nói trên thang máy đến hai mươi tầng rất nhanh phú an an liếc nhìn phía trên màn hình đem hắn khác thường không hề đệ tâm thần sắc biến n g h n g trọng mọi người cẩn thận một chút chuẩn bị bắt đầu ba cái cửa thang máy còn không có mở ra phú an an mang theo bọn họ mở sấm súng trong hành lang địa phương tiểu không dễ nhiều song phương thương vong đều cực kỳ thảm trọng mọi người đánh nhau đều phân tán ra vương tiểu phan một bên trốn vừa quan sát cái này phù tiểu hoa hắn cảm thấy cô gái này là người chơi nếu như không phải người chơi làm sao lại như vậy mẫn cảm giác lợi hại nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là hắn đối phù tiểu hoa cái gì đều không quan sát đi ra ngược lại là phát hiện phù tiểu hoa bên người cái kia người hầu dị thường chỉ thấy hồ bất thường đánh thật nhiều lần xuống r ỗ n g đ ạ n đánh không có không nói còn không có ngăn cản đến ký sinh thể tiếp cận ngay tại hắn coi là người này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm hắn đem súng lục con ra trong tay xuất hiện mới chống r ô n g gian đạo cụ vương tiểu pham cảm thấy mình đ o á n đúng hai người bọn họ đều là người chơi hơn nữa cái này phù tiểu hoa nhân phẩm cũng không t ệ lắm đồng bạn yếu như vậy thế mà không đem không gian c ấ ớ p đi đáng giá hợp tác nghĩ tới đây vương tiểu pham đem đ ư c chú ý phân cho hồ bất thường một điểm cứu được hồ bất thường hai lần sau được đến hồ bất thường rõ ràng cảm kích không cần cảm ơn tất cả mọi người là người chơi trợ giúp lẫn nhau là hẳn là hồ bất thường dẫn đầu nói rồi thân phận của mình đồng thời chân thành nói ta nhìn thấy không gian của ngươi yên tâm ta sẽ không cướp chỉ là muốn cùng các ngươi kết cái minh ngươi thế mà cũng là người chơi hồ bất thường một nửa c h ấ n kinh một nửa kinh hỷ ta coi là người chơi tất cả đều chết rồi chỉ còn lại ta một cái vương tiểu phàm nghe nói s ứ n g sở ngươi nói cái gì phu tiểu hoa không phải người chơi sao hồ bất thường tiếp nối lắc đầu không phải nàng là một cái đặc công một cái thân phận đặc thù nở tờ mà thôi ta thăm dò qua nàng rất nhiều lần vương tiểu pham khiếp sợ nhìn về phía phù an an nhân vật lợi hại như thế lại là cái nở cờ cờ hắn chơi sáu vòng trò chơi thật mẹ hắn sống lâu gặp vương ca ngươi là người chơi ngươi có thể mang mang ta đi hồ bất thường đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía vương tiểu pham ta mỗi ngày trong trò chơi lo lắng hãi hùng nơi này thực sự quá kinh khủng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây phiền thoái vương tiểu pham nhìn hắn bộ dáng khe nhữ chân mày ngươi vòng thứ mấy trò chơi thứ vòng thứ nhất hồ bất thường ngượng ngùng nói nhưng mà ta có không gian bên trong chứa thật nhiều vũ khí ta biết vương tiểu pham nhìn hắn một cái vốn là muốn ôm cái đùi kết quả nhặt được cái bao phục cảm giác cái này lãng có chút thua thiệt bên kia phía trước p h ù an an làm bộ nở tờ cờ đã đem bọn họ nói chuyện toàn bộ nghe xong quay người đánh gãy hai người các ngươi trong thang máy trốn tránh làm gì chứ đến hỗ trợ thành thục ký sinh thể lực khí lớn tốc độ nhanh nhưng là cũng không khó giết đặc biệt là nhiều người thời điểm trong hành lang ký sinh thể tại nhiều mặt hướng giáp công mặc dù bọn họ cũng bỏ ra một chút giá cao nhưng là hành lang lên ký sinh thể rất nhanh bị làm chết cửa lớn đóng chặt rốt cục mở ra sáu cái khuôn mặt thoa dày trạng thái không phải người quá tốt đi tới phú an an sát bên nhìn bọn họ một chút xin hỏi vị k i a là phó thị trưởng một cái thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi khí chất ôn hòa mặc dù khuôn mặt tiểu thụy nhưng mà ánh mắt chấn định bình tĩnh trung niên nữ nhân đứng ra ta chính là ôn nước châu thiểu cô nương cảm ơn ngươi phú an an không ti không lên tiếng lại dẫn một chút xíu cảm giác thần bì nói không k h á c h khí đây là ta phải làm mặt khác bị khuất n g à i cùng n g à i bảo tiêu chúng ta cần kiểm tra một chút Trước 167, Lang Thành Sương ngủ đều 39, sửa. Kiểm tra Sương người Lăng ngủ xong sửa. đều Kiểm xuống lầu tốc độ nhưng so sánh đi lên nhanh hơn một đám người rời đi chính phủ ca ú lái xe đến cường ca địa bàn mọi người làm sơ n g h ỉ dưỡng sức cường ca đem ánh mắt nhìn về phía phù an an tiểu lao em gái chúng ta bây giờ làm gì ôn thị trưởng cũng nhìn về phía phù an an thám viên tiểu thư ta hiện tại cần một cái có thể truyền lại tin tức con đường tất cả mọi người đang chờ nàng quyết định phù an an trầm n g ầ m chỉ chốc lát liếp nhìn đang đóng tv vừa rồi có mấy cái đài tại phát ra ta tin tức nghe nói cường ca s ư ớ n g sở sau đó cấp tốc trả lời chỉ có hai mươi đài đó chính là chỉ còn lại hai mươi đài còn không có l u n hãm phú an an lúc này hạ quyết định đi hai mươi đài truyền hình là một cái duy nhất không có bị ký sinh thể công h ã m g tv nhỏ đài hai mươi đài tình huống hiện tại cũng không được khá lắm một đám không có vũ khí trang bị người bình thường bị ký sinh thể điên cuồng trả thủ chống đỡ chống đỡ a vừa rồi vì phát ra đo phấn đấu quên mình ba người bây giờ bị ký sinh thể sợ tệ ra quần ai biết cái kia xông s á o phóng viên buổi trình diễn thời trang nữ hải không phải tên đ i ê n kia cái gọi là ký sinh thể đã xâm nhập vào bên cạnh bọn họ bọn họ cho cục cảnh sát đánh vô số điện thoại không có một lần đả thông cứu mạng cứu mạng a ba người lại hối hận lại tuyệt vọng suy nghĩ kỹ một chút còn là mệnh so với tỷ lệ người xem trọng yếu đúng lúc này tiểu đài phát thanh phía ngoài đại môn bị phá tan một đám cầm súng người giống như trên trời rơi xuống bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đem phía ngoài ký sinh thể dọn dẹp sạch sẽ bọn họ thấy được phía trước tại trên tv i i lộ mặt nữ hải chả còn có ôn thị t r ư ở n g thị t r ư ở n g a trong ba người thoạt nhìn nhất thông minh nam nhân xông đi lên là một người đài truyền hình phó đài trưởng mặc dù quan không lớn nhưng là lăng thành sở hữu chính khách hắn cơ bản đều biết lại càng không cần phải nói vị này nữ tính phó thị trưởng ôn đức châu mỉm cười hướng hắn gật gật đầu vất vả chúng ta bây giờ cần mượn dùng nơi này đài truyền hình lăng thành tại thị trường bị sát hại lăng thành tồn tại quỷ dị ký sinh thể tin tức được thả ra sau mấy tiếng hai mươi đài lại nên đón một cái nặng cân tin tức phó thị trưởng hiến thân xác nhận lý do thoái thác mặt ngó về phía sở hữu đại chúng đem ký sinh thể nhóm chế tạo hư giả hòa bình v à t trần lăng thành ngày thứ mười bảy toàn thành phố đám người rốt c ụ c ý thức được ký sinh thể tồn tại mà vị này thoạt nhìn dịu d à n g vô hại n ữ tính phó thị trưởng cũng bắt đầu hiện ra nàng cường đại năng lực lãnh đạo cùng tiết huyết cổ tay đầu tiên hiệu triệu sở hữu đám dân thành thị bắt đầu vũ trang đứng lên toàn dân giai binh lăng ô nước châu triệu tập lăng thành sở hữu bình thường binh sĩ cùng cảnh sát thêm vào đại lượng tự nguyện gia nhập dân chúng bình thường chuẩn bị vũ trang đoạt lại cục cảnh sát đồng thời đem cái đội ngũ này đặt tên là cứu thế quân lăng thành ngày thứ hai mươi một tại hy sinh đại lượng nhân lực cơ sở bên trên cục cảnh sát thanh lý hoàn tất trong cục cảnh sát khẩn cấp điện thoại một lần nữa được kết nối bất quá lúc này phía ngoài sương mù lại bắt đầu trở nên n ồ n g cho bọn hắn phản công tăng lên không ít trở ngại lăng thành ngày thứ hai mươi hai bắt đầu sương mù đã thăng cấp đến nghiêm trọng nhất bộ dáng mà tại một nhóm lớn lập trình viên gia nhập dưới internet bắt đầu khôi phục mọi người bắt đầu ở phía trên chia sẻ bổ sung mặt khác có quan hệ ký sinh thể tin tức tỷ như nguyên thủy trạng thái ký sinh thể trong mê vụ dùng xúc tu thống quang miệng hai mũi chờ lỗ thủng tiến vào thân thể ký sinh ra ngoài không chỉ phải chú ý miệng cùng cái mũi lô thai cũng muốn chắn trưởng thành ký sinh thể chỉ cần nó xúc tu có một đoạn nhỏ tiến vào thân thể như vậy người liền xong rồi nhưng là loại này ký sinh có năm phần trăm tỷ lệ thất bại mọi người càng ngày càng hiểu rõ ký sinh thể đặc điểm không còn có người tùy tiện tiến vào trong sương mù dày đặc Trước thành Thành một chơi các lang ca, xương xong. nơi trong, màn mụ đều, đều phố huống khiếp sợ nhìn xem một này. Đây nhất vợ c ò n là cái này vòng trò chơi nở đ ờ cờ đặc biệt cương đại thực sự nhiều người không thể tin được chúng ta bây giờ nên làm cái gì tiểu đệ nhìn xem đại ca của mình hỏi còn có thể làm sao ngược lại hiện tại thanh lý ký sinh thể đối mặt sau mấy ngày đều là chỗ tốt giúp bọn hắn phú an an lúc này còn không biết lại có người chơi gia nhập trong đó lăng thành ngày thứ hai mươi b ố cứu thế quân dẹp xong hai cái nhà máy một cái giấm nhà máy cùng một cái nhà máy hóa chất nhà máy hóa chất bên trong chữ hàng đại lượng nồng acid cơ lộ hy dịp nồng lưu toan khí clo trờ chút vì chiếm đóng nơi này cứu thế quân đã chết thật nhiều người nhưng là tất cả những thứ này đều là đáng giá trong thành phố sở hữu xe phun nước chở pha chế rượu sau m ệ t trên đại đạo phun g i ấ u ở sương mù bên trong nguyên thủy trạng thái ký sinh thể bắt đầu ba ba ba rơi xuống so với đây càng thêm vào dùng chính là máy bay trực thăng đem dịch acid ghi đến trên cao như đánh thuốc trừ sâu bình thường phun mà xuống sở hữu trong mê vụ ký sinh thể đều không chỗ có thể trốn ngay cả sương mù đều bởi vì liên tục không ngừng mà phun dịch acid càng lúc càng m ở nhạt lăng thành ngày thứ hai mươi bảy liên tục ba ngày rộn bệnh ư ơ n g mù cơ hồ toàn bộ biến mất nhưng ở tin tức hiệu triệu dưới mọi người vừa ra khỏi cửa còn là sẽ đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ trên người còn có thể mang lên phun mệnh trang bị phạm là nhìn xem chỗ nào giống co sương ngủ, liền một trận p h u n phun phun, phun. tuyệt không cho ký sinh thể lưu lại sống sót cơ hội cứu thế quân đội ngũ cũng càng lúc càng lớn bọn họ dọn dẹp hơn phân nửa thành phố bắt đầu hướng trước hết biến thành ký sinh thể hạ à hổ bệnh viện tiến công phú an an lẫn trong đám người đi theo cứu thế quân nhóm mánh soát kinh nghiệm đem trường sư phụ cùng phó ba ba ngày thường dạy cách đấu kỹ có thể theo nhập môn luyện đến tinh thông đủ loại súng cũng dùng đến đặc biệt chạy so sánh người bình thường nàng đ lăng thành ngày thứ hai mươi tám hiện tại thành phố khắp nơi tường đ ổ bốn phía chất đống nhân loại cùng nguyên thủy trạng thái ký sinh thể quận mình làm hạt thi thể mặc dù một mảnh tàn tạ lại đại biểu cho hy vọng sống sót thành phố bệnh viện bùn cu phú an an ôm một phen x u ố n g trường lẫn trong đám người cùng ký sinh thể cứng r ắ n rạch thang đến cái cuối cùng thành thục trạng thái ký sinh thể tử vong sở hữu may mắn còn sống sót người chơi bên thai đồng thời vang lên trò chơi hệ thống thanh âm chúc mừng các vị người chơi trò chơi lăng thành sương mù đều công quan thành công lượn này trò chơi sớm kết thúc ba giây sau đem rời khỏi trò chơi cái này cái này kết thúc may mắn còn sống sót người chơi đều không hẹn mà cùng ngừng lại bọn họ hoàn toàn không thể tin được trò chơi lại có sớm kết thúc một ngày còn là lấy thắng lợi phương thức theo chiến đấu bên trong bị kéo trở về vương tiểu p h ạ m còn có chút không quá thích ứng chúc mừng đánh số 2 0 0 nghìn người chơi vương tiểu p h ạ m thành công thông qua trò chơi lăng thành xương mù đều bởi vì ngài ở trong game biểu hiện xuất sắc ngài đem thu hoạch được 30 tích phân 30 tích phân vương tiểu p h ạ m lần thứ nhất nhìn thấy tích phân trừ m ộ ư ơ i ở ngoài trị số không chỉ là hắn phàm là theo lần này trò chơi thông q u a người đều thu được tích phân tăng thêm c á i này vòng trò c h ơ i sống sót người c h ơ i m ớ i i phát h ệ n n g u y ê n phân cũng không lai là phải tích đ ã h ì n h t h à n hai thì t không h y đ ổ đ ư ơ n g n h i ê n bọn họ An An Phù đều được dựa vào chỗ t ố t l à m l ư ợ t này trò c h ơ i thông vật nhân quan một Phù An An đến được ba n t h ư ở n n g tự h i ê n n là h i ề u người h Chúc ấ t m ừ n đánh n số 2111 36 g chơi phù an an hoàn thành lượt này trò chơi lăng thành sương mù đều công quan ngài đem thu hoạch được một trăm tích phân ngài đem thu hoạch được vĩnh hằng không gian năng lực nó đem kèm theo ngài vượt qua tiếp xuống sở hữu trò chơi không cần bất luận cái gì lạ cụ cho đến ngài tử vong nhưng mà vì duy trì trò chơi tương đối tính công bình không gian năng lực chỉ túi tại trong trò chơi sử dụng lên vòng trò chơi vật tư không cách nào đưa vào vòng sau trò chơi sử dụng người chơi đem không cách nào thu hoạch được cùng sử dụng chống giống gian đạo cụ ngay trực tiếp thu hoạch được chia bài tư cách trở thành dự bị cấp s quyền điện tử sách từ lợn lợn đảo tiểu thuyết internet h t t p w z v z z z z z z z z z c o m c h ỉ n h lý cũng cung cấp đạo loạn bản trạm chỉ cung cấp tiểu thuyết hay txxy -t, t sách điện tử đạo loạn c h ư một trăm sáu mươi chín lựa chọn rời khỏi họ tiếp tục chợ phù an an xem hết trăng xóa trò chơi không gian bắn ra một vệ ánh sáng b a phủ ở trên người nàng cổ tay nàng lên ẩn tàng đánh số hết lên từ 2111 3 h ì n t h u ầ n chữ số biến thành dự s 0 0 4 trước mặt nàng nhân vật tin tức cũng thay đổi tính danh phú an an đánh số 004 đẳng cấp dự cấp s tích phân 130 ghi chú chọn chia bài người chơi không gian có thể cố giữ vững có người cái gì là chia bài phú an an nhìn xem cái này hoàn toàn mới danh từ có chút quái lạ mà xuống một giây đỉnh đầu xuất hiện bốn cái phương cách trong đó ba cái đã đèn sáng cái cuối cùng cũng tại một giây sau sáng lên ngay tại bốn cái phương cách toàn bộ sáng lên một giây sau toàn cầu hơn hai vạn người chơi lần thứ nhất trong cùng một lúc tiến vào trò chơi hơn hai vạn cái độc lập trò chơi không gian xuất hiện nội dung giống nhau sinh tồn trò chơi giai đoạn thứ hai chia bài tuyển chọn bị kích hoạt chúc mừng sở hữu người chơi bình thường bất luận tích phân đều trực tiếp thu hoạch được bị tuyển chọn chia bài tư cách bị đột nhiên kéo vào trò chơi không gian người chơi nhìn xem phía trên văn tự thật m ở mịn nhưng là một giây sau xuất hiện văn tự cũng làm cho tuyệt đại bộ phận người chơi kích động giai đoạn thứ hai sinh tồn trò chơi bắt đầu phía trước sở hữu người chơi bình thường đem có được lựa chọn tiếp tục trò chơi cùng từ bỏ trò chơi quyền lợi tiếp tục trò chơi ngài có cơ hội trở thành chính thức chia bài nhưng mà trò chơi chưa thông quan vẫn như cũ sẽ tại trong hiện thực tử vong từ bỏ trò chơi ngài sẽ mất đi chia bài tuyển chọn tư cách cũng rời khỏi trò chơi t h ỉ n h trong vòng một phút làm ra lựa chọn của ngươi rời khỏi trò chơi cái này bốn chữ lớn đầy đủ nhường người kích động bọn họ phía trước không có quyền lợi lựa chọn bị quái lạ kéo vào cái trò chơi này gian nan cầu sinh hiện tại rốt cục có thể thoát khỏi cái trò chơi này xuất hiện trước mặt hai cái n ú t b ấm có người căn bản không có nghĩ lại trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi một đạo bạch quang hiện lên người theo trò chơi không gian biến mất cũng có người đối với cái này thâm biểu hoài nghi bọn họ trải qua gian nan như vậy cầu sinh về sau cái này kỳ quái trò chơi cứ như vậy tùy tiện để bọn hắn rời đi bọn họ mang theo do dự cùng hoài nghi tại bạch mang trò chơi không gian hỏi thăm chia bài là thế nào có chỗ tốt gì sao người chơi chỉ cần làm lựa chọn bản vấn đề sẽ tại trò chơi thăng cấp sau giải đáp kia rời khỏi trò chơi về sau còn có thể bị tuyển nhập trò chơi sao rời khỏi trò chơi sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành chia bài tư cách trò chơi chỉ có cái này lạnh như băng trả lời nhưng mà cũng làm cho những người còn lại tỉnh táo lại trí thông minh online đám người đa số phát hiện trong đó mánh khỏe có người nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn tiếp tục trò chơi có người tại hai lựa chọn bên trong xoắn suýt đường này cuối cùng vượt qua thời gian bị tự động phán định tiếp tục trò chơi còn có người biết rõ trong này có vấn đề nhưng mà trong lòng hướng tới hòa bình cuộc sống yên tĩnh cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi có thể nói là chúng sinh môn u mầu mỗi người không đồng nhất phú an an liền không có nhiều như vậy xoắn suýt bởi vì nàng căn bản không có lựa chọn khác trò chơi cho nàng rời khỏi trò chơi nút bấm là bụi dùng sức đâm hai cái nút bấm phía trên sẽ xuất hiện ngài phi người chơi bình thường không thể rời khỏi trò chơi chữ viết thẳng đến một phút đồng hồ thời gian kết thúc trò chơi không gian xuất hiện mới nội dung sinh tồn trò chơi thăng cấp bắt đầu trừ đang tiến hành trò chơi người chơi còn lại người chơi tại thăng cấp kỳ không khi tiến vào trò chơi thẳng đến trò chơi thăng cấp kết thúc xem hết nội dung phú an an cảm giác mắt tối sầm lại tiếp theo trong phòng tỉnh lại trở lại quen thuộc gian phòng quen thuộc địa phương dưới lầu truyền đến các vị đại ca nhóm thanh âm bọn họ tựa hầu ngay tại họp phú an an ngồi ở trên giường không có lập tức x u ố n g dưới mà là hai tay chống đỡ lấy cái c ằ m một bộ trầm tư hình c h ư ơ n một trăm bảy mươi hiện thực muốn làm cha ngày đầu tiên nàng tại suy nghĩ cái gì chia bài là thế nào giữ ép tính đặc t h ủ trò chơi thăng cấp sẽ như thế nào kỳ thật đều không phải phù an an bành trướng nàng thế mà đang suy nghĩ như thế nào y ê u nhã lại để cho dưới lầu mấy vị không mất lúng túng gọi mình cha dù sao nàng dựa vào trí tuệ đầu lấy bài sơn đ ả o hải phiên vân phúc vũ chi thế làm thắng một vòng trò chơi lợi hại đến liền trò chơi đều bởi vì chính mình thăng cấp nàng đã không phải là phù an an mà là phù tay cầm cố lộc an an cho nên nàng hiện tại không biết hẳn là lấy loại tâm tính nào đi đối mặt dưới lầu mấy vị đã từng đuổi cùng cha còn có như thế nào thận trọng n ô ra chính mình gì ô t ì ô nhường phó tiểu đệ bọn họ có thể tại không xấu hổ dưới tình huống ôm b ắ p đùi mình p h ù an an trong đầu đảo tưởng nhiều loại khắc kim phó tiểu đệ ôm b ắ p đùi mình thổi cầu v ò n g cái r á m cảnh tượng vừa nghĩ tới kia cao lanh trên mặt xuất hiện c h ấ n kinh khâm phục biểu lộ p h ù an an liền k h ô n g chế không nổi nết miệng lên nàng không kịp chờ đợi đi xuống lầu nhìn dưới lầu bốn người nhìn mình chằm chằm lại tận lực chậm lại bước chân c ư n g ép đẻ xuống nết lên khỏe miệng nhìn xem phú an an dáng vẻ nghiêm sâm bác bốn người có chút nhịu mày trong đó tô sầm trực tiếp hỏi ngươi lựa chọn rời khỏi trò chơi. Không có A. sau đó nhìn về phía bốn người bọn họ các ngươi rời khỏi trò chơi tiên nàng đi làm ai đuổi nghe nói bốn người sắc mặt tốt một chút nhi là người thông minh đều biết tốt nhất đừng rời khỏi bọn họ chỉ lo lắng phù an an loại thời điểm này vờ ngớ ngẩn nghiêm sâm bác hướng nàng ôn nhu cười cười chúng ta cũng không có đến ngồi chờ tiên sinh đi ra nhận trò chơi ảnh hưởng phù an an nhìn xem nghiêm sâm bác dáng tươi cười tính phản xạ khẩn trương một chút sau đó nhớ tới đây đều là thực tế lại thật vui vẻ chạy đến trong bọn hắn ngồi xuống t ô sầm liếc nhìn rất đáng yêu yêu dáng tươi cười ngọc nào bạch bạch mềm mềm như cái gạo nếp đoàn tử rất có huynh trưởng tự á i hỏi lần này trò chơi không khó đi có cái đáng yêu như vậy muội muội cũng coi là theo hắn thời kỳ thiếu niên nguyện vọng tạm được phú an an thận trọng gật đầu đem tô sầm tay lay xuống tới cũng bắt đầu đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến đại c ư ờ n g à, giúp ta đến trong tủ lạnh cầm lon co la tới nói xong lời này bốn phía không khí tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại tô sầm hồ l y mắt h i ế p h i ế p ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía nàng tiểu an an ngươi vừa rồi gọi ta cái gì đại cường phú an an tha thứ lại hòa ái nhìn về phía tô sầm mặc dù đại cường người ngốc mặt k h á c hoa tâm nhưng là nếu như hắn chân chó một chút sau này mình còn là sẽ che đ ợ i hắn tô sầm cười giả càng sáng l ặ n hơn tiểu mội mội phạm nhị đầu góc không tốt đánh một trận là được rồi trong trò chơi đả biến thiên hạ hiếm khi địch thủ p h ù an an tại thế giới hiện thực bên trong bị tô sầm d ạ y là người tô sầm trước đem nàng đẻ xuống ghế s a lon giáo dục một trận đương nhiên không thật đánh nhưng là mặt bị bóp đỏ lên tóc v ò thành ổ gà cuối cùng tô sầm một tay nắm chặt nàng chân một tay nắm chặt cổ tay nàng mang theo hướng cửa ra vào trên bãi cỏ căng, ra không biết lớn nhỏ không hề lực trở tay phủ an an nằm tại trên bãi cỏ tự bế. đây không phải là nàng tay cầm cố lộc thị sức mạnh lấy xuống trên người cầy cận thảo phú an an chật vật trở lại phòng khách lúc này vừa vặn gặp phó Y chi xuống tới hai người bốn mắt tương đối phó Y chi ngươi làm gì phú an an mặc một cái trước mắt sau đó không chút do dự chỉ hướng tô sầm phó ca tô sầm hắn khi dễ ta phó Y chi nhìn tô sầm một chút tô sầm thần sắc thu vào khá lắm không nghĩ tới cái này gạo nếp đoàn thế mà cáo trạng phó Y chi phủi hai người một chút đường kính ngồi tại ở giữa nhất trên ghế xa lòn từ tốn nói câu chính mình tìm vị trí ngồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mấy người khác từ r thiên t h đều nói vật gật, gật đầu nhưng là trong trò chơi chia bài là có ý gì cùng hiện thực trong sòng bạc cái chủng loại kia chia bài có liên hệ sao tôi sấm nghe nói sờ lên cái cảm trò lên nhẹ chút. phú i cho an tức í an t nghe tâm nói lắc đầu kỳ thật ngừng trò chơi thăng cấp người chơi đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều an an ngươi có mặt khác quan điểm sao nghiêm sâm bắc nhìn thấy phụ an an động tác h ỏ i t h ă m người trong phòng đều hướng nàng nhìn lại phó ý chi cũng nhìn về phía nàng đột nhiên xuất hiện chú ý nhường phụ an an x ư n g sở sau đó chậm rãi sửa sang áo khoác của mình mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạo trên thực tế đã làm tốt tiếp nhận bọn họ chấn kinh lại ánh mắt khâm phục cùng với đủ loại ca ngợi chi từ chuẩn bị kỳ thật n ư ờ n g trò chơi thăng cấp người là ta nghe nói trong gian phòng mặc một cái trước mắt hoa、wow. thật sự là đồng đồng nha t ô sầm nhìn về phía nàng lông mày n ư lên không nghĩ tới tiểu an an tại phó ra trước mặt cũng dám nói đùa thế là tùy ý trêu kẻo nói vậy ngươi nói một chút ngươi trong trò chơi làm cái gì c ô n g quan phù an an k ê u ngạo mà ư ớ n ngược lên cái này vòng trò chơi ta tìm được một n g ư c điểm chúng ta tại trò chơi ngày thứ hai mươi tám giải trừ thành phố nguy cơ cái này vòng trò chơi ngươi chỉ dùng hai mươi tám ngày vốn cho là phù an an nói đùa tô sầm nghe nói s ư ơ n g sở còn có thể dạng này trên lý luận không bài trừ loại tình huống này ta phía trước cũng tưởng tượng qua từ thiên nhìn xem phù an an trong mắt nhiều hơn khẳng định thân sắc không nghĩ tới thế mà thật sự có người có thể làm được nghe nói nghiêm s â m bác trương tân thành còn có tô sầm ba người chấn kinh sau khi đều như có điều suy nghĩ bọn họ phía trước không nghĩ tới nơi này bởi vì quy tắc của trò chơi mà tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường trong đầu đều là như thế nào tại trong trò chơi vượt qua ba mươi ngày mặc dù phù an an là tiên sinh phó gia mang về người nhưng ở ở đây mấy người thủ hạng phù an an yếu đến cũng chỉ có thể làm một cái linh vật tiến vào trò chơi không chết cũng rất tốt bây giờ nàng nói ra lời này quả thực nhường người kinh ngạc phù an an cười h ắ t hắc đại cường ca muốn ôm đùi sao a tiền đồ ngươi nghe nói t ô sầm lấy lại tinh thần nhìn bên cạnh phó gia một chút đem muốn giao hấn người tay thu hồi kia liên quan tới trò chơi thăng cấp ngươi biết bao nhiêu chia bài là làm cái gì cái này ai trò chơi cũng không nói cho ta phú an an l ú n g túng gãi gãi đầu khả năng trò chơi thăng cấp xong sẽ nói đi x o á y bất quá ba giây mặc dù không có tin tức trò chơi hẳn là cho ngươi đãi nộ đặc biệt đi nghiêm sâm bắc nhìn về phía phủ an an hỏi có phú an an gật gật đầu cái này vòng trò chơi ta được một trăm tích phân một trăm tích phân vấn đề theo nhau mà đến đều nhanh trò chơi giai đoạn thứ hai tích phân thì có ích l i gì chương một trăm bảy mươi hai hiện thực phó ba ba vĩnh viễn là ngươi phó ba ba không biết phú an an lắc đầu sau đó lại tùy ý đón đoán, đoán khả năng giai đoạn thứ hai trò chơi liền hữu dụng sang chọn chia bài nha nói không chừng tựa như kiểm tra đồng dạng ai tích phân nhiều liền tuyển ai tích phân là dùng đến tuyển người kia trợ cấp là dùng tới làm cái gì trầm mặc đã lâu trương tân thành hỏi sư đồ hai tướng nhìn một chút phát hiện trò chơi này không nói rõ quy tắc nhiều lắm nếu thảo luận không ra cái gì liền chờ trò chơi đổi mới về sau lại nhìn nghiêm s â m bắc cùng t ừ thiên thống kê xong lần này trò chơi đổi mới mang có bao nhiêu người chơi thối lui ra khỏi trò chơi phó ý chi lạnh nhạt nói tiếp theo nhìn p h ù an an một chút ngươi theo ta lên lầu lầu dưới bốn người đưa mắt nhìn bọn họ đi lên không nghĩ tới a tiểu an an có như thế lớn bản sự tô sầm nằm trên ghế s a lo nói khó trách tại vòng thứ hai trò chơi liền bị phó gia mang về nghiêm sâm bác thu hồi ánh mắt cười cười tiên sinh trước kia cũng đã nói có người trời sinh thích hợp cái trò chơi này người ta còn cần cố gắng phó ý chi ở tại lầu sáu từ trước đến nay thích thanh t ĩ n h mọi người rất ít đến trên lầu tới đây là phù an an lần thứ hai đến hắn thư phòng lần trước còn là muốn ôm phó ý chi đ u ổ i tình huống của hôm nay thì hoàn toàn t r á i n g ư ợ c phù an an đứng ở một bên suy nghĩ thế nào mở miệng đối diện nói chuyện trước thật chính mình thông quan vậy ta còn có thể lửa ngơi nha phù an an tiến tới suy nghĩ này làm sao nhường tiểu phó gọi mình cha ngươi lời còn chưa nói ra phó ý chi vượt lên trước hỏi ngươi đánh số là bao nhiêu vấn đề này cảm giác có chút không thích hợp phú an an báo ra một chỗ u i chữ số hai nghìn một trăm m ư ơ i một ba mươi sáu phó ý chi ngước mắt nhìn nàng một cái ngươi xác định cái loại cảm giác này càng không đúng cẩn thận suy nghĩ một chút nàng đánh số là bốn mặt trước cái kia một hai ba chạy đi đâu phú an an nhìn về phía phó ý chi đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng phó ca ngại là không phải có cái gì những lời k h á c cùng ta nói thân phận đánh số phó ý chi lạnh nhạt nói ta không hỏi lần thứ ba mặc dù trên mặt hắn biểu tình gì đều không có cũng không sinh khí nổi giận nhưng chính là nhường p h ù an an một sợ giữ f bốn nói xong lại dừng một chút khô cằn bổ sung một câu phó ca ta tốt xấu là một nhân tài ngài đối ta nhẹ nhàng một chút cái này cùng nàng tưởng tượng trời lạnh v ư ơ n g phá tiểu phó đổi u theo nàng kêu ba ba cảnh tượng có trên lệnh chút ít kém nói một nửa lưu một nửa ngươi cũng liền có chút tiểu thông minh phó ý chi ngồi ở trên ghế xã lòn tựa hồ đã sớm xem thấu phủ an an nội tỉnh phó ca ngài sẽ không cũng thế công quan qua đi càng phát ra khẳng định suy đoán này phú an an con mắt đều chừng lớn phó ý chi nhàn nhạt nhìn nàng một cái thật kinh ngạc có có chút phú an an miễn cưỡng mũi cười sau đó lại kịp phản ứng ngài cũng là dự cấp s dự cấp s tổng cộng có bốn cái làm đánh số bốn người chơi tin tức này rất khó đoán sao phó ý chi hỏi lại phú an an ngượng ngùng sờ lên cái mũi không khó đoán nàng bất quá là cho là mình muốn biến thành đại lao quá kích động kết quả phó ba ba mãi mãi cũng là phó ba ba bốn cái dự s có một cái chính là hắn phó k vậy ngài đánh số mấy a không x o á n vị thành công phù an an một lần nữa cúi đầu làm tiểu t ư ỡ n g nghiêm mặt hỏi không trọng yếu phó ý chi mở ra trong tay nắm kéo từ bên trong lấy ra một cái hộp đến được rồi p h ú an an đoan đoan chính chính tại phó ý chi đứng bên cạnh tốt phó ý chi mở hộp ra bên trong để đó hai cái giống vòng tay đồng dạng vòng tay hắn từ đó lấy ra một cái đưa cho p h ú an an đ e o c h ư n một trăm bảy mươi ba hiện thực chưa định nghĩa là cụ p h ú an an n g oan ngoán mặc lên đi tay này vòng chất liệu có chút giống như đá lại có chút nhì giống thủy tinh đen thui phía trên khắc lấy hoa văn cũng thật thô kệch hơn nữa kích thước cũng co chút lớn tay nàng được dơ mới sẽ không rớt xuống phó ca cái này cái gì a h ỏ i nói nàng ánh mắt thoáng nhìn phó ý chi đem một cái khác chụp vào trên tay mình hắn mang theo liền kích cỡ vừa vặn phản phất là làm theo yêu cầu bình thường tiểu giáng thu k ệ n h vòng tay cùng thon dài ngón tay trắng non sinh ra m á n h liệt so sánh mang ra một loại khiến người không thể chuyển rời ánh mắt nghệ thuật cảm giác phó phó ca n g à i đây là làm gì em đẹp mọi người làm gì mang cùng khoản vòng tay vừa dứt lời phú an an nhìn thấy hai cái vòng tay đồng thời tỏa ra ánh sáng trên cổ tay nguyên bản lớn hơn một vòng, nhi vòng tay bắt đầu thu nhỏ biến vừa và tốt cùng lúc đó trước mắt xuất hiện một chuỗi ký tự chưa định nghĩa đạo cụ kiểm tra đến thỏa mãn điều kiện sẽ tại trò chơi khởi động lại sau kích hoạt người sở hữu dự cấp S chia bài phó ý chi phụ thuộc người sở hữu dự cấp S chia bài phù an an thế thế mà là trò chơi đạo cụ phù an an mở to hai mắt nhìn nhớ tới công quan thành công chính mình lấy được không gian năng lực đây cũng là phó ba ba được đến công quan ban thường đi rõ ràng dưới lầu còn có nghiêm ca từ ca trương sư phụ cùng đại cường phó ca lại tâm địa đem đạo cụ cùng nàng cùng nhau chia sẻ mà trước đó chính mình lại còn muốn làm phó cá cha phù an an xúc động lại áy náy phó ca ngài thật tốt một ngày vi phụ trung thân vi phụ nếu như không phải nam nữ hữu biệt nàng đều muốn cho phó ba ba một cái yêu ôm phó ca ta cũng có năng lực phú an an chủ động nói vĩnh hằng không gian về sau ta chính là ngài ngươi đến là cùng không gian rất hữu duyên phó ý chi nhìn về phía một mặt kích động phú an an đưa tay đem người đ ờ i ra nói chuyện cứ nói đ ừ n g góp quá gần ta đây không phải là kích động nha không nghĩ tới n g à i như vậy thiên vị cùng tín nhiệm ta c h ắ g được một cái chưa định nghĩa lạ cụ nhặt được cái đại tiện nghi phú an an ôm vòng tay h ắ h cười không ngừng tâm lý âm thầm quyết định tương lai chỉ có quạ đen trả lại kiên quyết không nghĩ làm cha đừng kích động đạo cụ sử dụng yêu cầu nhất định phải hai cái dự cấp s khóa lại phó ý chi lạnh lùng vén lên chân tướng sự thật nhường nàng thanh tỉnh một chút phù an an đúng rồi phó ca chúng ta tay này vòng là làm gì a ta nhìn thật khóc phó ý chi không rõ ràng không rõ ràng cũng không quan hệ khẳng định cũng rất lợi hại phù an an cười hắc hắc m i ệ n g n h ỏ tiếp tục bá bá bá nói không ngừng phó ca ngài biết còn lại hai cái dự cấp s là ai chăng p h â n thưởng của bọn hắn hẳn là cũng cùng chúng ta không đồng giản đi phó ý chi bị hỏi phiền ngầm đầu nhìn về phía phù an an nếu như ngươi thật rảnh rỗi nói liền đi tìm trương tân thành hắn chuẩn bị cho ngươi hoàn toàn mới huấn luyện phương án nghe nói phủ an an cấp tốc y miệng là một m cái k h o a kéo nhi thủ thế nhanh chóng rời phòng đừng nghĩ đến đưa cái c h ố n g r ô n g gian đạo cụ chính là yêu phó ba ba còn là cái kia phó ba ba hắn không có cảm tình theo lầu sáu xuống tới trong đại sảnh người đã tản bởi vì trò chơi thăng cấp mang nội bộ cần xử lý sự tình rất nhiều toàn bộ sân trang khả năng cũng chỉ có phủ an an một cái người rảnh rỗi mỗi vòng trò chơi qua đi soát diễn đàn là nàng phải làm sự tình nhìn xem những người khác là thế nào quá quan cũng có thể học tập đến có ích kinh nghiệm không có chuyện làm phù an an hướng trên ghế xạ lòn một chuyến thuần thục mở ra điện thoại di động sau đó đột nhiên phát hiện diễn đàn tin tức nhiều đến n ổ mạnh t r ư ơ i bốn biểu hiện diễn đàn cực kỳ bắt mắt là liên quan tới trò chơi thăng cấp thảo luận đủ loại suy đoán đều có đặc biệt là chia bài một từ quả thực là có người tìm mười mấy loại giải thích cùng hàm nghĩa đủ loại suy đoán đều có thứ hai lửa nóng chính là rời khỏi trò chơi thảo luận lúc ấy trò chơi cho ra lựa chọn lúc là đơn độc cá nhân mỗi người cũng không biết những người khác tình huống nhưng là diễn đàn lên mỗi ngày đều tại hai vạn trên dưới p h ậ p phòng chữ số cấp tốc giảm xuống nói cho còn lại người chơi đến cùng có bao nhiêu người rời khỏi trò chơi vừa vặn một phút đồng hồ đại khái một mươi ba người rời khỏi trò chơi chỉ còn lại hơn bảy người người chơi lựa chọn tiếp tục trò chơi cùng với xoắn suýt nửa ngày chưa kịp lựa chọn người bọn họ không lui trò chơi coi như xong có người còn cố ý đi liên hệ những cái kia rời khỏi trò chơi người chơi theo tìm hiểu bọn họ vấn đề gì đều không có thân thể khỏe mạnh không hề dị thường vấn đề duy nhất đại khái là đăng nhập không lên sinh tồn diễn đàn cùng với khắc ở cổ tay bên trong mã hóa cũng đã biến mất tựa hồ trò chơi thật cùng bọn họ cắt đứt liên lạc bởi vì cái này nguyên nhân lại có một bộ phận lớn người tại sinh tồn trò chơi bên trong đại thổ nước đắng hối hận chính mình lúc ấy không nắm chắc cơ hội hoặc là đầu ó c rút làm sao lại không có lựa chọn rời khỏi trò chơi cựu tử nhất sinh thông quan trò chơi trở thành cái gì quái lạ chia bài kia có một lần nữa làm hồi một người bình thường tốt phú an an nhìn xem phía trên nhắn lại gật gật đầu nàng cũng không muốn chơi trò chơi này đáng tiếc hệ thống không để cho nàng tuyển trong diễn đàn đại lượng liên quan tới trò chơi thăng cấp cùng rời khỏi trò chơi chủ đề nội dung cũng không kém bao、nhiêu. phú an an tại phần đông cùng chất thiếp mời bên trong rốt cuộc tìm được có quan hệ nàng trải qua trò chơi r á n cái này thiếp mời phần lớn là nói lăng thành sương m ụ đều trò chơi này là cỡ nào biến thái lăng thành sương m ụ rồi tuyệt đối là lao t ử trải qua đáng sợ nhất trò chơi toàn thành căn bản không phân rõ ai là người ai là quái vật người không phân rõ đồng loại những quái vật này lại xem xét một cái chuẩn ngày thứ ba mươi liền ta tín nhiệm nhất đồng bạn đều bị ký sinh phía trước một khắc còn tại kề vai chiến đấu sau một khắc liền hướng tai nào tới hơi kém không chết ở người một nhà trên tay trò chơi này nhường ta đ ố i sương mù lên bóng ma b ả cao cao ngay thân tại đến tất cả mọi người coi là cuối cùng một mươi ngày sẽ bởi vì sớm chuẩn bị biến thoại mãi lúc ngày thứ hai mươi một lại bắt đầu sương mù nghe theo cao ngọn nói mọi người tất cả đều trốn ở trong đại lâu ai ngờ phía ngoài sương ngủ càng ngày càng đậm tại thứ hai mươi sáu theo đủ loại khe hở lan ra vào nhà sương ngủ bên trong thế mà cũng có ký sinh thể toàn bộ lăng thành thị dân hai ngày bị ký sinh t ắ m thành cũng không biết cái này ký sinh thể là thế nào lại xuất hiện lúc ấy tình huống nguy cơ đến nếu trò chơi chậm một giây kết thúc ta khả năng liền không về được phú an an xem hết lại tiếp tục hướng xuống lật cái này hai ba cái thiếp mời thông quan phương thức đều quá thông thường không có gì đáng giá chỗ học tập thằng đến lật đến phía dưới một cái tên vì tại lăng thành sương ngủ đều bên trong ta phát hiện trò chơi một bí mật lớn nhìn thấy cái này tiêu đề phú an an đều phải điểm đi vào kết quả nội dung thật là lăng thành sương mù rồi nợ vợ cờ đặc công là thông quan mấu chốt chương một trăm bảy mươi lăm hiện thực bản thân tin tưởng cũng chắc là nở tờ cờ mang tay bay phú an an nhìn thấy trong lúc này cho xứng sở theo nằm biến thành ngồi dậy nhìn cái này cái nào đầu đất phát thiếp không sợ bị mắng sao phú an an hướng xuống t r ư ớ c đi phát hiện người này quả nhiên bị mắng thẳng rồi hai l lâu chủ ngươi là đang đùa ta sao ba l lâu chủ khả năng đầu góc có cức nở tờ cờ có ngươi nói lợi hại như vậy còn muốn người chơi làm cái gì bốn l lâu chủ sợ là bị cao n g ạ n lửa gạt giả dạng làm nở tờ cờ mang ngươi bay đáng tiếc lâu chủ không tin hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ uy vũ bất phàm lâu chủ có cẩn thận quan sát qua thật xác định đối phương là nở tờ cờ nguyên nhân có ba thứ nhất thân phận đối phương đặc thù là một cái tên là v d đốt phó tổ chức cao cấp đặc công nhiệm vụ chính là điều tra lăng thành cực đoan thời tiết nguyên nhân thứ hai đối phương cùng một cái tên là cường k nờ cờ là bạn tốt vị này cường k là lăng thành nổi danh địa lầu xả quan hệ của hai người không giả được thứ ba lăng thành phó thị trưởng chấp nhận thân phận của nàng cái này nờ cờ là phó thị trưởng thủ hạ n g bản thân luôn luôn theo bên người tận mắt nhìn thấy hắn thế nào một giải thích chê cười người càng nhiều năm l nam nói tổ chức cao cấp đặc công tám l ha, ha ha trên lầu chết cười ta cái này chuyện xưa biên được tốt mười l dẫn bắt một cái at dạy phê uy vũ bất phàm các ngươi chính là kiến thức quá ít ta một cái thông qua năm cửa người chơi sẽ liền nở c ờ cờ cùng người chơi đều không phân biệt được sao ta tốt mục đích các ngươi chia sẻ tin tức thế mà mang ta các ngươi mới là một đám at dạy phê phú an an nhìn xem người này bị nhóm phúng còn kiên định không thay đổi dáng vẻ cảm giác có chút đáng thương hơn nữa chuyện này kinh nghiệm về sau hô đến hắn làm sao bây giờ suy nghĩ một chút về sau phú an an chừa cho hắn nói mười l khả năng thật là người chơi hắn chỉ là không tin được ngươi tùy ý biên tạo một cái thân phận mọi người chớ mắng lâu chủ lâu chủ chính là quá đơn thuần nhưng mà l ầ u này chủ có thể là bị người mắng đi ra cảm xúc địch ta không phân liền quân bạn đều muốn công kích uy vũ bất phàm ta đơn thuần ngươi mua đâu có tin hay không là tùy các ngươi ngược lại lao tử cũng sẽ không có tổn thất gì a một đám ngu xuẩn phạm nhân 20 l lâu chủ đừng tức giận ta tin tưởng ngươi bởi vì kia vòng trò chơi ta cũng ở tại chỗ còn thật quái lạ nờ đợ cờ thế nào ở phía sau bắt đầu phản công ký sinh thể nguyên lai、like、là dạng này cảm ơn lâu chủ vô từ chia sẻ thế mà còn có ủng hộ phú an an nhìn xem phía trên nghĩa chính ngôn t ử bất ngờ chính mình trang đặc công thế mà giống như có một màn như thế nàng cũng phát hiện một việc diễn đàn bên trên lời nói cũng không thể tin hoàn toàn được rồi phú an an tắt đi diễn đàn bắt đầu x o á t khởi tống nghệ tạm thời không cần lo lắng bị kéo vào trò chơi chính là tốt đẹp hạnh phúc lúc còn không có mỹ khởi đến một lớn chồng trang giấy đổ ập xuống đánh xuống nằm ở chỗ này làm gì có ngồi ngồi tướng trương sư phụ đứng ở phía sau ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem nàng xem thật kỹ một chút phía trên kế hoạch huấn luyện bắt đầu từ ngày mai tiến hành phú an an nhặt lên rơi là tạ ở trên ghế xạ lòn văn kiện lập tức liền m ị không nổi nhìn xem phía trên thêm ra tới mấy chương nội dung chương sư phụ ta cảm giác cái này cùng phía trước có chút không giống a ừ cho ngươi tăng lên trương tân thành lạnh nhặt nói nghĩ đến ngươi tại tất cả chúng ta bên trong là yếu nhất cho nên một lần nữa cho ngươi chế định lập kế hoạch nhìn xem nàng cả tấm gương mặt đều nhăn lại đến con mắt thẳng tắp hướng trên lầu nhìn trương tân thành tiếp tục nói chính là phó gia cho phép đừng nghĩ tìm người làm bia đỡ đạn hắn không chút lưu tình phá vỡ phủ an an ảo tưởng ta mang qua mấy cái đồ đệ liền tư chất ngơi kém còn yêu lười biếng chương một trăm bảy mươi sáu hiện thực ẩn t ă n g phú hảo lại là một tuần đặc thù tập v ấ n tại trương sư phụ thiết huyết nghiêm k h ắ c dưới cổ tay phú an an mỗi ngày lên được so với gà sớm ngủ được so với chó m u ộ n vượt qua so với huấn luyện quân sự nghiêm ngặt vạn lần sinh hoạt vậy liền coi là mỗi ngày ăn chính là trương sư phụ tự mình thiết kế dinh dưỡng bữa ăn vì theo đuổi khỏe mạnh thực dụng ngắn gọn nhanh chóng hắn trực tiếp từ bỏ vị giác k h ứ u giác thị giác lên phối hợp phú an an cảm giác miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi khuyết điểm ta không cảm giác được vui vẻ bàn ăn bên trên phú an, an phát ra linh hồn hô hào tựa như một đầu cá ướp mối ghé vào bàn ăn bên trên ánh mắt bên trong mang theo hơi cầu x i n cùng khát vọng sư phụ chúng ta có thể ăn được hay không một trận theo đuổi vị giác không theo đuổi khỏe mạnh năng lực yếu như vậy còn muốn ăn không khỏe mạnh trương tân thành khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem nàng vẻ mặt kia phản g phất là tại nói ngươi không xứng sớm thông quan trò chơi tựa hồ cũng không có nhường phù an an địa vị được đến trên thực chất tăng lên duy nhất tăng lên chính là huấn luyện đo phù an an một phen kêu gen mỗi ngày thật tốt hạnh khổ a từ thiên gặp này đều nhìn không được đầu theo máy tính trước mặt nâng lên lao trương huấn luyện muốn vừa phải vạn sự không cần nóng đội phú an an đ ỗ n g nhiên gật gật đầu từ ca làm kỹ thuật hình đại lao tồn tại cảm luôn luôn rất thấp nhưng là người tốt nhất rồi tô sầm ngồi ở bên cạnh một bộ xem kịch vui thoạt nhìn rất là muốn ăn đòn phú an an nhìn thấy hắn bộ dáng đại cường ca ngươi biểu tình gì đâu tô ca không ý kiến gì khác chính là tin tưởng tiềm lực của ngươi tô sầm ha ha cười túi đầu bày ra trên bàn để đó hai khoản đ ô n g hai kia một cái mang theo tương đối x o á i đại cường ca ngươi lại muốn đi quán b a phú an an nhìn xem xứng e sở tô sầm luôn luôn thường thường liền hướng đủ loại quán b a chạy mỗi lần đi một hai cái lúc nhỏ sau đó mang theo một thân mùi rượu cùng khác nhau mùi thơm trở về có đôi khi quần áo hoặc là trên mặt còn có chưa kịp lau sạch sẽ vết s o n môi vì cái gì phù an an đối với hắn ấn tượng kém như vậy cũng là bởi vì đại cường ca hải vương lãng tử hình tượng xâm nhập lòng người đại cường ca có thể hay không tiết lộ một chút ngài tổng cộng có bao nhiêu cái bạn gái phù an an hỏi t ô sầm nhìn về phía nàng lông mày nhữ lại tiểu an an hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ là thích ta không đến mức thọ đều không ăn cỏ gần hang phù an an k h o á t k h o á tay sau đó bắt quái t i ề n tới chỉ là có chút nhiêu kỳ ngài là như thế nào làm được chân đạp mấy cái thuyền còn không lật nghe nói tô sầm trước tiên s ữ n g sở sau đó cười ha ha cho phù an an nói lừa rồi ngươi cười cái gì hắn không bạn gái từ thiên lúc này ngẩng đầu hồi đáp tô sầm thích hướng quán ba chạy là bởi vì những cái k i a quán ba là hắn mở a phù an an s ữ n g sở tô sầm mỉm cười thật bất ngờ sao phù an an là có chút bất ngờ ngươi có tiền như vậy còn tại phó cả chỗ này làm thuê đánh làm thuê nghe nói tô sầm s ữ n g sở không phải đâu tiểu an an ngươi đem g a nhập mang xem như làm thuê làm tiểu đệ không tính làm thuê sao phù an an lấy ra thẻ ngân hàng của mình ngươi không cầm tiền lương a một tấm tạp năm mươi vạn À, chơi mấy vòng trò chơi hơi kém quên y an an còn là cái cần dẫn tiền cứu tế tiểu cùng q u a n chứng tô sầm nụ cười trên mặt lớn hơn kỳ thật trừ ta có mười cái quán ba bên ngoài từ thiên có cái chuyên môn ghi phần mềm bao bên ngoài công ty trương tân thành có cái bảo tiêu công ty cùng cách đấu học viện nghiêm sâm b á t sớm nhất đi theo phó già trong tay tài sản cũng nhiều nhất vừa vặn ta biết hắn ở nước ngoài liền có mấy cái t i ể u trang đi chương một trăm bảy mươi bảy hiện thực liền tăng nghèo nhất phú an a n nghe miệm nhỏ dần dần biến thành no hình bọn họ từng cái đều là ẩn hình phú hào hợp lấy nguyên một ngôi bên cũng chỉ có tang nghèo a bọn họ đều là ẩn hình phú hảo cái này từng cái quán bar tự trang công ty học viện đại l ã o bản phú an an không khỏi nghĩ tới một vấn đề bọn họ đều chỉ có thể làm t h i ế t đệ kêu phó ba ba nhiều l ắ m có tiền a hoặc là nói thỉnh những người này phó ca thật sẽ không phá sản sao phú an an không ý thức được chính mình đem nghĩ này nọ trọt thì thầm đi ra phá sản tô sầm phốc thử một phen bật cười cũng chỉ có ngươi cảm thấy phó ra sẽ phá sản công ty của chúng ta mặc dù đều là từ mỗi người quản lý nhưng mà phó ra trong tay có một nửa cổ quyền ngươi có thể đem phó ra hiệu thành chúng ta phía sau đông、ra. từ thiên hướng phù an an giải thích nói mặt khác phó gia chủ yếu tài sản không ở trong nước mà là tại nước ngoài nghe nói phó gia tổ tiên mấy đời rời đi qua tài sản cụ thể bao nhiêu không rõ ràng hơn nữa đến nay tại nước nào đó còn có vài t o à mỏ phù an an mỏ than t h ừ thiên mỏ vàng cùng kim cương phù an an hít sâu một hơi dùng tay chỉ ấn xuống người của mình bên trong n g ư ờ i thế nào t h ừ thiên nhìn phù an an dáng vẻ không thoải mái không có chính là bị kích thích đến phú an an nhớ tới phía trước lao sư thường xuyên nói đôi tám định luật trên thế giới tám mươi t à i phú nắm giữ tại hai mươi người trong tay nghèo càng nghèo giàu càng giàu quá hắn meo nhân gian chân thật được rồi có khoa trương như vậy sao tô sầm nhìn phú an an một chút đi lên lầu giúp ca cầm cái áo khoác xuống tới chính mình đi phú an an không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói đại cường ca tại phú an an chỗ này một chút lực uy hiếp đều không có tô sầm chân chạy phí một lần năm ngàn khối phú an an con mắt một chút trở t o đại cường ca ngài là bởi vì ta nghèo cho nên cô ý kiến cơ cho ta tiện tiêu và sao t ô sầm mang theo phong lưu dáng tươi cười tiêu sái gậy xuống trên c h á n tóc dối có đi hay không đi đi đi cảm ơn t ô ca t ô sầm lần thứ nhất gặp phù an an chạy nhanh như vậy nhìn n à n g tích cực dáng vẻ t ô sầm trợt phát hiện cùng phù an an rút ngắn khoảng cách phương pháp sau đó thời gian bên trong t ô sầm dùng loại phương pháp này lần nào cũng đúng mọi người quan hệ tại tiền trinh tiền bảo vệ hạ càng phát ra biến h ò a bình thân mật phù an an cũng đột nhiên có được không quá tràn đầy tư nhân tiệu k i ê cố thiểu an an đem những văn kiện này đưa đến phó ra chỗ nào t ô sầm ngồi ở trên ghế xà lòn đem một chồng văn kiện đưa cho phù an, an được rồi phú an an tiếp nhận sau đó lại quay đầu tô ca đưa phó ra gì đó phải thêm tiền tài đại khí thô đại cường ca bao nhiêu phú an an tám nghìn tám trăm tám mươi tám mấy ngàn khối tiền t ô sầm lấy điện thoại di động ra thua chữ số được rồi đi thôi cảm ơn tô ca phú an an ấn mở chuyển khoản vui tươi hớn hở đem văn kiện cầm lên đi gần nhất phú an an lên lầu sáu số lần đột nhiên trở nên nhiều hơn phó ý chi nhìn xem nàng cái g i á m điên nhi cái g i á m điên bên trên tầng dáng vẻ đưa tay vớt vớt c h á n của mình ngươi lại tới làm gì phú an an đem văn kiện phóng tới phó ý chi trên bản phó ca t ô ca nhường ta đem cái này đưa cho ngài đi lên phó ý chi chính hắn sẽ không đưa sao đại cường ca chính mình đưa kia nàng còn thế nào kiếm tiền phù an an lắc đầu đừng à ngài bình thường bận rộn như vậy ta cũng chỉ có loại thời điểm này có thể chiếm ngưỡng một chút ngài anh tư hơn nữa có thể vì phó ca làm việc vinh hạnh của ta ta phi thường vui vẻ ngài không thể bởi vì loại nguyên nhân này tức đoạt ta vui vẻ phó ý chi mặt không thay đổi nhìn nàng một cái chiếm ngưỡng xong liền làm chứng chương một trăm bảy mươi tám hiện thực trò chơi online được rồi phù an an chân chu nhi xéo đi lan đến một nửa gặp phải nghiêm sâm bác nghiêm ca phù an an hướng hắn lên tiếng c h à o ừ mới t ử tiên sinh chỗ ấy đi ra nghiêm sâm bác nhìn xem phù an an cười cười đúng phù an an gật gật đầu đại cường ca để cho ta giúp hắn đưa chút này nọ nghiêm sâm bác liếc nhìn dưới lầu ngồi tô sầm ánh mắt lại cực nhanh theo cổ tay nàng lên đ à o qua sau đó nói đúng rồi mấy ngày trước đây b ậ n quá trong sơn trang thường xuyên có người không tại an an thành công công quan còn không có cấp cho ngươi tiệc ăn mừng đâu không bằng hôm nay bữa tối bổ sung đi an an thích ăn cái gì có thể để đầu bếp sớm đi chuẩn bị hoặc là gọi điện thoại nhường khách sạn đưa tới phú an an nghe nói nhãn tình sáng lên ta muốn ăn cái gì là có thể chút gì sao nghiêm sâm bác cười gật gật đầu đúng hôm nay ngoại lệ ta đây muốn ăn nồi l ẩ u thịt nướng sâu nướng thế nào cay làm sao tới ta còn muốn uống có cạo có lạ trà sữa bé con ha ha thêm đá cái chủng loại kia phú an an kích động nói nói xong nhìn về phía nghiêm sâm bác nghiêm ca có thể chứ ừ m có chút ít phiền thoái nghiêm sâm bác giọng nói biến có chút khó khăn bất quá sau một khắc lại đáp ứng ta tận lực thử xem âu ra phú an an g e o hò một phen cao hứng chạy xuống đi cảm giác buổi trưa v u ấ n luyện đều không k h ó hầm nghiêm sâm bác đưa mắt nhìn nàng xuống lầu sau đó mới bắt đầu gõ cửa đi vào t r ạ n g vạng tối đại s ả n h bàn ăn lên hiếm thấy xuất hiện cây độc đồ vật đủ loại sâu nướng tản r a nồng đậm mùi thơm đất t h ụ c đầu bếp làm tươi nồi thọ tỏi dung tôm bự trung gian để đó chế biến thật lâu hoa keo rán thịt gà nồi lầu mặc dù nồi lầu cùng nàng trong tưởng tượng loại kia có chút hơi khác biệt nhưng là thịt nướng a thọ thọ a tỏi dung tôm bự a bên cạnh còn để đó hiện làm trà sữa nghiêm ca ngài quả nhiên cực kỳ được rồi phú an an kích động vòng quanh cái bản tầm vài vòng nghiêm sâm bắc nhấc nhấc kính mắt nhớ tới trên lầu vị kia không phải ta tốt là tiền sinh ngầm đồng ý nói ai ai tới dưới lầu vốn là làm trong tay mình sự tình mấy người tất cả đều dừng lại chờ phó ý chi ngồi xuống nhao nhao ở hai bên hắn ngồi xuống kỳ thật phó ý chi cũng sẽ không h ư n g ai nhưng là ngồi tại bên cạnh hắn liền sẽ cảm giác được một loại áp lực bất quá loại áp lực này tại p h ù an an sau khi đến đột nhiên nhỏ đi nhiều phó ca ngày trước hết mời phú an an đem lớn n h ấ t khối kia đùi ga kẹp ở phó ý chi trong chén sau đó lại cho bốn vị khắc các ca ca mỗi người kẹp cùng nơi hơi nhỏ chút tiếp theo lại mỹ tư tư đem sâu nướng nhi phóng tới trước mặt dùng kính mắt sáng long lánh mà nhìn xem phó ý chi phó ca mong nếm thử ăn n g o n không từ bé nàng mãi mãi liền dạy nàng t r ư ở n g ấu có thứ tự trên bàn cơm trưởng bối được ăn cái thứ nhất phó ý chi nhìn nàng một cái ý tứ tại trên đùi gà cắn một cái gặp này phù an an vui vẻ hướng thịt nướng đưa tay bắt đầu vớt xuyến gặm tôm bự đối diện trương sư phụ hướng nàng phóng tới tử vong ngư n g thị phù an an né tránh cái này ánh mắt nàng đều nghĩ kỹ ngồi bên cạnh phó ba ba trương sư phụ tạm thời không còn được thoải mái xong một trận này lại nói quá lâu không ăn tay ph phú ó an ăn ôm trà sữa rót lấy miệng vừa định nói tiếng cảm ơn đột nhiên bên t h a y xuyên tới một cái đinh tiến vang tiếp theo một cái vô cơ chất thanh nhầm vang lên sinh tồn trò chơi giai đoạn thứ hai chia bài tuyển chọn đổi mới hoàn tất chương một trăm bảy mươi chín hiện thực trò chơi thiên vị chia bài cảnh sát trước mắt lập tức biến đổi sở hữu người chơi tại cùng thời khắc đó bị kéo vào mỗi người trò chơi không gian nơi này vẫn như cũng là bạch mang một mảnh băng lánh máy móc âm thanh lại từ bốn phương tám hướng chuyển đến các vị người chơi các nơi g ư tốt hoan n ê n trở về sinh tồn trò chơi bản giai đoạn trò chơi ý nghĩa chính là chia bài sang chọn trò chơi sẽ tại sở hữu dự bị chia bài người chơi bên trong tuyển chọn 196 t ê n người chơi trở thành chính thức chia bài xin chú ý một trở thành chia bài người chơi sẽ tại kế tiếp trò chơi giai đoạn có được bốn cái lẩn tránh trò chơi danh lạch danh lạch có thể cho tùy ý bốn tên người chơi bình thường sử dụng sử dụng sau này người chơi bình thường đem không cần tham gia bất luận cái gì sinh tồn trò chơi hai mỗi vị chính thức chia bài người chơi sẽ tại trò chơi kế tiếp giai đoạn có được không biết trò chơi là quyền ba này giai đoạn không bị chọn chúng dự chia bài người chơi sẽ tại kế tiếp giai đoạn tự động xuống làm người chơi bình thường bốn trò chơi thiên vị chia bài người chơi nhìn xem phía trên đối chia bài giới thiệu có thể nói là rất nhiều chỗ ta ố không nói đến cái khác chính là bốn cái lẩn tránh trò chơi tư cách liền đầy đủ nhường người hưng phấn không kịp ngâm nghĩ nữa máy móc â m thanh mới vừa nói xong một cái trong suốt đồ không chống rông xuất hiện phía trên là thân phận của mình tin tức người chơi phú an an đánh số bốn tích phân một trăm ba mươi đẳng cấp d ự cấp ép chính thức chia bài năng lực đặc thù không gian năng lực đặc thù đạo cụ a mua vòng phụ thuộc người sở hữu bản vật phẩm vì mãi mãi đạo cụ một người sở hữu cùng phụ thuộc người sở hữu tiến vào cùng một trò chơi sát xuất tăng thêm đến chín mươi chín phần trăm hai người sở hữu cùng phụ thuộc người sở hữu sẽ có một phần trăm xác suất thu hoạch được đối phương mỗi một năng lực hạn chế thời gian mười phút ghi chú chia bài đặc quyền cần sở hữu chia bài tuyển chọn sau khi thành công mới có thể kích hoạt p h ù an an nhìn xem đối đặc thù đạo cụ giới thiệu phát hiện cái này trừ có thể làm cho hai người bọn họ khóa lại trò chơi ở ngoài giống như không có tác dụng gì một phần trăm xác su phó ba ba lại không năng lực đặc thù năng lực của mình lại là không gian mười phút đồng hồ không gian năng lực dùng để dỡ hàng sao tác dụng thứ hai tốt gần cả nhà cảm giác phó ba ba công quan cái t ị c h mịch còn là trở thành chia bài cho ra ban thưởng càng nhiều xem hết cái này phú an an thối lui ra khỏi trò chơi nhìn mình bên cạnh phó ý chi ánh mắt bên trong mang theo một chút đáng thương phó ý chi mở mắt ra hai người bốn mắt tương đối làm cái gì không có chuyện phú an an lắc đầu túi đầu xuống kẹp chỉ tô bự ngồi tại chỗ nhìn các vị đại ca nhóm muốn làm cái gì nghiêm sâm b ắ c bốn người so với bọn hắn hai canh về sớm đi chơi diễn lúc này bọn họ đã bắt đầu trao đổi tin tức phó ra ngài nhìn xem diễn đàn mặt trên còn có tin tức từ thiên phản ứng nhất nhanh là trong mọi người phát hiện sớm nhất diễn đàn dị thường người mọi người nhao nhao ấn mở diễn đàn phát hiện trò chơi đổi mới diễn đàn cũng bị đổi mới đầu tiên là một cái thông báo giao diện chia bài tuyển chọn yêu cầu một dự bị chia bài người chơi mới có bị tuyển chọn tư cách hai dự bị chia bài người chơi đẳng cấp nhất định phải đạt đến cấp a mới có cơ hội trở thành chính thức chia bài ba tại giai đoạn thứ hai trò chơi kết thúc lúc như cấp a dự bị chia bài vượt qua một trăm chín mươi sáu người lựa chọn tích phân cao nhất một trăm chín mươi sáu tên người chơi bốn tại giai đoạn thứ hai tiến vào trò chơi người chơi sẽ có nhỏ bé sát xuất trở thành dự bị người chơi lên một giai đoạn lựa chọn rời khỏi trò chơi người ngoại trừ tỉnh cố gắng trở thành chính thức chia bài thông cáo bắt mắt lại dễ thấy sợ người khác không nhìn thấy bình thường phía trên đem đến từng cái đẳng cấp yêu cầu viết được rõ ràng a cấp bậc hai trăm tích phân trên đây b cấp bậc một trăm năm mươi một hai trăm tích phân c cấp bậc một trăm linh một một trăm năm mươi tích phân d cấp bậc năm mươi một một trăm tích phân e cấp bậc tháng m ộ ư ơ i năm năm không tích phân tại trò chơi không gian bên trong không có bị kể xong tin tức tại trong diễn đàn đều bổ sung đủ xem hết cái này phù an an bừng tỉnh đại nộ g ngầm đầu rốt cuộc biết phía trước tích phân cùng cấp bậc là dùng để làm gì chương một trăm tám mươi vạn vật khôi phục một tại đẳng cấp phân chia phía dưới còn có một cái, bảng điểm số. Phía trên là mỗi cái người chơi đánh số cấp a bị dùng màu đỏ đánh dấu đứng lên vẹn, vẹn chỉ có chín cái muốn trở thành a cấp bậc người chơi ít nhất phải đi qua hai mươi cái thế giới hiển nhiên có thể thông qua hai mươi vòng trò chơi người cứ ít còn lại một nhóm lớn đều làm à u xám vượt qua một trăm năm mươi tích phân người chơi cũng chỉ có khoảng trăm người tầng thấp nhất cấp d cùng cấp e người chơi chiếm tỷ lệ nhiều nhất là sở hữu người chơi số lượng tán thành đủ để thấy muốn trở thành chia bài người chơi không đơn giản vẹn vẹn chỉ có chín cái cấp a người chơi t ô sầm nhìn xem bảng điểm số s ứ n g sở các người tích phân đủ sao ta đủ nghiêm sâm bắc để điện thoại di động xuống gật đầu hắn xếp hạng thứ ba ta còn không có t h thiên lắc đầu hiện tại tích phân còn kém ba mươi ta cũng không tới t ô sầm nhìn xuống thứ hạng của mình hơi có chút tức giận bất bình ta thế mà xếp hạng hai mươi bốn tám người cùng ta giống nhau tích phân dựa vào cái gì ta xếp h ạ n g cuối cùng ta miễn cưỡng đủ rồi cấp a bên trong hạt chót trương tân thành nói tiếp bốn người đều báo điểm của mình phú an an gặp này chuẩn bị đuổi theo mọi người bộ pháp xoa xoa béo n g ậ y miệng mở miệng nói ra ta tích phân tích phân một trăm ba còn kém bảy mươi điểm mới có thể đến a tô sầm so với nàng trước tiên là nói về tiểu an an ngươi phải cố gắng lên a phú an an yên lặng nhìn hắn một cái nàng đến cùng con tên hay không nói cho đại cường ca tích phân đối nàng tới nói không trọng yếu nhìn đại cường ca tuổi nhỏ đắc t r í dáng vẻ vẫn là thôi đi n h ư n g đại cường ca lại dám thúi một hồi chờ hắn tích phân tích lũy đủ lại đem tin tức này nói cho hắn biết nhường hắn gặp đà kích cực lớn tất cả mọi người ăn ý không có hỏi phó ý chi là thứ mấy phú an a n là bởi vì biết hắn không ở trên đây mà bốn người khác thì đều tin tưởng phó gia tiên sinh khẳng định qua hoặc là thứ nhất hoặc là thứ hai tốt lắm phó ý chi nhìn về phía trước mặt mấy người mặc dù các ngươi bài g à n h phía trên nhưng mà chớ khinh thường trong trò chơi không cần chỉ chú ý thông quan cố lưu ý manh mối đúng đúng đúng phú an an gật gật đầu vô tư hướng bọn họ chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều trò chơi không cải biến được đi hướng nhưng là có trò chơi nếu như tại thời kỳ đầu phát giác vấn đề là có thể cải biến kết cục phó ý chi gật đầu khó được đồng ý phủ an an quan điểm mấy người khác nghe nói cũng đều như có điều suy nghĩ đúng lúc này luôn luôn chú ý số liệu từ thiên đột như nói mọi người mau nhìn diễn đàn phía trên nhất nhân số thay đổi nghe nói như thế mọi người lại lần nữa cầm điện thoại di động lên sinh tồn diễn đàn bên trên tầng cao nhất người đại biểu đếm được chữ số biến thành màu đỏ tươi mà nó phía dưới xuất hiện một chuỗi mới chữ số chữ số đang một mực tăng lớn thẳng đến biến thành sáu chữ số thủ vị theo một biến thành hai cái này có ý gì phù an an ngẩng đầu hỏi đinh trò chơi tăng thêm hoàn tất hai mươi vạn mới người chơi thành công đăng nhập sinh tồn trò chơi giai đoạn thứ hai chính thức mở ra thì người chơi phù an an chuẩn bị ngài sẽ tại năm giây sau tiến vào trò chơi phù an an chừng tóm ắ t lời gì đều không làm đến gấp nói liền hướng trên mặt bàn nắm sấp đi sau mực khắc phó ý chi cũng ngồi tại vị trí trước chậm rãi nhắm mắt lại còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau t ô sầm phản ứng lớn nhất không phải đâu phó gia cùng tiểu an an lại đồng thời tiến vào trò chơi nghiêm sâm bắc lúc này đứng lên biểu lộ biến nghiêm túc tự mình đem người đưa về gian phòng bên kia phú an an đã đến trò chơi không gian bên hai máy móc gâm thanh lạnh như băng nói thân ái chia bài người chơi n g à i tốt hoan g n ê n trở lại sinh tồn trò chơi l ư ợ t này sẽ có hai mươi vạn nở đờ cờ cùng chín trăm chín mươi chín tên người chơi cùng ngài cộng đồng trò chơi cố gắng ở trong game sinh tồn ba mươi ngày ngài đem có thể thu hoạch được hai mươi tích phần tại trong ba mươi ngày tử vong hoặc lần tránh trò chơi ngài sẽ tại trong hiện thực tử vong ngoài ra ở trong game mỗi giết chết một tên dự bị chia bài người chơi người chơi đều sẽ thêm vào thu hoạch được m ộ ư ơ i tích phân hệ thống thành khẩn hướng ngài đề nghị nhiều thu hoạch tích phân lượt này trò chơi vạn vật khôi phục t r ư ớ c 181, vạn vật khôi phục hai trước mắt xương ngủ dần dần tiêu tán nàng bị trò chơi tung ra đến một cái trong khu cư xá tiểu khu phòng ở rất già rất cũ kỳ mảng lớn tường ra đã cho ra có vẻ cực kỳ pha tạp bốn phía đại thụ kéo dài tới giữa đường lấy ánh sáng không tốt đến mức rất nhiều nơi mọc ra chân mượt rêu xanh có vẻ cực kỳ ấm tầng bên trong chuyển đến xào rau tung tói dầu, chơi mặt trược, cãi nhau các loại các dạng t h a nhâm phú an an còn không có thích đứng đến trên đỉnh đầu vang lên một cái trung niên nữ nhân la lên phú an an còn chưa lên ăn cơm ngươi b ổ i c h i ề u khóa còn có đi hay không phú an an nhìn xem nữ nhân xa lạ s ứ c sở sau đó mới phản ứng được là đang gọi chính mình bạch bạch bạch chạy lên tầng mở cửa phát hiện là cái không lớn phòng ở bên trong có một bàn chơi m ạ t t r ư ợ c đem gian phòng nhét tràn đầy gọi nàng ăn cơm nữ nhân đứng tại trên b à n công bận rộn nhìn thấy phú an an trở về trong miệng hùng hùng hồ hồ ngươi cái tiểu bồi thường tiền hàng ăn một bữa cơm cũng còn muốn lao n ơ n hô mẹ ngươi cùng cha ngươi cũng nhiều ít ngày không cho sinh hoạt phí cũng chỉ biết đi ăn chùa nói nữ nhân đem một bát mỡ heo trộn lẫn cơm nhét cho phù an an hôm nay cũng chỉ có cái này một giây trước còn lớn hơn thị tôm t bự hoa keo rán gà một giây sau biến thành mỡ heo trộn lẫn cơm còn liền c h ú t nhi dưa muối đều không có phù an an tâm lý trống rỗng phảng phất đã mất đi cái gì sau đó nàng móc móc chính mình túi a di cha mẹ ta thiếu ngài bao nhiêu tiền tiền sinh hoạt nếu không phải ta trước tiên cho một chút chúng ta ban đêm có thể ăn lẩu sao cái gì a di ta là n g ư ờ i gì nữ nhân ôm đồm đi phù an an sao phiếu trong tay mỗi ngày ăn lẩu ngươi không ngán sao tranh thủ thời gian ăn xong đi học ngươi đồng học dưới lẩu chờ đâu bạn học của nàng phú an an tưởng rằng phó ba ba tranh thủ thời gian hướng dưới lầu nhìn lại kết quả phát hiện là cái không quen biết nữ sinh mặc dù không biết nhưng mà cũng không thể để người khác cứ như vậy chờ phú an an liếc nhìn đã lạnh rơi trộn l ẫ n cơm g ì ta không nói bụng đi trước đi học ca nói xong cũng đặng đặng đặng chạy xuống đi nhìn xem xuống tới phú an an nữ hài hơi sưng sở an an ngươi hôm nay thế nào nhanh như vậy cái này tử nghĩ mời ngươi uống trà sữa nha phú an an mỉm cười trường học chúng ta trên đường có trà sữa cửa hàng đi mua trà sữa ngươi dị kia vắt cổ chảy ra nước thế mà cho ngươi tiền tiêu và tả nữ hải mở to hai mắt nhìn có vẻ cực kỳ không thể tin còn tôi ta liền hai c h é n t r à sữa tiền phú an an đem cái này tiện nghi gì đặc điểm n h ớ kỹ sau đó bắt đầu điên cuồng mà động tác võ thuật nữ hải tử từ tiểu khu tới trường học phú an an theo nữ hải trong miệng đem chính mình đại khái tình huống đều làm rõ ràng phú an an nữ m ộ ư ơ i bảy ở trong thành phố trung học đọc lớp m ộ ư ơ i một ký túc tại dưỡng trong nhà dị yêu tiền như mạng hẹp hòi hà khắc vì tiết kiệm tiền chúng liền buổi trưa cũng làm cho nàng về nhà ăn hơn nữa đồ ăn đặc biệt é m trong trường học thành tích bình thường cũng chỉ có miêu tiểu quên một cái bạn tốt phú an an nghe miêu tiểu quyên giới thiệu kéo ra miệng trò chơi liền thăng lên cái cấp thế nào làm nhiều như vậy thiết lập hai người ôm trà sữa đúng giờ tiến trường học đến phòng học miêu tiểu quyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó tại bên cạnh nàng hương vân nói đúng rồi ta nghe lão sư nói số học l ã o sư xin nghỉ hôm nay tới một vị mới dạy thay l ã o sư cũng không biết mới tới l ã o sư nam hay nữ vậy ônu còn là nghiêm khắc ta hy vọng đến cái ônu dù sao ta toán học vẫn luôn không tốt lắm vừa mới dứt lời tiếng trung vào học vang lên một cái cao giáo thân ảnh phản quang đi tới phòng học lập tức can tĩnh hẹp dài đôi mắt đạo qua mọi người giọng trầm thấp tại an t ĩ n h phòng học vang lên từ hôm nay trở đi ta là các người số học lao sư chương một trăm tám mươi hai vạn vật khôi phủ ba dưới giảng đài học sinh ngơ ngác nhìn người tiến v à o tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt miêu tiểu quên nắm phù an an ống tay áo con mắt dính tại mới số học lao sư trên người nhỏ giọng nói với phù an an a a a tân lão sư rất đẹp trai à. có lao sư như vậy ta hắn meo toán học còn có thể thi kém sao an an a ta cảm giác chính mình yêu đương phù an an cũng thấy c h ó n g phó phó ba ba a phù an, an mang trên mặt cười ngây ngô chân chó nhi hướng phó ba ba với gọi phó ý chi thu hồi ánh mắt nhìn xem mang tới sách vở lập đến thứ tám mươi tám trang ai có thể nghĩ tới phó ba ba không chỉ có võ có thể nhất lực hàng tập h hội hơn nữa văn có thể kể lớp số học hắn trên b ụ c giảng phú an an cũng không dám phân tâm thậm chí đàng hoàng làm lên bút ký thằng đến phía ngoài tiếng trung văng lên phú an an ý thức hấp lại nhìn xem một bản tử công thức lông mày chặt chẽ n h ă n lại hắn mèo đây chính là cái trò chơi à làm cái gì toán học bút ký nàng lên đại học đều phó ý chi cất kỹ sách giáo khoa hướng nàng nhìn thoáng qua hôm nay liền lên đến nơi đây phú an an cùng ta đến nghe nói phủ an an theo sau trong văn phòng không có mười a i phó ý chi đi ở phía trước phú an a n ở phía sau cài cửa lại phó ý chi ngồi vào trên ghế làm việc nhìn về phía nàng có ý kiến gì không phó ca ta cảm thấy trò chơi thay đổi khó khăn bốn phía không có người phú an a n biến tùy ý một chút t ì một m cái nhựa tợ lặt t i ệ p băng ghế ngồi tại bên cạnh hắn trò chơi biến thành một nghìn cái người chơi đồng thời tiến hành cái này so với giai đoạn thứ nhất tăng lên một trăm l lần hơn nữa trò chơi giống như đang khích lệ người chơi ở giữa tàn sát lẫn nhau không chỉ có thông quan có thể được tích phân giết dự bị chia bài cũng có thể được tích phân mặt khác ta cảm thấy tích phân vật này khả năng không chỉ là dùng để làm đẳng cấp phân chia nói không chừng về sau còn có khác tác dụng phó ý chi gật đầu còn gì n ữ a không còn có chính là trò chơi phải cùng phía trước không kém bao nhiêu đâu mới ngay một đại quan mặt khác chúng ta hiện tại thân phận này làm sao bây giờ đây là phù an an tương đối lo lắng vấn đề chúng ta không luôn có thể thật muốn đem đại lượng thời gian lãng phí ở trường học đi cái này ta sẽ giải quyết phó ý chi lạnh nhạt nói ngươi bây giờ không gian lớn bao nhiêu theo tiến vào trò chơi đến vừa rồi nàng đều bị người q u n lấy không gian cụ thể bao lớn nàng đều chưa thử qua đâu nghe nói phù an an nhắm mắt lại một cái đen như mực không gian tại trong ý thức của nàng hiện lên thô sơ giản lược xem một chút đại khái là dài tám m rộng bảy m cao sáu gạo bộ dáng hình hộp chữ nhật đi không sai biệt lắm ba phần tư phòng học kích cỡ cái này so trước đó chống giống gian đạo cụ sáu cái dương hành lý có thể lớn hơn phù an an rất hài lòng phó ca ngài hay nói chúng ta hiện tại muốn làm gì đi phù an an ma quyền sát trưởng tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong phó ý chi cầm trong tay bút ở trên bàn nhẹ chút hào hào lên lớp bồi bổ đầu góc buổi chiều tan học trở ta tới tìm ngơi phù an an thả tay xuống bên mặt nhìn về phía phó ý chi còn phải đi học phó ý chi có ý kiến không có phú an an cười mánh lắc đầu phó ca ta đây trước hết đi a phú an an cười h í p mắt hướng hắn phất phất tay ra ngoài tướng m g ô n cho hắn đóng lại một giây sau lại mở ra theo ngoài cửa thọ vào cái đầu đến phó lao sư vừa rồi quên nói rồi ngài giảng bài ngôn ngữ tiêu chuẩn hình tượng vừa vặn mạch suy nghĩ rõ ràng nặng c h ố khó đột xuất các bạn học đều phi thường yêu thích nói xong phù an an còn cho hắn vươn cái ngón tay cái lai、like. nghe xong phó ý chi não nhân từ nhi thình thịch phú an an rất vui vẻ lại chân thành chụp lần mưng ngựa c h ư ơ một trăm tám mươi hai vạn vật khôi phục bốn thật trong phòng học ngây ngốc một chút buổi trưa tan học cuối cùng là giải phóng phú an an ở cửa trường học chờ nhìn thấy phó ý chi lái một chiếc màu đen ô tô dừng ở cửa trường học đi lên phú an an được rồi theo buổi chiều ký ức phú an an tìm được kia tòa nhà ngang vừa muốn xuống dưới lại bị phó ý chi gọi lại trên xe chở lưu lại lời này phó ý chi trực tiếp xuống xe lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại mấy phút đồng hồ sau chỉ có qua gặp mặt một lần gì cùng một người trung niên nam t ử xuống tới phú an an ghé vào cửa xe nhìn ra phía ngoài chỉ thấy phó ý chi cùng bọn hắn nói rồi mấy câu vốn là bọn họ còn thật kích động nhưng mà nhìn thấy phó ý chi lấy ra thẻ ngân hàng lúc trên mặt cố giả bộ phẫn nộ biến thành đột nhiên biến thành định n ọ t dáng tươi cười phú an an nhìn liền minh bạch phó ba ba tiền giấy năng lực lại tạo nên tác dụng phó ý chi một lần nữa trở về lái xe chở nàng đến một tòa độc lập biệt thự hai tầng phú an an xuống xe chuyện làm thứ nhất là mở ra điện thoại di động định vị gọi hai phần giao hàng thầng hai bên trái cái gian phòng kia phòng là ngươi phó ý chi đem dự bị chìa khóa đưa cho phú an an nhìn xem nàng bốn phía loạn lắc muốn thăm dò thế giới mới dáng vẻ đưa tay giữ nàng lại sau cổ áo. Đừng đến. lung tung, cùng có chạy ta、đến. phú an an bị phó ý chi lôi kéo lui về sau mấy bước mang vào lầu dưới một cái phòng chống bên trong để đó đại lượng đồ ăn cùng nước khoáng phú an an minh bạch phó ý chi ý tứ bắt đầu chỉnh lý vật tư đem cái này cất vào không gian bên trong phó ba ba chuẩn bị đều là loại k i a áp xúc của lương mỗi một hộp đều là bữa sáng bánh mì buổi trưa một ăn mặn một chay lại thêm buổi tối bánh quy cả ngày đồ ăn tổng cộng tám mươi hộp đủ bọn họ từ hiện tại ăn vào trò chơi kết thúc mùi vị khả năng chẳng thế nào cả nhưng là cái này phối hợp đã rất tuyệt tác hoa quả quả táo quả quýt các hai dương phú an an nhìn chính mình tăng lên không gian rất vui vẻ rốt cục không cần một cm không gian tách ra thành hai cm tốn phó ý chi ở bên cạnh nhìn xem nàng còn tốt chứ phú an an xứng sở a phó ý chi đổi một cái thuyết pháp dùng năng lực sẽ cảm giác không thoải mái sao nguyên lai、like、phó ca tại quan tâm chính mình phú an an nghiêm túc cảm giác một chút sau đó lắc đầu không có cảm giác gì bất quá cảm giác nàng sau khi trả lời phó ba ba thần sắc biến nghi ngờ len k e n ngoài cửa tiếng chuông vang lên tới giao hàng đến phú an an cao hứng ngao ô một chút mở cửa đem bao lớn bao nhỏ giao hàng sách trở về tôn nướng ngũ hoa tỏi dung hầu sống hấp cua nước thịt kho tàu bào ngư vừa mở ra cái túi mùi thơm nồng nặc tràn đầy toàn bộ gian phòng phó ca ăn cơm tối phú an an kích động xoa xoa tay con mắt l õ e sáng tinh tinh nhìn về phía phó ý chi phó ý chi không n ú c đ í c h ngươi liền không thể chú ý hạ ăn uống ăn thanh đạm khỏe mạnh điểm sao ta chú ý a phú an an nghe nói theo một cái khác trong túi lấy ra cái giống thùng bình thường nữa tờ lạc tê chén ta c ố ý đặt siêu cấp b á vương hoa q u ả trà, d ư ỡ n g sinh đi phú an an tựa như là đến k h ắ c hắn phó ý chi đem ánh mắt c h u y ể n rời đến nơi khác ngày đầu tiên liền dễ dàng như vậy vui vẻ đi qua trò chơi ngày thứ hai phú an an ngồi phó ý chi xe đến trường học lúc này trên mặt nàng tràn đầy sợ hãi phó ca chúng ta thật còn muốn đi đi học ca chương một trăm tám mươi ba vạn vật khôi phục năm là ngươi không phải chúng ta phó ý chi lãnh đạo nói gặp nàng xuống xe thuận tay đưa nàng túi sách ném ra phú an an một phen tiếp được phó ca ngài không cùng ta cùng nơi đi vào ta chỉ là hộ ban lão sư không cần thời khắc ở tại trường học chú ý lưu ý hữu dụng tin tức đừng để người chơi khác phát hiện thân phận của ngươi phó ý chi nói xong chân đạp chân ga liền đi phú an an ôm túi sách đứng ở cửa trường học đưa mắt nhìn phó ba ba đi xa không cần ở tại trường học cũng không phải không thể ở tại trường học gấp gáp như vậy làm gì an an một thanh â m từ phía sau chuyển đến m i ê u tiểu quên ở phía sau cực nhanh hướng nàng chạy tới an an vừa rồi đưa ngươi đến trường học chính là phó lao sư sao hôm qua ta đi tìm ngươi mới từ ngươi gì c h o ấy biết phó lao sư nguyên lai、like、cùng ngươi là thân thích a đối phú an an thuận miệng đáp ứng phó lao sư là ta bà còn xa đại biểu ca a m i ê u tiểu quên y s ữ n g sở ngươi gì nói cho ta phó lao sư là ngươi nhị cứu cậu a á c h đúng phú an an gật gật đầu ta mới vừa mở chính là cùng ngươi chỉ đủ một chút phó lao sư là ta nhị cứu cậu lại nói cứu cứu ngươi thật rất đẹp trai a miêu tiểu quên y nhớ tới bổ triều không chịu được phát khởi hoa si không biết dạng gì nữ hải tài năng xứng với cái này trí tôn đẹp trai cứu cứu theo miêu tiểu quên mạch suy nghĩ phú an an cũng nghiêm túc nghĩ phạm nhân khẳng định không được tối thiểu phải là cái tiên nữ cấp bậc miêu tiểu quyên đồng ý gật đầu hai người vai sóng vai đi vào trường học an an n g ư ơ i toán học bài tập viết không chúng ta đối hạ đáp án đi không viết miêu tiểu quyên kinh ngạc nhìn về phía nàng an an n g ư ơ i phía trước không phải như vậy à? cá nhân liên quan đều là như vậy không có sợ hay sao phù an an k h o á t khoác tay nàng chơi đùa còn viết cái truy bài tập phó ý chi rời đi không nhàn rỗi chờ phù an an trở về thời điểm một đống y dụng vật phẩm đang chờ nàng thu lại cùng phó ba bà chơi game c u n g chính là tốt nàng cơ bản không cần vì sưu tập vật tư phí tâm tư trò chơi ngày thứ ba thứ bảy trường học ý t ư ý tứ thả ngày nghỉ phó ý chi luôn luôn có thể tìm tới đủ loại con đường cầm tới đại lượng vũ khí phú an an ngồi trên xe tựa như một cái di chuyển nhà kho đi theo hắn luôn luôn thu thu thu ba cây súng ngắn hai c h i bước súng tám trăm phát đạn cùng tầm mười trái lựu đạn phú an an mỹ tư tư đem này nọ thu lại bất quá ba ngày thời gian bọn họ cần chủ yếu trang bị đều đủ phó ý chi liếc nhìn bên cạnh vui tươi hớn hở hừ phát không biết cái gì điệu phú an an không gian còn thừa lại bao nhiêu phú an an nhìn xuống một phần ba đi phó ý chi Cảm giác còn có cần chuẩn bị sao? phú an an nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu tạm thời không có chúng ta trước tiên có thể chống không nếu như còn có cái gì cần bổ sung lại chứ sao phó ý chi nghe nói không thể phủ nhận vừa mới chuẩn bị lái xe rời đi phú an an ngẫu nhiên n g ử i gặp ven đường bánh rán mùi thơm phó ca ngài chờ một chút chúng ta mua cái bánh rán lại đi thôi nói p h ú an an mở dây an toàn đang chuẩn bị xuống xe đột nhiên nhìn thấy một cái a di lôi kéo tính trẻ con hừng hực tìm tới con nhỏ trong tay còn cầm nửa cái bánh rán ngươi này sao lại thế này a thiếu gì đó đều dùng để làm bánh rán loại này hát tâm tiền ngươi cũng kiếm a không có khả năng a tiểu thương kinh ngạc ngầm đầu ta tối hôm qua mới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn thả trong tủ lạnh thế nào không có khả năng không tin ngươi nếm thử nữ nhân đem bánh rán đưa tới tiểu thương cắn một cái sắc mặt lập tức biến đổi nói liên tục xin lỗi phó ý chi nhìn phù an an một chút còn ăn sao phù an an không ăn không ăn chứ một trăm tám mươi bốn vạn vật khôi phục sáu hai người nói chuyện đi ngang qua một cái trung tâm thành phố trung tâm mua sắm vốn là không chuẩn bị dừng lại trực tiếp l á i đi đột nhiên nhìn thấy trên đường trên biển quảng cáo dán một tấm nền đỏ chữ màu đen thông báo tìm người toàn thành tìm kiếm trò chơi người chơi mọi người cùng nhau hợp tác làm rõ ràng trò chơi t r ậ n tướng theo cái này kỳ quái địa phương ra ngoài điện thoại liên lạc một 163... trăm sáu mươi ba ít hít hít hít hít r u n g tâm mua sắm bên ngoài còn đứng mười cái tuổi trẻ nam nam nữ nữ cơ hậu người người đều đ ầ y dò hàng còn lại một hai người cầm in ra quảng cáo nhỏ nói chuyện cùng bọn họ phù an an nhìn xem đều kinh hãi hiện tại người chơi đều như vậy b ư sao bất quá vừa nghĩ tới hiện tại trong trò chơi tiến đến không ít mới người chơi cảm giác lại hình như nói còn nghe được. mới đến cái gì cũng đều không hiểu khẳng định càng thêm hy vọng liên hợp lại đánh đ o à n chiến trên chiếc xe kia có người xem chúng ta có hay không muốn đi qua hỏi một chút bọn này người chơi bên trong có người chú ý tới bọn họ phó ý chi dâng lên cửa sổ xe ngăn cách ngoài xe tầm mắt trước mặt đèn xanh sáng lên đ ạ p chân ga n g h ê n ngang rời đi trong trò chơi người chơi nhiều lắm cẩn thận một chút phó ý chi lên tiếng nhắc nhở ừ m phù an an nghiêm túc gật đầu một nghìn cái người chơi s á c thực so với mười cái người chơi nhiều nhiều lắm trò chơi ngày thứ tư làm cao trung học sinh là chỉ có một ngày nghị kỳ phó ba ba dựa vào nhan t r ị cùng m ị lực bắt được phần đông học sinh hắn vừa đến trường học ven đường liền chật ních học sinh luôn luôn kéo dài tới hắn cửa phòng làm việc phú an an gặp này nhanh chóng cùng hắn mỗi người đi một ngã phía dưới ở cửa trường học chờ phó ý chi lạnh nhạt nói biết rồi phú an an gật gật đầu bạch bạch bạch hướng chính mình phòng học chạy tới ven đường nghe được một cái nữ sinh hướng về phía bên cạnh nam sinh nói phó lao sư thật rất đẹp trai à. nếu như đây không phải là sinh tồn trò chơi mà là yêu đương trò chơi liền tốt nam sinh tắt một phen lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì Bất quá là một chối số liệu tạo thành quá liệu là chối số phải ù an an qua. chân dừng lại, thần sắc như thường theo trước mặt bọn hắn đi qua. Thật sự là khắp nơi có kinh khỉ, trong trường học đều có trừ bọn họ ở ngoài người bước trước sắc có học có chơi. theo Thật khắp hỷ, họ h trừ lại, là đi mặt sự đều p ở không nữ sinh người chơi cười nạo h một phen lớn lên đẹp mắt không có tác dụng gì ngươi làm gì luôn luôn nhìn cái kia nữ học sinh nàng chẳng lẽ cũng không phải là nở tờ cờ sao nghe nói như thế nam sinh lỗ h a i đỏ lên ta nào có luôn luôn nhìn nữ sinh kia ta chỉ là ngẫu nhiên thoáng nhìn ngươi lại mạnh miệng có còn muốn hay không nhường ta bảo vệ ngươi nữ sinh nghe nói như thế nhìn hắn một cái tức giận dậm chân một cái không bảo vệ liền không bảo vệ ta còn không có thèm đâu đi đến phía trước kỳ thực lỗ thai dựng thẳng lên tới phù an an nghe bọn họ ngây thơ nói chuyện lắc đầu bọn họ đây là còn không có được chứng kiến trò chơi tàn khốc mới có thể như vậy đem trò chơi cùng nở tờ cờ không để vào mắt giữa t r ư a chính là phù an an ra ngoài kiếm ăn thời điểm tốt an an hôm nay lại cho ngươi mời ta miêu tiểu quyên rất là hâm mộ nói nhị cứu thật là tốt ta cho ngươi nhiều như vậy tiền tiêu vặt phù an an gật gật đầu dùng trong ấm nước trà xuyến rửa chén nhị cứu trừ t h ạ t nhìn nghiêm khắc một chút kia chỗ nào đều tốt hai người nói chuyện chân á c c nàng điểm chân gà bảo một trăm tám mươi lăm vạn vật khôi phục bảy cuối cùng thật đáng tiếc thơm nào ngạt chân gà chưa có ăn được miêu tiểu quyên nhiệt tình huống phủ an, an an an bén bên cạnh công chiên nhưng là cái này cơm trên tựa hồ cũng có chút vấn đề nhường phù an an buổi chiều chạy nhiều lần nhà vệ sinh còn thuận lợi chạy trốn buổi chiều cuối cùng một đoạn lớp số học phù an an vòng quanh trường học thao trường đi đến cổng trường phó ba ba đã nghiêm mặt trở ở bên ngoài nàng phó ca, phù an an đứng tại ngoài xe liền kêu một phen trốn học có nhiều tùy tiện hiện tại liền có nhiều n ư u thuận xin an mới cẩn thận từng ly từng tí lên xe tại bên cạnh hắn ngoan ngoan ngồi xuống phó ý chi nhìn cũng chưa từng nhìn đến một chút khởi động xe một đường không nói chuyện hiện tại đã là cuối mùa hè đầu mùa thu trên đường cây cối vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng một ít cây nhánh theo trên vách tường vươn ra tô điểm ố vàng tường đây trong không khí mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi tương ác p h ú an an nhìn xem ngoài xe cấp tốc bay lượn phong cảnh tay gại gại gương mặt cân nhắc mở miệng phó ca chúng ta đêm nay ăn chút gì thanh đạm a ta cảm thấy ngài nói rất đúng mặc dù chúng ta là tuổi trẻ nhưng mà này dưỡng sinh còn là được dưỡng sinh A b ê nghe c ạ t u y nói phù an an cười xấu hổ hai tiếng đây không phải là vừa vạn ấn chứng ngài có vẻ ngài anh minh thần võ biết trước người đây là từ chỗ nào luyện cái này mông ngựa nói phó ý chi tùy ý nhìn nàng một cái sau đó lông mày i í u chặt đứng lên trên người ngươi thế nào a phú an an đã tại cả ba tay dừng lại mờ mịt nhìn về phía phó ý chi gặp hắn thần sắc ngưng trọng bộ dáng sợ theo phía trước xe trong ngăn kéo lấy ra một khối gương nhỏ chỉ thấy trong gương trên gương mặt kia cái cằm cái chán còn có mặt mũi gò má liên tiếp đỏ lên m ả n g lớn phía trên còn nâng lên bọc nhỏ phó phó ca ta mặt mày h ố c hát phú an an hoảng sợ nhìn về phía phó ý chi đối mặt mày h ố c hát sợ hãi nhường nước mắt nháy mắt tại hốc mắt tụ lại phó ca ta mặt mày hút hát ta không đẹp phó ý chi dừng xe ở một bên ngươi bình tĩnh một chút suy nghĩ một chút làm sao làm liền đi nhà vệ sinh a phú an an nghiêm túc n g h ĩ nghĩ còn đi thao trường nhìn một lát chơi bóng rổ tiểu ca ca tiểu ca ca lớn lên không đẹp trai nhưng mà môi đặc biệt nhiều nói tới chỗ này phú an an nhớ lại đây đều là bị môi cắn loại kia rất nhỏ h ắ c nheo g nheo g mối gọi là mưu mối phó ý chi ở một bên lãnh đạm cải chính mặt h á c này phú an an k h ô n g chế không nổi lại gãi gãi mặt pho ca ta tốt nữa đừng c à o phó ý chi cho mày xuống dưới mua bình thuốc nhà phú an an xuống xe phát hiện phó ba ba thế mà vừa vặn dừng ở cửa tiệm thuốc tiệm thuốc bên trong người cũng không ít phú an an đẩy vài phút đội ngũ mới đến phiên chính mình tinh dầu nước hoa trừ hai thứ này phú an an còn thuận tiện mua n h a n mua ô i thuốc sắt t r ù n g còn có ngăn tả thuốc nhìn xem sách theo một bao lớn này nọ trở về phú an an phó ý chi môi mỏng khe mí môi người ăn cái gì bây giờ còn chưa tốt tốt lắm phú an an nghe nói s ư ớ n g sở sau đó giải thích nói ta nhìn bên trong khách hàng mười cái bên trong bảy cái đều tại mua ngăn tả thuốc cho nên ta cũng mua một chút nói chuyện phú an an lại gãi gãi mặt mình non mềm làn da đã xuất hiện thật nhỏ huyết trâu phó ý chi ngừng lại tay của nàng đừng cạo bôi thuốc a a t ố t phú an an vén lên tinh dầu bình nhỏ mượn gương nhỏ lần lượn tại đỏ rực cục cục lên bôi tốt làm xong còn dơ gương nhỏ dùng tay móng tay tại sưng đỏ bao lên nhấn ra một cái phó ý chi nhìn xem nàng kỳ quái cử động ngươi đ â y là tại làm gì phú an an ta cho mỗi cắn bao niêm ấn một chút n ó liền không nữa phó ý chi n g ư ờ i đ ồ đần s a o phú an an nhìn hắn một cái phó ca có thể hay không nhớ ta tốt một chút an ủi thuốc hiệu ứng sao chương một trăm tám mươi sáu vạn vật khôi phục tám cái này sưng đỏ dòng g ã lưu lại một buổi tối trò chơi ngày thứ năm sáng sớm phú an an rời giường thời điểm trên mặt còn có chút nhỏ bé dấu vết đợi đi đến trường học đột nhiên phát hiện trồng ở cửa lớn hai bên hoa quế nợ thật ra đều có thể ngửi được khí tức của bọn nó hương thơm sông vào mũi không chỉ l à hoa quế còn có rất nhiều mặt khác phản mùa thực vật dung nhan cực kỳ tươi tốt, trong sân trường một mảnh xanh ung tươi tốt cảnh sắc dẫn tới rất nhiều học sinh theo trong phòng học đi ra vây xem hoa này đoàn gầm đám cảnh tượng còn có người hứng thú bừng bừng cùng những người khác chia sẻ chính mình mới vừa biết được tin tức a a a các ngươi có nhìn tin tức sao sáng nay thành phố sở hữu hoa anh đào đều mở cực đẹp biết à, trên đường ta nhìn thấy trong vòng mười phút cả con đường hoa anh đào từ không tới có đồng loạt mở ra thật đẹp à. thế giới kỳ quan mọi người có cảm giác hay không cái này sơ đ ị c h hảo ma huyện à, phảng phất là mùa xuân tới vạn vật khôi p h ủ mùa xuân nào có cảnh đẹp như vậy m ộ n g ả o có được hay không một đám học sinh vây quanh ở hành lang lên liễu dĩu nói không ngừng sau đó hưng phấn chạy về phía trường học thao trường mặt cỏ phú an an nhìn xem bọn họ đi ra ngoài bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhiễu mày mùa xuân tới Vạn vật ạ n v khôi phục mặt đất một m ả n h sinh cơ bừng bừng lại đến động vật sinh sôi mùa tiểu học năm hai sách giáo khoa cùng triệu trung tưởng lão sư phối âm trong đầu giao thế xuất hiện an an a chúng ta cũng xuống dưới chơi đi miêu tiểu quên y hương phấn chạy đến phủ an an châu ngồi phía trước thân mời không đi phú an an không hề nghĩ ngợi cự tuyệt cái này hắn m è o xem xét liền rất có vấn đề an nàng thuận tiện kéo lại ngao ngoe muốn động miêu tiểu quên y ngươi chưa từng nghe qua sự tỉnh ra vô thưởng tất có yêu sao n ó c phòng học đi đừng có chạy lung tung nha miêu tiểu quên hơi hơi gật đầu nhìn xem lầu dưới cảnh đẹp có chút tuyết mới phú an an khẳng định là sẽ không hạ đi nhưng nàng ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem lầu dưới thao trường quan sát cho tới trưa tận mắt nhìn trên bãi tập nguyên bản hơi có chút ấu vàng cỏ dại trồi non tại bốn giờ bên trong biến thành màu xanh biếc dài đến mười cm độ cao xanh un tươi tốt lại liên tưởng một chút trò chơi đề m ụ vạn vật khôi phục không phải là thực vật điên cùng sinh trường cuối cùng thành phố này biến thành rừng rậm nguyên thủy ý tứ đi phú an an trong lòng suy nghĩ đột nhiên chuông tan học vang lên nguyên bản buồn ngủ đám học sinh lập tức tinh thần gấp trăm lần tốc độ bảy mươi bất hướng bên ngoài chạy như điên an an chúng ta hôm nay ăn cái gì miêu tiểu quên chạy tới hỏi nhà ăn đi mặc dù nhà ăn nó mùi vị bình thường nhưng là thắng ở an toàn á ai biết nhà ăn cũng không an toàn Buổi bởi bệnh biết bụng bụng. bệ chiều, xuất tiêu huynh đầu mua nguyên liệu nấu xấu xấu sinh liền xuất hiện tiêu chảy hiện sinh viện kiểm Đại tới tội, khiến Ai cái hiện nói liền chi nói tin vội chiếc đi học chạy học học học cũng học cho học sức chán. tức chạy chính không thể không nghỉ phụ hưng lãnh hình hiện hiện ăn, ăn Phó ý chi nghe nói tin tức vội vàng chạy đến, nhìn thấy phù an an chính hướng một đem mẹ làm, em một tượng. Trường trong tra. trường trường đoàn đây, đưa đến đạo đẹp đến, này vàng lượng vấn ăn, ăn ăn an ăn sư vì ý phó ý chi trên đầu dựng lên mấy đạo hát tuyến trường học nghỉ học trở về đi được phú an an gật gật đầu đi theo phó ý chi sau lưng lên xe phó ca thừa dịp hiện tại chúng ta trước tiên trao đổi một chút tin tức đi ta cảm giác chúng ta vật tư khả năng còn cần bổ sung lại một chút nghe nói phó ý chi vốn là muốn lái đi trung tâm thành phố xe chuyển hướng trung tâm mua sắm phương hướng nói đi c h ơ n một trăm tám mươi bảy vạn vật khôi phục chín ta cảm thấy cái này vòng trò chơi khả năng chính là thực vật tăng tốc sinh trưởng cái chủng loại kia phú an an đem chính mình được đến tin tức chia sẻ đi ra khả năng côn trùng cùng nấm cũng hữu thụ ảnh hưởng cái này đều m ù a thu không chỉ có meo meo mũi rất nhiều mặt khác tiểu côn trùng cũng rất x i n h m á n h ta cảm thấy ngày hôm qua thuốc sắt trùng mũi hẳn là tại nhiều đồn điểm mặt khác đồ ăn hư thối tốc độ có chút không bình thường chúng ta về sau tốt nhất chính mình ở nhà ăn phó ý chi dạng đối phủ an an ý tưởng tỏ vẻ đồng ý hiện tại thuốc sắt trùng tựa hồ thật bán chạy bọn họ đi mua thời điểm trung tâm mua sắm chỉ còn lại có mấy bình mà lại là loại kia so với phổ thông thuốc sắt trùng quý rất nhiều phú an an tìm tới hướng dẫn mua hàng dựa vào sự giúp đỡ của hắn trừ cái này mới bình đem còn lại hai dương thuốc sắt trùng đ ề mua trừ cái đó ra, phó ý chi còn mang theo p h ù an an đi một chuyến cắm trại d ã ngoại cửa hàng chọn chúng hai khoản quân công trang từ đầu đến chân bao bọc cực kỳ chặt chẽ loại kia hơn nữa dùng chính là đặc thù sợi tổng hợp sờ tới sờ lui về mặt sáng bóng chân trượt không có khe hở ống quần phần eo khuy mang xét cũng quấn lại cực kỳ chặt chẽ tiểu dáng cũng thật không tệ phó ý chi mặc vào ít mấy phần tự phụ y ê u nhã nhiều một ít nội liễm gia tính đứng tại chỗ liền cho người ta một loại cảm giác c á c bách nàng cũng không tệ nha phủ an an đứng tại trước gương đem con mắt hơi hơi hít khí chất cố gắng hướng phó ba ba dựa sắt vào cảm giác chính mình cũng là lã khi c h à n g hai mét n h ư bức nữ h ả i từ đâu chúng ta sợi tổng hợp dùng chính là tốt nhất g i á n chắc dùng bền chống nước thông khí bình thường ra ngoài cắm trại dã ngoại đi bộ các mị n đá vụn hoặc là tiểu côn trùng đều có thể hữu hiệu cách ly nhà lão bản nhìn xem bọn họ nhiệt tình nói hai vị khác xuyên quân công trang thật rất xứng đôi đ â u phó ý chi nghe nói nhìn phù an an một chút phù an an còn tại đắc ý cắm trại dã ngoại cửa hàng lão bản nhiệt tình lại mong đợi nhìn xem hắn phó ý chi mặc một cái trước mắt m ó c ra thẻ ngân hàng hai người xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại trong xe đến khu biệt thự phía ngoài bồn hoa nhỏ bên trong sắc màu r h ồ n g đỏ tím tử đại đoàn hoa tươi tản ra đồng đậm hương hoa nếu như coi nhẹ đây là cái trò chơi nói tuyệt đối là cái rất mỹ diệu địa phương phù an an tâm lý cảm thán một chút sau đó xuống xe mở cửa mơ hồ trong đó tựa h ồ nghe đến sắt vách chuyển đến tiếng khóc sắt vách biệt thự cách bọn họ gần mười mét dáng vẻ thông qua biệt thự hàng rào cùng rậm rạp n á n h hoa mơ hồ nhìn thấy một nhà ba người đều trong sân đứa nhỏ nhào vào nam tử trong ngực n ỉ non nữ nhân ở một bên ă n ủi không có việc gì không có việc gì ngoan, ngoan kỳ thật chỉ là lên thiên đường nó sẽ một mực tại trên trời nhìn xem ngươi nam tử gật gật đầu v ư ờ nữ g n nhân mang theo hải tử vào nhà trước chính mình tìm một đôi thủ sáo đem trên mặt đất một cái dài mảnh hình dạng gì đó nhét vào màu đen túi rác bên trong cực nhanh ném tới thùng rác một mặt cầm ghép rửa tay trở lại trong phòng đó là cái gì xem hết nam tử toàn bộ hành trình hành động phù an an có chút muốn biết hắn cụ thể là mất m đi thứ gì vừa nghĩ tới phát hiện bên ngoài có thêm một cái thân ả n h quen thuộc phó ý chi đã hướng đi nơi nào phù an an theo sát phía sau hai người đi vào mới phát hiện người nhà này bồn hoa bên trong có một bãi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ vết máu huyết dịch xung quanh còn lưu lại một ít màu vàng đậu vật bao Mở ra vừa rồi nam ra rồi vừa cái h nhân ủ ném ở trong tùng ở r c gì đó, k a là một bộ chó thi thể. Thi thể vết t chó h ư ơ này g không giống rất kỳ quái, không giống như l bị bị biết thịt cắn, cũng cắt, cùng cái không giống là đau cắt, thịt cùng dung nhau. nào những không hợp hồ thứ lại với là mài, đau đó da Tựa phương ra. Trước 188, vạn vật khôi cái này hình dáng chết thật không là bình thường thảm phù an an nhìn về phía trong tiểu hoa viên kia quán vết máu suy nghĩ cái này chó là thế nào chết sau một khắc trong nhà nam chủ nhân lao ra ngoài nhìn xem phù an an trong ánh mắt khó nén địch ý các ngươi là ai muốn làm cái gì phú an an nghe nói xứng sở vội vàng giải thích nói chúng ta là mới vừa chuyển tới hàng xóm trở về thời điểm gặp đứa nhỏ đang khóc cho nên tới xem một chút nhà các ngươi chó t như thế nào chết nam chủ nhân nghe nói địch tí hơi hóa giải một chút xíu nhưng là trên mặt vẫn như cũng là không chào đón biểu lộ quái lạ liền chết tại trong hoa viên các ngươi đi thôi không cần tại chúng ta miệng lắc lư bị truyền đạt lệnh bội khách phú an an lúng túng sờ lên cái mũi dắt p h ó ba ba góp cáo rời đi trở lại nhà mình phú an an vẫn như cũng h ĩ đến kia chó con thi thể phó ca ngài nói con chó kia là thế nào chết phó ý chi không rõ ràng nói ngồi ở phòng khách trên ghế s a l o n mở ti vi nhìn tin tức giống vị đại gia phú an an chịu mệt nhọc đem mua gì đó nói tiến đến t r ì n h lý tốt chuẩn bị mở ra tủ lạnh nhìn xem đêm nay ăn chút gì ngay tại lúc mở ra tủ lạnh ngáy mắt phú an an sưng sở bên trong cất mới mẹ rau quả hôm nay tất cả đều chỗ này cạch cạch phảng phất là thả vài ngày chân chính cất vượt qua hai ngày rau quả đã múc m è o ồ phú an an t r a o mày nhìn xem tủ lạnh quay người kêu lớn pho ca vi khuẩn sinh sôi thật là quá nhanh nàng đem tủ lạnh giữ tươi tầng thanh lý đi ra bên trong còn có thể ăn cũng chỉ có sáng nay giút việc bỏ vào gì đó tù lạnh tầng tạm thời còn tốt phú an an suy nghĩ một chút sau đó đem bên trong quý gì đó đều lấy ra chuẩn bị làm a n không hết liền c h ố n g g ô n g thời gian thả chỗ ấy sẽ không thay đổi chất không gian lớn chính là tốt trên tv ngay tại thông báo buổi chiều tin tức phía trên trước tiên thông báo trong thành phố kỳ dị cảnh quan sau đó kể bao gồm trung học ở bên trong mấy khởi quần thể ngộ độc thức ăn sự kiện tin tức trong tv người nghiêm khắc lên án mạnh mẽ hiện tại thực phẩm an toàn trò chơi ngày thứ sáu phú an an sáng sớm liền bị phó ý chi đưa ra đến luyện công buổi sáng trên đường cái hoa anh đảo treo đầy nhanh cây cây cối trong vòng một đêm cao lớn đủ loại thực vật lá xanh giãn ra mà có sức sống c ô n g thoát nước cái nắp bên trên nước đọng mặt đường chỗ trũng cũ kỹ góc tường mọc ra rêu xanh thực vật nhanh chóng sinh trưởng khiến cho không khí biến tươi mát thơm ngọt gió sớm thổi qua lá cây cùng cánh hoa tại đầu cành l o ạ n chiến nhưng không có một mảnh rơi xuống chỉ mang đến một trận hương thơm theo một đầu thật dài đường cái chạy một vòng phú an a n trở về thời điểm thở h ư n g hộp thấy được ghế s o f a liền muốn ngồi xuống sau đó liền bị phó ý chi một tay nhấc đứng lên toàn thân mồ hôi bẩn ngươi liền không thể tắm rửa xong lại đập kia xấu chúng ta nữ hải tử chạy xong bức cũng là toàn thân thơm thơm. phú an an ra mặt siêu dày cùng lúc đó tiến đến phó ý chi trước người làm bộ người một chút khoa trương nắm cái mũi n g à i mới tối phó ý chi cúi đầu nhìn xem vọt tới trước người đầu nhịu nhịu mày đưa tay đem người lời ra càng ngày càng cắn rỡ hh t t phú an an hướng hắn mang theo khiêu khích cười một tiếng sau đó một giây sau lại đặc biệt sợ xông vào trong phòng đóng cửa phòng mở nước vẩy phó ý chi đứng ở dưới lầu nhìn nàng lại ra lại sợ dáng vẻ nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tiền đồ phú an an tắm rửa xong xuống lầu phó ý chi cũng đã thu thập xong trên tv vẫn như c ũ phát hình tin tức phía trên ngay tại nói có quan hệ thực phẩm vấn đề ngày hôm qua ngộ độc thức ăn không chỉ là bởi vì nguyên liệu nấu ăn còn có nước nguyên nhân t r ư ơ i chín vạn vật khôi phục 11. t r o n g thành phố nước máy công ty xử lý hệ thống tựa hồ xảy ra vấn đề trong nước vi khuẩn chủng loại và số lượng tăng vọt trong tin tức trịnh trọng hô hào muốn uống đốt nước sôi tức nóng t ứ c ăn ngay cả máy đun nước bên trong cái chủng loại kia nước khoáng cũng nhất định phải như thế nước lạnh chỉ có thể uống bình nước khoáng cái chủng loại kia tốt nhất mở tre sau trong vòng hai canh giờ uống xong nghe lời của người chủ trì phú an an liếc nhìn trong tay mình mới từ máy đun nước nhận nước lạnh dựa qua một lần nữa tiếp một ly nóng tiếp theo phù an an hướng trên ghế xạ l ò n một chuyến cùng phó ba ba cùng nhau nhìn xem tin tức tin tức hữu dụng kỳ thật cũng liền như vậy một chút nhi tận lực b ồ i tiếp hư cấu quốc gia tin tức quan trọng kinh tế đi hướng n h ư n g phù an an có chút n h ả m chán đánh cái a cát lúc này điện thoại di động đột nhiên văng lên phù an an nhìn xuống điện thoại gọi đến là miêu tiểu quên y an an mấy ngày nay nghỉ đi ra chơi phù an an nghe nói ngồi dậy thân thể ngươi tốt lắm hạ bên đầu điện thoại kêu miêu tiểu quên nghe tinh thần rất không tệ chính là một cái nho nhỏ tiêu chảy m ạ thôi trong bệnh viện hiện tại giường ngủ cùng y tá đều không đủ bọn họ còn lớp gì ta nhanh đi mẹ ta hôm nay giết mô mô nuôi gà trồng lớn đương bi nấu canh tới hay không được ngươi chờ ta phú an an thông d o n g bình tĩnh c ú p điện thoại phản phất đàm phán thành công một chuyện cực kỳ quan trọng nhìn về phía ngồi bên cạnh phó ý chi phó ca ta ra ngoài điều tra tình huống phó ý chi xem tv ánh mắt đều không phân cho nàng một chút hiện tại trò chơi ngày thứ sáu biết rồi phú an an hướng phó ý chi phất phất tay phó ca ta buổi chiều mới về nhà cơm t r ư a chính ngài thấu hoạt một chút đây tuyệt đối không phải ăn một mình không mang phó ba ba nàng đơn thuần chính là cảm giác trong phòng ở lại còn không bằng đi bên ngoài siêu tập một ít tin tức miêu tiểu quên y ở tại phù an an tiện nghi gì cùng tiểu khu khác nhau đơn nguyên phù an an cho nàng gọi điện thoại miêu tiểu quên y trước kia sẽ ở cửa chờ gặp phù an an đến hướng nàng lấy tay an an ngươi có thể a tới nhà của ta nhiều lần như vậy lần này còn muốn cho ta tới đón nói miêu tiểu quên y hướng phía sau nàng nhìn một chút chúng ta cứu cứu không đến a ngươi không phải chỉ mời ta sao phù an an nghe nói nhìn về phía nàng đương nhiên miêu tiểu quên y gật gật đầu thuận tiện lại nhắc tới n h ấ t miệng ngươi tới thì tới mang này nọ làm gì miêu tiểu quên nhìn xem cái này một miệng lớn túi mì ăn liền l ư ơ n khô tốc độ ăn cơm c h ờ một chút t r e o kẹo nói như vậy ngươi sợ hai ta ăn không no à. đây không phải là gần nhất đồ ăn đều xấu đặc biệt nhanh sao phú an an đi theo phía sau nàng hồi đáp nói không chừng tại không lâu nữa thật lâu không có cơm ăn ngươi tốt nhất vẫn là đồ điểm ha ha ha t ố t ta chú ý miêu tiểu quên thuận miệng đáp ứng nói phú an an lườm nàng một chút nói đều nói đến đây cái phần bên trên liền nhìn nàng chính mình làm sao làm phú an an đem l ự c chú ý phóng tới nhà ngang bên trong bên tường dây thường xuân cực nhanh sinh trường leo cực nhanh đã kéo dài tới tầng bốn vị trí cũ kỹ tiểu khu thường xuyên sẽ loại một ít đồ ăn một ít dây leo kéo dài tới trên đường cái này thực vật sinh trưởng được cũng quá nhanh miêu tiểu quên trong miệng thì thầm một chút đã văng ra kéo dài đến thực vật nàng ở tại tầng hai cầu thang trong khe hở mọc ra một gốc thực vật âm u trên hành lang có một chút điểm trượt còn tản ra một chút mùi nấm mốc miêu tiểu quên sắc mặt như thường mang theo phù an an vào nhà mở cửa bên trong chuyền đến từng đợt nồng đậm canh gà mùi thơm chương một trăm chín mươi vạn vật sinh trưởng mười hai trong phòng bếp một cái hơi mập nữ nhân bưng một nồi lớn thịt gà đi ra nhìn xem phù an an, an an tới rồi đi thầy cái tay chuẩn bị cùng tiểu quên y ăn cơm tại trí nhớ của nàng phú an an là sát vách tiểu khu hàng xóm tiểu quên y đồng học bạn tốt thường xuyên trong nhà ăn trực thái độ đối với nàng rất là quen thuộc cùng tự ái phú an an không cái này lở đỡ c ờ thiết lập nhưng nàng thắng ở ra mặt đủ dày tốt ra gì nói xong thật tự giác cùng sau lưng miêu tiểu quên y đi phòng rửa mặt học nàng đưa tay đi lấy đặt ở trên bùn rửa tay xà phòng nhưng mà d ố i tay lần mò xà phòng hộp trắng nó nả phía trên để đó gì đó lại không cánh mà bay ân phú an an sững sờ thế nào miêu tiểu quên thò đầu ra hỏi tham x a phòng không thấy p h u an an nói có thể là rơi dưới lầu b u ồ n hoa đi miêu tiểu quên ghé vào cửa sổ bên cạnh hướng dưới lầu nhìn một chút không có chuyện nơi này còn có mới nói nàng lại lấy ra một cái p h u an an liếc nhìn ngoài cửa sổ sinh trưởng dây thường xuân xanh biết lại tươi tốt Buổi trưa canh gà rất thơm nấu tràn đầy một nồi lớn ba người căn bản ăn không hết a di nhiệt tình nhường nàng lại mang một ít nhi về nhà p h u an an kiên trì cự tuyệt kỳ quái như thế thời tiết canh gà căn bản thả không lâu lấy về khả năng liền hỏng còn không bằng nhường a di phóng tới trong tủ lạnh trước khi rời đi phú an an đứng tại cửa ra vào lại một lần nữa dặn dò bọn họ mua một ít bịt kín đồ ăn cùng nước khoáng trong nhà dự trữ đây cũng là nàng lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng đến miêu tiểu quên gia mặc dù các nàng chỉ là nờ cờ cờ nhưng mà phú an an thực tình hy vọng bọn họ có thể trong trò chơi sống lâu một chút lúc này đối diện cửa gian phòng đột nhiên bị mở ra đối diện đi ra bốn năm người song phương người hai mắt nhìn nhau người đối diện trước hết thu hồi ánh mắt đối bọn hắn trong mắt mang theo một chút khinh thị tất cả mọi người là hàng xóm lại chào hỏi đều không đánh đi xuống m u chúng ta mới dọn tới hàng xóm thật là không có lễ phép nhà An an m i ngươi ngươi hai người n n à nói với phủ an an đến nói không rõ ràng cho lắm bất quá nàng cũng chỉ có thể đến giúp nơi này ai trên đường về nhà phú an an cố ý đi một chuyến chợ bán thức ăn bên trong phía ngoài thực vật rất sinh manh mọc ra nhưng là chợ bán thức ăn nguyên liệu nấu ăn khó gặp thói thót không chỉ là thực vật ngay cả nuôi gà vịt da cầm con cua sông tôm thủy sản phẩm đều là dạng này chỉ có một nhà cửa hàng bên trong cá rất nhỏ từng cái từng cái trong nước bay nhảy rất là dữ dội phú an an ngồi sồn xuống nhìn trong đó một đầu cá con theo trong nước đằng không mà lên mạnh mẽ đâm tới hướng nàng x u ố n g lại phú an an vội vàng vừa trốn cá ba một tiếng rơi trên mặt đất rơi xuống đất còn tại nhảy tương cái gì cá a như vậy có sức sống phú an an chỉ vào trên đất cá hỏi trước mặt lão bản lão bản trả lời cá trích hoang dại cá chấm cỏ tối hôm qua tại trong sông vớt tiểu mượi mượi đến một chút sau phú an an nghe nói gật, gật đầu được ca đến hai cái v ừ a v ặ n lấy về cho phó ca nấu canh uống đặt ở trong túi là được rồi ta muốn sống nhìn lão bản sắp tiến hành thuần thục giết cá tư thế phú an an cự tuyệt nói xét theo hai cái nhảy nhót tưng bừng cá thật cao hướng về nhà chương một trăm chín mươi mốt vạn vật khôi phục một ư ơ i ba trong biệt thự phó ý chi ngay tại rèn luyện phú an an vào cửa chuyện thứ nhất chính là khéo léo hướng phó bà bà tỉnh h an phó ý chi nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái đi ra ngoài một chuyến phát hiện cái gì không hề phát hiện thứ gì nhưng mà cái này không thể nói phú an an nghĩ, nghĩ lấy ra trong túi ngựa hai cái cá ta phát hiện hoang dại cá s o nhân công chăn nuôi đồ biển mệnh lực cường rất nhiều ngay nhìn theo chợ bán thức ăn về đến trong nhà bọn chúng còn nhảy nhóc tư mừng phó ý chi ngồi dậy sau đó thì sao sau đó ta chuẩn bị đưa chúng nó hai nấu cho ngài nấu canh uống phù an an xách theo hai cái cá chạy về phía phòng bếp phó ý chi đem rửa chén trong a o thả đầy nước cá mới vừa đổ vào bơi tầm vài vòng còn đặc biệt mạnh mẽ xông lên muốn cắn phù an an sau đó bị nàng rất đáng yêu yêu một chút ôm lấy q u a y hàm hai cái cho nó nện ngất cạo vẩy l ộ giáp khai tràng phá bụng thủ đoạn thuật lại tàn nhẫn chờ xử lý đến điều thứ hai cá phú an an theo con cá này trong bụng phát hiện một đoạn ngắn ngủi hình trụ hình dạng dị vật n ắ m hiếu kỳ thuận tay đem thứ này đặt ở vòi nước hạ rửa một chút sau m ộ t khắc cá cùng dị vật nàng đều ném đi phía ngoài phó ý chi nghe được trong phòng dị động tiến đến thế nào ánh mắt hướng trên sàn nhà xem xét trừ rơi xuống đồ ăn cửa cùng cá còn có một đoạn nhỏ ngón tay người máu đã bị rửa sạch trắng bệnh ngón tay kiện non nửa móng tay còn tại phía trên mặt cắt bị cắn thành bọt h ị t phó ý chi gặp này hơi hơi mấp máy môi b ụ cá bên trong phú an an gật, gật đầu dùng lực v â y v â y tay nghĩ đến đây đổ chơi hơi kém nấu canh uống liền thật buồn nôn ta về sau cũng không tiếp tục muốn ăn cá đi qua cái này một năm sấp hai người đều không có gì thèm ăn tùy ý nấu điểm mì sợi đối phó một cái liền được ăn mì đầu phú an ăn đều k h ô n g chế không nổi lại nghĩ tới tay g ã y chỉ vì rời đi lực chú ý phú an ăn để đua xuống tay chống đỡ lấy đầu nhìn về phía phó ý chi phó ca ngài nói hiện tại người chơi khác sẽ đang làm gì cái nào đó khách sạn tầm cao nhất trong phòng mười mấy người trong phòng ngồi uống rượu uống rượu đánh bài đánh bài còn có người cắm mịt vô trong phòng hát ca ra ok trò chơi ngày thứ sáu Bọn này một ớ i người chơi m c h ú tiểu cảm g á c n đệ trong lòng có chút khẩn trương lo lắng đến chuyện này được xưng vương ca nam từ lắc lắc trong tay chén rượu ngươi có thể hay không gan lớn điểm trò chơi này cũng không phải thật cũng không phải ngân hàng làm hoa tiền gì đương nhiên cũng đẩy hứa hẹn thông quan cố gắng làm chuẩn bị người chơi thành phố cái nào đó góp nhỏ ba cái trẻ tuổi trò chơi người chơi dùng trên người sở hữu tiền mua đồ ăn chính hướng chính mình thuê tiểu khu vận chuyển dương lớn tiểu dương gì đó mới vừa mang lên đến trong đó một cái không cố định lại theo hành lang lại tuột xuống vừa vặn đánh tới lên lầu người đi đường bắc chân cẩn thận một chút người đi đường sắc mặt không vui nhìn ba người một chút sau đó lên lầu mở ra cửa phòng đối diện ba người yên lặng đem cái dương chuyển vào trong gian phòng đóng cửa lại mới nói một phen ta chán g h é t trong trò chơi cái này lở ở cờ trong ba người duy nhất nữ h à i nói được rồi một cái tóc ngắn nam từ lắc đầu chúng ta chuẩn bị gì đó hẳn là đủ vượt qua còn lại thời gian từ hôm nay trở đi cửa phòng ai cũng không thể từ bên trong mở ra thẳng đến trò chơi kết thúc t r ă m chín m ư ơ vạn vật khôi phục 14. t r ò chơi ngày thứ bảy là cái ngày nắng lá cây tại dưới thái dương có vẻ càng phát sinh b i ế c nhưng mà sáng sớm liền hết nước đ ư ờ n g khí phó ý chi lái xe ra ngoài mua ngọn nến cùng bình g a trên đường gặp phải ngay tại thi công điều tra nhân viên kỹ thuật bọn họ đem con đường đào mở theo thâm trầm trong đất bùn đào ra một đoạn dễ cây dễ cây có phủ an an to bằng bắt đùi giống như rắn vặn vẹo lượn vòng cùng trôn dưới đất thiên n h i quản ống nước máy vặn cùng một chỗ rắc dối khó gỡ người ta không phân trường thanh dặn g này mỗi cái m ộ ư ơ i năm tám năm không được đi người vây xem khe k h ẽ bàn luận nhân viên kỹ thuật cũng không có cho trả lời chắc chắn mà là rất nhanh rời đi đồng thời sửa chữa cũng vừa vặn duy trì một cái giữa trưa vừa chiều hai ba điểm chung thủy khí lại không có lần này nước khí tận tới đêm khuya cũng không khôi phục trên tv bắt đầu thống chi muốn đối cả thị nước khí thiên nhiên đường ống tiến hành kiểm tra an toàn đám dân thành thị bị làm được tiến g o á n than d ậ y đất còn là phù an an tương đối dễ dàng thỏa mãn trong trò chơi có điện liền đã rất tốt trò chơi ngày thứ tám vẫn như cũng là cái ngày nắng ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tại trên đường lưu lại điểm điểm pha tạm nước khí vẫn như cũ không đến mọi người bắt đầu ra ngoài tranh mua thức uống sắt vách biệt thự hàng xóm cũng lái xe trở về thật nhiều thùng nước phú an an ngồi tại cửa ra vào xuyên thấu qua tươi tốt thảm thực vật nhìn về phía đối diện nhà bên cũng hướng nàng liếc nhìn sau đó thật nhanh đóng cửa trở về phòng phú an an lúng túng sờ lên cái mũi chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống người xấu sao ông ông ông ông mới ở bên ngoài ngồi một hồi liền thu hút tới thật là nhiều mũi phú an an thu hồi ánh mắt x á c băng ghế nhỏ trở về phòng điểm lên một bản nhang mới thả cửa ra vào lại là an toàn vượt qua một ngày trò chơi ngày thứ chín nước cùng khí thiên nhiên vẫn không có khôi phục tỷ lệ lớn là tới không được trạm vào tối phú an an chuẩn bị đem phía trước liền làm xong đồ ăn theo không gian bên trong lấy ra h â m nóng hai người đồ ăn rất nhanh liền giải quyết rồi phó ý chi đi trên lầu phú an an đang nằm ở trên ghế xạ lọn tiêu thực đột nhiên bên ngoài cùng phòng g à o thét cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải trong gian phòng rèm c h e lan lộn rèm vải giấy trương phi múa bóng đèn lúc sáng lúc tối phú an an vội vàng đóng chặt cửa sổ dọn mưa lớn như hạt đậu h o h o đánh vào trên cửa sổ một đạo vô cùng sáng thiệm điện x ạ qua tiếng sấ trừ tại thành phố hải ly phú an an còn không có gặp qua tại cái khác trong trò chơi từng hạ xuống mưa lớn như vậy dồn dập giọt mưa âm thanh cùng lôi minh g i a o thoa trong đó tựa hồ còn có chút mặt khác thật nhỏ thanh âm dòng giá hạ một đêm trong thành phố điện lực cũng ở phía sau nửa đêm không kiên trì nổi cuối cùng ngừng chờ tới ngày thứ hai rời giường sắc trời bên ngoài vẫn như cũ ưu ám phú an an nhìn một chút treo trên tường trung đã tám giờ sáng nàng lập tức vào chỗ mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống lầu lại bởi vì ngoài phòng cảnh tượng cho ngây mẩn cả người bên đường cây cối trong vòng một đêm cất cao mấy trượng vài chục trượng nhánh cây tản ra che khuất bầu trời mặt đường bên trên trong v i ệ n cửa lớn bên trên thậm chí là nóc nhà nóc xe đều mọc ra một tầng thật dày xanh m ơ n mượn rêu xanh còn có mặt khác thực vật trong vòng một đêm phản g phất ăn to ra tố bình thường theo l hào biến thành ít l hào mà bên ngoài thoạt nhìn như thế khám chính là bởi vì phía ngoài thảm thực vật đem ánh mặt trời che khuất hơn phân nửa ánh nắng chỉ có thể theo lá cây khe hở ở giữa chiếu nhập hạt bụi nhỏ bé trong không khí rời rạc hình thành đặc thù keo rán thể thông lộ mọc thành bụi rêu xanh thoạt nhìn xanh biết mềm mại phản phất là tự nhiên chuẩn bị trên nhất tốt chăn lông đủ loại thực vật cùng lá xanh đan vào lẫn nhau trong không khí là bùn đất hơi nước hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau mùi vị cái này giống m ộ n g ảo thế giới đẹp đến mức ly kỳ lại không chân thực chương một trăm chín mươi ba vạn vật khôi phục mười lăm gặp này phù an an h à o hứng xuống lầu t h ầ y xong dày ống mang hảo thủ bộ làm cơ bản phòng hộ sau đẩy ra tòa nhà cửa lớn cung năng tưởng tượng đồng dạng chân đạp trên đồng cỏ mềm l ũ t còn mang theo một chút xíu có giãn bùn hoa bên trong hoa biến lớn gấp đôi lá xanh cơ hồ muốn thoát ly bùn hoa hướng về bốn phương tám hướng kéo dài sinh trường trong đó một góc tường vi lớn lên tốt nhất hai cái diễm lệ khổng lồ đ ó a hoa còn cùng với một ít s ư ơ n g sớm có vẻ kiểu diễm b ớ t át hoa thật xinh đẹp a sắc vách trong v i ệ n chuyển đến tiểu hải t ử ngạc nhiên tiếng tê ơ phú an an nhìn sang chỉ thấy đối diện người nhà kia mang theo đứa nhỏ đi chân trần trên đồng cỏ chơi phú an an thấy thế hơi nhịu nhữ mày vừa định lên tiếng nhắc nhở chỉ nghe đứa bé kia một tiếng gào thống khổ người nhà kia luống cuống tay chân đem đứa nhỏ ô m trở về gian phòng thế nào phú an an nhón chân lên muốn nhìn rõ ràng có thể cái này quấn quanh ở trên vách tường thực vật quá cản tầm mắt tiếp theo sắc mặt nàng biến đổi cảnh giác hướng mặt sau nhìn một cái rõ ràng nàng cảm giác cái gì sau lưng tựa hồ có đồ vật gì nhưng là lại thứ gì đều không có phú an an nhìn về phía kia hai đoá nở rộ tường vi ngay tại khoảng cách nàng xa nửa mét khoảng cách t ả n ra một trận mùi thơm nồng nặc la hảo rất sao phú an an nhịu nhũ mày sau đó nàng vào nhà cầm cái kéo đi ra mang theo găng tay đem hai đoá hoa cắt xong vừa mới chuẩn bị đi trở về dưới chân lại bị cái gì cho ngắn trở cả người nào tới trước một cái may mắn nàng phản ứng nhanh một tay đè xuống đất một cái kéo thật sâu xen vào thật dậy rêu tạo bên trong mới không còn đầu cùng ớt súng rêu xanh tiếp xúc thân mật nhưng mà cái này cắm xuống không được rêu tảo mặt đất phảng phất là một cái vật sống càng không ngừng vật mèo phú an an chật vật đứng vững thân hình vội vàng cưới trên bậc thang chạy về trong phòng phó ý chi đúng lúc nghe nói động tĩnh đi ra xem xét liếc nhìn trên tay cái kéo phía trên chính chạy xuống đậm đặc màu đỏ thâm chất nhảy hai người đồng thời nhìn về phía cái kéo sau đó a n Y dưới lầu gian tạp vật bên trong tìm tới cái s ẻ n cùng cái trội đối sân nhỏ bắt đầu thanh lý công việc không thanh lý không biết một thanh lý giật mình cỏ thơm tươi mát che giấu phía dưới mùi tanh rêu xanh phía dưới đen nhánh dễ cây giống dây sắt trùng bình thường g ầ y g ò t h ậ t nhỏ tại bị sạn khởi tới nháy mắt gốc dễ sở hữu dễ cây cũng bắt đầu kịch liệt và mẹo cực hạn mỹ cảnh phía dưới ẩn giấu đi cực hạn buồn nôn phú an an không chế không nổi nôn k h a n một chút cái s ẹ n khó khăn đem cái này xếp đồng đứng lên rêu xanh thật tập ức sức sống cực mạnh căn bản đốt không xong bọn họ thử rất nhiều loại biện pháp cũng không thể tiêu hủy cuối cùng chỉ có thể đem cái này chuyên trở ra ngoài ném tới xa xa trong thùng rác chỉnh lý xong rêu xanh phú an an đứng ở trong sân thở hồn hển câu trở thể vừa mới chuẩn bị phú an an nhìn về phía phó ý chi làm gì nha đại ca phó ý chi đem b ù n hoa bên trong thực vật cũng cùng nơi dọn dẹp nghĩ đến trong phòng khách để đó hai đoá hoa phú an an cảm giác đem b ù n hoa bên trong thực vật dọn dẹp sạch sẽ cũng được bọn họ tốn dòng d ã thời gian một ngày miễn cưỡng đem phòng ở bốn phía thực vật thanh lý ra ngoài mà lúc này thành phố không ít địa phương lộn xộn miêu tiểu quên y ở nhà ngang bên trong xe cứu thương tới hai chuyến lần thứ nhất đón đi hai người lần thứ hai đón đi sáu người phần lớn là lao nhân cùng tiểu hải tử bất quá là đến dưới lầu chơi lửa không biết bởi vì nguyên nhân gì toàn thân rút té xịu đi qua miêu tiểu quên y cùng nàng mụ mụ đều ghé vào ngoài cửa sổ nhìn xem bao vây toàn thân nhân viên y tế đem những người này nhận đi k h ắ p khuôn mặt là lo âu và vẻ ưu sầu chương một r ă m chín vạn vật khôi phục 16. đây đều là thế nào sự tình n h a tiểu quên y mụ mụ ở trong miệng lẩm bẩm điện không có trong tủ lạnh ăn gì đó cũng toàn bộ hỏng cái này lại người quái lạ sinh bệnh xem ra ngày mai được ra ngoài mua một chút thức ăn nước uống nếu không thời gian này làm sao s ố n g a miêu tiểu quên y nghe được mẹ của nàng nói sắc mặt lập tức liền thay đổi mụ chờ một chút đi chờ thêm mấy ngày tầng bên trong bệnh nhân xuất viện chúng ta lại đi ra an an lần trước đến không phải cho chúng ta nhắc tới rất nhiều thứ sao trong nhà chúng ta tạm thời không thiếu ăn gì đó miêu tiểu quyên an ủi mẹ của nàng nói đến đồng thời kiên quyết không để cho nàng lúc này đi ra ngoài một phương diện khác lại thật hối hận chính mình không có nghe phù an an nói chuẩn bị thêm một ít vật chất trong nhà dự trữ mất điện về sau phù an an chỉ có thể cầm điện thoại di động soát tin tức phía ngoài cây cối thảm thực vật không giờ khắp nào không tại tăng trưởng nhường tín hiệu lúc đứt lúc nối nhiều khi liền hình ảnh đều tăng thêm không ra phù an an liếp nhìn chỉ còn lại một m ư ơ lượng điện, điện thoại di động thở dài xem ra cái này vòng trò chơi tin tức lại sẽ bị phong bế ngay tại nàng thở dài thời điểm cửa ra vào xuất hiện hai người hai người là trước k i a đối bọn hắn rất có địch thì hàng xóm lúc này trên mặt lại tràn đầy cầu xin t h ầ n sắc nữ nhân phát hiện phù an an nhìn lại mang theo tiếng khóc nước nở nói tiểu thư xin hỏi các ngươi có thuốc hạ sốt sao nếu có có thể hay không bán cho chúng ta một điểm chúng ta cần dùng gấp nghe nói phù an an ngồi dậy nhà ngươi đứa nhỏ xảy ra chuyện cục cưng hắn luôn luôn sốt cao không lùi nữ nhân đệ nén tiếng khóc nói xe cứu thương điện thoại đã sớm đánh hắn nói nửa giờ sau đến hiện tại đã ba giờ nam nhân thoạt nhìn muốn hơi chấn định một điểm hắn đ ỡ lấy nữ nhân bả v a i nói thành phố khắp nơi xuất hiện loại này hôn mê tình huống hiện tại bệnh viện đã không có giường bệnh cùng dược phẩm chúng ta ra ngoài cũng mua không được thuốc xin hỏi ngươi có thể bán một điểm thuốc cho chúng ta sao bao nhiêu tiền đều có thể nói xong lại cảm thấy không đủ nam tử lại bổ sung một câu chúng ta cũng nguyện ý dùng nước hoặc là đồ ăn trao đổi phú an an nghe nói mặc một cái trước mắt hơi hơi m ấ p máy môi nhà ta cũng không có nghe nói hai người trên mặt trời mong nháy mắt biến mất nữ nhân gối lên nam tử trên bờ vai nỉ non phú an an con mắt nhìn về phía những phương hướng khác các ngươi vì cái gì không đi hiệu thuốc nhìn xem chúng ta đương nhiên nhìn qua nam tử lộ ra một nụ cười khổ nói câu c ả m ơn về sau ôm nữ nhân đi phú an an nhìn qua hai người này thần sắc biến phức tạp mặc dù nàng biết c ự tuyệt bọn họ là đúng nhưng là loại kia lương tâm khiển trách nháy mắt quần quận đi lên phú an an nhìn xem đối diện biệt thự hồi lâu phá ả phất còn có thể nghe được bọn họ trao đổi nói chuyện còn có ẩn ẩn tiếng khóc đêm đã khuya trong biệt thự hai người còn chưa ngủ con của bọn hắn phát nhiệt phát sốt đến nhanh bốn mươi độ không có thuốc chỉ có thể dùng nước cùng cồn cho hải tử hạ nhiệt độ đột nhiên lạch cạch một phen trong viện tựa hồ rơi xuống một vật hai người nhìn nhau nam nhân mặc g i ả quần đánh đèn tin đi ra xem một chút. nhìn thấy này nọ nam tử kích động và phần lại là thuốc là thuốc ca giản dị trong túi nhựa chứa nguyên hộp thuốc hạ sốt còn có một bình đường uống vải lạc phân dung dịch nam tử cầm thuốc xông vào gian phòng kỳ kỳ chúng ta hải tử có thuốc nữ nhân tiếp nhận vội vàng cấp đứa nhỏ ăn vào trong mắt mang theo hy vọng cùng cảm kích là ai ném tới nam tử nhớ tới buổi chiều nhờ giúp đỡ khá hơn chút cá nhân hẳn là trong đó một cái nhưng là cái này đêm hôm khuyết khát đối phương động tác lại nhanh hắn cũng không rõ ràng đến cùng là ai bên kia phú đưa đồng tử an an leo lên giường của mình rốt cục có thể yên tâm thoải mái đi ngủ theo r ư ớ c 195, vạn vật k ô không i chơi ngày thứ 11. Thành phố Ninh đón toàn diện mất điện, giận giai Phiên thoái ngoài, tiếp phục phố Pham Cho thứ Thành nhất chính lạnh thể khí hư thối. nước, tức có cùng xúc cả 17. 11. toàn đoạn. trong ngày đón đến ăn. ăn ăn, là mất Trừ tủ tất bắt t đồ đồ đồ đều đầu La ở ban đầu bánh mì rau quả đến bánh quy k h ô r á o mì sợi hiện tại ngay cả gạo đủ loại gia vị không có một cái ngoại lệ mọi người đều không thể không hướng siêu thị chạy sở hữu bịt kín thực phẩm biến chạm tay có thể bỏng phú an a n ở tại biệt thự tầng hai có thể nhìn thấy khu biệt thự thật nhiều xe ra ngoài tìm kiếm thức ăn trước cửa đại lộ thật nhiều xe đi qua ô tô lốp xe đặt ở tràn ngập rêu xanh mặt đường bên trên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rêu xanh chậm rãi núp ních phù an an phó ý chi m ặ c lần trước mọi người cùng nhau mua quân công chứa ở dưới lầu đứng đội bộ quần áo xuống tới phù an an nghe nói xứng sở phó ca chúng ta đây là muốn ra ngoài nếu không đâu phó ý chi ngồi ở trên ghế xạ lọn lạnh nhặt nói hiện tại mới ngày thứ mười một giai đoạn trước chúng ta nắm giữ tin tức không nhiều t ố t lập tức nghe nói phù an an vội vàng thay xong quần áo xuống tới trên tay còn cầm một vòng q u ầ phim phó ý chi ngươi cầm cái này làm gì để phòng vạn nhất ta phù an, an giải thích nói phó ca đưa tay nói kéo ra một đại quyền c u ố n phim cho hắn cổ tay phần eo còn có cổ chân cuốn được cực kỳ chặt chẽ phó ý chi nhìn xem trước mặt mình viên này lông xù đầu đưa tay ruộng một chút phù an an ngẩng đầu nhìn về phía hắn phó ý chi thu tay lại thân s ắ c lạnh nhạt làm xong liền đi đi thôi lái xe đi ra bọn họ kỳ thật không có đặc biệt mục tiêu phó ý chi lái xe trong thành tùy ý c h u y ể n thực vật đều nhanh muốn chiếm lĩnh thành phố trên đường trừ thật dày rêu xanh còn có đủ loại trần trụi dễ cây nằm ngang ở trên đường hẹp một chút con đường xe hoàn toàn không qua được bọ lái xe còn nhất định phải đi rộng rãi một chút nhi địa phương bảy lần hoặc tám lần rẽ bọn họ thế mà đến trường học phụ cận trong trường học lúc này vạn lại câu tĩnh toàn bộ trường học đã bị xanh thực chiếm lĩnh không biết tên thực vật xúc tu quấn quanh ở rào chắn phía trên cỏ dại phá vỡ nhựa tợ lặt tiệp đường băng mà ra lớn lên có nửa mét cao phú an an xuống xe đứng tại cửa ra vào quan sát bên trong không có người hoạt động dấu vết đại môn bị một loại to lớn lá cây thực vật chiếm lấy dây dưa vặn cùng một chỗ bằng sắt cửa lớn đều có chút biến hình phía sau cửa sắt rêu xanh hơi hơi n ô lên có loại dáng vẻ hình người nhìn xem có chút nghệ thuật cảm giác phú an an dỗi cổ muốn nhìn được càng gạ gạ gạ ly m phó ý chi ở bên cạnh nói ừ m được rồi phú an an suy nghĩ một chút lắc đầu người bên trong quá ít thực vật quá nhiều cảm giác không phải thật an toàn dán g vẻ không chỗ tốt đi mạo hiểm không đáng phú an an ngồi lên xe đóng cửa lại đồng thời nhịn không được thúc giục nói phó ca đi mau chúng ta lại đi nhìn xe mặt khác phó ý chi nhìn nàng một cái lái xe tiếp tục hướng phía trước càng đến gần trung tâm mua sắm người biến càng ngày càng nhiều trên đường không ít người vây gọi muốn nhờ xe đều bị phó ý chi trực tiếp lướt qua hướng nơi xa lái đi trong siêu thị tình huống không rõ ràng nhưng là trung tâm mua sắm bên ngoài người đã chen trúc đến đường lớn đối diện có người ô m mới vừa cướp đến vật tư trốn vào trong xe nhanh chóng rời đi cũng có người này nọ còn không có ngộ n ó n g đâu liền bị tại trung tâm mua sắm bên ngoài chờ người ô m cây đợi thỏ phách lối cướp đi rời đi ngắm nhìn một phía thưa thất mấy cái cảnh sát căn bản quản bất quá ngươi làm gì đừng cướp lại tới ta liền liệu mạng với ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ không đánh người a cách đó không xa có mấy người đã đánh nhau một người trong đó trong tay cất giấu một tay đao đông nhiên hướng người trước mặt cắm tới c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu vạn vật khôi phục mười tám người xung quanh sợ hãi kêu lấy tàn ra cảnh sát cực lực gạt mở đám người hướng chỗ này đuổi đả thương người người trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng m ở m mịt tay run rẩy máu theo lưới dao chạy xuống đầm đặc dòng máu lạng yên không tiếng động nhỏ vào mặt đất chậm rãi rót vào rêu xanh bên trong rêu xanh bắt đầu thay đổi nhọn biến nhỏ phản phát côn trùng bình thường chậm rãi vật mẹo mọi người lực chú ý đều đang đánh nhau mấy người trên người không có phát hiện dưới chân biến hóa thẳng đến mảng lớn rêu xanh bắt đầu nhúc ních cầm đao nam tử dẫn đầu té ngã tại r a thị tiếp xúc đến rêu xanh trong chớp mắt kia màu đen sợi dễ quấn đi lên hai giây nam tử bị rêu xanh, xanh nhô lên hình người hình dạng rêu xanh n ú c ních biến c người xung quanh bắt đầu cuốn quýt chạy trốn lên xe bên hai thanh âm v a n g lên phú an an cấp tốc trôi hồi trong xe phó ý chi dâng lên cửa sổ xe ngăn cách sau đó cùng lên đến người bình thường cấp tốc khởi động xe cứu mạng cứu mạng cỏ s ỉ rêu núc nhích biên độ càng lúc càng lớn xe cũng bắt đầu trên dưới phập phồng bốn phía đâu đâu cũng có cầu cứu người hơi không cẩn thận tiếp xúc đến rêu xanh liền bị cỏ s ỉ rêu kéo vào dưới mặt đất phú an an nhìn một màn này t r ừ n g lớn mắt vừa rồi nhìn đánh nhau đi là thế nào yếu tố khiến cái này rêu xanh biến thành dạng này phú an, -an cố gắng hồi tưởng đến mặt đất lại càng lúc càng nhanh phú an an dây an toàn nghe nói liền biết phó ba ba lại muốn bắt đầu đua xe phú an an vội vàng ngồi xuống trừ thắt chặt dây an toàn hai tay nắm thật chặt đỉnh đầu đem tay phó ba ba siêu cao kỹ thuật lái xe không đi làm ép một phương trình thật là lãng phí phú an an nhắm mắt lại chỉ cảm thấy đầu h ó c trời đất quay cuồng ngũ tạng lục phủ bị pha trộn lại với nhau cuối cùng rốt cục dừng lại đi ra trầm một mình t ĩ n h thanh n â m vang lên phú an an co quắp tại chỗ đậu bên trên hít thở sâu đến mấy lần đừng nôn tại tà trên xe phó ý chi ghé mắt nhìn nàng một cái không có tình cảm nói ta không nôn phú an an k h o á t k h o á tay nhìn trên con đường phía trước nằm ngang hai cái tương tự hình người rêu xanh phó ca chúng ta đi xuống xem một chút phú an an nói xong một ngựa đi đầu mang theo thật dày bao tay dùng dao p h a y đem cái này buồn nôn rêu xanh mở ra đứt rời tay chân lễ đã bắt đầu chạy xuôi đen nhánh cầm máu gỡ ra cái này rêu xanh lộ ra bên trong thân thể thoạt nhìn liền giống bị trôn dưới đất rất lâu dáng vẻ thi thể bộ phận cơ bắp đã hư thối khô cát rêu xanh tại hư thối tứ chi lên sinh trường đem thi thể xem như g i n g ấm thi thể này lên còn mặt đồng phục cảnh sát phú an an cẩn thận kiểm tra một chút theo thi thể trên người nhặt lên một cái treo bài dưới chân rêu xanh đột nhiên bắt đầu mánh liệt lắc lư phú an an không đứng vững chuối về phía trước một cái bị phó ba ba từ phía sau xét lấy cẩn thận một chút cảm ơn phó ca phú an an hướng về phía hắn chỉ chỉ mặt mình cơ nhi g cùng khăn mặt ta có trang bị phó ý chi nhìn nàng mê mẩn con mắt đều nhanh không có dáng vẻ khoe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy có q u ắ c một chút ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ phú an an cười hắc, hắc cẩn thận chạy được vạn n ă m t h ư ờ n g nhà phó ý chi đưa tay đem phủ an an mặt chế trụ cái này trang phục cười lên giáo giác rất cay con mắt hai người được chứng kiến phía ngoài nguy hiểm một lần nữa trở lại bê thời gian kế tiếp bọn họ đều luôn luôn ở tại trong phòng có ăn có uống rất dễ dàng vượt qua trong trò chơi giống như vậy có kinh nghiệm người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng không ít tại trò chơi giai đoạn trước liền đồn tương đương một nhóm vật tư đang nuốt ở một nơi nào đó không lo ăn uống chương một trăm chín mươi bảy vạn vật khôi phục m ộ ư ơ i chín đương nhiên cũng có như vậy một ít mới người chơi giai đoạn trước không hề tính cảnh giác thẳng đến m ộ ư ơ i ngày sau trò chơi tăng lên một cái độ khó triệu vĩ chính là tất cả mọi người một thành viên trong số đó giai đoạn trước đi theo một cái đại ca trong trò chơi ăn, ăn uống uống tầm hoan tắc nhạc coi là tại một cái thành phố sinh tồn ba mươi ngày rất dễ dàng Cái g thiếu thiếu là suy nghĩ ô một chút phía ngoài những thực vật kia có được hay không ai mẹ hắn muốn chết ta mấy người vây quanh ở trong gian phòng tranh chấp không xuống triệu vĩ nghe bọn họ nói chuyện cảm giác thật táo bạo đầu cũng rất đau chớ ồn ào triệu vĩ lớn tiếng nói ầm ĩ đến chưa cái gì đều không hiểu rõ nghe nói mấy người quả nhiên không ầm ĩ đồng thời nhìn về phía hắn triệu vĩ ngươi nói cái gì đó lao tử nói cái gì còn phải lại kể một lần sau triệu vĩ con mắt sung huyết lỗ mũi mở rộng cả người ghen ghét táo bạo nói cả ngày nói nhao nhao nhao nhao một đám ngu xuẩn ta đầu h ố c đều muốn bạo phanh sau một khắc máu tươi văng khắp nơi triệu vĩ đầu thật như hắn nói như vậy nổ tung đầu xương q u t văng từ phía bắn ra tới hóc cùng trong máu lại có từng cây xanh mầm vài giây đồng hồ thời gian theo hạt vừng ư hạt giống kích cỡ dài đến một cm độ cao a trong gian phòng rít lên một tiếng đám người t ừ tán trong biệt thự p h ú an an đang giải phẫu phó ý chi từ bên ngoài mang về đủ loại cánh hoa cùng lá cây những thực vật này cả đám đều hướng biến thái sinh trưởng dù cho rời đi thực vật bản thể vẫn như cũng tràn đầy sức sống đặc biệt là đầy đất sinh trưởng những cái kia rêu xanh dưới mặt đất dễ cây có thể như trùng tử bình thường n ú c đ í c h tiến vào một đống thịt heo bên trong đều có thể mọc ra một mảng lớn mới g i e xanh nhường phụ an an nhớ tới cái chức trò trời ký sinh thể đang muốn được nhật thần ngoài cửa tiếng gõ cửa phú an an xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một đám toàn thân bao vây lại cầm vũ khí người theo tường vây vượt qua tiến vào trong viện các ngươi muốn làm gì phú an an đưa đầu nhìn xem người phía dưới hỏi trong phòng quả nhiên có người a chỉ nghe những người kia phối hợp nói sau đó dương lên trong tay gậy bóng chạy không muốn chết liền tự mình mở cửa ra chúng ta chỉ cần vật tư vừa dứt lời phanh một chút một viên đạn l e o chân của hắn bay qua nguyên bản thật phách lối nam tử lui về sau mấy bước hắn không nghĩ tới người trong phòng lại có súng vật tư không có mệnh của ngươi còn muốn hay không loại tình huống này nàng đã gặp được thật nhiều lần phú an an lạnh lùng nhìn xem phía dưới cho các người ba giây đồng hồ muốn mạng xuống nói từ đâu tới lăn chỗ nào nghe nói mấy người nhanh chóng rời đi sân nhỏ hướng sát vách biệt thự đi đến xin thuốc về sau sát vách biệt thự một nhà ba người đã rất lâu không đi ra qua c ứ bọn họ không thành công người đều sẽ đem nhà bọn hắn chọn làm cái kế tiếp ánh mắt nhưng là phú an an nhưng xưa nay không thấy có người sau khi tiến vào đi ra qua chỉ có trong đình viện hoa mở cực kỳ t i ê n diễm nhìn mới vừa lên tầng phó ý chi phú an an hướng hắn chỉ chỉ phía trước phó ca lại tiến vào mấy cái phó ý chi nhàn nhạt đáp một phen tiếp theo nhìn nàng một cái hôm nay huấn luyện làm xong sao phù an an sững sờ ngoan ngoán x ả o x ả o đứng thẳng con mắt chuyển hai cái phó ca ngài bây giờ nghĩ uống nước trái cây sao ê đậm g ọ t nào g quả cam thêm m ậ t o n g đặc biệt dễ uống nhà đối mặt phù an an thức ăn ngon rụ hoặc phó ý chi t h ở ơ phó ca chỉ muốn để ngươi làm huấn luyện nghe nói phù an an sờ sờ cái mũi của mình sau đó tiếp tục nếm thử nói sang chuyện khác cùng với ta quá lâu phó ca cũng biến thành rất đáng yêu yêu đâu quả nhiên đây chính là ưu tú người ảnh hưởng lẫn nhau sao dễ thương sao phó ý chi đưa tay mặt không thay đổi néo n é o phù an an khuôn mặt phản phất tại đo đạc ra mặt này dày bao nhiêu ba mươi giây bên trong không x u ố n g d ư ớ i hôm nay nhiệm vụ huấn luyện cấp đội phó ca ngài đ ư n g a p h ù an an bị giật nảy mình đẩy ra phó ý chi cánh tay bạch bạch bạch hướng xuống chạy một ngày nhiệm vụ huấn luyện xong đã đến trạm vào tối hạ trí qua đi ban ngày càng lúc càng ngắn p h ù an an thửa dịp này g vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến toàn bộ thủ công làm một t ù n g nước trái cây đổ ra hai chén còn lại bỏ vào không gian bên trong mấy ngày nay nàng phát hiện không gian năng lực so với tủ lạnh bỏ vào cái dặng gì lấy ra chính là cái dị dạng căn bản không sợ hư rồi một ly phân cho phó ba ba còn lại một ly mình ôm lấy lên lầu ngồi tại tầng hai phía trước cửa sổ lung lay trên ghế toát một ngụm nhìn một chút tình huống bên ngoài v ó n g đêm t r ở tối vốn là không mấy cái người đi đường càng thêm ít dù cho còn có người ở bên ngoài du đãng lúc này cũng tới lúc gấp rút về nhà trong đêm thành phố muốn so ban ngày có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố không có người sẽ muốn ở bên ngoài dừng lại lại là bình an vượt qua một ngày trò chơi đã tiến hành đến ngày thứ m ộ ư ơ i năm bởi v ì dị thường nhanh chóng hư tối đồ ăn càng ngày càng khuyết thiếu mọi người đã đến hết đạn cạn lương thời điểm lúc này bất luận là nở tờ cờ còn là người chơi sức chiến đấu đều tại sinh tồn áp lực dưới tăng mạnh hôm nay muốn ăn cướp biệt thử người so với hôm qua nhiều hai nhóm khiến người nghi ngờ là lần này cục cảnh sát cùng chính phủ trừ ba ngày trước gặp qua về sau biến mất vô tung vô ảnh phù an an suy nghĩ một chút ở phía trên trên bức tranh hai cái nặng nề vòng trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i sáu phù an an nhìn thấy đối diện trong căn hộ có người hái biến dị đồ ăn trái cây người này đồng dạng đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ đủ loại quả lá cây chỉ cần thoạt nhìn tương đối bình thường đều móc điểm trở về trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i bảy xuất hiện càng nhiều đem chính mình bao vây chặt chẽ người phú an an nhìn thấy bọn họ đều có mục đích tính ngắt lấy một loại màu xanh lục quả nhỏ còn có một loại hai cái lớn chừng bàn tay lá cây thấy thế phú an an cũng làm cho phó ba ba mang một điểm hồi bật ự màu xanh lục quả nhỏ n g ư ờ i đứng lên thật chua sót nhưng mà trừ chua sót ở ngoài không có mặt khác m ù i lạ lá cây thì rất nặng rất cứng mở ra bên trong tựa như một cái tụ nước và chứa màu xanh nhạt chất lỏng cùng tiêm duy trạm kinh mạnh hỗn hợp lại cùng nhau một khối lá cây có thể tụ tập nước khoáng cái nắp kích cỡ hai chai nước phú an an phân biệt cắt xuống hai cái khối nhỏ muốn bất ỏ bỏ. vào về là ngày là Nàng là này là trong do Xoắn mạo mạo loại thử, chút suýt tự thiếu thể thiếu mạo hiểm, liền thiếu đi mạo hiểm. Loại này sinh tồn trò chơi cậu là được rồi. miệng nếm nhưng nửa còn không ăn, còn liền sinh hiểm hiểm, lại lại đi chơi có có cậu dự. sau b đồ được quá bên ngoài tìm kiếm trồng trọt vật người càng đến càng nhiều hai loại thực vật tại mọi người tiêu hao hạ cấp tốc thay đổi ít bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm mặt khác có thể ăn biến dị thực vật Trước 199, vạn vật thể phục 21. Quả nhiên, không chỉ chỉ có hai loại có vạn loại nhiên, không ăn, bọn khôi hai Quả phát hiện tại đầy đủ bảo vệ dưới thực vật uy hiếp cũng không có trong tưởng tượng lớn về sau càng ngày càng nhiều người đi ra ngoài tìm tìm đồ ăn hết t hệ tựa hồ cũng tại phát triển chiều hướng tốt chỉ có người chơi g i ả dặn kinh nghiệm biết đây bất quá là t r ư ớ c bao t á p t i ế n tĩnh chân chính chật vật thời khắc còn chưa tới tới cho chơi ngày thứ mười chín thời tiết đặc biệt nóng bức bầu trời chỉnh thể ố vàng thẳng tới giữa trưa mây đen lên đỉnh đầu tích lũy càng ngày càng nhiều phản phát liền muốn áp xuống tới cái này chính là hơn mười ngày qua lần thứ hai trời mưa nhưng mà lần thứ nhất trời mưa liền nhường thành phố biến thành bộ dáng bây giờ lần thứ hai trời mưa mọi người nhìn thấy có dạng này dấu hiệu sớm về đến trong nhà tâm tình thấp thỏm cầu nguyện không cần tái xuất cái gì yêu thiêu thân chuyện thiệm điện tại tầng mây danh giới như ẩn như hiện nổ vang tiếng sấm ở trên bầu trời vang lên g ô n g tố vẫn như c ũ đã tới mưa to hạ dòng d ã một cái buổi chiều thực vật sinh trưởng đã sớm phá hủy thành phố xếp hàng hệ thống nước nước mưa trên đường xếp đ ống hướng địa thế hơi thấp địa phương chạy tới có địa phương bị dìm nước rất sâu bất quá hạ lâu như vậy mưa thực vật tựa hồ cũng không có biến hóa gì thành thị bên trong phần lớn người đều đang yên lặng cầu nguyện không cần lại có cái gì yêu thiêu thân nhưng mà lão thiên gia tựa hồ cũng không nghe thấy bọn họ cầu xin đêm khuya một loại phá vỡ thanh â m theo bốn phương tám hướng chuyển đến lốp ba lốp buốt thanh â m không lớn nhưng là liên tiếp hôm nay phù an an thật tỉnh táo một chút mở to mắt vọt tới phía trước cửa số những âm thanh này là thực vật chuyển đến nguyên bản mưa rào tầm tạ biến thành mưa phùn giả dích thành phố phảng phất dâng lên một hồi hơi nước mà tại trong hơi nước thực vật bắt đầu vòng thứ hai bùng nổ thức sinh trưởng phù an an tận mắt nhìn thấy ven đường đại thụ thân cây đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biển lớn mà lúc này nhà ở của bọn họ cũng đi theo đung đưa đỉnh đầu tấm gạch bắt đầu rơi xuống tường cửa cùng mặt đất dần dần ra bị nẹ nguyên bản kiên cố tòa nhà thật giống như giấy làm đồng dạng bị tùy ý lôi kéo phản phất sau một khắc liền muốn hư rồi phú an an đẩy cửa ra muốn xuống lầu nhưng m à tầng một đã bị đại lượng xuất hiện dễ cây hủy hoại cửa lớn cũng sụt xuống lúc này một cái tay đưa nàng r t qua phú an an nhìn phó ý chi sau lưng mở cửa sổ bên cạnh một cái còn tại cấp tốc tăng trưởng thân cảnh mặc dù hắn còn chưa lên tiếng nhưng là dây hiểu phú an an một tay đào ở thân cảnh dùng tốc độ nhanh nhất leo đi lên phó ý chi sau đó cũng cùng lên đến bọn họ rời đi nửa phút tòa nhà ngay tại nhánh cây tăng trưởng lôi kéo hạ băng liệt hủy hoại tổn hại hài cốt bị quá độ tăng trưởng nhánh cây còn tại để ép dãy biệt thự bên trong trừ bọn họ s á t v á c h mặt khác phòng ở đều không thể may mắn thoát khỏi cho khó đối diện lầu trọ càng thêm thảm liệt cây cối đột nhiên tăng trưởng mọc ra bạo phá hiệu quả một tòa tầng theo dưới đáy bắt đầu hủy hoại trong chớp mắt bịu đi ngập ú t phú an an tận mắt nhìn thấy thật nhiều không kịp chạy trốn người theo mấy chục tầng lầu lên n h xuống một ít chạy đến người bị thật dày tấm xi、si、măng cùng tạp vật đặt ở trong phế tích t r ố tới người cũng tìm không thấy địa phương loại tình huống này không phải một chỗ mà là toàn bộ thành phố trên đường là phá đất mà lên dễ cây cốt thép xi măng đã không thể ngăn cản thực vật sinh t r ư ở n g có thể sớm như vậy trốn tới bọn họ xem như may mắn chương hai trăm vạn vật khôi phục hai mươi hai trò chơi ngày thứ hai mươi vừa mới bắt đầu thành phố đã biến thành văn minh phế tích thực vật thiên đường l i ê n phù an an dưới chân bọn hắn cây đại thụ này điểm nhánh ba người ngồi cũng không có vấn đề gì trên cây tạm thời không có nguy hiểm gì hai người lúc này hoàn toàn mất hết bối rối thay quân công trang trừ mặt đem mặt khác địa phương che được cực kỳ chặt chẽ tù ý ăn chút gì kế tiếp chính là muốn tìm một cái chỗ đặt chân phó ý chi ở trên cao nhìn xuống tùy ý tuyển cái phương hướng chuẩn bị xuống tây phó ca phó ca ngài chờ một chút phú an an đem người giữ chặt chân thành nói thương lượng với ngài vấn đề về sau gặp được loại này ngẫu nhiên sự kiện cũng làm cho ta đến tuyển được hay không không dối gạt ngài nói da da của ta phía trước cho ta tính quá q u ỏ nói ta vẫn thế vô cùng tốt gặp giữ hóa lành hơn nữa còn thật là dạng này phó ý chi nhìn nàng một cái chỉ nói hai chữ mê tín bị vừa nói như vậy phú an an miệng nhỏ nhắm lại ngài hiểu cái xuyến xuyến hai người tại nguyên châu đứng nửa phút không phải nói người chọn sao phó ý chi nhìn nàng một cái đi bên kia phú an an nghe nói cười hắc hắc dựa vào cảm giác chỉ cái phương hướng p h ó ca ở đâu phó ý chi hướng nàng chỉ phương hướng nhìn sang nhìn thấy phiến khu vực này duy nhất không có bị thực vật phá hủy phòng ở cái kêu ba người một nhà ngay cả thực vật sinh trưởng đều hưu ý vô ý tránh đi địa phương người xác định phú an an gặp hắn c a o mày một dây minh bạch phó ba ba hiểu lầm chính mình ý tứ ta nói chính là cái hướng kia không phải nói gian phòng kia nói chuyện phú an an còn dừng lại một chút húng chi ngài đối nhà kia bên trong một nhà ba người liền không có một chút lòng hiếu kỳ sao phú an an nói xong nhìn về phía phó ý chi rõ ràng là hai cái tính cách t r ê n lệch rất xa người tại một ít thời điểm lại cực kỳ ăn ý trong biệt thự đoá hoa thực vật tại một đêm nước mưa làm dịu biến càng thêm diễm lệ theo cửa lớn đi vào khẳng định là không được bọn họ leo cây leo núi theo một cây đại thụ nhảy đến một viên khác đại thụ vây quanh nhất tới gần ngôi biệt thự kia trên n h a n h cây phó ý chi nhảy lên tại nóc phòng đứng vững phú an an tại bên hông mình cột lên một cái an toàn dây thừng theo sát nhảy đi qua theo nóc phòng nhìn xuống trong viện thực vật lớn lên so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn tươi tốt rêu xanh đều không có sinh tồn không gian hoa cỏ xanh thực dễ cây đem sân nhỏ chiếm lấy xong phía dưới chặt chẽ quấn quanh lấy nhân loại hải cốt đại khái bảy tám cố dáng vẻ nhưng mà trong biệt thự không chỉ có riêng tới những người này còn lại hẳn là đều trong phòng suy nghĩ một chút liền kích thích phù an an xoa xoa tay vén lên dưới chân mảnh ngói phía dưới là khách phòng phòng ở bị lật qua nhiều lần có vẻ cực kỳ hỗn loạn trên tường còn mang theo rất nhiều một nhà ba người anh trụ ghế s o f a cùng trên mặt thảm có mấy cỗ thi thể trừ cái đó ra cái gì cũng không có k i ê một nhà ba người đâu vừa nghĩ tới nàng lại nghe thấy một ít nhỏ bé động tĩnh phú an an lần theo phương hướng kia đi qua vén lên phía dưới này mảnh ngói một c ỗ tanh hôi hư thối mùi vị đập vào mặt lại vén lên mấy khối ngói nhường mùi vị tán một chút nàng hướng phía dưới nhìn lại phía dưới là cái phòng ngủ dèm che bị kéo lên khiến cho bên trong rất tối tăm nhưng là cũng có thể nhìn thấy bên trong xếp đống đại lượng thi thể những thi thể này tựa hồ biến thành phân bón đại lượng đen như mực rễ cây cắm d ễ trên người bọn hắn phú an an từ đó phát hiện biệt thự này nam nữ chủ nhân bọn họ đồng dạng đã là phân bón một thành viên trong số đó nhưng là đứa bé kia đâu phú an an thân thể nằm sấp thấp dùng đủ loại góc độ nhường tầm mắt tăng rộng tại nhìn thấy trên tường này n ọ lúc con ngươi đột nhiên có lại chương hai trăm linh một vạn vật khôi phục hai mươi ba nguyên một mặt trên vách tường mở ra một đoá to lớn vô cùng hoa cánh hoa tại không có phong giới tình huống một hồi khép kín một hồi lại mở ra đến cực hạn tư thái rực rỡ mang theo một loại quỷ dị ưu mỹ phú an an vừa vặn nhìn thấy nó mở ra đến cực hạn dáng vẻ nguyên bản hẳn là là nhụy hoa vị trí lại là một cái vật mẹo chợn tròn mắt đứa nhỏ đầu đây chính là nhà hàng xóm hải tử trong căn phòng mở tối rõ ràng nhìn không rõ ràng phú an an lại nhảy cảm cảm giác được trong bóng tối con mắt chính nhìn xem nàng phó ca chạy mau phú an an vô ý thức hô chính mình cũng liền vội vàng đứng dậy ngay tại lúc sau mượt khắc đoá hoa kia động theo trên vách tường nổ đến mang theo đại lượng màu đen dễ cây xông phá nóc nhà cánh hoa r y rùa kịch liệt đứa nhỏ đầu thoát ly cánh hoa phía dưới dẫn ra một đoạn đen nhánh thân cảnh hướng bọn họ x u ố n g lại phú an an dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới phó ý chi b ạ c h thuộc bình thường đem h ắ n c u ố n lấy phó ca ôm chặt ta nói xong bỗng nhiên nhảy một cái tiếp theo dây thừng theo trên nóc nhà đáng xuất đi sau lưng hài đầu hoa theo sát phía sau phú an an tại đẳng đến xa nhất vị trí đem dây thường cắt một giây sau lấy ra hai cánh tay súng đã chuẩn bị kỹ cảng cùng cái này h à i đầu hoa đánh một trận đột nhiên bên thai xuyên đến tiếng rít chói thai âm thanh quay đầu liền nhìn thấy h à i đầu hoa thật nhanh lui về sau lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai rút về trong phòng phú an an phía sau một thân mồ hôi lạnh lại cảm thấy quái lạ thế là hỏi người bên cạnh phó ca món đồ kia chính mình chạy tình huống gì có thể là ngươi vận khí tốt gặp d ự hóa lành phó ý chi tiếp nhận một cây súng lục lạnh nhạt nói đến phú an an nghe nói có chút xấu hổ phó ca ngài đừng như vậy khích lệ ta nói xong theo không gian bên trong lại móc ra một cái lựu đạn cầm tới phó ý chi trước mặt bất quá vận khí g i ế t không được quái vật kia lựu đạn mới có thể cắt cỏ không để lại cây hoa cũng giống như vậy phó ca n g à i tới phó ý chi nhìn lựu đạn một chút theo tòa nhà lô rách chuẩn sắc ném vào một tiếng ầm vang nổ mạnh phòng ở đều bị sốc đáng tiếc lựu đạn của bọn họ không nhiều nếu không có thể lại nhiều ném mấy quả đi thôi lòng hiếu kỳ thỏa mãn còn kém chút trở thành hài đầu hoa phân bón hai người không kịp nghỉ dưỡng sức vội vàng rời đi con đường đã triệt để không có bụi cỏ cùng cây tối trở ngại lấy bọn họ tốc độ di động thàng đến sắp trời tối bọn họ rốt cuộc tìm được một cái nhà xe xe bị chặt che kẹt tại hai cái nhánh cây trong lúc đó thân xe hơi có chút biến hình nhưng là thật may mắn không có bất kỳ cái gì hư hào vị trí cũng cũng không tệ lắm cách mặt đất một mét độ cao không khó đi lên cũng không sợ mặt đất cỏ dại quái nhiễu đây là bọn họ cùng nhau đi tới gặp phải tốt nhất nghỉ ngơi địa phương phú an an leo đi lên chuẩn bị nhìn xem tình huống bên trong sau lưng lại chuyển tới một thanh âm dưng tay đây là chúng ta trước tiên nhìn thấy từ phía trước trong bụi cỏ lục tục chui ra sáu người bốn nam hai nữ đang theo dõi cái này nhà xe đây là chúng ta trước tiên nhìn thấy trong sáu người một cái nữ sinh nói đến các ngươi lại đi tìm địa phương khác a p h ú an an trên mặt xuất hiện cái đại đại dấu chấm hỏi ngươi tại khôi hải sao chúng ta tới lâu như vậy các ngươi mới đến đình đình ngươi cùng bọn hắn kể nhiều như vậy làm gì một tên mập lúc này đứng ra bọn họ sáu người đối diện mới hai cái loại thời điểm này sợ bọn họ làm gì nghĩ tại nữ thần trước mặt biểu hiện một lần nam tử n ô lên to mọc lồng ngực nơi này chúng ta chiếm cúc này chương hai trăm linh hai vạn vật khôi phục hai mươi b ố biết cái trước dám k ê u khích người đi đâu sau cho hải đầu hoa làm phân bón phú an an nhìn mập mạp một chút súng ngắn chống đỡ tại hắn trên c h á n có phải hay không muốn chết người người mập mạp không nở tới bọn họ còn có súng ngắn vừa định nói uy hiếp nói lại tại trong nháy mắt nuốt trở về nhìn xem trước mặt cái mặt này bao bọc con mắt đều nhanh không còn x u ấ t lại nữ hải lui về sau hai bước nói lại lần nữa cái này nhà xe chúng ta phú an an đem súng lục chỉ hướng gọi đình đình nữ hải từ đâu tới hồi chỗ nào đừng tùy ý người già bị đụng gọi đình đình nữ sinh dọa đến mặt trắng còn lại ba nam tử nhìn phú an an vũ khí trong tay đã chuẩn bị rời đi lúc này đứng tại danh giới luôn luôn không lên tiếng một cái khác nữ sinh thẳng vào nhìn xem phủ an an sau lưng phó lao sư vừa dứt lời toàn trường an tĩnh một chút nữ hải theo trong mấy người đi tới nhìn xem phó ý chi phảng phất thấy được cứu tinh phó lao sư ta là thành phố cao trung học sinh lớp mười hai ban sáu vương nguyện nga phó lao sư cứu mạng a nghe nói phủ an an súng đều kém chút không cầm chắc nhìn về phía phó ý chi phó ba ba không có gì phản ứng gọi là vương nguyện nga nữ hải tử thật kích động phó lao sư ngài giút chúng ta một tay đi lại tìm không đến chỗ đặt chân hôm nay liền muốn đen thành phố cao trung lão sư sáu người đồng thời nhìn về phía phó ý chi tại bọn họ ánh mắt mong chờ bên trong phó ý chi lãnh đạm l ư ỡ n g vương nguyệt nga một chút mặt mày băng lãnh không biết thật là l ã n h cốc thật vô tình nha vốn là nghĩ bộ cái gần như một cái tiểu côn đường bị lúng túng khó xử xấu hổ ngượng phơi tại nguyên chỗ đánh lại đánh cốc lại c h ấ p nối lại không kéo được sáu người tự giác trên mặt không ánh sáng nhanh chóng rời đi nơi này rời đi nhà xe địa phương mập mạp suối quẻ gắt một cái bọn họ từ đâu tới súng món đồ kia không phải là giả chứ nghe nói lưu đình, đình nhìn về phía đi tại danh giới vương nguyệt nga hai người kia là ai vậy n g u y ệ t nga ngươi biết sao nghe nói tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vương nguyệt nga đó là chúng ta thành phố cao trung mới tới số học lao sư vừa rồi ăn một cái mũi bụi vương nguyệt nga hiện tại nội tâm có chút xấu hổ cùng não não đến trường học của chúng ta không mấy ngày hắn không phải mới vừa nói sao không quen lưu đình đình mặt khác nữ sinh kia đâu vương nguyệt nga lướt mắt nữ sinh kia hận không thể liền con mắt đều b ọ c lại ngươi trông thấy nàng dáng dấp ra sao vương nguyệt nga kể xong còn lại năm người bí mật ánh mắt ra hội kia hai cái sẽ không là người chơi đi lưu đình đình suy đo nói có khả năng trường h ậ p mạp nhìn về phía mặt khác bốn đồng bạn sau đó bị đồng bạn khinh bỉ một chút nghĩ gì thế nếu như là người chơi giả dạng kinh nghiệm bọn họ có kinh nghiệm có thủ đoạn có năng lực chúng ta mới người chơi có thể so sánh qua được húng chi giết người người giang không c h ỉ ít hiện tại bọn hắn không có người thật dám giết người năm người đồng thời trầm m ặ t một chút các người đang làm gì đâu lại tại chỗ nào làm cho bí hiểm vương nguyệt nga nhìn xem bọn họ như nhữ mày làm trong sáu người duy nhất nở bờ cờ thường xuyên nghe không được bọn họ nói chuyện nhường vương nguyệt nga cảm thấy mình nhận lấy xa lánh đi mau a trời tối rồi chương hai trăm linh ba vạn vật khôi phục hai mươi năm bên t i ê u đuổi đi sáu cái muốn cấp địa bàn người phú an an mở ra nhà xe đi vào thăm dò một phen đây là cái dài năm mét nhà xe chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà cái bàn ghế sofa tv trậu rửa mặt đều có nhưng mà tận cùng bên trong chỉ có một cái giường đôi phú an an nhìn nhiều lần mới phát hiện t v tường nguyên lai、like、có thể bông u xuống tại nóc xe không gian thu hẹp bên trong còn cất giấu một cái giường nhỏ còn tốt không cần ngả ra đất nghỉ nhà xe bên ngoài có một cái có thể rút ra bếp lò thử một chút khí ga còn có thể dùng phú an an đem chuẩn bị trước quân lương lấy ra hơi chế biến một chút hai phần cơm chiên hai phần khoai tây đốt thịt bò nước nấu đậu nành còn có hai khối bánh gà tổ lại đốt một bình nước nóng tướng quân lương bên trong tự mang thể rắn đổ uống pha được còn tại cách đó không xa du đã mập mạc lần đầu tựa h ầ ngử thấy trong không khí ẩn ẩn bay tới mùi thơm không biết vì cái gì ta đột nhiên muốn ăn khoai tây hầm thịt bò nạm sau đó bị đồng bạn liếc một cái an tâm đi đường đi nhà xe bên trong phú an an một bên ăn đồ ăn một bên nói chuyện với phó ý chi phó ca ta cảm thấy cái này nhà xe rất không tệ nhưng là quá dễ thấy cố định điểm dừng chân còn phải tiếp tục tìm kiếm ừ m phó ý chi lau miệng nhàn nhạt, nhạt tương tiếng phú an an nhìn động tác của hắn dừng lại phó ca ngài không ăn à phó ý chi ngươi muốn làm cái gì không có gì chính là cảm giác đây không phải là ngài lượng cơm ăn phú an an quan tâm nói là không quá dễ chịu sao không có phó ý chi nhìn nàng một cái một lần nữa cầm lấy thỉa n h i ệ t liệt ánh mắt vẫn như cũ nhường phó ý chi không khỏi có liếc nhìn nàng một cái rõ ràng là quan tâm nhưng nhìn hắn một lần nữa ăn đồ ăn p h ù an ă n cái này tiểu biểu lộ tựa hồ lại có chút tiết m ố i phó ý chi buông xuống thỉa đến cùng muốn làm gì p h ù an an thử thăm giỏ nhô ra tay nhỏ run run dày dày cẩn thận từng ly từng tí theo phó ý chi trong chén múc lớn nhất một khối béo gầy dao nhau lợn ngũ hoa cấp tốc nhét vào trong miệm đoạt thức ăn trước miệm cọc không gì hơn cái này phó ca ta như vậy ngài sẽ, sẽ không đánh ta phó ý chi đưa tay vớt vớt cải trán phú an、ăn. ngươi chưa ăn thịt bao giờ sao nhìn ngài nói ta đây không phải là nhìn ngài không thích ăn mập sao khối kia thịt kho tẩu theo bưng lên bàn một khắc này nàng liền chú ý tới nó ngươi nói ăn còn tốt nhưng mà phó ba ba hắn sẽ không ăn cứ thế không ăn a n h ư n g nàng khống chế không nổi muốn tập trung tầm mắt cảm giác cơm của mình đều không thơm mỗi một khối thịt kho tẩu đều là một đầu lớn heo mập sinh mệnh chúng ta không thể lãng phí phù an an nghiêm túc rào biện phó ý chi a vô tình vô d ụ n phó ba ba đã bắt đầu nhiều lần g ễ cận phù an an vừa định cho phó ba ba phổ cập khoa học nuôi một cái lợn là khó khăn dường nào đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu phó ca trừ thực vật chúng ta có phải hay không thật nhiều ngày đều không nhìn thấy những sinh vật khác chim thú côn trùng giống như tại lần thứ nhất mưa to về sau tất cả đều biến mất bị thực vật ăn sao coi như bị ăn cũng nên lưu cái xương cốt đi hơn nữa cái này vòng trò chơi gọi là vạn vật khôi phục chỉ khôi phục thực vật tựa hồ có chút không thích hợp phù an an hơi nhự nhũ m ả y rơi vào t r ầ m tư d ừ n g cây ban đêm hát cá mà yên tĩnh yên tĩnh đến có thể nghe được gió thổi qua lá cây g ọ t mương ngưng tụ theo một mảnh lá cây rơi xuống đến một mảnh khác lá cây thanh âm ngẫu nhiên còn có thể nghe được có người tiếng nói hiển nhiên đám kia vừa rời đi người cùng bọn họ khoảng cách không phải đặc biệt xa phú an an nằm ở trên giường nghĩ đến buổi chiều vấn đề kia trên giường c h ằ n c h ọ c trí ít nửa giờ đừng núp ních thằng đến phó y chi mở miệng lúc này mới đàng hoàng nằm xong đêm khuya từng đợt đập động cánh thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ càng rõ ràng tiếp theo mặt đất chuyển đến loại bỏ s á t di chuyển tiếng vang từ đằng xa dần dần tới gần đi qua bên cạnh xe leo lên nóc xe vừa vặn chỉ cách một tầng lá sắt thành quần kết đội che giả mang mọc từ nơi này đi ngang qua bỏ hướng rừng tây phú an an mở to hai mắt ngừng thở một chút cũng không dám động trò chơi ngày thứ hai mươi mốt dạng sáng động vật trở về chương hai trăm linh bốn vạn vật khôi phục hai mươi sáu loại tình huống này một mực tại duy trì liên tục nhà xe đỉnh xuất hiện to to nhỏ nhỏ lóm toàn bộ thân xe đều tại lung la lung lay phú an an ngủ địa phương là treo lơ lửng giữa trời nóc xe lóm vừa vặn ngăn chặn đi xuống cầu thang nếu như trực tiếp nhảy đi xuống lại rất có thể dẫn tới đỉnh đầu những sinh vật này chú ý lúc này lâm vào một cái tình cảnh tiến thối lưng n n một tiếng ẩm vang nhà xe lắc lư hai cái toàn độ nghiêng về ba mươi độ hai cái kẹp lại nhánh cây đại khái s ắ p không kiên trì được nữa nhà xe lung lay sắp đổ phó ý chi hướng nơi này tới gần hướng nàng vươn tay cánh tay phu an an nhảy xuống nghe nói phu an an cấp tốc theo trên lan can lận xuống tới chĩu nặng nện ở phía dưới người trong l ự c phó ý chi ô m nàng lăn một vòng trốn đến nhà xe ghế s o f a cùng phía dưới bàn cơm nhà xe bắt đầu kịch liệt lắc lư rốt cục không chịu nổi một tiếng ầm vang một bên nện xuống nhà xe rơi xuống phát ra tiếng vang ầm ầm bên ngoài chính là đại lượng không biết tên sinh vật ai cũng không rõ ràng những sinh vật này có thể hay không bị thanh em thu hút phú an an không khỏi khẩn trương nắm thật chặt phó ý chi cổ áo xoạt xoạt xoạt xoạt là những cái kêu bỏ sát sinh vật di chuyển thanh â m bọn chúng không có bị thanh â m thu hút vẫn như cũ hướng cố định phương hướng bỏ đi nguy cơ tạm thời giải trừ phú an an nhẹ nhàng thở ra cả người đều mềm lún g phó ý chi nhìn xem tại trước ngực mình không ngừng trà sát phú an an đặt ở hai bên đầu ngón tay hơi đ ộ n g một chút phú an an ân phó ý chi nhìn xem phú an an đầu nóc mở mịt ánh mắt gian dậy lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống không có gì nhà phú an an ngẩm đầu lên cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy phó ý chi cái cảm có vóc người đẹp mắt bất kỳ cái gì một cái bộ phận cũng đẹp phù an an nhìn c h ầ m c h ầ m phó ba ba cái c ầ m đường này đột nhiên mở miệng phó ca phó ý chi ừng phù an an ngài lớn lên thật là đẹp trai ngay cả cái c ầ m đều đẹp trai nói xong phù an an có chút đắc ý nàng quả nhiên là phó ba ba nhất cổ động lo a nhỏ thật tình không biết nàng phó ba ba lúc này ánh mắt phức tạp một lát sau đưa tay vội trong ngực lộn xộn lông nhung đầu đừng loạn khen người không tin bị ba một chút phù an an đều động cái gì nha khen người còn bị người ghét bỏ ách trên đỉnh đầu nguy cơ còn chưa qua ngắn n g i khúc nhạc dạo ngắn qua đi hai người đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở phía trên a cứu mạng vương nguyệt nga ngươi chớ cả đường lên cây hướng bên cạnh chạy a bên ngoài chuyền đến thét lên cùng tiếng gào thét phía trên nhóm sinh vật nhúc nhích tốc độ thay đổi nhanh những người này kinh động đến những vật này trên đỉnh đầu nhóm sinh vật cải biến đường đi phó ca. nhà xe một bên hướng lên trên xe vách tường đã nhanh muốn bị dấm hỏng hiện tại ra ngoài là cực tốt một cái cơ hội phó ý chi ánh mắt đảo qua bụi phía sau một khắc một bên cửa sổ mái nhà bị bạo lực phá vỡ hai người theo nhà xe bên trong chui ra ngoài hướng p ư ơ n g hướng ngược nhau chạy như điên phó lao sư cứu mạng hai người mới chạy một nửa liền bị vương nguyệt nga m ắ t sắt phát hiện bọn họ phảng phất gặp được cứu tinh tất cả đều hướng hai người chạy tới năm người theo tới phía sau sinh vật cũng theo tới lúc này bọn họ có thể thấy rõ ràng mặt sau là đại lượng hình dạng khác nhau bỏ sắt cùng thoạt nhìn cơ hồ biến dị động vật năm người tại phía sau bọn họ theo đuổi k h ô n g bỏ cái này quái dị sinh vật cũng ở phía sau theo đuổi k h ô n g bỏ liền cùng xáo hoa dường như vô tội nhất chính là hai người bọn họ lúc này phù an an đã theo chính mình chạy biến thành bị phó ý chi sách theo chạy giờ này khác này nàng chỉ muốn chửi một câu hắn meo có thể hay không cắt chạy cắt. Trưng 205, vạn vật khôi phục、27. Các thể Trưng vật hay không khôi không tách ra chạy、sau. Phú an an bất đắc dĩ, rút súng ra sao. vạn người liền bọn ấ t rút tách ra, lại đi theo, ta đắc đi dĩ, ra, ra, súng sẽ súng. nổ lại b họ không n g u y ệ n ý cũng chỉ có thể chính mình bên trên chính là bị cầm lên đến dơ thương động tác có chút v ặ t mèo tốc độ cũng rõ ràng chậm lại phó ý chi nhìn nàng một cái đưa tay đem người ôm một cái chạy trốn một cái cầm súng uy hiếp người hai người hợp tác được tiên h ý vô phùng cùng với phó ba ba thông quan cái này ăn ý nhường người dễ chịu năm người không tại đi theo quả nhiên đuổi bọn họ sinh vật thiếu một hơn phân nửa nắm chặt phó ý chi đột nhiên nói một câu phú an an còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì phó ý chi đột nhiên nhảy lên trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác về sau phú an an cảm giác phó ý chi giống như đạp ra cái gì sau một khắc bên hai có âm thanh chuyển đến có người đi vào rồi đóng cửa mau đóng cửa phú an an bị buông xuống thấy rõ đây là cái không có bị cây t ố i hủy đi tầng hầm bên trong đã có người tại ngắn ngủi hoảng loạn về sau mọi người sắc mặt khó coi nhìn về phía bọn họ bọn họ bất quá là muốn trộm nhìn một chút tình huống bên ngoài hai người này lập tức liền lỗ mãng tiến đến sắc mặt khó coi rất bình thường trong t n ầ phú m ngầm ẩn hơn an an nghiêm đều là n t trang giới thiệu nói tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ban đầu trò chơi cho nàng nhất thiết nhà nghe được phú an an thân phận giới thiệu nam tử trên mặt thân thiện thần sắc phai nhạt ánh mắt trên người bọn hắn tuần sát các ngươi không có bị thương chớ chúng ta nơi này không chứa chấp trên người có máu người vì cái gì phù an an hỏi còn có thể bởi vì cái gì nam tử trung niên cái này biến dị này nọ đối máu thật mất cảm chúng ta thật vất vả tìm tới đặt chân không thể nhường người h ủ nghe nói phù an an cùng phó ý chi nhìn lẫn nhau một cái rốt cuộc minh bạch vì cái gì trừ hài đầu hoa bọn họ luôn luôn không có thu được công kích cùng với những cái kia biến dị sinh vật vì cái gì đuổi sắt năm người không thả máu bọn họ tại trong biệt thự mang thời gian quá lâu như thế chuyện rõ rành rành thế mà không có phát hiện yên tâm đi lại thúc hai chúng ta đều không bị tổn thương phú an an nói mặc hắn g i ò xét một phen sau đó lôi kéo phó ý chi chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống lại bị nam tử trung niên gọi lại chờ một chút hai vị muốn lưu tại nơi này phiền toái dùng này nọ đổi nam tử trung niên nói ánh mắt nhìn về phía trên người bọn họ túi vừa rồi đào mệnh tương đối gấp hai người liền cái túi đeo lưng đều không mang đi ra quỷ nghèo hai cái nam tử trung niên nhẹ x é c một phen hoặc là đồ ăn hoặc là nước các ngươi nhất định phải giao nộp hai loại nếu không, không thể lưu tại nơi này phú an an nghe nói xứng sở không nghĩ tới còn có một màn này nam tử trung niên ánh mắt tại phú an an cùng phó ý chi trên người trên dưới liếc nhìn một phen hoặc là các ngươi cầm quần áo lấy ra đội cũng được cái này vải vóc xem xét liền thật giám chắc các nơi cũng bao vây được cực kỳ chặt chẽ thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng dễ dàng hành động tại cái này tùy ý bị lá cây đồng dạng hạ đều có thể sưng một cái bọc lớn trong rừng rậm có kiện ý phục như thế quả thực là tha thiết ước mơ chương hai trăm linh sáu vạn vật khôi phục hai mươi tám hiện tại tạm thời còn không thể ra ngoài đại thúc xin hỏi cái này dưới đất phòng là nhà ngài sao phú an an lễ phép do hỏi không phải nhưng là chúng ta tới trước nam tử trung niên lẽ thẳng khí hùng không phải à. nếu như liền nàng một người cái này mua lộ phí nàng khả năng liền cho nhưng nàng hiện tại có đại ca bởi vì cái gọi là lương tựa đại ca tốt hóng mát trời sập xuống có đại ca đ ỉ n h lấy phú an an từ trong túi lấy ra súng ngắn đại thúc thiết hoa sinh n g o a sinh ngài muốn hay không nghe nói đại thúc biến sắc vội vàng k h o á t khoác tay nhỏ giọng thầm thì ngồi trở lại trên vị trí của mình phú an an tùy ý tuyển cái địa phương ngồi xuống quả nhiên ác nhân đều sợ càng ác người trên đỉnh đầu động tĩnh vang lên rất lâu nguyên bản tính mịch trong rừng rậm nhiều khá hơn chút trùng chim tiếng kê、ước. phù an an nhớ lại một chút phó ca ta vừa rồi nhìn thấy đuổi chúng ta đều là b ò sắt cùng một ít tiểu động vật ngài nói những cái kia lớn một chút nhi động vật đâu có thể hay không mặt sau mấy ngày lần lượt xuất hiện phó ý chi ánh mắt từ đối diện đào qua lập tức gật đầu tạm thời ở đây ở lâu mấy ngày có vừa rồi phù an an uy hiếp trong phòng những người khác cũng không dám đến quấy dối bọn họ mọi người chia hai đầu cơ bản không liên quan tới nhau trò chơi ngày thứ hai trên mặt đất một trận chấn động đủ loại động vật tiếng têu chuyển đến kéo dài d ò n dã một buổi sáng khiến dưới đất phòng đám người lo sợ bất an trò chơi ngày thứ hai mươi ba một loại nào đó so với hôm qua càng thêm lớn hình động vật cũng xuất hiện đỉnh đầu ngẫu nhiên t r u y ề n đến nhân loại kêu thảm cùng nhiều loại da thu g à o thét nhường trốn ở trong tầng hầm ngầm đám người đừng nói đi ra thậm chí liền đại khí nhi cũng không dám thêm ra một ngụm trò chơi ngày thứ hai mươi bốn loại kia động tĩnh càng thêm rõ ràng cho dù ở không thông không khí trong tầng hầm ngầm đều có thể loáng thoáng ngửi được một cỗ mùi máu tươi trốn ở trong tầng hầm ngầm đám người tất cả đều mặt như màu đất bọn họ đã ba ngày không có ra ngoài mọi người ăn cũng là bọn hắn còn sót lại tổ lương mang theo đăng chắc thực vật lá nước cùng chua x u t quả biến thành chân quý đồ ăn vốn là chỉ có giữa lẫn nhau đều phát sinh đồ ăn kiếm tiền tình huống mọi người ăn đồ ăn lúc đều biến cẩn thận phú an an mang theo trong người một cái nhà kho đương nhiên không cần lo lắng vấn đề này nhưng nàng cũng biết rõ t à i không lộ ra ngoài đạo lý này phách lối thời điểm phách lối không nên phách lối thời điểm đứng phức tạp phó ca phú an an cùng phó Y chi ngồi rất gần mỗi ngày đến giờ cơm nhi liền cho hắn nhét lương khô x、si、ĩ l ự c t r ậ n uống nước vấn đề phiền t h o á n nhất bất quá phù an an chính mình chuẩn bị một cái thật dài ống hút nhét vào trong quần áo một đầu cắm ở trong bình một đầu xuyên qua ống tay áo giấu ở ống tay áo đem tay đặt ở bên miệng là có thể uống nước vì bổ sung dinh dưỡng mấy ngày nay p h ù an an đều làm sữa b ò phó ca phù an an đưa tay hướng phó ý chi nháy mắt liên tục phó ý chi nhìn nàng một cái túi đầu cắn ống hút nhìn xem vốn là cao lãnh tự phụ phó ba ba làm ra như thế mất thân phận động tác phù an an cảm giác là chính mình đem phó ba ba mang thổ lúc này đông nhiên cách bọn họ gần nhất người ngầm đầu tại bốn phía dùng sức n gửi ngửi người, ta tốt giống ngửi thấy một câu ngọt ngào mùi vị nghe nói phù an an sầm mặt lại mặt không đổi sắc t h u cánh tay về a ta cũng rất muốn ăn ngọt này n ọ a an tính trong tầng hầm ẩm, có người bắt đầu n h ọ giọng đàn luận lên Ta đến bây giờ chương ò n n ớ hai trăm linh bảy vạn vật khôi phục hai mươi chín đừng nói nữa nhường ta nhớ tới mẹ ta làm thịt hai lần chín phía trước luôn luôn ngại dính hiện tại chỉ có nằm mơ mới có thể ăn được tiếng nói vừa ra trong tầng hầm ngầm nuốt thanh âm liên tiếp chỉ cần tại đã mất đi về sau mới biết được cuộc sống trước kia là cỡ nào tốt đẹp phú an an túi h đ ầ u xuống lặng lẽ cắn một cái trong tay náo trô cố liết trong lòng t h ư n thức đêm khuya tất cả mọi người ngủ phú an an l ư n g tựa đại ca cũng tại đánh trầm mắt hắc cám trong rừng rất nhiều trong đêm tối mới hành động động vật đang muốn bắt đầu nơi xa làm anh thu gào thét ngay tiếp theo một hai tiếng nhân loại kêu thảm những âm thanh này ban đầu còn có chút n h i ề u người khẩn trương nhưng mà thời gian dần qua cũng liền quen thuộc đúng lúc này mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động tựa hồ có đồ vật gì ngay tại từ xa mà đến gần đột nhiên một cái động vật chân từ trên trời giáng xuống xuyên phá tầng hầm nóc nhà đem mấy cái còn đang trong giấc ngộng người dẫm thành thịt nát ngày đó không hề có điểm báo trước từ trên trời dán g xuống đ u ổ i liền cùng bọn hắn t r ê n lệch nửa mét n g ư ờ i được hương vị của máu thực vật căng gọn văn mèo dễ cây tại trên thi thể cắm dễ sinh trường sắp nhọn đầu hướng tứ t á n người năm tới cùng lúc đó còn có đại lượng thực vật dễ cây ý đ ồ đi quấn quanh động vật này bất quá những thực vật này còn không có lợi hại đến loại tình trạng này động vật chân dài cao cao nâng lên sau đó nặng nề đạp thực vật lập tức bị đạp g ã y nghiền nát bán tung vé d a màu xanh chất lỏng phú an an đi theo phó ý chi sau lưng cẩn thận vòng qua từ dưới đất phòng đi ra đứng ra mới phát hiện toàn bộ động vật nguyên trạng đây là một cái hình thể đặc biệt biến dị to lớn voi nó ngả voi mọc ra gai ngược đỉnh đầu cùng thân thể bao vây lấy một tầng lộ ra ngoài xương cốt phảng phất một cái vô kiên bất tồi quái vật mà tại voi trước mặt là một viên vạn v è o cây rong cây rong trên nhánh cây sinh trường dễ phụ tựa như từng cái từng cái tráng kẹ rắn vốn lượn vạn v è o một ít xuyên qua biến dị voi xương vỏ ngoài vào voi thân thể hai cái vốn nên không chút nào liên quan giống loài song phương lại liều chết dây dưa ngươi không chết thì là ta vong cứu cứu mạng nguyên bản cùng bọn hắn cùng nhau chạy đến nam tử trung niên sợ hãi kêu to biểu lộ thống khổ mà sợ hãi ánh mắt mọi người đều tập trung ở mũi của hắn bên trên hắn bên trái lỗ mũi lúc này cùng với mất tự nhiên nợ lớn phía trên da thịt có quy luật phập phồng kia là một đầu mềm trùng trong triệu n ú c đ í c h chỉ còn lại một đoạn dài bằng n g ó n cánh ngắn lớn chừng chất đũa cái đôi ở lại bên ngoài nam tử trung niên chân đang không ngừng phát run nhìn xem đi ra tới đồng bạn ai thanh cầu đạo cứu mau cứu ta đồng bạn của hắn n u ố t một n g ũ m nước bọn gặp hai cái nhánh cây xem như đ ú a ngón tay run dày đưa tới kẹp lấy mềm trùng lộ ở bên ngoài một điểm sau đó dùng sức muốn đem cái đồ chơi này kéo ra tới kèm theo động tác của hắn nam tử trung niên mắt t r ợ n trắng trong miệng phát ra tiếng kêu thảm doa đến hắn đồng bạn một cái tay run chân trượt mềm trùng tránh thoát đuốc gỗ triệt để trượt vào nam tử trung niên xoắn húi a a a nam tử trung niên thét chói thai văng lên bộ mặt bắt đầu rú u r ậ y nhìn thấy hắn cái dạng này đồng bạn triệt để bị h ù dọa liên tiếp lui về phía sau mấy bước theo bộ mặt luôn luôn lan ra đến toàn thân nam tử trung niên n g ũ q u a n bắt đầu c h ả y máu cứng đ ầ hướng đám người nhất đưa tay cứu ta cứu ta không ai có thể cứu hắn đi mau không biết ai nói một phen tất cả mọi người chạy thực vật chỉ công kích mang thương nhiều người nhưng là đói những động vật h a y cũng công kích nhân loại tốn mấy vạn năm leo lên đỉnh trôi thực vật thiên nhiên đem nó một lần nữa biến trở về con n mồi chỉ dùng hai mươi ngày c h ư ơ n hai trăm linh tám vạn vật khôi phục ba mươi đói động vật đổi sát tại người còn sống sót sau lưng thật nhỏ độc trùng l ạ g yên không một tiếng động leo đến cổ sau hai hết thể nhân loại yếu đ ớt địa phương thực vật ở một bên tùy thời mà động chỉ cần có một chút điểm huyết dịch là có thể để bọn chúng còn công bốn phương tám hướng chạy nạn người hội tụ tại một chỗ hướng cùng một cái phương hướng chạy như điên không ngừng mà có người kêu thảm có người tử vong trong mũi, mũi máu tươi trước nay chưa từng có nồng、đậm. lúc này rừng cây liền phảng phất nhân loại lọ s á t sinh tới đây trăm mét khoảng cách có một cái cửa lớn màu đen hai cái nam tử trẻ tuổi hướng bọn họ với gọi mọi người thay đổi phương hướng hướng bọn họ chạy tới chờ tất cả mọi người xông vào cửa lớn bọn họ đem đại môn này lập tức đóng lại nhìn xem cái này lung la lung lay cửa lớn mọi người kinh hồn tán đảm c h ạ y mau bọn họ muốn vào đến rồi người ở bên trong tựa hồ lại một chút đều không lo lắng khiến người kinh ngạc chính là bên ngoài những sinh vật này thật không có tiến đến bọn chúng tựa hồ kiên kỵ đại môn bên trong thứ gì tại cách ngoài cửa lớn xa hơn mười thước khoảng cách dừng lại sau đó rời đi nhìn bọn chúng không có vào chạy trốn hơn nửa đêm mọi người mệt mỏi hết sức ngồi dưới đất k h ó c giống bởi vì mất đi thân nhân bằng hữu càng là bởi vì trở về từ coi chết tất cả mọi người coi là tạm thời an toàn chỉ có hai người tính cảnh giác trước nay chưa từng có cao lần trước liền thực vật đều m u ố n vòng quanh sinh trưởng là lúc nào cái kêu ba người một nhà hài đầu hoa thực vật động vật đều có lãnh địa ý thức có thể làm cho sở hữu động thực vật trung b ước chỉ có thể là bên trong có càng hung manh gì đó phú an an nhìn xem trong cửa lớn nhà này bị xanh thực mọc đầy cao úc lui về sau một bước lúc này từ phía trước tầm mắt góc chết đi ra một đám thoạt nhìn thân thể cường tráng người trẻ tuổi đi tại phía trước nhất nam tử mặc một thân hàng hiệu âu phục tướng mạo còn có thể nhìn xem trên mặt bọn họ lộ ra một vệ thiền lành dáng tươi cười mọi người chớ khẩn trương vất vả ngồi xuống đi ta gọi nô hâm hoan nên mọi người đến nói xong bọn họ còn ôm ra một đống lớn đồ ăn mặc dù đều là về sau thu thập lá cây chai cây nhưng là đối với bọn này trốn mạnh này lại sợ hãi vừa đói đói người bình thường tới nói so với hoàng kim còn có quý giá thế nào không dám ôm sao nô hâm mỉm cười nhặt lên cái lá cây dùng đao vé đầu đường đặt ở bên miệng yên tâm đi không có độc chính là so với nước k hoáng kém một chút cảm ơn cảm ơn một đám người thấy thế chen chúc vây đi qua bọn họ không phải không tin chỉ là quá kinh ngạc quá vui mừng chẳng n h ữ n g cứu bọn họ còn cho bọn h ắ n ăn trên thế giới này quả nhiên vẫn là có người tốt các ngươi không ăn chút sao nô hâm nhìn về phía mặt khác lưu tại tại chỗ người không cần còn lại những người này lòng phòng bị đều rất nặng nô hâm cũng không ép buộc bọn họ chỉ là mỉm cười nhìn ăn đồ ăn những người kia sau đó một cái màu xanh lục to lớn xúc tu đột nhiên từ trên trời giáng xuống tựa như rác hút bình thường dính đi sở hữu vây quanh ở chỗ ấy ăn đồ ăn người bọn họ thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền cùng màu xanh lục xúc tu đồng thời tại k i a tòa b ò đầy xanh thực cao ốc biến mất tình huống như vậy đem vừa tới người giật này mình mà nguyên bản ngay ở chỗ này đám người tựa hồ đã nhìn quen lắm rồi các ngươi làm cái gì tương đối kích động người thấy cảnh này vào mắt các ngươi cố ý để bọn hắn đứng ở đằng kia bắt người làm đồ ăn uy những cái kia buồn nôn thực vật bình tĩnh một chút tiên sinh nô hầm khẽ vất cảm tận lực làm ra một bộ thân sĩ cao quý dáng vẻ. Đây là trao đổi. chương hai trăm linh chín vạn vật khôi phục ba mươi một đây là trao đổi nếu như bọn họ không phải chết chính là tất cả mọi người người có ý gì đồng bạn cầm chính mình kích động đồng đội nhìn về phía nam tử nói đơn giản như vậy còn không có nhìn ra được sao chúng ta đứng địa phương là tòa nhà này bên trong một cái thực vật địa bàn muốn bình an vô sự ở chỗ này giữ lại liền nhất định phải mỗi ngày cho nó cung cấp chất dinh dưỡng nô hâm nhìn hai tay mở ra muốn an toàn nhất định phải trả giá một điểm giá cao không phải sao cho nên người c ố ý cứu chúng ta tiền đến là vì để chúng ta làm những thực vật này chất dinh dưỡng đúng không có thể sống đến trò chơi ngày thứ hai mươi lăm bất luận là người chơi còn là nở ở tờ cờ đều không phải đồ đần hơn nữa chỉ từ nhân số lên nhìn nhân số song phương t r ê n lệch không lớn dĩ nhiên không phải trong đại lâu cái kia thực vật khẩu vị càng lúc càng lớn chúng ta đã nhanh muốn không thỏa mãn được nó nô hâm l ắ t đầu sau đó tiếp tục nói chỉ có ngu xuẩn mới có thể bị ăn còn lại đều là người hợp tác chúng ta cứu các vị nhưng thật ra là muốn cùng chư vị tiến vào cao úc tìm kiếm bên trong an toàn phòng an toàn phòng có ý gì có người hỏi phù an an cũng bị ba chữ này dẫn tới chú ý chính phủ cao ốc dưới có một cái cấp ép an toàn phòng vách tường sử dụng trên thế giới kiên cố nhất hợp kim chế tác nếu như chúng ta đánh bại bên trong cái kia thực vật an toàn phòng liền có thể làm chúng ta vĩnh cựu điểm dừng chân nghe nói phù an an chừng t o m ắ t nơi tốt ta ố t t chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có vừa rồi phát sinh hết thảy còn lại người sống sót lòng cảnh giác nâng lên tối cao các ngươi có thể không tin ta nhưng mà hẳn là có thể tin tưởng tống tiên sinh n ô hâm nói chuyện tại bên cạnh hắn đứng nam tử trung niên hướng bọn họ vây tay tống tiên sinh là chính phủ nhân viên cao tầng ở đây hẳn là có người tại trên t v nhìn qua hắn đi phú an an cũng hướng hắn lướt qua tựa hồ đúng là trong tin tức thấy qua nô hâm nhìn ở đây bán tín bán nghi mọi người khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên các vị hiện tại tìm một cái điểm dừng chân có nhiều khó tất cả mọi người rõ ràng đi hiện tại có hai lựa chọn bày ở các vị trước mặt hoặc là cùng chúng ta đụng một cái về sau liền không cần lang bạn kỳ hồ hoặc là thỉnh rời đi nơi này chúng ta sẽ không để cho người bên ngoài bạch hưởng thụ thành quả chiến đấu tất cả mọi người an tĩnh đi còn là lưu nhường ngươi có chút xoắn suýt thời gian có hạn Chúng sau mười phút năm mươi sáu mươi người tụ tập tại cao ốc bên ngoài họ tống cao tầng bắt đầu giới thiệu toàn bộ đại lâu tình huống chính phủ thành phố trên đại lầu mặt có tám tầng phía dưới không có bãi đỗ xe an toàn phòng ở dưới đất m ộ mươi mét vị trí nơi đó đi qua đặc thù xử lý mọi người không cần lo lắng không khí vấn đề khá là phiền p h i chính là chìa khóa an toàn phòng có mật mã cùng chìa khóa hai loại đều tại thị trường chỗ nào chúng ta cần lên lầu tám tìm tới thị t r ư ờ nô g phòng, chúng văn vụ nhiệm chìa khóa cầm tới. Chờ một chút, chúng ta chủ h đem cầm một ta k tới. yếu n g p hâm ả i tiêu diệt trong phòng cái kia người Tiêu diệt thực vật mục đích là vì cái muốn mục trong phòng thủng. An toàn phòng、a. Nô thực vật thực vật ra sao. hoạch gì? lập chỉ đích h Có kế A. vì lỗ là ở một bên giải thích nói chúng ta trọng yếu nhất không chỉ là tiêu diệt trong đại lâu cái k i a thực vật còn có muốn tìm tới chìa khóa đợi có an toàn phòng chúng ta liền chân chính an toàn nô hâm trên đài giảng được tinh thần phấn chấn phía dưới nghe phủ an an lẩn lẩn cảm giác nơi đó có chút không đúng pho ca ta cảm giác hắn có chút lạ Cẩn thận những người này. p h Ichi tại t bên h an i à n nhẹ nói, không nên chủ động treo chọc những g chủ chọc thực i k treo vật an tìm tới t chìa khóa đi khóa h ẳ g đ ế nhìn an toàn p ò n An An n g Phù h về phía phó ý chi biết hắn đang suy nghĩ cái gì bọn họ là người chơi không cần c ă n cứ chỉ cần tìm địa phương lại ở lại năm này như vậy đủ rồi nỗ hâm dặn do song trọng yếu hạng mục bọn họ tiến vào chính phủ thành phố cao úc trong đại lâu màu đen thân cành quấn ở cùng nhau trên mặt đất cái bàn bên trên trên vách tường tất cả đều là thanh âm của nó bỏ đầy toàn bộ tầng một đại sành hướng trên bậc thang đi đến tầng hai còn là vật này đây đều là một cái thực vật dài sao Có n g chú tại ngô hâm thúc i Nếu như là m ộ giục t h dưới đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi cầu thang đến tầng bốn phía trên cũng tất cả đều là thứ này tại tất cả mọi người nhất trí giữ yên lặng thời điểm một cái cực lực đ ể thấp lại thanh â m hơi run v a n g lên lại lại đ ỗ n g n ú c đ í c h nghe nói tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện loại hoàn cảnh này bên trong một người hoảng tất cả mọi người vậy liền đều khẩn trương ngô h â m nghe nói trong mày t ậ n lực kiến tạo tốt đẹp hình tượng đều nhanh muốn biến mất hầu như không còn có gì có thể ngạc nhiên vốn chính là một gốc biến dị thực vật dễ cây sẽ động rất bình thường mọi người cẩn thận một chút không cần kinh động nó nói ngô h â m hướng về phía phía trước nhất người làm một cái thủ thế đội ngũ tiếp tục đi lên theo tầng năm bắt đầu dễ cây thay đổi ít nhưng mà mỗi một cây đều biến càng ngày càng trắng kiện dần dần tới gần lầu sáu sau đó bọn họ bị lầu sáu lên cảnh tượng kinh đến bên trong có người thật là nhiều người bọn họ mặc tiêu chuẩn tại trước nghề trang tại tầng này tầng bên trong tới tới lùi lùi phản phất hai mươi mấy ngày phía trước còn tại đi làm bộ dáng có người nhìn chăm chăm hắt hơi máy tính máy móc c ấn lại bàn phím có người đứng tại máy đánh chữ bên cạnh nhét vào từng t r ư ơ n g giấy trắng sau đó lại thân thể cứng đờ lấy ra còn có nhân thủ bên trong cầm khô c ạ n chén bên trong đã m ú c n è o mà dưới chân của bọn hắn hai chân đã biến thành thực vật một phần cái gọi là đi lại bất quá là tại thực vật dễ cây lên di chuyển sáng lên trên mặt mọc da mạng lớn thi ban mọi người thấy này quỷ dị cảnh tượng hai chân đang phát run nhưng mà lầu sáu cái này người đã chú ý tới bọn họ sám trắng con mắt nhìn chằm chằm đến ánh mắt trên người bọn hắn di chuyển tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều toàn thân cứng ngắc không thể động đậy cuối cùng người nhóm đem ánh mắt dừng lại tại tống tiên sinh trên người vị t i ê u tự xưng chính phủ thành phố cao tầng tống chủ nhiệm ngài đã tới một người mặc áo sơ mi trắng váy đen nữ người mở miệng hỏi tống chủ nhiệm sắc mặt trắng bệnh phú an an đứng tại phía sau hắn đều có thể nghe thấy hắn sau răng ránh run dày thanh â m ngay cả như vậy tống chủ nhiệm trên mặt c ư n g ép lộ ra một vệt dáng tươi cười ta đi lên tìm thị trường. váy đen nữ người mang nhiều người như vậy đi lên a tống chủ nhiệm gật đầu đúng bọn họ đều là đi tìm thị trường chúng ta đi lên trước ngươi bận điệu nói tống chủ nhiệm bàn tay đến mặt sau hướng bọn họ so thủ thế đi mau váy đen nữ người lại đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi xàm trắng con mắt chừng chừng phải xem hướng tống chủ nhiệm người bên cạnh vì cái gì vẫn nhìn ta chương hai trăm m ư ơ i một vạn vật khôi phục ba mươi ba lập tức tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi tống chủ nhiệm hàm răng trên dưới đánh nhau thanh âm càng vang lên phát hiện bọn họ q á i dị lâu sáu trong đại sảnh sở hữu người đều hướng về bọn họ xoay người t h ẳ n g ú an c an gật gật đầu khâu cản thưa thất tóc dài túi ở bên thai của nàng nhưng là nhìn đại ba lãng hình dạng cùng bên cạnh muốn rơi xuống cái tóc không khó coi ra nguyên bản tinh xảo tạo hình ngài làm chính là tạo biển nóng đi cái này chịu dài tóc phù hợp váy đen nữ lộ ra cứng ngắc dáng tới cười quay người trở lại trong đại s ả n h nguy cơ tạm thời giải trừ mấy chục người nhẹ nhàng thở ra cấp tốc rời đi tầng này trong hành lang tất cả mọi người chen chút chung một chỗ lần này bọn họ không có lập tức đi lên nô、no、hâm ở chính giữa nhắc nhở lần nữa không cần làm ra bất luận cái gì dẫn tới thực vật chú ý sự tình trên lầu vẫn như c ũ là loại tình huống này đừng phát sinh vừa rồi loại sự tình này nói nô、no、hâm liếp nhìn giữa đám người phù an an tiểu cô nương phản ứng rất không tệ phù an an n g ạ i ngùng cười một tiếng chặt chẽ n u lây phó ý chi g ó cáo không nói lời nào nhắc gan lại hướng nội nữ hải tử diễn rất sống động phản phất vừa rồi bất quá là nhất thời thông minh nô、no、hâm thu hồi dò xét ánh mắt được rồi lên đi c h ờ một chút lúc này có những người khác mở miệng làm sao ngươi biết lầu bảy cũng là loại tình huống này chẳng lẽ các ngươi đi lên qua chất vấn hắn là đào vong tiến đến một người trẻ tuổi tên là trương khải h à n g cũng chính bởi vì hắn tại mặt sau tiến đến những người kia cũng không phải là tất cả đều nguyện ý nhận lãnh đạo của hắn nô hâm nhữ mày một cái sau đó trên mặt thay dáng tươi cười chúng ta xác thực đi lên qua không đi lên cũng sẽ không đối với nơi này quen thuộc như thế chẳng qua lần trước chúng ta chỉ thăm dò đến tầng thứ bảy cho nên phiền thoái mọi người nghe ta chỉ huy trương khải hằng còn là tuổi trẻ một chút bất quá hai câu nói lại để cho ngô hâm một lần nữa nắm giữ quyền khống chế cẩn thận từng ly từng tí vượt qua tầng thứ bảy rốt c ụ c bọn họ đạt tới tầng thứ tám chính phủ thành phố tầng cao nhất mọi người đẩy ra cửa lớn đóng chặt bên trong đi mắng đồng dạng bị màu đen dễ cây bao vây không có cái gì quỷ dị người nhờ mọi người nhất thời an tâm không ít đồng thời lại càng thêm nghi hoặc đâu đâu cũng có màu đen dễ cây kia buổi sáng nhìn thấy to lớn rác hút lại tại chỗ nào đâu thị trường văn phòng tại tám trăm mười sáu ngô hâm chỉ hướng hành lang bên trong đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đi qua đi đến tám trăm mười sáu cửa ra vào phanh cửa mở ra Cái này văn phòng không nhỏ. một bộ g h ế s a l o n bằng da t h ậ t đối diện, c h í nhở l mọi người bắt đầu tìm tòi thi thể vặn hướng lục soát không một khi nhắc nhở mọi người bắt đầu tìm tòi thi thể trên thân tìm được một kinh hỷ thanh nhâm vang lên Nam tử t chương hai c trăm một mươi c hai h vạn vật khôi phục ba mươi bốn cháy mau cháy mau a hiện tại ai còn quản chìa khóa bảo mệnh so cái gì đều trọng yếu tất cả mọi người đang hướng phía bên ngoài sông nâm đậm mùi máu tươi thật giống như một loại chất kích thích trong không khí bốn phía phiêu tán thực vật dễ cây bắt đầu điên cùng vạt mẹo lầu bảy người hình dạng thay đổi đầu của bọn hắn theo cổ t r ỗ ấy cắt ra đầu hướng về sau nghiêng cùng lưng thành chín mươi độ trên cổ mọc đầy răng nằm sấp trên mặt đất kéo l ấ y thân cảnh nhanh chóng hướng bọn họ bỏ qua tới khoảng cách bọn chúng gần nhất người căn bản trốn không thoát coi như hạ lầu bảy lầu sáu người đã sống c h ờ bọn chúng ngăn cản đi xuống cầu thang giống phim kinh dị bên trong lệ quỷ bình thường vặn mẹo lại cấp tốc có người vừa vặn chỉ chạy một hai bước liền bị bọn chúng đuổi kịp cắn đứt đ u i trở thành đồ ăn nô ca cứu ta phú an an nghe thấy tống chủ nhiệm một tiếng hét thảm quay đầu nhìn lại là n ô h â m đem tống chủ nhiệm đẩy tới những vật kia trước mặt chính mình hướng dưới lầu trốn người này thật không phải cái thứ tốt theo lầu bảy chạy đến lầu sáu những cái kia người theo đuổi không bỏ màu đen dễ cây cũng bắt đầu bục chặt công kích bọn họ nhưng mà chính là như vậy nguy cơ khẩn cấp thời khắc còn luôn có người thích làm một chút yêu thiêu thân con mẹ nó ngươi hôn đ à n trương khải hàng cắn răng nghiến lợi xung ố lại hướng n ô h â m hung hăng đánh một quyền người này chính là tên hôn đ à n hắn dưới đường đi đến không biết kéo thật nhiều người đèm lưng n ô hầm răng bị đánh rất một viên nhưng mà thật thờ ơ p h u n ra chết thì đã chết t h i hiện nay cái này thế đạo làm chuyện gì đều muốn có tử vong chuẩn bị tâm lý trương khải h à n g nắm tay chắt c h ẽ nắm ướt trong mắt đỏ hoe mà nhìn xem hắn phát tiết tựa như nói con mẹ nó ngươi chính là cái tội phạm giết người biết sao có ba cái đều là người chơi bọn họ ở đây chết rồi trong hiện thực cũng đã chết nói xong trương khải h à n g cười lạnh một tiếng ta và ngươi loại này lờ tờ cờ có cái gì tốt nói chìa khóa đã bị ta cầm ta sẽ không để cho ngươi tiến an toàn phòng trương khải h à n g nói xong n ô hâm biến sắc sờ lên bọc của mình quả nhiên hắn phí hết tâm tư tìm tới gì đó không có tiểu trương ngươi bình tĩnh một chút đây đều là hiểu lầm ta cũng là người chơi ta nghĩ lầm các ngươi đều là nở t ợ cờ mới có thể làm như vậy n ô hâm không biết trương khải hàng thế nào lấy đi chính mình lặng lẽ nhặt lên chìa khóa nhưng bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là ổn định hắn ngươi bình tĩnh một chút chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất còn là biến dị thực vật một bên p h ù an an nghe được hoàn h o à n c h í n h trình rõ ràng cố nén không nhìn bọn họ để tránh bị phát hiện m á n h khỏe trò chơi này thăng cấp về sau người chơi trung hậu kỳ tụ tập a hai người còn chưa nói rõ ràng cái gì phía trên người đã đuổi theo tới bọn chúng so với vừa rồi mạnh hơn, hơn nữa bất luận là nổ đầu còn là một bụng như thế nào đều không chết an thì người bọn chúng công kích cũng biến thành càng thêm hưng hãn phú an an bởi vì bọn chúng x u n g kích bị ép cùng phó ý chi tách ra hơn nữa còn bị một cái dạng này người có lên hơi kém bị mọc đầy gai ngược cổ cắn một cái phú an an mạo hiểm tránh thoát liếc nhìn cách đó không xa phó ý chi đối với hắn kêu một phen đi theo nô hâm bọn họ chạy xuống thẳng đến tầng hai phú an an đi theo chạy xuống đi thời điểm nô hâm đem trương khải h à n g ngăn chặn song phương không đ à m luật ép còn không có triệt để an toàn nhưng lại đấu trương khải hằng tuổi trẻ đ ư ợ thắng nhưng là không có n ô hâm lưu lại nhiều người song quyền an địch tứ thủ trương khải hằng bị người đánh bay ra ngoài đ chương hai trăm mười ba vạn vật khôi phục ba mươi năm đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cái này phù an an lập tức liền thành người sống sót bên trong tiêu điểm lấy ra nô hâm trầm mặt nói hắn mấy người đồng bạn bung ra trương khải hàng hướng nàng đi tới nô tiên sinh phú an an nắm rút chìa khóa đứng tại chỗ nhát gan lại mở mịt nhìn xem hắn trương khải h à n g nhìn thấy chìa khóa bị ai nhặt được về sau trong lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh xong ngay tại một phương cho là mình khẳng định cầm tới một phương cho là mình nhất định thua thời điểm kết quả sau một khắc phú an an trên mặt khiếp nhược cấp tốc biến mất biến thành tươi cười đ ắ c ý ta cầm ngài mua đâu nói xong mang theo phó ba ba cùng nhau hướng dưới lầu chạy lưu được nô hầm đầu tiên là s ư ơ n g sở đuổi theo động tác đều chẩm một bước đến tầng một phú an an đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng phía trước vẫn luôn tại nói an toàn phòng an toàn phòng an toàn phòng, an toàn phòng đang ở đâu phù an an bắt cái đi theo xuống tới người hỏi ta không biết người này bị vừa rồi gì đó dọa đến hoàng h ồ n nô hâm ở phía sau chạy đến gặp này cười lạnh một tiếng không nghĩ tới ta thả trường khải hàng lại bị ngôi ư loại này tiểu lâu lâu thừa cơ mà vào cái này an toàn phòng trừ ta hiện tại không có người thứ hai biết chìa khóa lấy ra nói bên cạnh hắn mấy người đồng bạn đem phù an an bao vây lại đưa tay liền muốn xoát người nô hâm thật tự tin thu thập nàng không dùng đến một phút đồng hồ nhưng mà sau một khắc đồng bạn của hắn bị nữ hải bên cạnh cái kia rất cao nam tử một dứt máy bay, bay. hắn cũng chú ý tới nam tử này biết phía sau hắn không tệ nhưng là không nghĩ tới sáu cái thân kinh bách chiến đồng bạn thế mà đánh không lại hắn một cái nô hâm gặp này vội vàng rút ra súng nhắm ngay hai người đừng động thủ lại động thủ ta sẽ nổ súng nô hâm nhìn xem dưới chân nằm sáu đồng bạn đem súng lục vững vàng chống đỡ tại phó ý chi đều c á i chán cẩn thận từng ly từng tí tới gần một phát bắt được phù an an sau đó chậm rãi lui lại phó ý chi liếc nhìn phù an an m ặ t không thay đổi đứng tại chỗ rút lui đến đủ xa khoảng cách nô hâm tay mỏ hướng phù an an túi láo phát hiện bên trong cái gì cũng không có chìa khóa đâu lấy ra lô hâm lo lắng hỏi chìa khóa ở trong túi sách ngài súng cầm chất ca bởi vì ta Xe đoạn phú an an đem hắn tay hướng lên vừa nhất u ố n g bên trong đạn lập tức chống giống huấn luyện lâu như vậy không phải hưởng công luyện tập mặc dù đối chiến đứng lên thực lực của nàng còn là rất bình thường không sánh bằng trong sơn trang cấp đại ca nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới chế phục một hai cái phổ thông nam tử trưởng thành không có vấn đề ngay tại trong điện quan hòa thạch thế cục cấp tốc lịch chuyển nguyên bản chỉ vào đỉnh đầu người bị người chiếm súng dùng súng chỉ vào đầu một cái cầm nã đem người hạ thủ đến trên mặt đất phù an an giày ống dẫm tại nô hầm trên mặt trên mặt lộ ra nụ cười ngọt nào g nô tiên sinh ngài thế nào không nghe lời đâu chúng ta hợp tác cùng có lợi không tốt sao ta hỏi lại ngài một lần an toàn phòng ở nơi nào người xung quanh đều n ộ n à n g là thế nào làm được cười đến như vậy ngọt sau đó lại hùng t à n như vậy nô hầm cổ tay giật giật tựa hồ muốn dùng r ă n g sau đó bị phù an an một chân lại dẫm trở về nô tiên sinh ngài tốt nhất đừng n h c ních ta cầm súng bất ổn sợ cỡ cỏ ngài nếu là không nói ta nhị cứu cậu liền muốn cầm ngài uy tòa nhà này bên trong thực vật một bên uy hiếp còn lại sáu người phó ý chi nô hâm không nghĩ tới chính mình lần này đã hai khối tấm sắt bị dùng súng chỉ vào nô hâm mang theo đoàn người đi tới an toàn cửa nhà ngay tại phù an an muốn mở cửa thời điểm nô hâm đột nhiên nhỏ giọng cùng n à n g nói biết ta vì sao nghĩ như vậy cầm tới chìa khóa sao bởi vì bên trong đồ ăn vừa vặn đủ hai người kiên trì mười ngày qua chương hai trăm m ư ơ i bốn vạn vật khôi phục ba mươi sáu nô hâm nói xong cũng cười nhìn xem hai người cho nên các ngươi hai vị nhất định phải mang theo nhiều người như vậy đi vào sao hắn nói chuyện thanh âm không lớn nhưng là cũng không nhỏ kể cho người sống sót càng là kể cho người chơi nghe nháy mắt mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm thần thái khác nhau không hổ là châm ngoại thổi gió một tay hào thủ bất quá lửa này còn không có đứng lên phía trên người đã đổi tới bọn chúng càng cường đại hướng sở hữu người sống sót đánh tới to lớn màu xanh lục rác hút theo sát phía sau giống một cái đầu lưới liếm liếm người nhất thời lại thiếu mấy cái phía trước có sói sau có hổ không ít người bắt đầu thúc giục phù an an nhanh mở cửa nhưng bây giờ nếu như mở cửa phía ngoài thực vật tuyệt đối sẽ ngăn ở cửa ra vào tiến vào liền không ra được nếu quả như thật giống như ngô hâm nói như vậy nàng cùng phó ba ba là không cần đồ ăn nhưng mà mời ư mấy người này đâu nhất thời an toàn cho lẫn nhau đều mang tới là mặt sau đại lượng thai hoàng ẩm phó ca, không giải quyết được sự tình tìm phó ba ba là được rồi phó ý chi nhữ mày sau một lát nói các ngươi hiện tại có hai cái cơ hội thứ nhất hợp lực giết chết biến dị thực vật an toàn phòng ngày sau chính là chúng ta căn cứ thứ hai sáng tạo cơ hội chạy đi một lần nữa tìm kiếm điểm dừng chân đứng tại nờ tờ góc độ không giết biến dị thực vật coi như xong an toàn phòng cũng sẽ chết hai cái này lựa chọn là đối bọn họ mà nói tốt nhất được ra lần này biến dị thực vật tại thấy tận mắt tình huống của nó về sau không có người có nắm chắc giết được nó bị phó ý chi hai câu nói đem mạch suy nghĩ nói rõ ràng đám nở t cờ cờ đều vô ý thức lựa chọn cái thứ hai gặp này ngô hâm giống to các người chờ tin bọn họ hai người bọn họ chính là nghĩ chiếm lấy an toàn phòng vừa dứt lời một tiếng súng vang phó ý chi trực tiếp cho hắn đút viên đạn ai cũng không nghĩ tới cái này nam nhân ra tay như thế dứt khoát cùng lúc đó một cái người hướng hắn đánh tới bị phó ý chi thoải mái tránh thoát trở tay bắt lấy cái này người cổ áo tựa như nhổ cỏ bình thường tươi sống đem người theo dễ cây bên trong kéo ra tới những người khác bị cả kinh nói không ra lời vẫn cho là ngô hâm cùng trương khải h à n g là ngay trong bọn họ người lợi hại nhất không nghĩ tới cái này nam nhân mới làm ạ n h nhất ba phút thời gian không có chạy ra k ê u phiến sắt cửa lớn liền đợi đến làm thực vật phân b ó n đi phó ý chi yên t ĩ n h mặt khác lanh huyết đơn giản một câu làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu hướng ngoài cửa chạy trốn phó ý chi một người hấp dẫn biến dị thực vật toàn bộ công kích phó k tiếp theo phú an an đem không gian bên trong đường đao ném cho phó ý chi nhìn thấy hôm nay tình huống này nàng rốt cuộc biết vì cái gì phó ý chi chuẩn bị nhiều như vậy súng cùng đạn đồng thời còn cũng nên phối hợp một phen vũ khí lạnh tại thời điểm mấu chốt như thế hữu dụng nàng cũng không nhắn rỗi x u ố n g bên trong đạn không cần tiền ra bên ngoài bắn tận chức tận trách s u n g làm hình người hỏa lực đài mặc dù đánh không chết cái này người nhưng mà luôn có thể quấy n h u hành động của bọn nó giảm bớt một chút áp lực của hắn chạy nhanh người vừa vặn một phút n ử a liền xông ra ca úc chạy c h ồ n người đều làm thực vật phân bón nhìn xem người rời khỏi được gần hết rồi phú an an lấy ra chìa khóa mở an toàn phòng cửa lớn mở ra đạo thứ nhất chương á t h hai trăm một mươi năm vạn vật khôi phục ba mươi bảy phú an an tại nô hâm trên t h người h còn có một nhóm lớn chìa khóa tình huống hiện tại chỉ có từng cái mở tràn đầy rác hút lá xanh nhiều lần hơi kém đem hai người hút đi vào dừng lại thêm mấy giây liền có thêm mấy lần nguy hiểm phú an an khẩn trương đến mở cửa tay đều đang run dày sau lưng bị mồ hôi l ớ t nhẹp không có chút nào ý thức được sau lưng dễ cây phải nhờ vào gần phía trên tràn ra không biết rõ chất n h ầ y liền muốn nhỏ giọt đỉnh đầu của nàng bá dễ cây cuối cùng lộ ra mọc gai sắp đâm xuyên đầu lâu của nàng ngay tại sau một khắc điều này mọc gai lại phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí công kích bị không ngừng đè ép trà đạp áp xúc đến cực hạn sau mánh liệt p h ồ n g lên biến mất c á t cửa mở phú an an đột nhiên có cảm giác nâng lên đầu quan sát đỉnh đầu sau một chút đem khóa cửa bên trên an toàn trong phòng khẩn cấp đèn tự động mở ra bên trong không lớn nhưng mà chỉ là kia so với một cái bàn tay còn dày hơn cửa lớn cũng làm người ta rõ ràng biết được nơi này an toàn phía trước hết thẻ mạo hiểm tại vào thời khắc này đều biến đáng giá phú an an thoát lực nằm trên mặt đất thở mạnh mấy khẩu khí nghỉ ngơi một hồi lâu ghé mắt nhìn thấy phó ý chi ngồi ở trên ghế xạ lòn nhắm mắt lại sắc mặt trắng nhợt cháo mày phú an an nhìn có chút bận tâm phó ca ngại không có việc gì không có gì phó ý chi chậm dãi triển h a i mắt giọng nói lạnh nhạt nói đến sau đó cởi áo ra lộ ra cường tráng dáng người cùng hoàn mỹ là thân thể đường cong mà ở hắn trên vai phải bị hoạch xuất ra một đạo thật dài miệng theo bà vai luôn luôn đến cửa tay phá hủy nguyên bản mỹ cảm có vẻ rất là dữ tợn n ố c nhìn xem làm gì đến cho ta băng bó phó ý chi nhàn nhạt nói đến nhìn không ra một tia vẻ mặt t h ố n g khổ phú an an vội vàng theo không gian bên trong lấy thuốc đi ra cho hắn cẩn thận băng bó băng bó kỹ phú an an bắt đầu thăm dò an toàn phòng tình huống nơi này cùng nô hâm nói cũng không giống nhau vẹn vẹn chỉ có một gian phòng ngủ lớn nhỏ không gian căn bản không bỏ xuống được đầy đủ hai người ăn m ư ơ i ngày vật tư bên trong có bất quá là có mấy bình nước khoáng cùng mấy khối lương khô như vậy ngô hâm tại sao phải nói dối p h ù an an nghi hoặc hỏi hắn tốn công tốn sức tiền đến trong phòng này đồ ăn căn bản nhường hắn kiên trì không đến thông quan người cảm thấy thế nào phó ý chi hỏi lại dạng gì dưới tình huống người chơi sẽ tại cuối cùng năm ngày mặc kệ vật tư chỉ muốn tìm an toàn địa phương ở lại p h ù an an nghiêm túc suy nghĩ một chút không phải liền là có không gian lại vật tư chỉ cần tìm một chỗ ngồi s ổ m giống nàng loại tình huống này sao m á vẫn cho là ngô hâm là cái hiến tế lưu không ngờ tới hắn kỳ thật muốn làm bộ nệ mọt đáng tiếc hắn không có cầu sức mạnh phú an an đột nhiên nhớ tới n ô hâm thi thể ngay tại ngoài cửa đột nhiên cảm giác có chút đáng tiếc nếu phó ca có thể va vào cái kia thi thể bọn họ liền có thể có hai cái không gian phú an an hơi có chút t i ế c nối nhìn sang phát hiện phó ba ba đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phó ba ba ban ngày nghỉ ngơi tình huống nhưng mà suy nghĩ một chút tình huống lúc đó phó ba ba một người đối như vậy một cái biến dị thực vật sức mạnh thật quá mạnh sau đó bốn ngày thời gian bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn họ t ạ i an toàn trong phòng bình an v ư ợ t qua chờ trò chơi thanh â m nhắc nhở một vang lên bọn họ lập tức bị kéo vào trò chơi đồng không gian hệ thống máy móc tiếng vang lên chúc mừng người chơi phú an an trò chơi vạn vật khôi phục thành công thông quan lượt này trò chơi ngài đem thu hoạch được 20 tích phân chưa thu hoạch được thêm vào đạt được chương 216, vạn vật khôi phục 38. nói cho hết lời thẻ căn cước chống rông xuất hiện người chơi phú an an đánh số bốn tích phân một trăm năm mươi đẳng cấp dự cấp s chính thức chia bài năng lực đặc thù không gian năng lực đặc thù đạo cụ ạ mua vòng phụ thuộc người sở hữu Bản người vật phẩm vì phẩm mãi mãi đạo cụ sau ở sở hữu cùng phụ thuộc người sở hữu chơi thêm h xuất cùng cùng người tiến tăng đến một trò chơi sát vào người sở h ữ cùng phụ thuộc người sở hữu sẽ có 1 sát xuất thu hoạch được lực chế chú, chia bài đặc quyền, cần sở hữu chia bài tuyên chọn. người phương năng hạn gian quyền, tuyên phụ phút hữu thu thời hữu sát xuất một Sau đối mỗi đi bài bài sở sẽ sở khi thành công mới có thể kích hoạt nhìn thấy tích phân phú an an có chút ngoài ý m u ố n hiện tại trò chơi thông quan tích phân biến thành hai mươi phú an an chỉ là tùy tiện hỏi một chút không nghĩ tới luôn luôn cao lanh trò chơi thế mà trả lời vấn đề này chia bài người chơi mỗi vòng trò chơi bình thường thông quan sẽ thu hoạch được hai mươi tích phân người chơi bình thường cùng dự chia bài người chơi mỗi vòng thông quan vẫn như cũng mười tích phân nghe nói như thế phú an an có chút n g o ạ i ý muốn nháy mắt mấy cái người đang trả lời ta đúng thế người phía trước không phải thật cao lanh sao trò chơi không cần hướng người chơi bình thường làm bất luận cái gì câu t h ô n g trò chơi thiên vị chia bài người chơi không nghĩ tới là loại này thiên vị phú an an sửng sốt một chút sau đó tiếp tục hỏi ta đây hiện tại tùy thời gọi ngươi ngươi đều sẽ xuất hiện sao tại chia bài người chơi tiến vào trò chơi đồng không g a lúc đem có được cùng trò chơi trò chuyện quyền lợi cái này cũng rất t ố ta được đến đáp án p h ù an an thật bất ngờ thật kinh hỷ nhẫn nhịn rất lâu vấn đề tựa như cơ quan thương pháo đạn bình thường đột đột đột ném đi ra vậy ngươi có thể nói một chút cái trò chơi này rốt cuộc là thứ gì sao như thế nào tài năng theo dự cấp S người chơi biến thành cấp S người chơi giai đoạn thứ ba trò chơi sẽ thăng cấp thành bộ d á n gì g những trò chơi k i a phó bản thế giới thật đều là hư cấu sao phù an an lòng tràn đầy mong đợi chờ trò chơi cho đáp án sau đó người chơi n g à i tốt làm chia bài người chơi ngài chỉ có được cùng trò chơi trò chuyện quyền lợi liên quan đến trò chơi thiết lập vấn đề ngài vô tri hiệu quyền hạn vui vẻ tới cũng nhanh biến mất cũng rất nhanh phú an an g á n g tươi cười dần dần biến mất nói câu rác rưởi trò chơi lãng phí thanh xuân l i ê n bị trò chơi hệ thống đá ra đồng không gian vô dụng coi như xong thái độ phục vụ còn không tốt phú an an sách một chút từ trên giường ngồi dậy m a n g n ữ a câu l ạ t kê trò chơi sau đó mở ra sinh tồn diễn đàn bởi vì mới người chơi c h à n vào diễn đàn náo nhiệt thật nhiều nhưng cùng lúc đại lượng vô dụng vấn đề thiếp m ờ i xuất hiện tại diễn đàn tỷ như cái trò chơi này là lừa đảo sao cái trò chơi này thật sẽ chết người sao tích phân cùng chia bài là cái gì có thể tới hay không cá nhân giải thích một chút Ngày này,、Phú、An An qua cái Phú trò ì m kiếm thêm mời. có ích đó t Sau nàng bị o n g đó một người. Trò chơi đối người chơi giả dạng kinh nghiệm địch lý lớn bao nhiêu giết dự chia bài lấy được tích phân cùng thông quan một vòng trò chơi đồng g i ả m nhiều trò chơi bản thân liền đủ khó khăn lần này lại đến hai mươi vạn đối thủ là không để cho dự chia bài người chơi sống sao l i ê n ngắn ngủi hai ngày thời gian cũng liền một hai vòng trò chơi thời gian đi dự chia bài người chơi đã chết một phần ba ta con mẹ nó liền ha ha phát bài viết người xem xét chính là cái người chơi giả dạng kinh nghiệm Thiếp mời vừa phát ra đến, liền đưa tới mời liền người vừa vô ra đưa đến, số chương ù n g p o n tiến nghe g Một ta L, chơi, vào trò đ ợ c tắc c quy trò h i lúc c ũ là n g hai ĩ như vậy. Kêu mươi vạn trăm h i cùng chúng ta chém giết, chém ò chơi thật Hai là L, là buồn nôn. vốn đang nghe i vạn mười chơi, ta còn ta đang s u y n g hiện ĩ muốn lắm sấm. muốn quy không Phong, đồng dạng nghe n hay học chỉ được tắc, ó Thái điểu đã chết cần phải. Chương h điểu i đã cần 217, hiện thực ngu xuẩn cách làm bốn l xác thực rất khí còn tưởng rằng làm dự bị chia bài là thế nào chưa tốt kết quả làm ra cái cái đồ chơi này đại đa số đều là dự chia bài tại chửi bậy trò chơi này buồn ôn cùng lúc đó dự chia bài các người chơi trong câu chữ đều mang khinh miệt cùng xem thường ý tứ không chút nào ẩn tàng bọn họ xem thường ẩn tàng người chơi tâm tình căn bản đã cảm thấy bọn họ sinh tồn không được bao lâu phía dưới cũng mới người chơi phản bác cùng công kích 2 8 l người chơi giả dạng kinh nghiệm các người muốn điểm n h i mặt chúng ta người mới xác thực không kinh nghiệm nhưng người nào sẽ vì nhiều mấy cái k i a tích phân g i ế t người ngược lại là các n g ư â i loại này người chơi giả dạng kinh nghiệm trong trò chơi h ã n hại l ư ợ gạt làm xăng làm bậy nhường người b u n ôn phi ba mươi bốn l Lão tử mới kém đi chơi diễn, hơi vừa có không b ị các n g người, người chơi giả g ư ơ chơi i kinh i dặn n h ệ mươi hại chết. Cái gì dự chê Cái bài, gì g dự n ờ i c h bình thường, đều là bị thường, chơi làm ra chịu chết trò đều là làm ra sáu a ai ai o so với cũng không k h c cao q ý 46 l đi qua một vòng trò chơi ta chỉ muốn nói cũ người chơi các ngươi trong trò chơi chờ đó cho ta đi ai so với ai khác chết t r ư ớ c còn chưa nhất định đâu t h i ế p mời bởi vì song phương cãi vã kịch liệt t h i ế p mời mền lên cao nhìn xem tin tức này phú an an rời khỏi t h i ế p mời liết mắt diễn đàn trang đầu ghi chép người chơi số liệu Phía dưới chữ số trên dưới số t r ê nhưng dưới k ô luôn luôn duy tại không n ngừng động, g di duy tại sai biệt tại lắm trì phía một ơ nhiên trong thời trong gian rất lâu mà u đỏ chữ c số ũ nếu g tăng thêm một cái, hai cái, nhưng là hạ xuống、so、với tăng Nhưng sẽ so thêm thêm nhanh quá nhiều. n hạ mà cái cái, quá với là như suy nghĩ kỹ một chút m ấ y người chơi lần thứ nhất tiến vào trò chơi tự vệ đều thật khó khăn có mấy người sẽ nghĩ đến giết người người chơi già dặn kinh nghiệm bên trong cũng không tất cả đều là cao thủ thử vong càng nhiều là bởi vì trò chơi bản thân nguyên nhân đi hơn nữa dự c h i ê u bài bản thân số lượng sẽ không giống m ớ i người chơi bình thường không ngừng bổ sung dạng này giảm xuống tới liền sẽ thoạt nhìn vào người còn lại phía sau đều là ca ngoạn giảm mất tốc độ tỷ lệ lớn sẽ càng ngày càng chậm bởi vậy phát loại này thiếp mời hoàn toàn chính là không sáng suốt cách làm vốn làm ớ i c ũ người chơi cũng bởi vì quy tắc trò chơi vấn đề lập trường cực kỳ mất cảm loại hình này thiếp mời hoàn toàn là tại kích thích song phương mâu thuẫn xem hết thiếp mời phú an an tâm lý không chịu được đang nghĩ thông cái này t i ế p mời người là cái khở phê sao hướng xuống mở ra loại hình này t i ế p mời còn không chỉ cái này một cái không đầu góc người chơi luôn luôn rất nhiều có thể là cảm giác trò chơi không đủ khó muốn cho chính mình nhiều kéo mấy cái cựu nhân đi mắt không thấy tâm không phiền còn là nhìn xem người khác là thế nào c ô n g quan loại này thiếp m ờ i tương đối hữu dụng tại phần đông không có quá lớn tác dụng phế thiệp bên trong tìm nửa ngày mới có tương quan thông quan kinh nghiệm dán vạn vật khôi phục cuối cùng năm ngày các ngươi là thế nào qua cái này vòng trò chơi cuối cùng năm ngày qua biến thái thực vật cùng động vật thay phiên đối với nhân loại khởi xướng tiến công lâu c h ủ bị đổi ba ngày ba đêm tại ngày thứ hai mươi tám tâm lực lao lực quá độ ngay tại coi là sẽ cho biến dị làm lúc ăn cơm tối không c ẩ n thận tiến vào một cái hố phân cái này lớn phân không biết là loại kia động vật lưu lại ngược lại lớn thối mà lại là hiếm nhưng là liền cái này một vũng lớn lớn phân cứu được lâu chủ một cái mạng xem hết phù an an gật gật đầu cỡ lớn động vật phân và nước tiểu xác thực có loại hiệu quả này nếu như về sau gặp lại loại tình huống này tỷ lệ lớn là có thể tham khảo chỉ là có chút nhi buồn nôn vừa nghĩ tới tại đại tiện bên trong cái kia cái gì phù an an lắc đầu phàm là còn có một tia cơ hội nàng cũng sẽ không tuyển chọn mượn nhờ ba ba q u a n vì không cần thối ba ba bà bệnh mỗi ngày cũng phải nỗ lực nha phù an an yên lặng nắm lấy quyền quyết đ ị n h về ú an ắ thành phố, Tiểu an h nhiên Mai đột lướt i i nhìn tức, t sớm ngày à bà, n nhớ ta không.、Phú、an An n h phố Phù h mập mạp, ta liếm rời khỏi diễn đàn cho nàng trở về cái tin tức không m u ố n đối diện rất nhanh liền cho nàng nhắn lại sớm ngày thành phố bà mập m ạ n ngươi thay đổi ngươi không yêu ta tạm t ờ i cho tới bây giờ chưa từng yêu có việc nói thẳng vay tiền không cho sớm ngày thành phố bà hoa hoa hoa ngươi thật là lạnh lùng thiệt thòi ta tuần sau còn nói phải tới thăm ngươi phú an an nhìn xem tin tức này lập tức ngồi dậy tuần sau lúc nào công ty của các ngươi còn cho ngày nghỉ sớm ngày thành p h ú bà không có là chúng ta quản lý tuần sau muốn tới đi công tác ngươi không phải tại thành phố S sao ta cố ý tranh thủ cơ hội vui vẻ đi phú an an nhìn xem điện thoại di động cười một tiếng trên tay lại lập tức gửi tin tức không vui luôn cảm giác ngươi muốn đem ta ăn chết sớm ngày thành p h ú bà bị ta ăn chết là phúc phận của ngươi ha ha ha đi trước công tác có r ả n h t á n gẫu vội vã mấy câu về sau nàng lại đi làm việc xa xúc đều là không rảnh rôi thời、gian. phú an an liếc nhìn đặt ở đầu giường đồng hồ đều buổi chiều bảy giờ rưỡi còn không có tan tầm này ăn cơm phú an an mặc vào giày đơn giản rửa mặt sau xuống lầu lúc này nghiêm sâm bắc cùng trương tân thành đều không tại chỉ có t ử thiên cùng tô sầm hai người ha ha ta nói đi tiểu an an làm chuyện gì đều l à g nhà l à g nhẳng chỉ có ăn cơm chuẩn nhất lúc tô sầm cổ họng nhi đặc biệt lớn thật ra là có thể nghe được thanh âm của hắn phú an an xuống tới t r ư ờ n g mắt liếc hắn một cái lúc này mới giống hướng từ thiên hỏi từ ca n g i ê m ca cùng trường sư phụ bọn họ đi đâu từ thiên tại phó gia cùng ngươi tiến vào trò chơi không bao lâu bọ cũng lần lượt tiến trò chơi Nhà. nghe nói phù an an gật gật đầu phát hiện tô sầm vẫn luôn đang nhìn nàng đại cương ca ngươi xem ta làm gì tô sầm nhấc chân ngồi vào bên cạnh nàng một cánh tay khoác lên phù an an trên bay an an tiểu quách quai tô ca hỏi ngươi có phải hay không cái này vòng trò chơi lại cùng phó ra cùng nhau mặc dù hai người là cùng một thời gian tiến vào trò chơi nhưng là bốn vòng trò chơi cùng nhau trải qua đây là cái cơ hội là không xác suất ngài rất muốn biết phù an an nhưng mà cười không nói tô sầm lấy điện thoại di động ra nửa phút đều không có phù an an thu được một bút tám nghìn tám trăm tám mươi tám chuyển khoản phải phú an an ôm điện thoại di động ngọt ngào cười cảm ơn tô ca thật ra tô sầm kinh ngạc vận khí này cũng không hoàn toàn là vật khí ta cùng phó ca khóa lại người một nhà nha phú an an cũng không dịch cất giấu công quan thành công trò chơi kiểu gì cũng sẽ cho chút gì b a n thưởng phó gia phía trước cũng đã nói trò chơi có b a n thưởng không nghĩ tới lại là cái này tô sầm một mặt ngươi tiểu nha đầu vận khí thật tốt biểu lộ đưa tay vớt vớt nằm đầu sau đó ngồi trở lại từ thiên bên cạnh lao tử có chơi có chịu lấy ra đi cái gì phú an ăn một mặt mờ mịt nhìn về phía hai người đại cường ca lớn lên một mặt phong lưu công tử hồ l y tướng cười lên lại tiện tiện từ tiên h rất hiếu kỳ phó r a cùng người có hay không tiến vào một cái trò chơi ta nói ta giúp h n hỏi có đáp án cho ta mười vạn khối tiền t p h ú an an nghe nói hít sâu một hơi không nghĩ tới đại cường ca so với nàng còn đen h ơ n tâm từ ca lần sau muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta nha chỉ cần tám nghìn tám trăm tám mươi tám không để cho trung gian thương kiếm trên l ệ giá nhìn xem p h ú an an một mặt đau lòng bộ dáng tô sầm rất vui vẻ ha ha ha ở bên cạnh c ư ờ i sâu xa thằng đến từ thiên theo trong túi lấy ra một cái hồng bao đưa về phía phủ an an an an tới đấy phú an an thứ ca đây là làm gì từ thiên đem đầu theo trên máy vi tính nâng lên ngươi không phải lấy được bằng lái sao bên trong chỉ có năm mươi vạn tùy ý mua cái xe luyện tập a cầm năm mươi vạn xe luyện tập các đại ca đều là dạng này t à i đại khí thô phú an an sau một khắc liền muốn l ắ t đầu mấy ngàn mấy ngàn hố đại cường ca nàng đã là che giấu lương tâm năm mươi vạn không được cùng chúng ta không cần k h á c h khí thứ thiên lại nói một câu mua xe làm gì ngươi tô ca có mấy chiếc xe thể thao thích chiếc kia tùy ý mở tô sầm không cam lòng r ứ t lại phía sau nói sau đó như cái như con toi một hồi tại p h ù an an bên cạnh một hồi chạy đến từ thiên châu ấy lúc này lại đến p h ù an an trước mặt giơ điện thoại di động hưng phấn tán câu từ bản thân yêu xe tiểu an an cho ngươi xem một chút ca gần nhất cất giữ nhìn xem bên trong cùng kẹo cầu v ò n g không sai biệt lắm loại màu sắc xe nhường phù an an cảm giác sen lẫn trong một đám thổ hào bên trong không hợp nhau các ngươi đang làm cái gì trên lầu băng lanh thanh â m chuyển đến tô sầm giống lò so đồng dạng bắn đến ghế salon bên kia sau đó lập tức đứng lên ai cũng nghĩ không ra nguyên lai、like、người cũng có thể có như thế lớn có g i ã n hệ số phó ca, ngài xuống tới a phú an an hướng hắn cười hắc hắc thuận miệng nhất miệng còn nói đợi chút nữa đi lên gọi ngài đâu phó ý chi mặt lạnh như một phen giống ai nợ tiền hắn dường như phó ba ba thường xuyên dạng này phú an an không có cảm giác chút nào thậm chí thu hồi ánh mắt đánh bàn tiêu khiển trong gian phòng an tĩnh một cái trước mắt thẳng đến phó ý chi nói câu ngồi xuống tiên h sinh mang sở hữu hạch tâm thành viên đã thông chi tốt lắm từ thiên ngầm đầu h ư ờ n g phó ý chi báo cáo lần này gặp mặt chúng ta đưa nó an bài từ đảo thời gian ổn định ở sau này ngày mai buổi sáng xuất phát lao nghiêm bọn họ lúc kia không sai biệt l ắ m c ũ n g tỉnh ừng phó ý chi ngồi ở chính giữa gật đầu nhìn xem ba người cảm giác đứng lên giống như liền nàng không biết muốn làm gì phú an an thế là hỏi phó ca đây là muốn làm gì nha trò chơi thăng cấp sau nội bộ tổ chức có rất lớn biến động sau này sẽ có một cái cỡ lớn gặp mặt hội từ thiên hướng phú an an giải thích nói tất cả đều là mang hoạch tâm thành viên tổng cộng hai ngày đến lúc đó ngươi cũng phải đi cùng mọi người nhận thức một chút a nha phú an an gật gật đầu coi là gặp mặt hội chính là một cái bình thường gặp mặt hội ai biết ngày thứ hai thật sớm bị đại cường ca lái xe dẫn tới trung tâm mua sắm theo quần áo đến kiểu tóc một trận đạo sức bây giờ tại cái nào đó tư nhân thẩm mỹ viện bên trong nhường ít í t í t minh tinh tư nhân thợ trang điểm trên bức tranh giá trị mấy chục vạn hóa trang phú an an cố nén ngứa không đi sở mới vừa vẽ xong nhà tuyến đại cường ca chính là cái gặp mặt hội cần thiết hay không về phần t ô sầm g ậ t gật đầu đã từng mang lấy phó gia làm hạch tâm chúng ta bốn người khác cũng coi là tầng cao nhất hiện tại nhiều người c h á c cũng coi là tầng cao nhất từ tiên h chính là cái chết thẳng nam nghị không ra chỗ này đến nghiêm sâm bắc còn tại thương quan cũng liền ngươi tô c a n h ư vậy c h i kỷ nói xong tô sầm đánh giá đến tính tâm trang điểm qua đi p h ù an an vốn là nhuễn nhu nhu đ ạ i khả ai c à n g để cho người không rời nổi mắt tô sầm sờ lên trái tim của mình nói khoa c h ư ơ n g nói nếu như không phải biết chân thực tiểu an an là người thế nào liền ta đều muốn tâm động chương hai trăm hai mươi hiện thực bốn p h ù an an khéo léo ngồi tại trước gương cười t ủ n g tịm đại cương ca ngài tâm không động đó chính là chết rồi nghe nói tô sầm lại gần méo một cái phủ an an phấn đập đập mặt dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh n m nói đừng ở bên ngoài gọi ta đại cường ca ca ca ta tại bên ngoài sĩ diện ngài nói s ớ m đi tô ca vì đại cường ca mặt mũi phù an an đổi được đặc biệt nhanh cái này âm thanh tô ca làm cho người thư thái tô sầm về sau vừa lui nhường nhà thiết kế bắt đầu tuyển đồ trang sức đủ loại xuyến xuyến liên liên mang lên trên cổ tay bị phù an an chặt chẽ che hát thủ vòng tay có chút không hợp nhau tô ca cái này thật không thể lấy hơn nữa cũng lấy không xuống tô sầm gặp nàng kiên quyết như vậy dám vẻ hướng nhà thiết kế nói không lấy coi như xong coi như không đổi đồ trang sức phù an an bộ dáng bây giờ cũng đủ tuyệt sắc tô sầm rất chờ mong đợi lát nữa vài người khác thấy được bị kinh diễm đến bộ dáng mấy người theo biệt thự ngồi xe đến sân bay sau đó ngồi máy bay tư nhân đi qua nghiêm sâm bác cùng trương tân thành tối hôm qua ra trò chơi hiện tại cùng từ thiên đã chờ ở bên ngoài tô sầm cùng an a n đâu nghiêm sâm bác ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt tại bốn phía nhìn lướt qua tới ở đây này tô sầm mang trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý đem phủ an an ngăn ở phía sau chậm dài đến gần lao tô ngươi làm cái gì thứ thiên hỏi tô sầm nhẹ dọn cười một tiếng đem trốn ở sau l ư n g phủ an, an đưa ra đến tiệc an an cũng đang ngồi mấy vị các ca cả chào hỏi phú an an lung túng liền đầu cũng không ngừng lên được nàng liền không nên cùng đại cường ca cùng nơi đi ra vốn là mỹ mỹ một chuyện giờ này k h ắ p này đại cường ca lại giống một cái trong thanh lâu tú bà nắm vớt hoa lan ngón tay vị tâm thanh vị khí nói với nàng đến tiểu an an h ả o h ả o chào hỏi mấy vị đại gia cái này hỏng bét sức tưởng tượng nghiêm ca tốt từ ca tốt sư phụ tốt phú an an cúi đầu cấp tốc cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi ba người nhìn xem nàng hơi sưng sở thiết kế tỉ mị tóc nhìn như tùy ý rơi ở hai bên vốn là khuôn mặt dễ nhìn lúc này đặc biệt giống tinh linh màu đỏ rượu dương váy có vẻ nàng càng trắng hơn đẹp đến mức diễm lệ lại không có tính công kích tựa như một viên bị nhân tinh tâm che trở giá trị liên thành chân trâu ha ha ha chúng ta tiểu an an sinh đẹp đi t ô sầm ở một bên đắc ý cười rất dễ nhìn nghiêm sâm b á c dẫn đầu gật gật đầu lộ ra một vệ mỉm cười vừa định nói chuyện dư quang thoáng nhìn cửa ra vào người tới thiên sinh ừng p h ò ý chi khẽ gật đầu đ ả o qua chợ ở chỗ này là năm người ánh mắt tại lướt qua cái kia thân ảnh tiểu tiểu thời gian đình trì ngừng lại hai giây sau đó như không có việc gì thu hồi ánh mắt đều đến đông đủ liền đi, đi thôi theo sơn trang đến sân bay đại khái dùng hơn bốn mươi phút đồng hồ máy bay tư nhân đã sớm chuẩn bị xong phú an an mới vừa ngồi xuống liền bị tô sầm kêu lên tô ca làm gì thiểu an an phía trước có tốt hơn vị trí phú an an đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi vị trí tốt ngại không chính mình ngồi tô sầm nghe nói sờ lên cái mũi vị trí là tốt nhưng mà ngồi ở đằng kia sẽ khẩn trương tám nghìn tám trăm tám mươi tám có đi hay không nhìn thấy cái số này phú an an cái gì đều hiểu không rõ đại cường ca vì sao như vậy sợ phó ca nhưng mà xem ở tiền trên mặt mũi phú an an còn là đem vị trí cho hắn ngừng lại trên máy bay tư nhân không gian ai không muốn muốn a phủ an an đi đến cabin phía trước giáo giác n ô ra đi bên trong không gian đặc biệt lớn thư thư phục phục xoa bóp q u a n thuyền trên bản đồ ăn v ậ t quả v ậ t tất cả đều có phó ba ba ngồi ở bên trong nhìn xem trong tay máy tính nàng tiến đến ánh mắt đều không cho một cái chương hai trăm năm mươi mốt tình yêu tiểu c h ấ n hai mươi bảy bọn họ dám không nghe nói sao những cái kia phóng túng người của mình bị mùi thơm k h ô n g chế người đều chết rồi đối diện bọn họ phía trước người này lại ủy lại lại sợ hãi diệm trường phi đứng lên đá văng ra dưới chân thi thể hoạt động một chút thân thể đã trò chơi ngày thứ hai mươi Là trạm h ờ i điểm a ngoài t h là vào tối nhìn về phú an an ngay tại trong gian phòng làm thông thường huấn luyện nghe thấy dãy biệt thự tây nam phương hướng chuyển đến hai tiếng súng vang đánh nhau phú an an dừng lại động tác chạy đến tầng hai hướng nơi xa nhìn lại trung gian phòng ở t r ố n g chất che chắn tầm mắt xung quanh có mấy cái người chơi tiểu đội phú an an nhớ tới phó ý chi phía trước nói súng ngắn trong tay càng không ngừng chuyển động tình yêu tiểu chấn ngày thứ hai mươi mốt phú an an rời giường phát hiện h ô m qua vây quanh ở cửa ra vào người còn chưa đi thậm chí còn nhiều hai cái m ù i thơm tựa hồ đối với bọn họ ảnh hưởng càng lúc càng lớn để bọn hắn không ăn không uống không ngủ không ngủ giống như cái sắc không hồn bình thường còn sống cái sắc không hồn không cứu nổi phú an an đem súng lục giả bộ lên cái tâm nhắm ngay phía dưới mấy người vài tiếng trầm muộn súng vang lên về sau quái dị mùi thơm biến mất hơn phân nửa trong không khí mang theo nhàn nhạt khói lửa cùng mùi màu t a n h t r u n g quanh nơi này còn có người chơi khác xuất phát từ lý do an toàn phù an an đem thi thể chuyển rời đến phía sau trong biệt thự kiểm tra xong cửa phòng không có bị phá hư lúc này mới một lần nữa lên lầu bên kia lại thanh lý mất một cái người chơi tổ chức diệp trường phi cầm súng ngắn tâm tình rất không tệ kế tiếp là cái nào diệp ca còn thừa lại mặt phía bắc đi theo phía sau hắn tiểu đệ nơm nớp lo sợ diệp trường phi cười gật gật đầu ngồi tại màu đỏ trên xe đua h ư ớ n g về phía bị mùi thơm thu hút đến nữ nhân một người một súng đa tình nhất chính là hắn một người một súng hảo mọi mọi người cũng là hắn diệp trường phi nhìn chỗ ngồi phía sau ba cái một mặt mê luyến lại thật phần sợ hãi người chơi nữ phía trước đối mùi thơm hiếu kỳ biến mất cảm giác rất không thú vị quả nhiên không thể bởi vì một cái thú vị người chơi nữ mà giảm xuống chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn diệp trường phi ngồi trên xe l ặ n g lặng suy nghĩ trò chơi còn thừa lại chín ngày rồi hắn nở t ờ cờ cô bạn gái nhỏ ở nơi nào đâu xe đi ngang qua một tòa biệt thự một cô ngọt nào mùi sữa nhường diệp trường phi nháy mắt hư p ấ n đột nhiên mở mắt ra têu dừng xe liền trong nháy mắt đó hắn cả diệp trường phi ngồi ở trong xe xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía một tòa này bị tự mang theo đột nhiên xuất hiện kích động tâm tình phú an an nghe thấy cửa ra vào đột nhiên tiếng thang xe vén màn cửa lên một góc cẩn thận nhìn ra phía ngoài rõ ràng là cực kỳ nhỏ bé động tác nhưng mà nhìn xem đen như mực cửa sổ xe phú an an luôn cảm giác đối phương nhìn thấy chính mình nguy cơ vô hình cảm giác nhường phú an an đem súng lục lên đạn lặng lẽ đặt ở bên người mình đem rèm c h e hơi lại kéo ra một điểm chiếc xe đầu tiên mặt sau tựa hồ còn n ừ n g lại hai chiếc còn là ba chiếc xe sau một khắc cửa sổ xe bị hạ xuống lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc diệp trường phi ôn nhu mặt khác thâm tình nhìn về phía nàng tiểu hoa m ộ i m ộ i ta rốt cuộc tìm được ngươi tìm tới ngươi đua đâu cái này đáng chết t oan ra ngõ hẹp phù an an khẩn trương đến cửa sổ đều không mở trực tiếp một phát đánh tới chương hai trăm năm mươi hai tình yêu tiểu c h ấ n hai mươi tám d u n g nhiệt tình hỏa lực hung hăng chiêu đại hắn diệp trường phi quay đầu đi đạn bắn vào trên cửa sổ xe tiểu hoa m ộ i m ộ i chính xác vẫn là trước sau như một nát diệp trường phi đẩy ra bên cạnh lái xe dẫm lên chân ga hướng biệt thự bạo lực sông đi vào đại môn bị trực tiếp đụng nát diệp trường phi theo trong xe đi tới một cỗ thiên lan quỷ khí tức theo cầu thang liền lên tới. phú an an liếc nhìn dưới lầu bốn phía đứng diệp trường phi người nàng nghị nghị trốn ở cửa phòng sau c á c h c á c h cạch diệp trường phi tiếng bước chân có quy luật v ă n g lên tiểu hoa mội mội còn không ra sao ta đã gửi được ngươi ngọt ngào mùi vị đi ra cùng diệp ca ca chơi à diệp ca ca m a người n g thông quan phú an an đến bước số ở trong lòng yên lặng tính toán hắn khoảng cách thiên lan quỳ mùi vị càng ngày càng đậm hơn sau một khắc phú an an từ sau cửa lao ra hướng nàng dự phán phương vị nổ súng phanh trong gian phòng truyền đến một chút xíu máu tay ngụi chết rồi phú an an có chút không thể tin được lý do an toàn nô ra cái tấm gương hướng cửa thang lầu chiếu một chút một giây sau diệp trường phi thanh â m chuyển đến tiểu hoa mội mội tiến triển a cùng phó ý c h i học nói phù an an thầm mắng một phen ôm súng ngắn cấp tốc quay người huấn luyện lâu như vậy nàng không chỉ có sẽ đánh súng hơn nữa tinh thông trèo tường từ phòng bếp cửa sổ nhảy xuống hai chân bị chấn động đến đau s ó t bất quá cái này đều chỉ là vấn đề nhỏ tại diệp trường phi người còn không có đuổi tới phía trước vượt qua hàng rào hướng bọn họ phương hướng ngược nhau chạy tới trong lúc đó phù an an liếp nhìn mặt sau diệp trường phi đang đứng tại một cái phía trước cửa sổ hướng nàng g i xuống lên đây chính là diệp trường phi một cái phía trước một giây còn đối ngươi thâm t ỉ n h sau một giây liền muốn t h ỉ n h tịch người của ngươi song song song phú an an tâm lý mắt lạnh tại diệp trường phi bắn đồng thời ra sức lăn đến một cái thấp bé góc tường soặt một phen rất nhỏ tiếng súng vang lên phú an an cảm giác được trên cánh tay một trận nói h nói h may mắn là cánh tay không sao phú an an ánh mắt đã nghiêng mắt nhìn đến phía trước xe tải ngồi lên xe nàng có bảy mươi phần trăm nắm chắc đào tẩu nhưng mà sau một khắc phú an an cảm giác thân thể của mình tê vô lực ngã trên mặt đất không đúc n í c ánh mắt khó khăn rời xuống nàng nhìn thấy trên cánh tay gây tê kim cái này không nghĩ tới a nửa phút đồng hồ sau phù an an c h ơ mắt nhìn diệp trường phi đi vào trên vai của hắn còn thấm máu lại con mắt đều không nháy mắt một chút đem phù an an ôm tiểu hoa m ộ i m ộ i ngươi thật đúng là một cái sẽ cào người con mèo nhỏ nói xong hắn lại dừng lại một chút thằng chóp mùi xích lại gần cổ của nàng thích một hơi thật sâu con ngươi hơi hơi p h í m h ồ n g cười không đúng lần này là viên mang theo mùi sữa cây làm ậ t tiểu hoa m ộ i m m i u h i quả nhiên nhất cùng diệp ca ca khẩu vị phù an an nhìn xem hắn hiện tại chỉ có con mắt có thể đậu cái dạng này thật lãng oan diệp ca sau đó chúng ta lại đi làm càng chơi vui hơn sự tình nói chuyện diệp trường phi đưa nàng ôm vào trong xe một bộ yêu thích không bông tay bộ dáng thậm chí đem trong xe vốn là ngồi ba cái đại mỹ nhân đều chạy tới mặt sau đi trong xe trừ lái xe chỉ còn lại hai người bọn họ rộng rãi đến có thể ba người ngồi thùng xe bên trong diệp trường phi lại đem p h ù an an ôm ở trên đùi của hắn đầu tựa ở vai của nàng bên cạnh hít sâu mùi của nàng tiến vào trò chơi lâu như vậy diệp trường phi lần thứ nhất thấy được cỗ này dị hương n g lực phản phất một cái độc căn đâm sâu vào kẻ nghiện hắn thật nghĩ hoặc đồng dạng đều là mỹ nhân vì cái gì tiểu hoa mội mội cứ như vậy hương chương hai trăm năm mươi hai tình yêu tiểu c h ấ n hai mươi chín bây giờ hắn là dao tớt ta là thịt cá phú an an nhắm mắt lại không muốn cùng cái này xà tinh bệnh nói chuyện gây tê thuốc phân lượng rất nặng nàng hiện tại liền mở mắt đều thật tốn sức xe chạy đến một cái khác thự phía trước đây là bọn họ sớm dẫn qua điểm địa phương diệp trường phi ngồi ở trong xe tiểu đ ệ của hắn cầm đủ loại vũ khí xông tới bên trong người chơi đại khái sáu bảy căn bản vô dụng diệp trường phi tự mình ra tay mấy người liền bị theo trong biệt thự bắt đi ra bên trong một cái người chơi rõ ràng nhận ra diệp trường phi thấy được hắn lần đầu tiên liền gọi ra tên của hắn diệp đại thần ngài đây là làm gì ta là trương khải a diệp trường phi ô m phủ an an một tấc cũng không rời đem đầu đặt tại nàng trên vai nhìn xem cầu xin tha thứ nam nhân trương khải không biết phía trước chúng ta trò chơi ta còn thuê ngài tới trương khải nhìn xem diệp trường phi vội và nói g n nghe nói diệp trường phi không thèm quan tâm thuê qua ta người nhiều như vậy ta thế nào nhớ kỹ ngươi là ai trương khải gặp này vội và nói g n lần này ngài cần bao nhiêu tiền ngài ra cái giá bao nhiêu ta đều cho ngài lần này a diệp trường phi nhìn xem cái này cực sợ nam nhân khỏe miệng hơi hơi câu lên đáng tiếc lần này ta không muốn t i ề n muốn tích phân đâu nói diệp trường phi một tay nâng phù an an một cái tay khắc móc ở nam tử đỉnh đầu giang rác một phen đầu của nam tử hướng về sau vặn vẹo một trăm tám mươi độ diệp trường phi nhìn xem nam tử mấy người đồng bạn hướng về phía thủ hạ giàn đạo còn lại các ngươi chia nói xong hắn lại nhìn về phía trong ngực phù an an hơi kém đem tiểu hoa m g ồ i m ộ i quên người muốn tích phân sao muốn nói nháy mắt mấy cái diệp ca ca cho ngươi phù an an nhìn hắn chằm chằm n h á y cái rắm hai người mắt to đối mắt to chừng mắt nhìn nửa phút diệp trường phi gặp này đột nhiên cười xích lại gần trước mặt của nàng hướng về phía con mắt của nàng nhẹ nhàng t h ổ i phù an an vội vàng không kịp chuẩn bị sinh lý tính hơi c h ư ớ c mắt ha ha ha diệp trường phi cười đến rất vui vẻ nguyên lai tiểu hoa mội mội m u ố n a đến cầm thương diệp trường phi đem súng lục nhét vào phù an an trong tay sau đó nắm chặt bàn tay của nàng nhắm ngay một cái khác người chơi đỉnh đầu p h ê n h một phát có thể là nhận loại kêu mùi thơm kích thích diệp trường phi theo xà tinh bệnh chính hướng điên phê tiến hóa thanh lý xong một tòa này tầng dãy biệt t ự bên trong người chơi nhóm người cơ bản không có đương nhiên cũng rất có thể còn cất giấu một ít hai người đồng bạn hoặc là đồng hành hiệp bất quá diệp trường phi tạm thời đối với cái này không có hưng thú hắn hiện tại sở hữu hưng thú đều ở trước mắt tiểu hoa m g ộ i m g ộ i trên người theo tìm tới nàng đến diệt đi người chơi tiểu đội lại đến trở lại nơi ở của bọn hắn diệp trường phi liền không đem người bông ra qua thủ hạ nam nhân cũng đồng dạng có thể ngửi được cái kia hưng khí nhưng là có diệp trường phi phía trước bọn họ cực lực nhấn l ạ i không dám biểu lộ một phân một hảo trở lại chỗ ở diệp trường phi đi băng bó vết thương nàng mới tạm thời bị bông ra ngồi một mình ở trên ghế xà lòn phú an an tập trung chú ý thử nghiệm động động đầu ngón tay đại khái hơn m ư ơ i phút về sau tay phải đầu ngón tay hơi động một、chút. loại kia thân thể ngay tại khôi phục cảm giác cảm giác rất kỳ diệu phú an an nhắm mắt lại hy vọng gây tê dược hiệu sớm qua đi một chút đúng lúc này một cỗ nồng đậm thiên trúc quỷ khí tức tới gần tiếp theo nàng tay phải tay áo bị diệp trường phi kéo lên tới phú an an khó khăn quay đầu nhìn thấy đâm vào chính mình cánh tay kim tiêm lập tức trừng lớn mắt nàm n ó nhìn nàng xem qua đến diệp trường phi lộ ra ôn nhu mặt khát thâm tình dáng tươi cười đây cũng là gây tê kim tiểu hoa mội, mội gần nhất học xấu diệp ca ca được đề phòng một chút chương hai trăm năm mươi ba tình yêu tiểu trần ba mươi nếu như nàng có tội cảnh sát sẽ trừng phạt nàng mà không phú ả phải i cái gặp phê. p h này điên an an d cái, cái an an trầm thống hai mắt nhắm ì n h chằm, h t nghiện đôi h sức mạnh khát vọng theo bảng bệnh đến không cần ba ba tự cứu thành công lên cao đến giết chết diệp trường phi cái này liền phê độ cao nguyên lai、like, tiểu hoa m g ộ i mội thích ta đến loại trình độ này à liền con mắt cũng không nguyện ý mở ra diệp trường phi nhìn xem phú an an dáng vẻ mỉm cười sau đó ngồi ở trên ghế xạ lòn bắt đầu lẩm bẩm nhiều như vậy người chơi cùng nở bờ cờ diệp k a ca cũng thích nhất tiểu hoa m g ộ i mội đáng tiếc là một m lần yêu tiểu hoa m g ộ i mội liền sẽ chết đi loại này mỹ d i ệ u mà chuyện có ý nghĩa nhất định phải tuyển ngày tháng tốt đã dụ người như vậy mùi sữa cây đào mật diệp k a ca lại không thể lập tức ăn hết đột nhiên cảm giác cái này vòng trò chơi có chút chán gây ta phú an an nghe nói mở mắt ra nhìn hắn một cái ánh mắt nói cho hắn biết đây là tại nghị cái giam、ăn. trong đầu không ngừng l ặ p lại biệt thự lộ tuyến biệt thự nhân số những người này đem xe dừng ở chỗ nào nếu như muốn chạy trốn chạy trốn tốt nhất lộ tuyến cùng phương thức tốt nhất cùng với thế nào đi tìm nàng đại ca trò chơi ngày thứ hai mươi ba phú an an vẫn như cũng bị vây ở diệp trường phi biệt thự tiểu chấn thương nghiệp phố độc thân trong quán rượu rất nhiều đám người mật độ khiến cho phó ý chi mua đi mấy bước nhận mùi thơm dụ hoặc đánh mất lý trí người liền chen chúc mà tới t r u n g quanh hắn đứng mấy cái đều là mang đội viên nửa đường gặp phải chính mình cùng lên đến phó ý chi đứng ở chính giữa mà không thay đổi nhìn xem bọn họ đem phía trước thanh lý ra một con đường xe đã chuẩn bị k mấy người cấp tốc lên xe phó gia chúng ta bây giờ đi chỗ nào phó ý chi tiểu trấn dây biệt thự a bốn trăm linh ba sau bốn mươi phút xe nhỏ dừng ở cửa biệt thự những người khác xuống xe thanh lý mặt sau đổi tới tăng trí giả phó ý chi nhìn xem phía trước bị đâm cháy cửa lớn c h o mày phó gia sau khi sửa sang xong mặt đội viên nhìn trước mắt tình huống s ữ n g sờ trong gian phòng có rõ ràng đạn bắn dấu vết trên bậc thang có vi lượng vết máu hiển nhiên bọn họ lúc đến nơi này trải qua một trận chiến đấu trong phòng ngủ còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. hiển nhiên người ở bên trong gần nhất mới rời khỏi thử n i ệ m dùng di động liên hệ theo ẩn ẩn chuyển đến tiếng trung một đường đi tới đối diện biệt thự trong tường phú an an điện thoại di động liền rơi xuống ở đây bên cạnh còn có một cái rông ống tiêm bên cạnh đội viên n h ặ t lên đưa nó giao cho phó ý chi phó gia là gây tê kim phó ý chi đứng tại chỗ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem viên này gây tê kim người phía sau thấy thế yên lặng lũi về sau một bước mặc dù phó gia từ trước đến nay m ặ t không hề cảm xúc nhưng ở giờ khắc này bọn họ lại cảm giác được hắn ẩn tàng tức giận tất cả mọi người lên xe theo mặt phía nam người chơi tiểu đội từng nhà tìm bên kia phú an, an nằm ở trên giường Nhạy chương ả cảm m giác ợ c b hai trăm năm mươi bốn tình yêu tiểu trấn ba mươi mốt chân ái cái truy phú an an nhìn hắn chằm chằm con mắt đều không nháy mắt một chút lúc này đột nhiên phát hiện diệp trường phi con nuôi màu đỏ càng thêm rõ ràng hôm qua còn là loại kia ngẫu nhiên có thể thấy được p h í m hồng nhưng mà ngay tại vừa rồi theo hắn nói chuyện bắt đầu cho tới bây giờ trong mắt màu đỏ căn bản cũng không có biến mất mặc dù giống mang theo kính sắt c h ò n g có chút quái dị để mắt không giống những cái kia mất trí giả như vậy khủng bố nhưng là vừa nghĩ tới phía sau h à n g nghĩa p h ù an an liền sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt diệp trương phi đối với cái này không có cảm giác chút nào tới gần phó p h ù an an tại nàng trong tóc thật sâu người người tiểu hoa mội mội thật là thơm à ta rốt cuộc biết vì cái gì những người kia sẽ ăn hết chính mình một nửa khác nếu như đối tượng là tiểu hoa mội, mội ta cũng không nhịn được đập vào mặt thiên trúc quỷ ra sức dụ hoặc lấy nàng nhưng mà phù an an lúc này lại cảm giác phía sau nổi ra gà một viên một viên buốc lên tới nửa phút đồng hồ sau hắn rốt cục đem đầu nâng lên hướng nàng hưng phấn lại có thâm ý nói tiểu hoa m g ồ i mội tại chỗ này lợi ta diệp ca ca lập tức liền trở lại sau đó mang ngươi làm tốt chơi trò chơi lời nói này ra miệng hắn trở về chính mình còn có thể sống người dù sao đều có một lần chết đáng sợ l à b ấ t ư ấ t ướt ướt ư t không tiết tháo chết chờ hắn rời đi phù an an khó khăn từ trên giường ngồi dậy trên người kia cổ t h ố c tê sức lực còn có xuất lại phù an an nương tay run chân đỡ dưới t dựa theo sớm tại trong đầu diễn ra vài chục lần kế hoạch năm sáu quả lựu đạn xa gần không đồng nhất ném tới dưới lầu sau một khắc lựu đạn dưới lầu một viên một viên văng lên mang theo gây động tĩnh lớn trực tiếp đem vách tường oanh ra một cái hố động tĩnh lớn như vậy nhường lầu dưới người tưởng lầm là đ ị c h tập ai một đám người cầm vũ khí lao ra thưa này phú an an lại một lần trèo tường theo đường ống theo tòa nhà mặt sau trượt xuống đến có chút khó khăn lật qua hàng rào thẳng đến ven đường chính mình đã sớm coi trọng việt g ã tìm ra ô tô hỏa tuyến đối tiếp việt g ã phát ra khởi động tiếng oanh minh vừa rồi kịch liệt vận động nhường vốn là còn một ít khó chịu phù an an cái chán t o á t ra đổ mồ hôi tùy ý lao qua nắm chặt tay lái đem chân ga dấm lên tận dưới đáy thấy rõ ràng phía trên là ai một đám người bối rối hô to nhanh ngăn lại đừng để nàng trốn thoát nếu như diệp trường phi coi trọng nữ nhân chạy bọn họ tuyệt đối chịu không nổi mấy người thậm chí chạy đến đường cái trung gian muốn đón xe đừng h ả o nghiệm một cái mới lái xe kỹ thuật điều khiển bọn họ thỉnh thoảng sẽ đem chân ga làm phanh xe dẫm phù an an liền lợi hại hơn nàng bình thường không bông chân ga nga tại trên đường cái ba người trực tiếp bị đổ bay phù an an hạ xuống c một tay đưa nó mở ra hướng mặt sau hung hăng q u ă n g r a đem mặt sau đổi tới người nháy mắt nổ bay cầm màu đỏ cưới phục diệp trường phi đứng tại cửa ra vào lần kéo vải tơ ở trong tay của hắn chia hai nửa con ngươi biến c à n đỏ lạnh như băng phun ra một cái chữ đuổi phía sau xe theo sát không bỏ được phú an an bên này trong tay lựu i đạn liền chỉ còn lại một viên một lần nữa đưa nó thu lại phú an an chuyên chú lái xe mục tiêu của nàng là độc thân khách sạn hoặc là tìm tới phó ba ba nàng liền an toàn hoặc là không tìm được phó ba ba diệp trường phi bị nàng giết chết hoặc là hai người bọn họ đồng quy vô tận phú an an trong lòng suy nghĩ l i ế p nhìn mặt đồng hồ lên tốc độ đúng lúc này đột nhiên mặt sau truyền đến một tiếng súng vang xe bỗng nhiên phía bên phải phía sau một rơi xe một cái t r ư ợ t đ ụ n g vào bên cạnh tường lây trước đầu xe phương bị đâm đến nát nháy mắt bắn ra an toàn khí nang hơi kém không đưa nàng chén chết t r ư ớ c xe cửa sổ thủy tinh tất cả đều nát p h ù an an cảm giác trên trán có ấm áp chất lòng chảy ra hình như là máu chương hai trăm năm mươi năm tình yêu tiểu c h ấ n ba mươi hai xe dừng lại nhận mùi thơm ảnh hưởng một ít tăng trí giả hốc mắt đỏ bừng hướng bọn họ vây tủ đến diệm trường phi từ trên xe bước xuống trong tay vớt vớt x u n g hướng nàng tới gần thấy được chung quanh tăng trí giả trực tiếp nổ súng giải quyết chậm rãi tới gần đâm cháy vệt giã phản phất kia là hắn trốn không thoát vật trong lòng bàn tay diệp trường phi đứng tại biến hình cửa xe nhìn xem bị kẹt tại chỗ ngồi lên phù an an tiểu h o a mượn muội ngươi bây giờ thật chật vật à. phù an an trên trán dòng máu chảy đến khoẻ mắt trong tầm mắt huyết hồng một mảnh vì thấy rõ ràng điểm nàng dùng sức chừng mắt nhìn thật đáng thương diệp trường phi nhìn bộ dáng của nàng giọng nói mang theo tiếp hận cùng tụ thương tiểu h o a mượn muội vì sao phải trốn đâu chẳng lẽ một chút đều không chờ mong cùng ta là một ngày vợ chồng sao ngươi chờ m phú an an ngồi ở trong xe giọng nói đạn mạc con tốt làm xong vợ chồng chết người đại khái là tiểu hoa mượn mội, mội diệp trương phi mỉm cười tới gần trong xe n g ử i người, người hỗn hợp huyết dịch hưng ơ khí ta rất yếu kỳ vì cái gì tiểu mượn mội, mội không có si mê ta mùi vị biết mình chạy không được phú an an ngồi ở trong xe suy yếu nhường giọng nói của nàng mềm mềm nhưng mà mở miệng liền chọc người chết khả năng bởi vì ta ngửi qua một cái khác mùi vị cao hơn n g ư ờ i c ấ p tiểu hoa mượn m ộ i tấm này miệng nhỏ cũng không đáng yêu diệp trương phi nói nhìn như trách cứ lại có t â m b nói bất quá không quan hệ có thể nuốt vào ta nay nọ là được rồi sắp tình cuồng phú an an hít sâu một hơi lựu đạn lặng lẽ xuất hiện tại trong tay trái diệp trường phi nhìn về phía phù an an đột nhiên nói đến tiểu hoa mội mội chấn định như vậy sẽ không lại ẩn giấu vũ khí đi tiểu hoa mội mội phảng phất có hamster thuộc tính mỗi lần nhìn thấy n g ư ờ i đủ loại vật nhỏ đều lay không hết nói diệp trường phi một đao đâm thùng khí, khí nang phía trước mặt khác phú an an đã đem lựu đạn thu lại diệp trường phi nhìn xem phú an an con ngươi màu đỏ mang theo giục vọng cùng giỏ xét phú an an mặc hắn nhìn t h ằ m chằm một bộ rất thẳng thắn mặc dù không có này nọ vẫn là không yên lòng à diệp ca ca từ trong bệnh viện lấy được ba chi gây tê cũng đều phải dùng ở trên thân thể ngươi nói chuyện hắn lấy ra cuối cùng một chi thuốc mê cái này vi lực nàng là được chứng kiến nếu là lại đến một trầm vậy coi như một chút phản kháng khí lực cũng không phú an an nhìn xem hắn có chút sáng lên bờ môi câu lên lộ ra dáng tươi cười tay nắm thành quả đấm diệp ca ca ngươi qua đây ta cho ngài thay đổi cái ma thuật diệp trường phi đứng tại chỗ thiểu hoa m ộ i muốn hại ca ca phú an an mỉm cười trong tay đột nhiên n h i u một cây diệp trường phi con ngươi co giù lại né tránh phủ an an bán đế giày lại bị cái nào đó vật cứng một tấn hình cầu kia hình dạng nhường sắc mặt hắn trầm xuống trước mặt phù an an hướng hắn lộ ra đắc ý lại có nụ cười sán lạ diệp ca ca ta dự đoán trước ngươi dự phán nhìn xem nụ cười của nàng diệp trường phi cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút vê anh kịch liệt nổ mạnh đem xe lật tung phù an an chỉ cảm thấy trước mắt n h ó n một cái tiếng nổ tại bên cạnh nàng văng lên nàng mở to mắt phát hiện chính mình đang bị ôm theo ô tô đến bọn họ hiện tại chỗ đứng chỉ ít m ộ mươi mét khoảng cách hắn thế nào nháy mắt đến tiểu hoa mội mọi thật là lợi hại nhường diệp ca ca liền thủ đoạn bảo mệnh đều dùng Diệp chương p hai đầu n h trăm năm mươi sáu tình yêu tiểu trấn ba mươi ba bảy tám người từ trên xe bước xuống phía trước nhất người cái gì cũng không làm tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn phú an an đang nhìn phó ba ba đi ra một khắc này cảm giác cái này ổn diệp trường phi ừng đỏ con mắt mang theo mỉm cười nhưng là tại nhìn thấy hắn m ấ y mắt lông mày cực nhanh n h í u một chút phó ý chi đi đến diệp trường phi đối diện ánh mắt tại p h ù an an chảy máu trên trán dừng lại lãnh l ự c băng sương dưới khuôn mặt nhìn không ra mặt khác biểu lộ thả người thanh âm không lớn nhưng là tự dưng khiến người ta cảm thấy nếu như không dựa theo hắn nói làm liền sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình diệp trường phi người phía sau đều không hẹn mà cùng lui về sau một bước nếu như ta không đâu diệp trường phi nhét miệng ngón tay vớt vớt phủ an an trên vai tóc dối thân thể sớm đã âm thầm căng cứng nếu như ngày xưa nói không chừng hắn liền đem ph nhưng là hôm nay cảm giác mạo hiểm tranh một chuyến càng thêm đáng giá bởi vì cái gọi là thiên hạ thủ vi cường diệp trường phi ngón tay n h ấ c câu lấy một cái xảo trá góc độ cầm ra súng phanh đạn hướng phó ý chi mi tầm vào tới hắn móc súng thời điểm liền đã bị phát hiện đạn bắn trống rông đánh vào sau lưng trên cửa sổ xe diệp trường phi lộ ra hưng phấn dáng tươi cười ô m phủ an an về sau vừa lui các ngươi còn ngốc đứng làm cái gì hiện tại hẳn là làm gì còn cần ta dạy cho các ngươi sao nghe nói người phía sau tất cả đều móc ra súng song phương tại xe s a sống mái với nhau diệp trường phi mở ra cuối cùng một cái gây tê kim đâm vào phù an an trên cánh tay nhìn xem phù an an vẻ mặt kinh ngạc mỉm cười diệp ca ca muốn dẫn tiểu hoa m g ồ i m g ồ i chạy trốn hài lòng hay không a ta vui vẻ ngài ố đâu phù an an con mắt dùng lực hướng mặt ngoài nghiêng mắt nhìn hy vọng phó ý chi có thể phát hiện nàng diệp trường phi đã bắt đầu rút lui bày ngay ngắn phù an an đầu tại bên thai nàng nhẹ nói tiểu hoa m g ồ i m g ồ i đừng xem diệp ca ca sẽ không đem ngươi đổi đi phó ca cứu mạng a phù an an ở trong lòng điên c u ồ n g hô hảo bên kia phó ý chi tựa ở x é sau từ sau thử kính nhìn xem đối diện tình huống diệp trường phi thật thông minh lựa chọn vị trí là cái tầm mắt gốc chết nhưng là phù an an mùi vị trở thành nhạt diệp trường phi tố chất thân thể rất lợi hại ô n nàng chạy ba cái phố đều không mang thở trên đường bởi vì mùi thơm dẫn tới tăng trí giả rất nhiều chóp mũi quanh quẩn từ trên người bọn họ chuyển đến đủ loại hương khí mỗi một loại mùi thơm đều có chính mình đặc biệt địa phương sau đó ngửi lâu để cho người phiền lòng ý loạn đông dân g lên một cỗ bạo ngược đặc biệt là tại trước mắt bị tiêm vào thuốc tê lại bị diệp trường phi mang đi dưới tình huống đầu góc cũng thấm ấ t phù an an dùng sức chừng mắt nhìn răng chống đỡ đầu lưỡ hung h đột nhiên nàng ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm phú an an lập tức có một ít tinh thần con mắt hướng mặt sau nhìn đi diệp trường phi phát hiện dị thường của nàng túi đầu nhìn văn qua liền ngươi cũng phát hiện à người này thế nào như thế âm hồn bất t á n đâu đó là bởi vì ngươi bắt cóc chính là tiểu cô nại nại ta lâu như vậy đến nay vớt m ô n g ngựa ô m đ nùi không phải làm không làm phó ba ba bên người số một chó săn nàng trong lòng hắn tự nhiên là có phân lượng đại nhân vật cũng có tiểu nhân vật bảo mệnh tiểu kỹ xảo phú an an đầu góc cố gắng bảo trì thanh tỉnh đầu lưỡi đã bị căn phá miệng đầy đều là dị sắt mùi thanh túi ở bên cạnh ngón tay hơi nhúc ních đầu tiên là một đầu ngón tay sau đó là ba ngón tay cổ tay bắt đầu chậm rãi di chuyển tới gần diệp trường phi thắt lưng sau đó chống rông xuất hiện một cây súng lục phanh tiếng súng vang lên chương hai trăm năm mươi bảy tình yêu tiểu c h ấ n ba mươi b ố diệp trường phi nhìn xem p h ù an an ngạc nhiên bởi vì phần eo thụ thương đột nhiên quỳ xuống tiểu hoa muội muội ngươi thật đúng là hamster thuộc t í n h a nhìn xem p h ù an an diệp trường phi nói từng chữ từng câu p h ù an an cho là hắn sẽ trả thụ nhưng là điên phê nao mạch kín cùng thường nhân không giống nhau lắm diệp trường phi n h ị đau đưa nàng dẫn tới bên cạnh trong phòng nói diệp trường phi nhìn vết t ư xuống bên ngoài những cái kia bị thu hút tới tăng trí giả ngăn càng không được phó ý chi hắn càng ngày càng gần nhìn xem hắn diệp trường phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó tiểu hoa mội mội nói có người so với ta hương khí càng dễ ngửi hơn sẽ không là hắn đi hiện tại diệp trường phi đã là cá trong chậu phú an an không ngại nhiều k h í hắn một chút hướng hắn trừng mắt nhìn diệp trường phi xứng sở sau đó nháy mắt minh bạch là có ý gì tiểu hoa mội mội thật không đáng yêu ôn nhu thâm tình diệp ca ca không thích thế mà thích bên ngoài loại kia nói chuyện diệp trường phi lại lộ ra một vệt cười x ấ u xa thích hắn tiểu hoa mội mội tiểu thân thể nhi chịu được sao cái gì diệp trường phi tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói phó ý chi thoạt nhìn cấm r ụ c nhưng hắn b ờ môi thiên b ạ c môi s ắ c lại hồng nam nhân như vậy tính dục đều rất mạnh đó phú an an không rõ người này là thế nào làm được há miệng ngậm miệng đều lá xe đúng lúc này đại môn bị đặt ra phó ý chi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trong gian phòng hai người hướng diệp trường phi d ơ xuống lên diệp trường phi nắm lấy phù an an đưa nàng cản trước mặt mình phó ra người ngại không cần sao phó ý chi liếc nhìn phù an an theo cái chán đến bên mặt đã chạy tới cái cằm dòng máu tay hoặc là chân lưu lại đồng dạng để cho ngươi đi đều nói cái kêu họ lục thủ đoạn tàn nhẫn phó ra cũng không nhiều đã nhường a rõ ràng bị nàng đánh trúng một phát còn bị dồn đến tiệ lộ nhưng mà diệp trường phi biểu lộ lại một điểm cũng không có quá nhiều khẩn trương phù an an gặp này ẩn ẩn có chút kỳ quái đột nhiên nàng nhớ tới phía trước hắn dùng một loại nào đó quái dị thủ đoạn trốn qua bom tình huống phó nổi phù an an gấp đến độ hám mồm một cỗ cà di vị khẩu âm biểu đi ra sau một khắc phía sau bị dùng sức đẩy hướng p h ò ý chi đổ đi qua tiếp theo phù an an thu hút chú ý diệp trường phi nháy mắt trong phòng biến mất chính là r ờ i cái phù an an cố gắng mở to mắt phát hiện hắn đã đến ngoài phòng trên đường lớn chống lại phù an an ánh mắt lộ ra một nụ cười đắc ý diệp trường phi cũng là dự cấp ép người chơi còn là cái gì trò chơi bụt hoặc là diệp trường phi đưa tiền nhường trò chơi cho hắn bất h ắ c phù an an bị tính đến sau một khắc diệp trường phi sắc mặt lại đ ố n g nhiên tái đi đ ố n g nhiên quỷ trên mặt đất một c ô vô hình lại mạnh mẽ lực lượng hung hăng đem hắn áp chế máu theo con mắt cùng trong lỗ thai chảy ra trong miệng một c ô dị sát vị g i a n giắc b à vai chuyển đến một trận tiếng vang nguyên bản hoàn hảo tay phải bị c ô này lực lượng khổng lồ bẻ gãy diệp trường phi bỗng nhiên ngầm đầu thấy được phù tiểu hoa đứng phía sau nam nhân kia ánh mắt lạnh như băng phảng phất tại nhìn một người chết nguyên lai、like, không chỉ, chỉ có hắn phát hiện trò chơi bí mật diệp trường phi quyết định thật nhanh bóc nát chính mình cái cuối cùng bảo mệnh đạo cụ nháy mắt bị truyền tống được càng xa